Chương 395, ta biết coi bói quẻ, người tin không? Chương 395, ta biết coi bói quẻ, người tin không? Giang Linh cười lạnh nói, chỉ là hai cái điểm, liền muốn mời ta làm hộ vệ của các người, giữ gìn hại thành thương nhân chớ tự. Ta đã ứng, những này muốn cầm bộ môn thương nhân cũng sẽ không đáp ứng a. Giang Linh thái độ mười phần cường ngạnh, dù từ cũng mười phần có tính công kích, lời nói này đi ra, để Trung Sở Sơn sắc mặt rất là khó xử cho nên tỷ lệ này có thể hiệp thương. Trung Sở Sơn giải thích nói hiệp thương. Haha, ha, các người quá mức tham lam, lại hiệp thương xuống dưới cũng vô dụng. Giang Linh trước kia liền nhìn thấu đối phương tham lam sắc mặt, cho nên chuyện này theo ta thấy, không cần lại nói nữa. Đàm luận nhiều thương hòa khí, chẳng ai ngờ rằng, vừa rồi đàm phán bầu không khí còn rất hòa hài, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Chủ yếu nhất là, những người này tướng ăn quá khó nhìn. Không nói trước Giang Linh đánh ngay từ đầu liền không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Cho dù có hợp tác tâm tư, xem bọn hắn bộ sắc mặt này, cũng đã sớm không có hứng thú Giang tiên sinh, ngài chớ nóng vội bên dưới phán đo tôi. Chung Sở Sơn trong lòng kìm nén một hơi, trên mặt ra vẻ bình tĩnh nói, ngài muốn mới thành. Ngay tới nói, ta hướng chủ tịch xin mời. Giang Linh nhạt một tiếng. Nói những này có ý nghĩa gì, coi như lại xin mời, các ngươi chủ tịch cũng sẽ không cho ta năm thành trở lên. Ngài lại thế nào biết sẽ không đâu. Trung Sở Sơn đạo, ta còn chưa có đi xin mời. Không cần. Giang Linh cười nhạt một tiếng, hôm nay sáng sớm ta tính một quẻ, hôm nay ta gặp được song diện vận, ý tứ chính là ta hôm nay gặp phải khách nhân, hoặc là bằng hữu của ta, hoặc là địch nhân của ta, mà cái quyền lựa chọn này không trong tay ta, tại trong tay đối phương. Giang Linh nhìn về phía Trung Sở Sơn, ngươi muốn làm địch nhân của ta, vẫn là bằng hữu. Trung Sở Sơn không nghĩ tới Giang Linh đột nhiên nói ra như thế một phen, ngắn ngủi khẽ giật mình. Lập tức nói, "Ta đương nhiên muốn làm bằng hữu của ngài, cho nên mới muốn cùng ngài hợp tác, hợp tác chúng ta dĩ nhiên chính là bằng hữu. Nếu như không hợp tác đâu?" Giang Ninh mỉm cười. Chung Sở Sơn nhíu mày. Hắn là mang theo sứ mệnh tới, tranh thủ có thể cầm xuống Giang Ninh. Nhưng là, gia hỏa này khó chơi, nói mấy câu liền muốn trở mặt, thật là một cái khó làm gia hỏa Trung Sở Sơn cười cười, nói ra, "Nếu như hợp tác không thành, phía sau ta liền không nói không cho phép dù sao, hiện tại cục diện là ta có thể khống chế phía sau, là chủ tịch đến khống chế, ta nói không tính. Vậy liền đem chủ tịch theo đến làm loạn." Giang Ninh cau mày, đem đối phương đưa tới lễ vật đẩy đi qua, cầm lên ngươi hậu lễ trở về, nói cho các ngươi biết chủ tịch, làm việc phải mang theo thành ý, làm địch nhân hay là làm bằng hữu, quyền lựa chọn tại hắn. Chúng Sở Sơn rốt cục gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Giang tiên sinh, ta xem là ngài không có thành ý mới đối. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi dùng cái gọi là bối toán, đem trách nhiệm giao cho chúng ta, là địch hay bạn, đều là chúng ta nổi, cái này không khỏi quá trò đùa đi. Chúng Sở Sơn đạo trò đùa. Giang Ninh cười ha, ha ngươi cảm thấy ta bối toán là trò đùa. Chúng ta tại La quốc nhiều năm như vậy, muốn nói thờ phụng thần minh, tự nhận là so giang tiên sinh muốn thành kính được nhiều. Chúng sở sơn đạo, chúng ta chuyến này đi ra, cũng cầu tăng lữ cho bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, chuyến này có quý nhân, cũng có tiểu nhân, ta không biết Giang tổng là chúng ta quý nhân, vẫn là chúng ta tiểu nhân, nhưng quẻ tượng còn biểu hiện, ta Tượng Long quốc tế đỉnh đầu từng thủy, chúng ta quý nhân sẽ vận khí tốt liên tục, lại nhận chúng ta Tượng lòng quốc tế ưu đãi, mà tiểu nhân sẽ bởi vì miệt thị ta Tượng lòng quốc tế, gặp thiên khiển và họa sát thân. Lời này vừa ra, chàn đầy đều lại úyếp. Ninh sau lưng Liễu thị huynh muội và lôi long bọn người, nhao nhao trợn mắt tròn xoe, tùy thời chuẩn bị tiến lên. Giang Linh lại là một mặt lạnh nhạt, không những không giận mà còn cười, ha ha ha, ngươi quẻ tượng này, thật đúng là vô nghĩa a. Chẳng lẽ Giang tiên sinh quẻ liền không vô nghĩa rồi sao? Trung Sở Sơn đạo xem ra ngươi đối ta bói toán kỹ thuật, hoàn toàn không biết gì cả a. Giang Linh nói, ta cũng không để ý cho ngươi phơi bày một ít. Hắn hướng sau lưng hỏi, dưới mắt mấy điểm. 2 giờ chiều 55. Hôm nay là ngày nào trong tuần? Thứ 6. 53. Giang Linh nhịn non, nhìn về phía Trung Sở Sơn đoàn đội, sau đó bắt đầu đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5. Ngón tay rơi vào hồng hạt tử trên thân. Xin mời mỹ nữ ra khỏi hàng. Hồng Hạc Tử không rõ Giang Linh đang làm cái gì, nhìn một chút Trung Sở Sơn. Trung Sở Sơn một mặt khinh miệt cười, nhìn hắn làm cho gì. Hồng Hạc Tử một bước đứng ra đi, nhìn xem Giang Linh. Giang Linh đứng dậy đi vào Hồng Hạc Tử trước mặt, khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào Hồng Hạc Tử trên dưới dò xét. Hồng Hạc Tử bị như thế hơi đánh giá, toàn thân không được tự nhiên ngây sinh ra ở nước ta vẫn tỉnh, trong sân trại. Giang Linh nói, "Ngươi." Vô cùng đơn giản một câu, để Hồng Hạc Tử giận mình. Trung Sở Sơn mấy người cũng là cau mày, có chút ngoài muốn. Giang Linh tiếp tục nói, "Người tuổi phụ thân qua đời." Mẫu thân thân thể một mực không tốt, bất đắc dĩ ngươi mang theo mẫu thân đi ra núi lớn đi trong thành làng công, vì mẫu thân xem bệnh, nếu như là dạng này, ngươi cả một đời khả năng liền tầm thường vô vi, may mắn là có người hào tâm phát hiện ngươi, cũng giúp đỡ ngươi đến trường, ngươi rất không chịu thua kém, ở trường học thành tích ưu dị, 15 tuổi năm đó bị Vân Tỉnh Đại học dược học hệ đặc biệt chúng tuyển, cũng cho toàn ngạch học đồng. Thiên phú của ngươi ưu dị, 18 tuổi được cử đi Ma tỉnh lý công y dược ngành hóa học, trong vòng 5 năm hoàn thành xong bằng thạc sĩ. Cái này, Hưng Hạc tự chính mình cũng kinh ngạc. Nàng đoạn này lý lịch, thời gian khoảng cách chính mình cũng không có nhớ kỹ như vậy kỹ càng. Đây cũng quá khoa trương đương nhiên, ở kiếp trước hồng hạt tử đối với Giang Ninh móc tim móc phổi, những kinh nghiệm này, say rượu cùng Giang Ninh giảng được không có 10 lần cũng có 8 lần. Giang Linh tiếp tục nói, nhưng thân ngươi tại dị quốc, nhớ thương mẹ của mình, nàng là ngươi trên đời thân nhân duy nhất, cho nên, ngươi tại việc học sau khi hoàn thành, cự tuyệt hải ngoại ưu tú điều kiện, về nước tới chiếu cố mẫu thân. Giang Linh nói những ngày đồng thời, cũng đang nhớ lại ở kiếp trước cùng hồng hạt tử từng ly từng thí. Hung Hạc tự sở dĩ học dược học, cũng là bởi vì Mâu Thân lúc tuổi còn trẻ liền có ho lao, thân thể khắp nơi đều là ma bệnh, đi bệnh viện nhìn qua cũng không có trừ tận gốc, nàng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình học thành, đến giúp Mâu Thân chữa cho tốt bệnh thật. Nàng sau khi về nước, một bên chiếu cố Mâu Thân, một bên giúp Mâu Thân ăn dưỡng, nhưng những này đều cần phí tổn, nàng biết được năm đó ở phía sau giúp đỡ hắn lên học người, là một tên hải ngoại người Hoa phú Hảo. Người Hoa kia phú hào tại hải ngoại có một cái bảo tiêu công ty, chuyên môn cho các đại người Hoa cơ cấu chuyển bảo tiêu. Hung Hạc Tử mặc dù điểm võ lực không đủ, nhưng là, hắn học tập dược học rất hữu dụng. Cho nên bộ vệ kia cho hắn một phần việc phải làm, chuyên môn phụ trách các đại phú hào ẩm thực loại an toàn làm việc. Tại Hải ngoại người Hoa đại lão, trước kia đều trải qua giang hồ chiến giết, cừu gia hai cánh tay đều đến không hết. Cho nên, những đại lão này công thành danh tội về sau, vì phòng ngừa bị cừu ra ám sát, cần toàn phương diện đối với mình tiến hành an toàn phòng hộ. Cái này ẩm thực an toàn rất là trọng yếu một cái khâu. Hung hạt tử liền có loại bản sự này, có thể thông qua mình học, kiểm nghiệm ra cái gì thực phẩm bên trong phải chăng chứa với thân thể người có độc thành phần. Mà lại, hắn còn có điều phối độc dược bản sự. Hắn điều phối độc dược, vô sắc vô vị, cửa vào vô hình. Người chết dự tán, tung tích khó tìm dùng chuột bạch thí nghiệm qua. Cho nên, nàng gái này độc nhất vô nhị bản sự, để nó tại Đông Nam Á một vùng đại lao trong vòng, có được địa vị tương đối cao. Lần này nàng gia nhập Tượng Long Quốc tế đội ngũ, kỳ thực là ngoại phái, cũng không phải là thuộc về Tượng Long Quốc tế. Nàng phụ trách đoàn người này ở bên ngoài ẩm thực cá toàn, đồng thời cũng phụ trách một chút công việc y liệu. Mà Giang Linh đem một vài mấu chốt tin tức nói ra sau, ở đây tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt nguồn. Giang Linh nhìn chung quanh đám người, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói ra, ta nói qua ta sẽ bồi toán, hiện tại tin A. Chương 396 Vạch mặt. Chương 396, Vạch mặt Giang tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Trung Sở Sơn nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, nói ra, Liễu Hồng tiểu thư tin tức cũng không phải phong bế, ngươi sớm điều tra tin tức của nàng, cho nên đối với nàng tình huống như lòng bàn tay, cũng không nhiễm lạ. Tiếp theo, sắc mặt hắn hiện lên một vòng âm lẫm hợp tác sau Vương, là xây dựng ở tín nhiệm lẫn nhau trên cơ sở, nhưng ngươi lại sớm tra chúng ta đoàn đội tin tức, Giang tiên sinh, ngày hành động này, rất không làm cho người ưa thích a. Trung Sở Sơn phía sau là tượng Long Quốc tế, bản thân hắn cũng là tầm cao khí ngạo, ngay từ đầu liền không có đem Giang Linh để vào mắt. Dưới mắt gặp sinh ý đàm luận đến không phải rất vui sướng, Trung Sở Sơn cũng lộ ra diện mục thật sự, không còn hư tình giả ý, nói chuyện cũng so trước đó khó nghe rất nhiều hơn hẳn, làm sao cùng Giang Tiên Sinh nói chuyện đâu. Liêu Thiên nhận đại quát, ngươi cho rằng Giang Tiên Sinh thích ngươi? Ra lại nói tiêu ngạo, xé nát miệng của ngươi. Lôi long quát. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút khẩn trương. Giang Ninh vất tay ra hiệu đám người không nên kích động, mỉm cười nói ra, "Trung Tiên Sinh không cần tự quyết định, ta Giang Ninh làm việc đỉnh thiên lập địa, không cần soi lương tra tư liệu của các ngươi." hổ, "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta đại động can qua đi thăm dò người sao?" Lời này cũng là để Trung Sở Sơn 10 phần khó xử Giang Ninh, ngươi nếu không phải sớm tra xét tin tức của chúng ta, làm sao lại đối ta thành viên như lòng bàn tay. Trung Sở Sơn đạo, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta nói ta sẽ bói toán." Giang Ninh cười nói, dù sao nói chúng sinh bọn hắn sẽ không tin, còn không bằng nói bói toán càng đáng tin cậy điểm nếu như ngươi nói ta sớm tra xét tin tức của các ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể tra được một chút biểu tượng tư liệu." Giang Ninh nói, nếu như ta nói, Liễu Hồng tiểu thư bụng dưới có 2 viên nốt rồ đen, phần lưng xương sống tiết 6, chỗ có từng đao sẹo, đây cũng là ta tra tư liệu có thể điều tra ra sao?" T. Hồng Hạc Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Những này đều là nàng tư ẩn, kết nối lại đại học nào sẽ ngủ chung phòng đồng học cũng không biết, Giang Ninh làm sao lại biết? Ai không biết, ở kiếp trước Hồng Hạc Tử đối với Giang Ninh khăng khăng một mực, cùng Giang Linh vu sơn mây mưa không biết bao nhiêu lần, trên người nàng bất kỳ địa phương nào Giang Ninh đều gặp, làm sao lại không nhớ được nàng mấy cái này rõ ràng thân thể đặc thú đâu. Trung Sở Sơn nhìn về phía Hồng Hạc Tử, ý đồ đạt được đáp án. Hồng Hạc Tử nhẹ gật đầu, hắn nói không sai, nhưng là, những này là ta tư ẩn, Xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra. Chung Sở Sơn không khỏi có chút kiêng ngoài miệng lại là rất cứng. Đối với Giang Ninh nói ra, coi như ngươi nói đúng, nhưng đây cũng không phải là xem bói có thể tính ra đi. Vậy ta làm sao lại biết đâu?" Giang Ninh hỏi lại. Trung Sở Sơn nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải đáp ngươi cho ta tính toán. Trung Sở Sơn bên người thân hình cao lớn một tên thủ hạ nói ra cốt sang người bên. Giang Ninh lạnh lùng quát, "Ta hôm nay là cho các ngươi xem bói chơi có đúng không?" Một câu nói kia, cũng là để đám người không biết nên khóc hay cười đúng vậy a. Vốn là một trận liên quan đến song phương lợi ích hợp tác đàm phán, lấy tới cuối cùng thành Huyền Học Đại hội. Giang Ninh ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ý vị thâm trường nhìn hồng hạt tử một chút, sau đó Trở về chính đề hợp tác sự tình, đừng lại nói chuyện, ta cũng không hứng thú bàn lại. Giang Ninh nói Giang Ninh, chúng ta Tượng Long Quốc tế cũng không phải bình thường tập đoàn, ngươi phải hiểu rõ, có chúng ta cùng ngươi hợp tác, ngươi mới có thể thuận lợi cầm xuống bến tàu Hà mục, nếu như không có chúng ta, ngươi ngay cả cơ hội đều không có." Trung Sở Sơn nói ra, "Phải biết, Đường Môn Tập đoàn Tư bản Lũng Đoạn đã cho chúng ta ném ra cành ô liu, chỉ là chúng ta dự định tại hải thành nơi đó tuyển hợp tác đồng bản ngừng." Giang Linh nói, "Đường Môn Tập đoàn Tư bản Đoạn không sai, ngươi tìm bọn họ hợp tác đi." Giang Ninh, ngươi. mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt. Trung Sở Sơn rốt cục kiềm chế không được nữa đạn, ngươi con bà nó chán sống rồi đúng không? Liêu Thiên nhận đại quát một tiếng, cái thứ nhất lao ra, tiểu đao cũng là cầm trong tay dao gấp hướng phía Trung Sở Sơn đi đến. Trung Sở Sơn bên người hai tên tráng hán bảo tiêu vội vàng tiến lên, các ngươi muốn làm gì? Thế cục 10 phần cần trương, mắt thấy một giây sau muốn đánh tiếp nhận, tiểu đao dừng tay. Giang Ninh hô một tiếng, đối với Trung Sở Sơn nói ra, hôm nay như lời ngươi nói lời nói, ta toàn bộ làm như ngươi là vô tri, hiện tại chưa từng nơi này lăn ra ngoài, thuận tiện nói một tiếng, tốt nhất cũng tự hại thành lăn ra ngoài, nơi này không phải là của các ngươi cố hương cũng đừng dùng kiến thiết quê quán các loại cao thượng chửi đến rêu giao hành vi của các ngươi, nơi này không thuộc về các ngươi, không thuộc về tượng long quốc tế. Tốt, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, hãy đợi đấy. Chung Sở Sơn quát. Mắt thấy Tiểu Đao và Liễu Tiên nhận liền muốn động thủ, Trung Sở Sơn cũng là kiêng kỵ Giang Ninh một phương nhiều người, dù sao tại Giang Ninh tổng bộ, hắn không có tại nhiều lời, quay người mang theo hồng hạt từ bọn người rời đi lao đại, ta thật muốn cho hắn hai bàn tay. Một bên Lãnh Ngọc nói ra ngươi cảm thấy nữ nhân kia thế nào? Giang Ninh hỏi ai? Liễu Hồng. Dương Học tiến sĩ. Dáng dấp thật mắt. Lãnh Ngọc Đạo. Giang Ninh cười cười đây chính là ngươi ở kiếp trước tốt nhất tỉ muội. Bất quá một thế này, ta Y Nguyên sẽ để cho các ngươi trở thành hảo tỉ muội đám người này ủy vào phía sau có tượng Long quốc tế, phách lối như vậy, thật coi nơi này là nước ngoài à. Lôi Long tức giận nói. Giang Ninh lại là cười cười, bọn hắn rất có thể làm mục đẹp, ta không chỉ có không sẽ cùng bọn hắn hợp tác, ngược lại còn muốn cho bọn hắn lần này tới Hải Thành, tay không mà về. "Hừ, chính là muốn để bọn hắn lông đều không có được." Tiểu Đao cũng là thở phì phò nói. Tường Đại Đầu nhíu nhíu mày, đi vào trước bàn cầm lấy một cái chén trà, cho Giang Ninh chung lại cầm cái mới cái chén, rót cho mình một ly. Dáng tổng tốt như vậy lá trà cho bọn hắn uống đều lãng phí. Một giây sau, Tường Đại Đầu cầm lấy chén trà liền muốn uống buông xuống. Giang Ninh nhíu nhíu mày a, ta để cho ngươi buông xuống. Tường Đại Đầu vội vàng đem chén trà buông xuống, có lỗi với Lao đại, là ta quá tùy tính. Tường Đại Đầu, ngươi người này a, nói thế nào ngươi đây? Lôi Long không nói lắc đầu. Tiểu Đao cũng là hoán giận nói, dáng tổng là Lao đại của chúng ta, ngươi tại Lao đại trước mặt, có chút cấp dưới dáng vẻ có được hay không? Long ca, Tiểu Đao, ta không phải ý tứ này. Giang Ninh cười cười, Ta không phải đoán trách đầu to ở trước mặt ta lôi thôi li ti, mà là chén trà này hoàn toàn chính xác không uống được. Vì cái gì? Đám người trăm miệng một lời hỏi bởi vì có độc. Giang Linh nói đám người. Chương 397, lấy độc tướng bức. Chương 397, lấy độc tướng bức. Một câu nói kia, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Trong trà tại sao có thể có độc? Mà lại, trà không phải thanh lương giải độc a? Giang Linh mỉm cười, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đối với Hồng Hạt tự hiểu rất rõ đến mức, đối với nàng độc dược cũng là rõ ràng. Bởi vì bây giờ là đầu mùa đông uống hồng trà và bạch trà tương đối thích hợp, cho nên Giang Ninh hôm nay của chính là bạch trà, nước trà nhan sắc hơi có vẻ thanh đạm một chút. Người bình thường đều sẽ tưởng rằng trà qua thời gian dài, nhan sắc trở thành nhạt. Lúc đầu bạch trà nhan sắc liền lại nhạt, cũng sẽ không có người để ý, nhưng là Giang Ninh phòng một tay, hắn là uống trà cao thủ, bạch trà vài bãi đi ra ngoài là màu gì, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cho nên, dưới mắt kẹt tại bốn pha trà, nhan sắc muốn so ngày bình thường năm cua còn muốn nhạt. Lá trà và thủy chất là giống nhau, cho nên, trong này liền có vấn đề ở kiếp trước hồng hạt tự rất am hiểu các loại độc dược phối trí, có đôi khi lợi dụng trung thảo dược Có đôi khi lợi dụng hóa học dược phẩm, luôn luôn có thể cùng đối phương đồ uống hoặc là thực phẩm rất tốt kết hợp, cơ hội khiến đối phương không thể nhận ra. Nhưng chỉ cần ngươi hiểu năng thuốc, liền biết vẫn sẽ có biến hóa rất nhỏ. Giang Linh vừa rồi cố ý còn cần cái mũi người người, hương trà vẫn như cũ, nhưng trong đó xen lẫn một tia hương vị đặc nói. Người bình thường căn bản sẽ không để ý tới, ngược lại càng ưa thích loại trà này hương. Mà Giang Linh bằng này liền có thể 100% xác định, trong trà đích thật là có hồng hạt tử hạ độc. Bất quá, đầu độc không nhất định là hằng hạt tử. Bởi vì vừa rồi tới gần ấm trà chính là Trung Sở Sơn và Tráng An kia, bọn hắn có mấy cái động tác mười phần bí ẩn và quỷ dị, đoán chừng chính là vào lúc đó hạ độc. Từ trên tổng hợp lại, Hưng Hạt tự điều chế độc dược, tìm đầu độc cao thủ hạ độc Giang tổng, có phải hay không tượng Long Quốc tế đám người kia làm? Tường Đại Đầu chưa tình hồn, chính mình vừa rồi kém chút liền uống ngươi đây không phải nói nhảm a. Lôi Long trắng tưởng Đại Đầu một chút, ấm trà này chính là chiêu đại những người kia của pha trà trong lúc đó cũng không có ngoại nhân, chẳng lẽ lại là chính chúng ta người lầu độc. Giang Ninh đoàn đội ưu điểm lớn nhất chính là lòng người hướng, tương thân tương ái, giữa lẫn nhau quan hệ hài hòa thân mật vô gian người một nhà cho Giang linh đầu độc, khả năng rất thấp, mà lại cũng không có động cơ a. Giang Linh hướng Lãnh Ngọc phất phắt tay, đem chén trà này bị kín, trong vòng 3 hát đưa đến kiểm tra đo lường cơ cấu kiểm tra đo lường, toàn bộ hành trình đập video lấy chứng. Là, lão đại, ngọc tạ, tạ giúp ngươi." Liêu Tiên huệ nói, vội vàng đi nhà kho tìm vật liệu, sau đó cùng Lãnh Ngọc cùng nhau đem nước trà ấm trà trà khí toàn bộ đóng gói, hai người chạy tới Giang Bắc khu trung tâm kiểm tra đo lường. Mà cùng lúc đó, Giang Linh nhận trung sở Sơn điện thoại Giang Linh, thật bất ngờ ta lại nhanh như vậy cho ngươi điện thoại tới đi. Trung Sở Sơn trong điện thoại ngữ khí âm lánh nói không ngoài ý muốn a. Giang Linh mỉm cười, tính tới ngươi sẽ rất mau tới điện thoại. Trung Sở Sơn gãi gãi đầu, nghĩ thầm mẹ nó có thể hay không không giả bộ, tính ngươi sao treo à. Giang Ninh, tùy ngươi nói thế nào, nhưng ta muốn tiếp nối nói cho ngươi, ngươi bây giờ mệnh tại trên tay của ta. Trung Sở Sơn nói ra, thứ thời, chủ động tới tìm ta nói chuyện hợp tác, giải dược tại trên tay của ta. Ngươi vậy mà cho ta hạ độc. Giang Linh cố ý nói ra ngươi đang nói cái gì a? Không cần Vũ Hoan người a. Trung Sở Sơn táo giả, biết điện thoại bình thường câu nói đầu tiên sẽ không có âm, cho nên ở phía trước uy hiếp Giang Ninh. Đằng sau liền cố ý trang trong sạch, bởi vì hắn cảm thấy Giang Ninh muốn lấy trứng, tất nhiên sẽ điện thoại đi âm, cho nên hắn sẽ không lại nói lần thứ hai ta muốn đi đâu gặp ngươi. Giang Ninh hỏi Tú Thủy lão trạch 88 hào. Trung Sở Sơn đạo đi, ngươi chờ ta, ta muộn một chút đi qua tìm ngươi. Giang Ninh nói ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ tới. Trung Sở Sơn đạo, ta không cùng ngươi nói đùa. Giang Ninh thở dài, tốt ta tốt ta, chờ ta. Cúp điện thoại, Trung Sở Sơn một mặt đắc ý ra hỏa này, mẹ không được, không phải buộc chúng ta tới cứng. Thấy được chưa, lúc này hắn sợ "Anh, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, chính là một cái tuổi trẻ khí thịnh bao đầu tiểu tử mà thôi." Trung Sở Sơn bên cạnh Tráng Hán nói ra, thật không biết Vân Long Thương hội Khương Giá làm sao bị hắn đánh bại, hay là không thể khinh địch, tiểu tử này tà tính rất. Chung Sở Sơn đạo: "Không nói trước Giang Ninh có thể hay không xem bói chuyện này, liền đơn thuần Giang Ninh có thể thấy rõ hồng hạt tử nhiều như vậy bí ẩn tin tức, cũng nói đối phương là có nhất định thủ đoạn người." Hồng hạt tử giờ phút này còn đắm chìm tại trong hồi ức, nàng nghĩ mãi mà không rõ Giang Ninh tại sao lại biết nàng những bí ẩn kia tin tức. Chứ nàng ngốc không ai biết nàng trên lưng nốt rồi và phía sau mà Lão mụ lại không thể đối với người ngoài nói những này, cái này rất để cho người ta không nghĩ ra Liễu tiểu thư, lần này may mắn mà có thuốc của ngươi. Trung Sở Sơn cười híp mắt đối với Hồng Hạc tử nói ra, cái kia Giang Linh ngay từ đầu giống lão hổ, nhưng bây giờ ngoan giống như con mèo a. Hồng Hạc tử nhíu nhíu mày, trong lòng mười phần phiền muộn. Nàng đến Tượng Long Quốc tế là tới làm thực phẩm cố vấn an ninh làm việc chức trách, là phụ trách đường lòng tượng ẩm thực an toàn. Nhưng ở hắn công tác trong khoảng thời gian này, lão mụ ho lao bệnh đột nhiên tăng thêm, được đưa vào y rút, tại y ở đây giòng giá một tháng, vừa mới thoát khỏi nhưng bác sĩ nói, bệnh tình của nàng lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu, cho nên đề nghị ở tại bệnh viện gia hộ phòng bệnh, cũng do nhân viên y tế tiến hành 24 giờ giám hộ đồng thời, lão mụ bệnh còn cần một loại nhập khẩu thuốc duy trì bệnh tình, loại kia nhập khẩu thuốc giá cả đỏ, mỗi ngày liều thuốc đều phải tốn bỏ phí văn nguyên. Cho nên, hung hạt tử tiền tiết kiệm rất nhanh liền tới đấy, nhưng lão mụ bệnh không thể không nhìn, rơi vào đường cùng, nàng bị buộc lấy tiếp nhận nhiệm vụ lần này, theo trung sở sơn đợi người tới Hải Thành, phụ trách bọn hắn ẩm thực an toàn và đơn giản chữa bệnh đồng thời, phụ trách điều phối một chút độc dược. Cuối cùng này một đầu, cực kỳ chóng yếu. Phía trước những cái kia đều là công việc cơ bản, cuối cùng đầu này mới là để Hồng Hạ Tử lần này chủ yếu phụ trách làm việc. Cũng chính là đầu này mới có thể cho ra Hồng Hạ Tử một lần nhân vật mấy triệu giá cả. Hồng Hạ Tử bất đắc dĩ, mẫu thân là nàng duy nhất, là tinh thần của nàng trụ cột, nàng không thể không có mẫu thân. Cho nên, nàng tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng là, nàng cũng không thể che giấu lương tâm làm chuyện xấu, nàng điều phối độc dược, mỗi một phó đâu có giải dược, mà lại, giữ tượng long quốc tế sớm hiệp thương tốt, độc dược của hắn có thể dùng, nhưng là, không thể tin người vào chỗ chết hoặc là để cho người ta lưu lại cả đời tàn tật nhất định phải tại hữu hiệu thời gian bên trong cho đối phương giải dược. Nói cách khác, có thể dùng độc dược của ta đi chấn nhiếp địch nhân, nhưng là không có khả năng thật đối với địch nhân tạo thành thương tích. Không phải vậy, nàng lương tâm băn khoan địch nhân không nhất định chính là người xấu, mà Hồng Hạt Tử cầu học mười mấy trở, cũng không phải vì đem sở học tri thức dùng để độc hại người khác. Tượng Long quốc tế gặp Hồng Hạt Tử kiên quyết như thế, liền cũng đồng ý đầu này. Cho nên, dưới mắt Tráng Hán kia dùng Hồng Hạt Tử độc dược, ném đến Giang Ninh trong nước trà, Hồng Hạt Tử cũng không có ngần ngại. Bởi vì kế tiếp còn là muốn cho Giang Linh giải dược dù sao, thương nghiệp đến cửa, nhiều khi chấn nhiếp đến đối phương là đủ rồi. Trạm vạm tối 5 điểm, Giang Ninh đi tới trung sở sơn bọn người địa điểm chỉ định. Chương 398, ký hợp đồng. Ta ký đại gia ngươi. Chương 398, ký hợp đồng. Ta ký đại gia ngươi. Tú thủy lao trại, tọa lạc tại thành đô khu, là một mảnh lao thành khu. Lao trại mọi nhà cơ hồ đều là tứ hợp viện hình thức, phong cách 10 phần cổ xưa, cũng mười phần an tĩnh. Tựa hồ là người trẻ tuổi đều đã chuyển ra nơi này, đi thành trung khu vào ở nhà cao tầng. Lưu tại nơi này đều là một chút lưu điệu quận hạch đảo lao đại gia. Sở dĩ trung sở sơn bọn người sẽ chọn ở chỗ này, là bởi vì Đường Lâm quốc tế chủ tịch Đường Lâm Tượng, thúc thúc phòng ở ngay ở chỗ này, chính là cái này 88 tầng hảo. Bất quá thúc thúc mấy năm trước chết bệnh, dưới gối không có dòng dõi, cái phòng này liền cho Đường Lâm Tượng. Mà lại ở đã quen xa Hoa khách sạn trung sở sơn bọn người, đối với loại này lao trạch còn có một fan đặc biệt ưa thích. Cho nên, bọn hắn lựa chọn nơi này làm hải thành nơi đặt chân. Giang Ninh đi vào trong lao trạch, bị đưa vào phòng khách chính. Vẹn vẹn thời gian mấy tiếng, chủ khách liền phát sinh chuyển đổi. Dưới mắt Trung sở Sơn lắc, lắc ly hút, cho rót, "Giang, Giọt, Giang à, người muốn ta nói cái gì tốt đâu?" Lúc đầu thật tốt sự tình. Ngươi nhìn, nhất định phải huyên náo như thế cương. Trà ta liền không uống." Giang Linh đem chén trà đẩy lên một bên, nói sự tình đi. "Làm sao?" Nhìn thấy trà sợ hãi, Trung Sở Sơn cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia đắc ý và uy áp, "Giang Ninh, ta cũng không nguyện ý làm như vậy à, nhưng ngươi người này thực sự không hiệu nghiệm, ta tưởng lòng Quốc tế đối với ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, là ngươi tâm sinh hữu hạnh, ngươi chính ở chỗ này lạnh trang đại đầu toán, ta không thu thập ngươi nói thế nào lại đi đâu." Giang Ninh mỉm cười, trung tiến sinh không cần thiết như thế lập đi lặp lại nhiều lần uy hiếp, có việc nói sự tình liền tốt. Giang Ninh lộ ra cực kỳ là nhàn Ngược lại để Trung Sở Sơn trong lòng âm thầm giận mình. Gia Hỏa này, chẳng lẽ không biết mình bây giờ chúng độc rất sâu, liền muốn đỡ ra dám rồi sao? Giang Ninh, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng hiện tại tình huống? Trung Sở Sơn nói ra, ngươi đã chúng độc, sau 3 tiếng, liền sẽ tiến vào độc phát kỳ, ngay từ đầu toàn thân rất run, đằng sau liền sẽ chạy nước mũi, nhảy mũi, cuối cùng thổ huyết, khí quan suy kiệt, mà giải dược ngay tại trong tay ta. Hắn xuất ra một cái lớn chừng ngón cái bình hồ lô, cho nên ta mới nói, mệnh của ngươi, nắm giữ trong tay ta. Giang Ninh trước khi vào cửa, bị lục soát thân xác định không có máy nghe trộm, mới thả Giang Linh tiến đến. Cho nên dưới mắt Trung Sở Sơn nói chuyện cũng có thể không kiêng nể gì cả. Giang Linh cười cười nói, ta nói làm sao có chút lạnh đâu, nguyên lai là chúng được a. Trung Sở Sơn nhíu nhíu mày, gia hỏa này thế nào thấy hay là hứng hở. Mặc kệ nhiều như vậy, nói chính để Giang Ninh, đã ngươi biết mình tình cảnh, vậy ta cũng không đi vào mẹo. Trung Sở Sơn ném qua một bản hợp đồng, nói ra, ký hắn, giải dược ta cho ngươi. Thứ gì? Giang Linh hỏi đơn giản tới nói chính là, ta long quốc tế cùng ngươi hợp tác, chúng ta chia chín, một, ngươi tiếp xuống tất cả hai Muốn nghe từ chúng ta tượng dòng thương hội chỉ huy, không được có nửa điểm vi phạm." Trung Sở Sơn đạo, nói ngắn gọn, "Ngươi bây giờ có thể làm tượng lòng Quốc tế Hải thành công ty chi nhánh, nhưng không phải trực doanh mà là, chúng ta cho quyền." Giang Linh cười lạnh lắc đầu, "Các ngươi là coi ta là cái gì? Loại điều kiện này cũng nói đạt được như sao? Có xấu hổ hay không?" "Giang Ninh, phải biết mệnh của ngươi trong tay ta." Trung Sở Sơn lung lay trong tay bình thuốc nhỏ, cười lạnh nói, "Ta có thể cho ngươi một thành, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi phải hiểu rõ, là tiền trọng yếu, là của ngươi mệnh trọng yếu." Một bên trung sở sơn mấy tên thủ hạ cũng là đứng dậy, mắt lom lom nhìn chằm chằm Giang Linh, cho Giang Linh tạo áp lực. Hưng Hạc tử lại là 10 phần ấy nấy. Nàng muốn, những người này vốn là có thể công bằng công chính nói chuyện hợp tác Giang Ninh cũng có được truy cầu công bằng hợp tác quyền lợi, nhưng cũng bởi vì chính mình, để trận này thương nghiệp đàm phán trở thành một trận uy hiếp, một trận tấm màn đen để Giang Linh, cái này thương nhân đã mất đi thương nhân nên có quyền lợi. Nàng nặng nghề thở dài, lương tâm bị thật sâu xúc động, thật lâu không có khả năng tiêu tan. Nhưng là, nghĩ tới lão mẫu tâm kia tiểu tùy mặt, nhớ tới trước giường bệnh cái kia đếm không hết cái ống Nhớ tới từng đối với lão mẫu ưng thuận lời hứa, muốn dẫn lão mẫu đi khắp tổ quốc đại sơn đại xuyên. Có thể lão Mụ cả đời đều không có đi ra tiết kiệm, nàng không thể để cho lão Mụ đời này cứ như vậy tiếp nối rời đi. Nghĩ đến cái này, Hùng Hạc Tử Nghiễn chặt hàm răng, thu hồi ấy nãy, chỉ có thể ở nội tâm âm thầm đối với Giang Ninh một giọng nói, có lỗi với. Mà giờ khắc này, Trung Sở Sơn cho là mình nắm vững thắng lợi, trong mắt tràn ngập cao ngạo, đối với Giang Ninh giống như là ra lệnh bình thường nói thời gian còn thừa không có mấy, nhanh đi đi, không phải vậy, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Ninh cười, cầm lấy trên bàn đồng. Thấy vậy, Trung Sở Sơn ánh mắt lộ ra một vòng hài lòng thân sắc, đối với một bên thủ hạ ra hiệu, cho Giang Tiên Sinh đưa một cây bút đi qua. Tốt. Tráng Hán kia chuẩn bị một cái bút bi lăn, còn cầm mực đang dấu, ném ở trước bàn, một mặt cao ngạo nói, "Ký đi." Giang Linh hít sâu một hơi, hai tay nằm tại hợp đồng hai bên, thoáng vừa dùng lực. Tê lạ. Giang Linh hai mắt nhìn thẳng Trung Sở Sơn, lại sinh xinh đem hợp đồng trực tiếp xé thành hai nửa. Một màn này, ai cũng không nghĩ tới. Càng là chọc giận Trung Sở Sơn Giang Linh, cho người mặt mũi không biết xấu hổ. Trung Sở Sơn đạo, "Trở ngươi ruột xuyên bụng nát thời điểm, còn muốn cơ hội?" Thế nhưng là không có. Sau đó, đứng dậy một mặt lạnh lùng, chắp tay sau lưng sau lưng, cao vút địa đại hô một tiếng, tiến khách." Tráng hắn đứng dậy đi vào Giang Linh bên người, "Trung tiên sinh lời nói nghe rõ chưa? Trở về chờ chết đi." Nhưng mà Hồng Hạt Tử lại là kiềm chế không được, đi vào Trung Sở Sơn bên người, thấp giọng nói ra, "Trung tiên sinh, không phải đã nói chỉ là uy hiếp một chút không? Nếu quả thật chết, là muốn náo ra nhân mạng." Trung Sở Sơn lạnh lùng nói, "Hắn tự tìm." Hồng Hạt Tử có chút vội vàng sao động, nói ra, "Các người sớm thế, nhưng là đối với ta hứa qua, sẽ không dùng thuốc của ta đi giết người." Những lời này nghe vào Giang Ninh trong lỗ thai. Trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Quả nhiên, Hồng Hạc Tử không phải loại kia trợ trụ vi ngược người ở kiếp trước Hồng Hạc Tử là tại mâu thân mình sau khi chết, tính tình đã biến, nhưng nàng độc dược cũng là chuyên giết những cái kia người đang chết. Nàng từ đầu đến cuối đều có đạo nghĩa của mình cùng Tiện Lương. Trung Sở Sơn gặp Hồng Hạc Tử nói như vậy, trong lòng càng là phẫn nộ. Giang Linh ngay tại cái này nghe đâu, ngươi nói thuốc này chỉ là uy hiếp hắn, hắn còn không càng không có sợ hãi. Liêu tiểu thư ngươi nghe cho kỹ, lời hứa của chúng ta chỉ giới hạn ở đối phương tất thời. Chung Sở Sơn đạo, Giang Linh hắn không phải thích hợp, không phối hợp chúng ta không giết hắn ta không có cách nào giao nộp, ta cũng không nguyện ý, vẫn là câu nói kia, là hắn tự tìm. Giang Linh chết đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hưng Hạ tử tức giận hỏi hắn chết, chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một bộ khôi lỗi thay thế hắn, tự long quốc tế thủ đoạn có nhiều lắm, hắn Giang Linh không theo, có người sẽ tử. Trung Sở Sơn nói ra. Tiếp theo, dư Quang đảo qua Giang Linh, gặp Giang Linh y nguyên ngồi tại trước bàn, cau mày nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chỗ này có thể không dung người chết. Ai là người chết còn chưa nhất định đâu. Giang Linh cười cười, đột nhiên đứng dậy, hướng phía Chung Sở Sơn xông lại. Chương 399 Trở về nói cho lão bản của ngươi, Lan ra Hải Thành. Chương 399, trở về nói cho lão bản của ngươi, Lan Gia Hải Thành ngươi muốn làm gì? Trung Sở Sơn giận mình. Một bên Tráng Hán lập tức ngăn tại Giang Ninh trước người, cánh tay Tráng kiện ngăn ở Giang Ninh trước mặt của ngay. Giang Ninh thuận thế bắt lấy đối phương cánh tay, một cái ném qua vai, trực tiếp đem Tráng Hán kia ném ra xa ba, 4m, đem một bên sứ thanh hoa lệnh đến vỡ nát hỗn đan. Trung Sở Sơn giông to, mau đưa hắn khống chế lại. Còn lại ba tên bảo tiêu cùng nhau hướng phía Giang Ninh lại. Giang Ninh cầm lên một bên đế, hướng xông lên trước nhất người vùng đi qua Người kia hai tay đón đỡ, ghế vỡ vụt. Một giây sau, đã thấy Giang Ninh Phi thân một cước đá vào người kia trước ngực. Người kia liên tiếp lui về phía sau, đem sau lưng hai người đồng loạt đụng đổ trên mặt đất. Liền ngay cả anh Hoa Quốc những cái kiêng nghiêm chỉnh huấn luyện lý dạ, đều cầm Giang Ninh không có cách nào, mấy cái này bảo tiêu tại Giang Ninh trước mặt, càng là vô lực phản kích. Nhưng mà lúc này, Trung Sở Sơn lại là thần sắc sử sở, móc túi ra bà thương. Mặc dù Hoa Quốc cấm thương, nhưng bọn hắn lại dựa vào một chút không đứng đắn con đường, đem bọn gia hỏa này dẫn tới cảnh nội. Cũng bởi vì Trung Sở Sơn bọn người trên thân có gia hỏa, Cho nên mới lựa chọn như vậy, địa phương bí ẩn ở lại Giang Ninh, ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu." Trung Sở Sơn hét lớn đồng thời, bàn tay kéo động chốt an toàn, nhấc thương chuẩn bị hướng Giang Ninh xạ kích. Cùng lúc đó, Giang Ninh cổ tay rung lên, siêu một tiếng, trong tay một đạo hắc ảnh đánh, đánh ra, bay thẳng đến Trung Sở Sơn bay đi a. Trung Sở Sơn một tiếng hét thảm, chỉ gặp một lá tham chư bút, đính tại trên mu bàn tay của hắn. Máu tươi trong nháy mắt chạy xuôi xuống tới, cổ tay của hắn lắc một cái, súng ngắn kém chút rơi trên mặt đất để cho ta ký tên, ta ký đại gia ngươi. Giang Ninh thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, một bước xông đi lên. Trung Sở Sơn cũng không phải đèn đã cạn dầu, tay phải hắn thụ thường, lập tức thương đổi sang tay trái bên trên, hướng phía Giang Ninh xạ kích phanh. Một tiếng súng vang vạch phá bầu trời đêm. Nhưng Giang Ninh lại tại hắn nổ súng trước một giây, tránh qua, tránh né đường đạn, đi vào trung sở sơn trước người, nắm chặt cánh tay của hắn hướng về sau một chiết. Rang rắc. Trung Sở Sơn cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy a. Trung Sở Sơn thống khổ kêu to, súng ngắn rớt xuống đất. Giang Ninh nhặt lên trên đất súng ngắn, nhắm ngay trung sở sơn chán, đều cho ta thành thật một chút. Cái mấy tên mới từ trên mặt đất bò dậy bảo tiêu, thấy cảnh này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Đại Môn bị đá văng, Lôi Long Liếu tiên nhận bọn người xông vào sân nhỏ Giang Tống. "Lão đại." Đám người một mặt lo lắng, nhìn thấy thương tại Giang Ninh trong tay, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống vừa rồi một tiếng súng vang, "Chúng ta đều lo lắng ngươi." Lôi Long nói ra ha ha, "Ta không sao." Giang Ninh dùng thương chỉ vào Trung Sở Sơn, quát lạnh nói, "Trung Sở Sơn, ta cho ngươi biết, đừng nói là ngươi tượng lòng quốc tế, chính là Thiên Vương lão tử tới, ta Giang Ninh cũng sẽ không cùng hợp tác. Hải Thành là của ta quê quán, cái này 10 cái bến tàu là Hải Thành mệnh mạch, ta sẽ không đem Hải Thành mệnh mạch giao cho các ngươi những người này trong tay. Có ta ở đây một ngày, ta liền muốn dùng chính mình toàn bộ đến thủ hộ Hải Thành. Chúng Sở Sơn giờ phút này cánh tay và mu bàn tay đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cắn răng hung hăng nói, khẩu khí cuồng vọng, ngươi lấy cái gì thủ hộ Hải Thành? Trong tay hắn nắm nướt bình kia giải dược, vậy không thể làm gì khác hơn là cánh tay đem bình thuốc giơ lên cao cao, ngươi bây giờ có thể mọ súng bắn độ ta, nhưng là ngươi cũng không sống được. Cái kia giải dược là tại bình pha lê bên trong, lấy hiện tại độ cao, rơi xuống đất sẽ rơi vỡ nát. Một màn này, cũng là để hững hạc tự triệt để bất Xem ra, Tượng Long Quốc tế nhân căn vốn không giảng nghĩa, nói lời giống đánh rắn một dạng. Nàng Nguyên bản hữu tâm giúp Trung Sở Sơn cầu tình, để giải thuốc làm lý do, để Giang Linh thả Trung Sở Sơn một ngựa. Nhưng Trung Sở Sơn hành động này, lại là đang tự tìm đường chết Trung Sở Sơn, ngươi sẽ không lóc đến coi lạ, ta thật chúng độc đi." Giang Linh ha ha cười nói, "Nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ có không có chúng độc, ngược lại, ngươi tại ta trong chén trà đầu độc, ta đã đưa đi kiểm tra đo lường cơ quan kiểm tra đo lường." "A!" Trung Sở Sơn sững sờ, "Không có khả năng, ngươi làm sao lại biết đầu độc sự tình? Ngươi nhất định là đang lừa ta." Sơn, ngươi quá tự cho là đúng." Lôi long quát to, "Nhất cử nhất động của ngươi Sớm đã bị chúng ta giang tổng xem thấu, ngươi đầu độc chuyện này, nếu như ngồi vững Hải thành cảnh sát sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Giang Ninh lại không nói chuyện, cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Ngọc Tiểu Ngọc, kiểm tra đo lường bên kia nói thế nào. Giang Ninh hỏi lão đại, ta tăng thêm kinh phí, ngay tại trong đêm tiến hành kiểm tra đo lường, trễ nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ ra kết quả. Lãnh Ngọc nói ra, nhanh nói, sau nửa đêm liền có thể. Tốt. Vất vả. Giang Ninh cúp điện thoại, nhìn về phía Trung sở Sơn, nếu như ngươi còn không tin lời nói, liền chờ ta ngày mai đem kiểm tra đo lường báo cáo nắm bắt tới tay, để Hải thành cảnh sát người tới tìm ngươi. Trùng Sở Sơn lập tức liền sợ. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, giờ phút này đã là 6 giờ tối nhiều. Cách đầu đọc đến bây giờ, đã qua 3 giờ rưỡi. Dựa theo hồng hạt Tử nói tới, 3 giờ sau, dược hiệu liền sẽ phát huy tác dụng, người chúng độc nhiệt lượng sẽ nhanh chóng sói mòn, toàn thân sẽ run. Nhưng là, Giang Ninh nhìn hồng quang đời mặt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tê. Lạnh quá. Giang Ninh khuên tay, run một cái. Trùng Sở Sơn trong mắt tình quang lóe lên. Một giây sau, Giang Ninh cười to, lừa gần người. Ha ha ha, ta nóng đến bớm. Nói, đem áo khoác xuống, trực tiếp ném cho Lôi Long. Chu Sở Sơn, mẹ nó a, lão tử tung hoành thường trường hơn 10 năm, hôm nay lại bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Xỉ nhục, xỉ nhục a. Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, dưới mắt khoảng cách 7 giờ đồng hồ còn lại hơn nửa giờ, ta cho ngươi một cơ hội, trước 7 giờ lăn ra hải thành, sau đó hướng ngươi chủ tịch báo cáo, nói cho hắn biết, đừng tới đụng hải thành bến tàu hàng mục, dưới mắt ngươi chuyện này, chỉ là cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu như hắn trả lại đúng tay chuyện này, hắn tuổi già sẽ tại trong hối hận bất qua. Nói xong, Giang Linh nhíu nhíu mày, lại hoặc là hắn sẽ không còn có tuổi già. Trung Sở Sơn giờ phút này cũng biết không phải Giang Ninh đối thủ, xuống ngắn bị người tịch thu, chính mình đầu độc chứng cứ cũng tại trong tay đối phương, hiện tại không chạy, khẳng định là muốn ra đại sự. Hắn liên tục gật đầu nói nói ta sẽ cho ngươi đưa đến, nhưng Giang Ninh ngươi đừng cố ý đụng. Giang Ninh một bàn tay phiến tại Trung Sở Sơn trên khuôn mặt, ngươi con bản nó còn mạnh miệng đúng không? Trung Sở Sơn lập tức cái giấm cũng không dám thả, xám xịt theo sát thủ hạ đi ra ngoài Liễu hồng. Giang Ninh lại là gọi lại Hồng Hạt Tử, cho ta hạ độc, là ngươi điều phối ngươi không thể đi. Hùng Hạt Tử run lên trong lòng. Trung Sở Sơn nói ra, tiểu thư, không có cách nào, không phải chúng ta không cứu ngươi là do mắt chuyện xảy ra, cái nồi này chỉ có thể ngươi quẫng. Nói xong, mấy người lên xe, đem Hồng Hà Tử lưu tại ngoài xe, nhanh chóng đi. Hồng Hà Tử nghiến chặt hàm răng, từ đầu tới đuôi một chữ không nói. Có cái gì tốt nói đâu, độc dược đích thật là chính mình điều phối xảy ra chuyện, mình đương nhiên có trách nhiệm. Nàng chỉ là lo lắng cho mình lão mụ, nếu như mình vào tù, lão mụ nên làm cái gì? Lúc này Giang Ninh đi lên trước, vô vô bờ vai của nàng, "Liễu tiểu thương, nghĩ gì thế? Đi, trước cùng chúng ta ăn bữa ăn khuya đi." Hồng Hà Tử, chương 100. Hồng Hà Tử, muốn gia nhập ta sao? Chương 400. Hung Hạc tử, muốn gia nhập ta sao? Hung Hạc tử có chút choáng váng Giang tiên sinh, độc dược là ta phối trí, cái này tội ta nhận. Hung Hạc tử nói ra, chỉ cầu ngài có thể cho ta chút thời gian, đem mẹ ta thu xếp tốt bá mẫu hiện tại tình huống như thế nào. Giang Ninh hỏi. Hung Hạc tử lại là khẽ giật mình, đối với Giang Ninh như vậy ôn nu hòa ái thái độ, mười phần không hiểu. Là núi lựa bộ phát trước bình tĩnh sao? Bất quá, nếu đối phương không trở mặt, chính mình cần gì phải tự tìm phiền phức đâu. Mẫu thân của ta bệnh tình chuyển biến xấu, một mực tại bệnh viện gia hộ phòng bệnh, tình huống lúc tốt lúc xấu. Hung Hạc tử chưa hề nói quá nhiều, hàng hồ ứng phó Giang Ninh. Giang Ninh cau mày, bắt đầu suy tính lên ở kiếp trước dòng thời gian bá mẫu có phải hay không bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đi vào ủy cụ, ở bên trong dòng giá ở một tháng, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Làm sao ngươi biết? Hung Hạc Tử lần nữa kinh ngạc. Nàng hiện tại thậm chí có loại cảm giác, có phải hay không Giang Ninh phải người giám thị nhất cử nhất động của nàng, mới đối với nàng như vậy rõ như lòng bàn tay. Nhưng là tưởng tượng, chính mình trước đó cùng Giang Ninh một chút gặp nhau đều không có, Giang Ninh làm sao có thể tốn hao thời gian tìm đến người giám thị chính mình? Giang tiên sinh, ta những tin tức này, ngươi thật là thông qua xem bói lấy được sao? Hung Hạc Tử hỏi. Giang Ninh mỉm cười, Tiến đến Hồng hạt tử bên hai, nói nhỏ, "Nói xem bói là gã người, bất quá, ta có so xem bói càng ta dị có thời gian ta đơn độc nói cho người. Giang Ninh một cử động kia, tựa như là tiểu hài tử nói thì thầm một dạng, để cho người ta bật cười. Nhưng mà Hồng Hạc tử cảm thụ được bên thai ấm áp hô hấp và ôn nhu mang theo khơi hải ngữ khí, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Làm sao cảm giác như thế mập mờ đâu? Một giây sau, Giang Ninh thần sắc nghiêm túc đứng lên, cau mảnh nghi hoặc. Nếu như nhớ không lầm, giây đỏ mẫu thân chính là năm nay qua đời. Dưới mắt cách năm mới còn có 2 tháng. Mẹ của hắn, làm khó dễ năm này mẹ của ngươi là một loại hiếm thấy ho lao bệnh đúng không?" Giang Ninh nói. Hung Hạc Tử quá mức bị kinh ngạc, xem ra, nàng Giang Ninh trước mặt là không có gì có thể ẩn tàng đối với. Hung Hạc Tử biểu lộ bình thản nói ra. Rất mình nhiều lắm, đã tập mãi thành thói quen. Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Đi thôi, đi trước ăn khuya, chỗ cũ." Giang Ninh bữa ăn khuya là một nhà tiệm mì. Xuân Lai diện quán. Nguyên bản Xuân Lai diện quán là mở tại Giang Bắc khu, điểm xuất Nhưng mấy tháng trước Giang Ninh và Vân Long thương hội nhân liệu, dẫn đến tiệm mì gas nổ lên đại hỏa đem toàn bộ tiệm mì cho một người lựa đằng sau, Giang Ninh liền bỏ vốn 2 triệu cùng tiệm mì lão lương khẩu hợp tác, tại trung tâm thành phố một lần nữa mở một nhà xuân lai diện quán. Nhà này xuân lai diện quán bức cách đầy đủ cao, trên giới chung 2 tầng, có thể đồng thời dung nạp hơn trăm người đi ăn cơm. Tiệm mì lao lưỡng khẩu và nữ nhi thường trú tại tiệm mì, thủ hạ còn mượn rất nhiều nhân viên cùng nhau chống đỡ lấy tiệm mì. Giang Ninh bây giờ tại Hải Thành hy vọng càng ngày càng cao, không thiếu có thật nhiều nhìn Giang danh mà đến. Lại thêm lão lương khẩu tay nghề tinh giờ mười ban đêm ăn khuya liền sẽ lựa chọn đến đó một đoàn người lái xe đi vào Xuân Lai Diệu quán. Dưới mắt đã 10 giờ tối tiệm mì Sinh ý hay là rất nóng nảy, tiệm mì nhị lao gặp Giang Ninh tới, mau đem sống giao cho thủ hạ đi làm, đi nên đón Giang Ninh Giang Tiên Sinh, đêm nay làm sao như thế có thời gian. Muốn ăn các ngươi làm một mâm này. Giang Ninh cười cười, lao tam dạng. Được rồi. Tiệm mì đại thúc đối với hậu trường thét, thức nhắm khai vị, đầu sư tử thêm thức ăn, vốn riêng canh thịt châu mặt. Đại nương đối với Giang Ninh sau lưng đáng người hỏi, các ngươi mấy vị ăn chút gì? Ta mau để cho bếp sao đi làm. Giang tổng ăn đến nhất mà nói, ta giống như hắn. Lôi Long nói cho ta cũng tới một phần. Ta cũng giống vậy, bốn. Một đám người, cơ hội đều cùng Giang Ninh khẩu vị giống nhau. Lúc này Lãnh Ngọc cũng chạy tới, Lãnh Ngọc ngược lại là khẩu vị có chút đặc biệt, ưa thích nấm khuẩn mì chay phối núi hoang măng. Nàng nói mỗi một lần ăn đều có thể nhớ tới khi còn bé, nàng và phụ thân lên núi về nhà, mẫu thân cuối cùng sẽ cho các nàng làm ra một chậu nóng hổi ngắm khuẩn mì chay. Cha con hai người đem hái núi hoang mang rau trộn, liền bắt mì này ăn hết, một ngụm tinh khiết hương, một ngụm giòn phải mái, chiếc kia cảm giác thật sự là vô địch. Mà khi Lãnh Ngọc chọn món ăn về sau, lại là để hững hạt tự hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng là Vân Tình người, một bộ này phương pháp ăn phù hợp nhất nàng bị rắc. Nàng không khỏi nhìn kỹ Lãnh Ngọc vài lần, người cao lớn, đôi chân dài, người dáng dấp rất xinh đẹp, cùng mình có lựa mạng. Tiệp Mi đại nương gặp tất cả mọi người điểm bữa ăn, còn kém Hồng Hạt Tử liền cùng Ân Cẩn hỏi han, "Cô nương, trước kia chưa thấy qua ngươi, là mới nhập chức Giang Tiên Sinh công ty sao?" Ngậy, không phải. Hồng Hạt Tử trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào chính mình a. Ha ha. Tiệp Mi đại nương hiền lành cười một tiếng, "Cô nương ngươi ăn chút gì? Ta để cử ngươi Giang Tiên Sinh cái kia bà bộ, phù hợp miệng của mọi người vị." Nhìn thấy mặt quán đại nương, loại kia hòa ái và hiền lành Đệ Hồng Hạt Tử có loại nhìn thấy mâu thân mình cảm giác, trong lúc nhất thời trong lòng rất ấm, khẩu vị mở rộng đại đường, vị mị nữ kia điểm nấm khuẩn mặt và núi hoang măng, cũng cho ta đến một dạng a." Hồng Hạt Tử nói ra. Lãnh Ngọc nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ một chút Hồng Hạt Tử. Hồng Hạt Tử mỉm cười, "Ta khi còn bé thường xuyên ăn, ta cũng là ấy." Lãnh Ngọc nói ra đơn giản mấy câu, đem hai người quan hệ trong nháy mắt rút ngắn ngươi là Vân tình người. Lãnh Ngọc hỏi đối với, "Ngươi cũng là?" "Khẳng định a." "Không phải vậy khẩu vị làm sao giống như vậy, mà lại ta đoán, ngươi quê quán hẳn là cách núi lớn không xa đi." Ta khi còn bé liền ở tại trên núi trại, giống như ta, muốn. Hai người mặc dù thuộc về khác biệt trận doanh, nhưng cái này đơn giản một phen đối thoại, lại là để song phương đột nhiên tìm được quê quán cảm giác thân thiết, đối với lẫn nhau cũng càng thêm có hảo cảm hai người muốn nói chuyện tiếng về sau có nhiều thời gian, chúng ta lên trước lâu đi ăn mì đi." Giang Linh cười nói. Một đoàn người lên trên lầu, đi vào một cái rộng lớn trong dạng. Hung Hà Tử cố ý và Lãnh Ngọc ngồi cùng nhau, hai người ngẫu nhiên còn có thể dùng ra hương thoại nói lên vài câu, lộ ra rất thân mật. Giang Linh thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên là đời trước có giảng bộa. Bất quá Mọi người ăn mỉ trong quá trình, lãnh Ngọc biết được trong trà độc dược là Hồng Hạc tử điều chế đằng sau, đối với Hồng hạt tử hiển nhiên lãnh đạm rất nhiều. Hồng Hạc tử cũng rất lại ấy nãy, nàng để đua xuống, dùng khăn ăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, nói ra, "Cảm tạ Giang tiên sinh còn đãi, nhưng ta biết ta có lỗi, vẫn là câu nói kìa, lỗi của ta ta nhận, xử lý như thế nào đều là hẳn là chỉ cầu trước lúc này, để cho ta thu xếp tốt ngũ thân của ta." Hồng hạt tử một phen, cũng là để trong lòng mọi người bội phục. Nữ tử này dám làm dám chịu, tính cách cương liệt, là cái đáng giá tôn kính nữ nhân. Giang Linh cười cười, nói ra, "Liễu tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều." Ta làm sao lại trừng phạt ngươi đâu? Ngươi cũng là vì cho mẫu thân sẽ bệnh, mới đi tượng long quốc tế làm việc, lấy người tiền tài, thay người làm việc, dùng ngươi sở học phối chế độc dược, cũng không có tâm bệnh. Húm hổ, ngươi vốn không sát tâm, là của ngươi hợp tác đồng bạn muốn hại người. Nói, Giang Linh nhìn về phía Hồng Hạ tử, vẻ mặt thành thật nói ra, cho nên, chọn đúng hợp tác đồng bạn, đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất. Hung Hạ tử nhẹ gật đầu. Giang Linh mỉm cười, ngươi cảm thấy chúng ta thế nào? Sau đó, hai tay ra, muốn gia nhập sao? Chương 401 Tuyệt hảo kỳ ngộ. Chương 401 Tuyệt hảo kỳ ngộ. Hồng Hà Tử, có ý tứ gì? Ta không nghe lầm chứ? Ta hạ độc hạ ngươi, ngươi lại còn muốn ta gia nhập đoàn đội của các ngươi. Xung quanh những người khác cũng nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, kinh ngạc nhìn xem Giang Ninh lắm điều đi. Lôi Long nhất khẩu đem trong miệng mỉ sợi lắm điều đi vào, một bên lau miệng vừa nói, "Giang tổng, không có lầm chứ? Nàng thế nhưng là Tượng Long quốc tế người a." Giang Ninh nói ra, "Nàng không phải Tượng Long quốc tế người, nàng chỉ là tạm thời giúp bên kia làm việc, nói trắng ra là là cái làm công." Giang Ninh nhìn về phía Hồng Hà Tử, "Tượng Long quốc tế một năm cho ngươi bao nhiêu tiền lương? Thuận tiện lộ ra sao?" Hồng Hạc Tử cảm thấy tại Giang Ninh trước mặt tựa hồ cũng không có gì bí mật, nói ra, tương đương trưởng thành dân tệ, lương một năm mấy triệu, mà lần này ta đến Hải Thành là đặc phái nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này cũng có mấy triệu trả thù lao. Giang Linh nói ra, giơ đi tượng Long Quốc tế, ta cho ngươi lương một năm mấy triệu, đồng thời, cuối năm hưởng thụ chia hoa hồng. Giang Linh mở ra tiền lương rất cao, nhưng không kịp lôi Long Lánh Ngọc liêu Thiên nhận bọn người cao. Bởi vì, Giang Linh đi đến hôm nay, là những người kia dùng mệnh ở cùng với hắn dốc sức làm đôi. Hồng Hạc Tử đối bản tập đoàn không có công lao, gia nhập đoàn đội tự nhiên không có khả năng tiền lương cao hơn bọn hắn, không phải vậy. Ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Bất quá, Giang Ninh tự nhiên cũng sẽ không bạc đái Hồng Hạ Tử. Chỉ cần nàng tại trong cuộc sống sau này là công, liền sẽ từ từ đem hắn tiền lương kéo cao đến cùng những người khác một dạng trình độ. Hắn ở kiếp trước tướng tài, càng là tình nhân của nàng một trong, đương nhiên phải thật tốt chiếu cố. Hồng Hạ Tử mỉm môi một cái, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tượng Long Quốc Tế là Siêm La công ty, nàng thật đúng là không thích ra ngoại quốc làm việc, mỗi lần về nước nhìn lão mụ đều không tiện. Mà Giang Linh cho ra tiền lương không chỉ có giữ Tượng Long Quốc Tế cho ra một dạng, lại cuối năm có chia hoa hồng. Chia hoa hồng thế nhưng là một bút lớn thu nhập điều kiện này muốn so tượng Long quốc tế cao hơn nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Giang ninh hoa lớn như vậy giá tiền mời chính mình gia nhập đoàn đội của hắn chẳng lẽ lại liền nhìn chúng chính mình sẽ điều độc Giang tổng người tốn hao lớn như vậy giá tiền không phải là để cho ta đến người công ty chế tác độc dược đi Hồng hạ tử hỏi đồng dạng sai lầm nàng không thể không có muốn phạm lần thứ hai nếu như Giang Ninh cũng như Trung sở Sơn và đường long tượng như vậy muốn dùng nàng điều chế độc dược đến hại người nàng ngợi thế là từ một cái hối lửa Mệ tối một cái khác hố lửa tác dụng của ngươi rất nhiều, cũng không chỉ là chế độc dược cái này một cái. Giang Ninh nói, mà lại, ta không thích nhất chính là chế tác độc dược điểm này, cho nên ngươi yên tâm, ngươi tại ta chỗ này càng nhiều tác dụng là chăm sóc người bị thương. Hồng Hạt Tử thân sắc hòa hoãn rất nhiều, nói ra, cảm tạ Giang tiên sinh tín nhiệm, bất quá, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Giang Ninh cười cười, có thể, cho ngươi 7 ngày cân nhắc thời gian. Hồng Hạt Tử ở kiếp trước tính cách đặc điểm, chính là đặc biệt cẩn thận, vậy đa cũng rất nặng đây là dược sư bình thường sẽ phạm ma bệnh. Bởi vì, nàng thường xuyên chú ý ẩm thực và ăn ở phương diện tính an toàn không bị mặt khác dược sư hạ độc, cho nên tùy thời bảo trì cảnh giác. Thời gian dài, liền hình thành đa nghi tính cách đối với Giang Ninh hữu hả mời, nàng hay là chế thái độ hoài nghi. Dù sao, cái này như là bánh từ trên trời rất xuống, cảm giác có chút không thực tế Giang tiên sinh, ta rất yêu mến bọn ngươi đoàn đội bầu không khí, nói thật, cùng các ngươi cùng một chỗ, ta có một loại 10 phần buông lỏng 10 phần cảm giác cấm áp hồng hạt tự nói ra ít nói lời vô ích. Giang Ninh cười tủm tìm nói, nói đến tốt như vậy ngươi còn không gia nhập. Thế nhưng là ngươi cũng đừng thế nhưng là. Giang Ninh nói ra, trong một tuần, dẫn ta đi gặp mẫu thân ngươi đi. Nói câu không dễ nghe, mẫu thân ngươi bệnh tình hiện tại rất nghiêm trọng, nếu như chế trị liệu, thật không qua trời đông giá rét này." Một câu nói kia, nói đến Hồng Hạc tử trong tâm cảm. Nàng học chính là dược học, y học tự nhiên cũng hiểu, đối với mẫu thân bệnh, nàng cũng có một tia dự cảm và phát giác. Chỉ là, một mực không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Từ Giang Ninh trong miệng nói ra đến, nàng thật sự là có chút số đổ. Bất quá, nghe Giang Ninh ý tứ trong lời nói, hắn sẽ xem bệnh. "Giang tiên sinh, ngài có thể chữa mẫu thân của ta?" Hồng Hạc tử hỏi thử một chút tôi. Giang Ninh cười cười, dù sao cùng so ngồi chờ chết tôi ta. Một thế này sau lưng có thôi lão thần ý liễu gia chỉ, rất đa nghi khó tạp chứng đều không phải là vấn đề. Lại thêm, Giang Ninh tại nghiên tộc tổ truyền cổ tích lúc, cũng từ từ bắt đầu hiểu thấu đáo một chút nhân thể huyền bí ở kiếp trước quyển cổ tịch kia hắn luyện một nửa vẫn chưa tới, nửa năm qua này hắn dựa theo ở kiếp trước vốn có cơ sở, tiếp tục hướng xuống tu hành, phát hiện quyển cổ tịch kia liên quan đến đồ vật rất nhiều, không chỉ có có cùng loại khí công và tâm pháp một loại đồ vật, còn có liên quan tới nhân thể kinh lạc và mạch lạc học vấn, cũng cổ trung y học tập đồ vật rất giống. Trong lúc đó Giang Ninh cũng tìm thôi lão tán gẫu qua mấy lần, nói ra chính mình một chút kiến thức giải, thôi lão trong lòng hết sức kinh ngạc. Có một ít kinh lạc tinh chuẩn vị trí, thôi lão cũng không dám đánh cược, Giang Ninh lại có thể tìm đến chuẩn. Cái này cũng mặt bên đã chứng minh quyền cổ tịch kia hàm kim lượng. Mà dưới mắt, Giang Ninh muốn để Hồng Hạt Tử kham khăng, khăng một mực gia nhập chính mình tập đoàn, đi theo chính mình, nhất định phải chọn nàng Trâu Yếu hại. Mẹ của nàng, chính là nàng Trâu Yếu hại. Mà lại, có thể thu biên Hồng Hạt Tử đồng thời, Giang Ninh còn nhớ lại lên một cái cực lớn kỳ ngộ đây cũng là Hồng Hạt Tử ở kiếp trước nói cho Giang Ninh. Hồng Hạt Tử có một lần say rượu hồi ức, mẹ của mình tại cái kia chợ đông giá chết đi, là nàng trong đời này hắc ám nhất một đoạn thời gian. Mà liên tại mẫu thân sau khi chết một tuần lễ, Tượng Long Quốc tế nên đón bọn hắn lớn nhất kỳ ngộ. Tượng Long Quốc tế tại Xiêm trong núi rừng phát hiện một tòa mỏ vàng. Tượng Long Quốc tế mua xuống mảnh đất trong kia, kiến tạo một tòa quận mỏ, liên hợp nơi đó phía quan phương cùng nhau khai thác, kiếm lời đầy bồn đầy bạc. Cũng chính là dạng này, Tượng Long Quốc tế về sau trở thành Đông Nam Á người hoa thương hội thành thứ nhất ghế xếp. Dựa theo thời gian suy tính, hồng hạt tử mẫu thân là tại 2 tháng sau qua đời, tiếp qua hơn 2 tháng, mỏ vàng liền sẽ bị phát hiện. Giang Ninh nhớ ký hồng hạt tử nói, vàng kia trước đó cũng không có người chú ý tới. Sợ giấy bị Tượng Long Quốc tế phát hiện, là bởi vì Tượng Long Quốc tế có một cái bãi gỗ. Bãi gỗ công nhân đều là lấy lương cao là dụ dỗ, từ trong nước lừa gạt đi khổ lực đám kia khổ lực đến bãi gỗ, giấy chứng nhận toàn bộ liền bị giữ lại, mỗi ngày bị nhốt ép, đồ ăn đều ăn không đủ no, lại là hai ca, không có ban ngày đêm tối vất vả cần cù lốn tuổi. Tiếp cận cuối năm lúc, các công nhân nhớ nhà xuất ruột, muốn về nhà cùng người nhà qua cái đoàn Việt Nam, liền đi tìm lão bản thương thảo muốn tiền công về nhà. Nhưng đối phương làm sao có thể thả bọn họ đi, toàn bộ đánh cho một trận bời khói lửa, để bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ lấy đi ra làm trưởng bận gì, một đám người lặng lẽ tập kết, đã thương trong coi, né thương của bọn hắn, thừa dịp đêm tối chạy ra lâm trường, như liên hướng lấy quê quán phương hướng phi nước đại. Chương 402, mỏ vàng, ta muốn mỏ vàng. Chương 402, mỏ vàng, ta muốn mỏ vàng. Nhưng đám người này mệnh quá khổ, không chỉ có không tìm được đường ra, ngược lại lâm vào trong núi rừng, không có chạy ra bao xa, liền gặp mãng xà đáng sợ lạ, bọn hắn ngộ nhập ổ của mãng xà. Rất nhiều người trong đêm tối không minh bạch liền chết thảm tại mãng xà trong bụng. Bất quá, cũng may bọn hắn lâm chạy lên lúc, từ thủ vệ trong tay đoạt một chuốt súng ống và vũ khí. Dựa vào đau trong tay thương, mọi người và mãng xà trầm giết, mặc dù giết chết không ít mãng xà, nhưng xâm nhập mãng xà hàng ổ cũng không phải đùa giỡn, gián chết một nhóm lại tới một nhóm, mà lại càng ngày càng nhiều. Mắt thấy đạn liền không đủ dùng, rơi vào đường cùng, một vị có kinh nghiệm lão giả cho ra đề nghị, người cầm thương làm yểm hộ, những người khác tranh thủ thời gian nhóm lửa. Mặc dù đố đốc có khả năng sẽ dẫn tới Lâm trưởng trong coi, nhưng dưới mắt bảo mệnh quan trọng. Bị Lâm trưởng trông coi bắt được, cùng lắm thì mang về đánh cho một trận. Dù sao cũng so táng thân bụng mãng xà phải tốt hơn nhiều. Cho nên, tại súng máy yểm hộ bên dưới, Đám người dâng lên bó đuốc, mang xà sợ lửa, không dám tiến lên. Nhưng là, bọn hắn phát hiện, dưới mắt đã bị rắn độc bao vây, muốn chạy đi cũng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, có mắt người nhọn, phát hiện một cái sơn động đám người liền dơ hỏa uy hiếp bởi rắn, đi vào sơn động. Trong sơn động 10 phần khô giáo, còn có gió từ cửa hang thổi qua đến, nói rõ sơn động này cùng bên ngoài tương thông. Nếu như từ sơn động đi ra ngoài, từ một cửa hang khác đi ra, nói không chính xác liền có thể chạy ra mãng xà vòng đây. Lại rắn tẩy ẩm thấp, sơn động này rất Bên trong hẳn không có bảy rắn đám người cây đuốc đem gác ở cửa sơn động, lại tăng thêm chútủi, dạng này có thể cam đoan ánh lửa một mực bao phủ cửa hang, bảy rắn không dám tới gần. Bọn hắn liền có thể lợi dụng đại hỏa thiêu đốt trong khoảng thời gian này, từ sơn động đào tẩu. Thế là đám người vào sơn động bên trong, bắt đầu dọc theo sơn động tìm kiếm lối ra. Bất quá, trong sơn động cũ khúc rồi hồi, đám người đi rất sâu một đoạn đường, lại chậm chạp nhìn không thấy một bên khác cửa hang. Nước ngọt và lương khô cũng đều ăn không sai lắm, người cũng mệt mỏi không được, nếu như một vị cự phía trước có lối ra, đến cùng phát hiện là ngõ cụt, đây tuyệt đối là chi mệnh. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, phát hiện phía trước lại có sáng rồi, tất cả mọi người giữ vương tinh thần chạy tới, kinh ngạc phát hiện, ánh sáng kia cũng không phải là cái gì lối ra, mà là một chút nham thạch phản xạ ra bọn hắn bó đuốc chỉ riêng. Trong đó có người biết, liếc mắt liền nhìn ra, đó là mỏ vàng. Nơi này một mảnh, nơi đó một mảnh, khắp nơi đều là mỏ vàng đám người hưng phấn không gì sánh được, nhưng lại rất ảo não. Hưng phấn là những này mỏ vàng phú khả đi quốc, bọn hắn nếu là vụng trộm làm một chút, đời này không lo ăn uống ảo nào chính là, dưới mắt cửa hàng cũng còn không có tìm được, sợ là đi tiếp nữa, người phải chết ở chỗ này mất. Làm sao bây giờ? Dưới mắt chỉ có hai con đường, đánh cược một lần, hướng mặt trước đi, đi ra sơn động, sau đó tìm cơ hội trở lại lấy mỏ vàng. Một con đường khác, quay về lối, cho tới bây giờ lúc cửa hàng ra ngoài đương nhiên, ở đâu là rắn hắc ổ, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày, lại từ sơn động ra ngoài. Bởi vì rắn ban đêm tương đối sinh động, dưới mắt là mùa đông, thiên không đám mây thiếu, thái dương liệt, giữa trưa thời điểm bình thường rắn cũng sẽ không thò đầu ra. Cho nên, tại cửa hang ngốc đến trưa mai, thừa dịp dương quang túc thời điểm chạy đi đám người bởi vì hai cái này tuyển hạng triển khai thảo luận. Nguy cơ phong hiểm rất lớn, bởi vì dưới mắt lương khô và nước ngọt 10 phần có hạn. Nếu như một vị tiến lên, tìm không thấy lối ra, mọi người toàn bộ sẽ chết khát chết đói ở chỗ này. Cho dù là tìm tới lối ra, nếu như chỗ lối ra chưa đủ tốt, tất cả mọi người vẫn là gặp phải rất lớn khó cảnh. Cho nên, biện pháp này sự không chắc chắn quá lớn. Nếu là lựa chọn người sau, bánh môi trở về sẽ rất hỗn loạn rất nhiều. Bởi vì sơn động này cho tới bây giờ mới thôi, không có chỗ ngã ba. Lúc đến đợi đường dùng một giờ, trở về cũng là như thế, thân thể của bọn hắn chịu được. Tại cửa hang phụ cẩn trống lên bó đuốc thay phiên trong coi, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục một chút thể lực, giữa trưa ngày thứ 2 chạy đi, biện pháp này càng hỗn loạn. Cho nên, đám người sau khi thương nghị, liền lựa chọn con đường thứ hai, đường cũ trở về. Bất quá, bọn hắn tính toán hay là đánh nhầm. Mặc dù hết thệ cũng rất thuận lợi, bọn hắn cũng tại cửa hang lốc đến sáng ngày thứ hai, đợi thêm mấy giờ, giữa trưa ánh nắng tới, bọn hắn liền có thể đi ra sơn động. Nhưng mà, bọn hắn các loại lui bầy dần, lại chờ được Lâm trường chống coi. Tượng Long Quốc tế tổng độ nghe nói Lâm trưởng công nhân chạy trốn, cố ý tăng thêm rất nhiều nhân thủ đến đây Lâm trường đồng thời, Đường Long Tượng còn ra tiền thuê nơi đó phía phương quân đội, cùng Lâm trưởng thủ vệ hết thệ diện tích lớn đuổi bắt chạy trốn công nhân mà bọn hắn cũng rất dễ dàng tìm được chạy trốn công nhân ẩn thân địa điểm. Bởi vì trong núi rừng có đánh nhau vết tích, có chết đi mãng xạp và bảy rắn thi thể, cũng có chết đi công nhân đồng thời tại cửa sân động, còn có cố ý đóng lửa. Cho nên, bọn này muốn chạy trốn công nhân, không đợi đến giữa trưa ánh nắng, liền bị thủ vệ và nơi đó quân đội vây ở trong sân động. Bất đắc dĩ, các công nhân chỉ có thể đầu hàng, bị mang về lâm trường. Vì giết khỉ cảnh gà, cho những cái kia không có chạy trốn lại muốn chạy trốn công nhân nhìn, Tượng Long Quốc tế đem những này người chạy trốn toàn bộ tập trung ở một cái đốn tủi trong phòng, thay nhau bên trên tự hình, đơn giản tra tấn không thành nhân dạo. Có chút công nhân không chống nổi, liền cầu xin tha thứ sừng, nếu như có thể thả bọn hắn lần này, liền có thể nói cho Lâm trưởng một cái thiên đại bí mật. Vì mạng sống, những người này chỉ có thể đem họ vàng sự tình nói ra ngoài. Cái này có thể vỡ tổ, tượng Long quốc tế đường Long tượng tự mình tiến vào thâm sơn lâm trường, mang theo mấy vị chuyên gia đến khảo sát. Bởi vì nơi đó là bầy rắn háu Đường Long tượng còn cố ý gọi người mang theo rất nhiều súng đạn và lưu hình đến, thế tất yếu đem mãng xà ngay cả ổ bưng. Hồng Hạt tử làm Đường Long tượng thực phẩm cố vẫn an ninh, tự nhiên cũng muốn tiếp thân tùy hành. Theo Hồng Hạt tử say rượu hồi ức, Tượng Long quốc tế vận dụng trên trăm người, Cầm trong tay các loại súng pháo lửa, vung lưu hình, phun độc dược, trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng đem mãng xà đều giết chết, không chết cũng đào tẩu, không còn dám trở về. Sau đó, Tượng Long Quốc tế triệt để mua xuống cái kia một mảnh đỉnh núi, chính thức mở ra thời đại hoàng kim. Hồng Hạt Tử xưng, quặng mỏ kia bên trong mỏ vàng khắp nơi đều là, đoán sơ qua có thể khai thác mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Giang Ninh đằng sau đi qua Đông Nam Á từng có may mắn đi tham quan qua mỏ vàng đúng như là hồng Hạt Tử nói tới, mỏ vàng kia giàu có lưu, Tượng Long Quốc tế vài đời đều dùng không hết. Mà Giang Ninh lúc này trong lòng có một cái ý nghĩ to gan, Dưới mắt chính mình mặc dù sinh ý làm lớn, nhưng là tiền vốn còn không có hấp lại, nội bộ chống giống. Nếu như có thể tại người khác phát hiện mỏ vàng trước đó, hắn có thể đem mỏ vàng thu đến chính mình dưới cờ, Giang Hải Tập đoàn sẽ có được một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đại kim cố. Giang Ninh tương lai, không phải trở thành Hải Thành nhà giàu nhất, không phải trở thành Giang Nam tỉnh thứ nhất, mục tiêu của hắn là sánh vai thế giới đỉnh cấp tổ chức Thái Dương Sẽ, đồng thời, đem nó giẫm tại dưới chân, để nó không có khí lực nguy hại thế giới. Hắn muốn đem ở kiếp trước không có hoàn thành sự nghiệp to lớn, một thế này hoàn thành. Mà tiền vốn là nhất vị chỉ cần có tiền, mặt khác đều tốt xử lý. Có thể cầm xuống mỏ vàng, Giang Ninh tiến bộ bước chân sẽ càng lúc càng nhanh. Cùng Thái Dương sẽ loại này thế giới đỉnh cấp quái vật khổng lồ đối chọi, cũng sẽ không qua xa. Chương 403, nhất định phải hợp nhất. Chương 403, nhất định phải hợp nhất. Cho nên, cái này mỏ vàng có thể nói là bến tàu sự kiện đằng sau lớn nhất kỳ ngộ. Bến tàu sự kiện nếu như thuận lợi cầm xuống, Giang Linh thương nghiệp bản đồ đem bao phủ hải thành. Mà cái này mỏ vàng nếu như có thể cầm xuống, chính là Giang Linh tương lai xưng bá thế giới, cùng đối thủ cường đại đấu sức ý thượng lớn nhất. Cho nên, mỗi một cái đều 10 phần trọng yếu. Mà cái này mỏ vàng một chuyện, tương đối bến tàu, có thể sẽ phức tạp hơn một chút. Bởi vì, đầu tiên mỏ vàng ở nước ngoài, nhân văn hoàn cảnh lạ lắm, nhân mạch cũng cơ hồ không có, mà lại mỏ vàng chỗ ở là Thâm Sơn, hoàn cảnh 10 phần khắc liệt. Còn tốt có hai tháng thời gian chuẩn bị. Mà trong hai tháng này, Giang Linh không chỉ có muốn giải quyết bến tàu sự tình, mỏ vàng cũng sự tình cũng muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng lên. Nếu một thế này có tin tức này kém, loại này đầy trời phú quý, nhất định không thể lỡ mất. Mà mỏ vàng một chuyện, Hung Tử là nhân vật mấu chốt. Nàng tại đường Long thượng bên người làm việc sẽ tiếp xúc đến tượng Long quốc tế rất nhiều tin tức, trong đó liền bao quát tượng Long quốc tế Lâm Trường ở Kiếp trước Hồng Hạc Tử cũng đã nói, Đường Long Tượng mặc dù không thế nào đi Lâm Trường, nhưng là đối với cái kia Lâm Trường rất dụng tâm, Lâm Trường địa đồ liền treo ở hắn phòng làm việc trên tường, cho nên mưa rầm thấm đất, Hồng Hạc Tử đối với cái kia Lâm Trường cũng có sự hiểu biết nhất định. Thứ yếu, Hồng Hạc Tử biết chế tắt một loại độc dược, có thể đổi dẫn. Mỏ vàng kia tại độc xà trong hang ổ, nếu như muốn kiếm tiền, trước hết giải quyết nơi đó độc xà. Thông qua ở Kiếp trước Hồng Hạc Tử trình bày, rắn độc kia hang cự mãng cũng không dưới 10 đầu, các loại độc xà to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, lít nha lít nhít. Nếu như muốn tiêu diệt những cái kia độc xà, liền phải giống Tượng Long Quốc tế ở kiếp trước như thế, khởi động rất nhiều công binh và nơi đó lính đánh thuê, sau đó phân phối bên trên các loại súng đạn, lưu hình, thuốc nổ các loại, cùng những cái kia độc xà tiến hành liệu chết đọ sức. Nhưng loại này phương pháp đơn giản quá khó khăn, mà lại tổn thất rất lớn. Tượng Long Quốc tế lúc đó xử lý đám kia độc xà, chết mười mấy người, trọng thương không xuống 20 cái, có ít người muốn cả một đợt thôi. Mà lại, dùng súng đạn, thuốc nổ các loại, cùng lính đánh thuê phí tổn, phí mai thắng, tiền chữa trị các loại, tiêu xài trên trăm ức. Quá mức hao người tốn của đồng thời cái kia một mảnh rừng rậm cũng cơ hồ toàn bộ phá hủy, thổ chất biến dị, phía sau mấy chục năm đều không có một mảng cỏ, nghiêm trọng phá hủy hoàn cảnh sinh thái. Thượng Long Quốc tế lúc đó lại tốn khoản tiền lớn đến mua thông nơi đó quan phủ, đồng thời, hứa hẹn mỏ vàng khai thác cho nơi đó quan phủ rút vốn thành. Nếu không, quan phủ xuất thủ, Thượng Long Quốc tế căn bản không có chơi. Cho nên, Giang Linh dự định một thế này cầm mỏ vàng, cũng đừng có lại đi Tượng Long Quốc tế đường xưa. Thông qua đối với Hồng Hạt tử hiểu rõ, hắn phán đoán, nếu như cho ra đầy đủ kinh phí và thời gian, Hồng Hạt tử một người hẳn là liền có thể giải quyết độc xã chuyện này. Cái này tiết kiệm được mấy trăm ức và quan phủ khơi thông phí, kiếm lợi lớn. Cho nên, hắn dưới mắt nhất định phải làm cho Hồng Hạt tự hết hy vọng sập gia nhập chính mình đoàn đội đương nhiên, cũng không đơn thuần là vì mỏ vàng một chuyện, còn có ở kiếp trước phần kia cảm tình sâu đậm liêu tiểu thư, mẫu thân của ngài bây giờ ở nơi nào nằm viện. Giang Linh hỏi Vân Tỉnh một nhà công lập tam giác bệnh viện. Hồng Hạt tự nói, nàng cũng không nói đến cụ thể bệnh viện, đủ để chứng minh, nàng hay là đối với Giang Linh có lòng đề phòng. Giang Ninh tự nhiên cũng hiểu, cười cười nói, mẫu thân của ngài bệnh rất hiếm thấy, cũng không phải là thường gặp ho lao, mà là bệnh ho dị ứng bệnh biến đến dị Hung Hạt Tử ánh mắt hiện lên một vòng quan mang, hé miệng nhìn xem Giang Ninh, Giang tiên sinh làm sao lại biết? Giang Ninh nói ra, không dối gạt ngài nói, ta kỳ thật hiểu Y Thuật. Lần này đám người cũng có chút kinh ngạc. Lão đại hiểu Y Thuật? Trước kia làm sao không có đề cập qua đâu? Điểm ấy ta có thể làm chứng. Lôi Long nhấc tay nói ra, Giang tổng trị tốt Giang Nam Thương nghiệp chuyển kỳ Lương Hồng Thành bệnh, hiện tại Lương Hồng Thành cùng Giang tổng tốt giống một người giống như. Hung Hạt Tử ngược lại là chưa từng nghe qua Lương Hồng Thành, bất quá nhìn Lôi Long dạng như vậy cũng không giống là gạt người. Dù sao Có thể hay không y thuật lừa gạt lại không lừa được Giang tiên sinh chưa thấy qua mẫu thân của ta làm sao lại biết tặng kẽ như vậy Hồng hạ tử lại hỏi trong nội tâm nàng một mực có một cái nghi vấn vì cái gì Giang ninh đối với nàng rõ như lòng bàn tay cho nên thông qua điểm này nàng cũng là mặt bên lại muốn thăm dỏ một chút Giang gian ninh Giang Ninh nói ra những này đều không trọng yếu Trọng yếu Hồng hạ tử trong mắt lé cố chấp quan mang nàng bản thân liền là cái đặc biệt cảnh giác người nhất là dính đến mẹ của mình nàng không biết Giangg Ninh vì cái gì đột nhiên hảo tâm như vậy lại là muốn nàng gia nhập vào đội lại là muốn cho mổ thân của nàng chữa bệnh, cảm kích về cảm kích, vẫn là phải đề phòng. Dù sao, Giang Ninh người này biểu hiện quá mức quỷ dị, nàng nhất thời có chút không chắc. Mà lại, Hồng Hạt Tử trong nội tâm rất chắc chắn, Giang Ninh không có khả năng đối với mâu thân chứng bệnh có chỗ trợ giúp. Nàng là học dược học ở nước ngoài du học lúc cũng nhận biết không ít ý học loại bằng hữu, đối với mâu thân bệnh đều không báo lạc quan thái độ, nhưng là tại Giang Ninh trong miệng, giống như có vẻ hơi không có ý nghĩa. Dạng này thì càng để Hùng Hạt Tử cảm thấy Giang Ninh lời nói không thể tin. Cho nên, nàng mới khăng khăng muốn Giang Ninh nói ra, hắn là thế nào biết mình mâu thân đến chính là bệnh gì? Nếu như hắn nói không nên lời, nói rõ hắn căn bản không có năng lực chữa bệnh, chính mình cũng không cần lại đối với hắn chữa bệnh việc này ôm lấy hy vọng Giang Tiên Sinh, đối với ngài nói muốn vì ta mẫu thân chữa bệnh chuyện này, ta đặc biệt cảm kích. Hồng Hạt Tử nói ta giúp Tượng Long Quốc tế đối phó người, người lại bất kể hiểm khích lúc trước, đối với ta làm việc thủ, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ người mới tốt. Giang Ninh cười cười, không nói gì. Bởi vì hắn đối với Hồng Hạt Tử hiểu rất rõ Hồng Hạt Tử dưới mắt chỉ là đang thuyết khách lời nói khách sáo mà thôi. Nội tâm của nàng chỗ sâu là đang nghi đối với mình căn bản không tin tưởng. Nếu như tín nhiệm Nang Liên sẽ không nói những lời khách sáo này, nhưng là hồng hạt tử lời nói xoay chuyển, nơi này khoảng cách Vân Tịnh Đường xá xa xôi, nếu như Giang tiên sinh không có một cái nào phán đoán chuẩn xác, chúng ta một chuyến tay không, lãng phí thời gian tinh lực, ngài là người bận rộn, trên tay có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Cho nên, ta muốn biết ngài là làm sao biết mẫu thân của ta sinh chính là bệnh gì? Ngài là làm sao đoán được? Điểm ấy rất trong yếu. Mẫu thân người ba tuổi lên liền sinh ho lao, một mực không có chữa cho tốt, nhưng về sau từ từ lớn lên, sức chống cự mạnh đứng lên, cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ là trong lòng tình hỏng bẹp và thân thể sức miễn dịch thấp thời điểm, mới có thể phát tác, thông qua dược vật trị liệu, rất nhanh cũng có thể trị tốt." Giang Ninh nói, "Ta nói đúng không?" Hồng Hạt Tử lập tức ngây ngẩn cả người. Giang Ninh nói tới những này, không có ai biết, đây là mẹ của nàng chính miệng nói với nàng. Giang Ninh tiếp tục nói, "Nguyên bản mẫu thân ngươi bệnh phổi, có thể một mực dạng này duy trì, sống bảy tám chục tuổi cũng không thành vấn đề, nhưng là, nàng không nên rời núi." Hồng Hạt Tử thân thể run lên, trong nao giống như nguy rồi sấm sét giữa trời quang. Không sai, tại nàng 8 tuổi trước đó, nàng và mẫu thân đều sinh hoạt tại trong núi lớn sơn trại. 8 tuổi năm đó Nàng muốn đi bên ngoài đọc sách, chưa bao giờ đi ra núi mẫu thân, làm ra nhân sinh to gan nhất cũng là gian nan nhất quyết định, mang nữ nhi rời núi đi cầu học. Giang Ninh nói, chính là tại sau đó, mẫu thân ngươi bệnh, chuyển biến xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, nhìn về phía Hồng Hạt Tử, ta nói không sai chứ. Hồng Hạt Tử đơn giản khó có thể tin, một mặt cực độ kinh ngạc, không sai. chương 404, Giang Tiên sinh quá thần. chương 404, Giang Tiên sinh quá thần. Giang Ninh tiếp tục nói, bất quá, tại ngươi cầu học trong khoảng thời gian này Mâu thân ngươi bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ cũng không nhanh, thẳng đến 2 năm trước, mâu thân ngươi tiến vào chính quy bệnh viện trị liệu, đồng thời chuyển biến xấu tốc độ tăng tốc. Hung hạt tử nghe được 10 phần phần chương, bối thị cắn chặt môi, đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, liền tựa như mỗi một câu nói đều như một thanh đao nhọn đâm tại trong lòng của nàng. Một màn này, cũng là để xung quanh những người khác không gì sánh được cảm thán. Giang tiên sinh quá thần, đơn giản quá thần. Người đều chưa thấy qua, đem đối phương từ nhỏ đến lớn lý lịch lại đều lột đi ra. Bọn hắn mỗi ngày đi theo Giang Linh, biết Giang Linh đại khái đều đang bận rộn cái gì hắn không có khả năng muốn người đi vân tỉnh cố ý đảo hồng hạt tử nội tình. Mà lại, Hồng hạt tử cũng đã nói, rất nhiều tin tức chỉ có chính nàng biết, liền xem như Cao Minh đến đâu thám tử, cũng đảo không ra. Từ Hồng hạt tử trong lúc biểu lộ cũng có thể thấy được, Giang Ninh lời nói, đều nói đến điểm mấu chốt bên trên chuyển biến xấu đằng sau, mẫu thân ngươi mỗi ngày đều rất thống khổ, nàng không chỉ có hô hấp cần nhờ máy móc duy trì, mà lại, mặt ngoài thân thể làn da cũng bắt đầu tồi giữa, ngươi cũng đã biết, trong ngoài song trọng thống khổ, đối với một người tới nói, có bao nhiêu gian nan sao? Giang Ninh nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một vòng lăng lệ nhìn chăm chăm Hồng hạt tử. Mà giờ khắc này, Hưng Hạc Tử sớm đã lệ rơi đầy mặt. Giang Linh tiếp tục nói, thường nhân chịu được loại thống khổ này, không bằng lựa chọn phí hoài bản thân mình tới dễ chịu, đồng thời, còn không cần lại liên lụy thân nhân. Nhưng là, A Ji sẽ không phí hoài bản thân mình, bởi vì, nàng biết ngươi là cố gắng như vậy tại giữ lại nàng, nàng là ngươi trên đời này thân nhân duy nhất có nàng tại, ngươi liền có mụ mụ, nàng không có ở đây, ngươi chính là không có mẹ nó hài tử, trên thế giới này lẻ loi hiệu quạng. Hưng Hạc Tử rốt cuộc không chịu đổi, che mặt im lặng cúi lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế ngột ngạt. Cũng may đám người giờ phút này đều ăn cơm xong. Không phải vậy thật là khẩu vị hoàn toàn không có. Mặc dù bọn hắn cùng Hồng Hạc Tử không giao tình gì, thậm chí nói không chút nào tương quan. Nhưng là Giang Ninh bọn này thủ hạ, mỗi một cái đều là giàu có lòng đồng tình thiện lương người, nghe được mẹ con hai người như thế lo lắng cố sự, không khỏi đều có chút động dung. Lãnh Ngọc tiến lên khẽ vỗ Hồng Hạc Tử cõng, nói ra: "Mụ tử, đừng khổ sở, hết thảy đều sẽ tốt, lao đại không phải nói có thể cho Aji xem bệnh a." Có lao đại tại, khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn. Hồng Hạc Tử xoa xoa nước mắt, con mắt có chút sưng đỏ, nhưng vẫn như cũ mười phần xinh đẹp động lòng người Giang tiên sinh, ngài thật để cho ta rất kinh ngạc ngài mỗi một câu nói đều chính xác không gì sai được. Hồng Hạt Tử đã bắt đầu tin tưởng Giang Ninh lời nói, bởi vì hắn nói mỗi một câu đều mười phần chính xác, nhất là phía sau, ngay cả mình và Mâu Thân Tâm Tư đều nhìn rõ đến nhất thành nghi sợ. Dưới mắt lại đi hỏi Giang Ninh làm thế nào biết những này, đã không có ý nghĩa đối phương tựa như chính mình còn run trong bụng, đối phương muốn hại chính mình, mình coi như cẩn thận nữa, cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn đương nhiên, nếu như đối phương muốn giúp mình, đó là chính mình thiên đại phúc khí. Cho nên, không có lựa chọn thời điểm, nàng lựa chọn tin tưởng vận khí tốt, cũng chính là tin tưởng người sau Giang tiên sinh, ngài mới vừa nói Mẫu thân của ta không nên rời núi, là vì cái gì? Hồng Hạt Tử nhớ kỹ Giang Linh nói qua, mẫu thân nếu như cả một đời không xuống núi, vậy tỉnh còn có thể đạt được duy trì. Nhưng sai liền sai tại rời núi. Giang Linh gặp Hồng Hạt Tử đối với mình buông xuống một chút cảnh giới, trong lòng cũng trấn an không ít, nói ra, khả năng ta sau đó phải nói lời, có chút huyền, có chút tại ngươi nhận biết bên trong, có chút tại ngươi nhận biết bên ngoài, nhưng những chuyện này đều là thật sự rõ ràng ngươi như tin, ta liền nói, nếu ngươi không tin, coi như ta không nói. Giang Tiên Sinh lời nói, ta tin. Hồng Hạt Tử nhẹ gật đầu, Giang Tiên Sinh mới nói, ta dựa lắng nghe. Gặp ông hạt tử thái độ như vậy thành thẹn, Giang Linh Liên cũng không có nửa điểm lo lắng, nói ra, "Liêu tiểu Thương, người đầu tiên phải biết, chúng ta dưới chân mỗi một mảnh thổ địa đều có nó thuộc tính đặc biệt, mà những này thổ tính đã sớm bị tổ tiên quy về kim một thủy hóa thổ năm cái thổ tính. Mà chúng ta mỗi người thân thể và sinh hoạt tập tính, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều cùng cùng một nhịp tự. Lấy một thí dụ, Bắc Mỹ vùng đất kia, đại bộ phận là hỏa thổ tính, cho nên sinh hoạt tại Bắc Mỹ người, từ nhỏ thích uống sinh nước lạnh, đến trung hòa thể nội hỏa khí, lại bọn hắn có ăn nửa đời bò bít tết và thức ăn thói quen, bởi vì hỏa thuộc tính thổ địa sẽ giúp bọn hắn vận hóa sinh món ăn lạnh vật. đồng thời, người địa phương, tính cách cũng giống lửa một dạng không bị cản trở hướng ngoại, đây cũng là cùng vùng đất kia thuộc tính có quan hệ. Mà ta hoa quốc người, lại tôn trọng uống nước ấm, uống nước lạnh nước lá dễ dàng sinh bệnh, bởi vì chúng ta sở sinh sống mảnh đất này, phần lớn thổ thủy, nước là lạnh, chúng ta cần ấm áp đến da chỉ, cho nên nước ta người hẳn là uống nước ấm, đồng thời, ăn liệt hỏa nung các loại thức ăn chín phẩm. Lão đại, ta có một vấn đề. Lôi Long giơ tay nói ra, như ngài nói tới Chúng ta Hoa Quốc người liền không nên ăn uống hàn tính đồ vật, không nên ăn sống đồ ăn, nhưng là, vì sao chúng ta Hoa Quốc có trà loại vật này, trà xanh, trà lạnh, đều là lạnh đồ vật, lại sâu bị chúng ta yêu thích, mà lại, người phương Bắc còn đặc biệt thích ăn sinh đồ ăn nguội, Đông Quảng Nhân còn có thể ăn sống hết thảy, chỉ cần cho hắn điểm xì dầu. Giang Ninh mỉm cười, vấn đề này hỏi rất hay, đây cũng chính là ta sau đó phải nói. Mỗi một quốc gia thủ địa, cũng không phải là chỉ là một loại thổ tính, ta vừa rồi nói, chỉ là đại bộ phận mà thôi. Nước ta cương thổ rộng lớn, kim một thủy hòa kỳ thật đều có chỉ là lấy thủy thuộc tính làm chủ. Giang Ninh nói, Nước ta có hai đầu xuyên qua đông tây mâu thân hà, cả nước các nơi giang hà hồ nhiều vô số kể, cho nên đây đều là thủy thuộc tính thổ địa biểu hiện, đương nhiên tại một chút địa khu, tồn tại thủy thuộc tính bên ngoài thổ địa. Lương Quảng mặc dù lân cận nước, nhưng khi thuộc tính là lửa, cho nên lương Quảng người ưa thích trà lạnh. Đông Bắc khác biệt nhìn khí trời lạnh, nhưng rất nhiều thuộc kim và lửa, cho nên ăn sống giao trộn cũng có thể thông cảm được. Nghe Giang Ninh như thế một giải thích, đám người liền đã hiểu. Giang Ninh lời nói xoay chuyển, nói ra, đã hiểu thổ địa ngũ hành thuộc tính, sau đó, liền muốn nói đến Liễu tiểu thư mậu thân chứng Bệ. Tất cả mọi người dựng lên lốt hai. Hưng hạt tử càng là một mặt thành kính. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này học thuyết, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong a Aji từ nhỏ phổi yếu, một chút trong bụi đất tạp chất, thường nhân có thể loại bỏ, thanh lý, nhưng a Aji tương đối hội phí rất nhiều khí lực, cho nên nàng khi còn bé sinh ho lao, trên thực tế chính là bụi đất loại bỏ khó khăn, tiên tiên bệnh ho dị ứng bệnh một loại. Mà phổi tại ngũ hành bên trong thuộc kim, các ngươi trôi núi lớn, thủ địa bao la, thuộc tính là đất. Ngũ hành có tương sinh tương khắc nói chuyện, thủ sinh kim, cho nên Aji tại trong núi lớn, bệnh phổi có thể không ngừng mà đạt được tầm bổ. Theo niên, khí tăng lớn, phổi công năng dần dần kiện toàn lại thêm trong núi lớn không khí trong lành, a Aji chứng bệnh liền không có nghiêm trọng như vậy. Đám người cơ hồ là cùng nhau gật đầu, thì ra là như vậy. Giang Linh thở dài một hơi, nói ra, nhưng là về sau, a Aji ra khỏi núi, đi Vân Thành, Vân Thành thuộc tính là Lửa hỏa khắc Kim, a Aji thân thể từ khi đó, liền bắt đầu đi xuống dốc lại trong thành thị ồn ào náo động, tá bạo, không khí chất lượng kém, nhiều loại nguyên nhân kết hợp, a Aji bệnh một ngày so một ngày nặng. Mụ mụ có hôm nay dạng này, đều là trách nhiệm của ta. Hồng Hạt Tử trong nội tâm day dứt không thôi cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Giang Linh mỉm cười, y học hiện đại mặc dù phát đạt, nhưng là chỉ một chút nghi nan tập chứng hay là có tính hạn chế, bọn hắn sẽ đem a azy bệnh coi như ho lao chứng bệnh khó chữa và bình thường bệnh ho dị ứng bệnh kết hợp đi chất lượng, cho dùng thuốc là phương tây nhập khẩu các loại nấm mốc làm, nhưng cái kia nấm mốc làm phần lớn thuộc tính là lửa. Mà có chút hoa quốc lang băm, hiểu ngũ hành, lại hiểu mặt ngoài. Bọn hắn biết hỏa khắc kim, cảm thấy hỏa thuộc tính thuốc, có thể khắc chế kim bệnh, cũng chính là khắc bệnh phổi. Cái này học thuyết đến cũng không sai, sai liền sai tại tỉ trọng vấn đề. Hỏa thuộc tính quốc khắc bệnh phổi không sai, nhưng càng nhiều khắc chính là bản thể, cũng chính là phổi bản thân. Trương Kỳ dùng loại thuốc này Bệnh phổi triệu chứng chuyển biến tốt nhưng là phổi cũng chậm chậm bị hư. Giết địch 800 tự tổn 1000, không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Cho nên, a azy bệnh tại trong bệnh viện có thể duy trì chỉ lấy, nhưng là từ đầu đến cuối không tốt, mà lại càng ngày càng nặng, chính là cái đạo lý này. Bịch. Hưng Hạt Tử đột nhiên quỳ tới trên mặt đất, đối với Giang Ninh nói ra, xin mời Giang tiên sinh xuất mã, giúp ta mổ thân xem bệnh, ta liễu hồng sông pha khói lửa, làm châu làm ngựa báo đáp Giang tiên sinh. Chương 405. Xuân ngoại, đi Hán Hang ổ. Chương 405. Xuân ngoại, đi Hán Hang ổ một cử động kia đủ để chứng minh Hồng Hạt Tử đối với Giang Ninh lời nói, có cực cao tín nhượng ngươi trước đứng lên. Giang Ninh đưa tay ra hiệu, Lãnh Ngọc tiến lên đỡ dậy Hồng Hạt Tử, ta chỉ nói là tận lực thử một chút. Giang Ninh nói ra, về phần kết quả như thế nào, ta không dám đánh cam đoan, ta chỉ có thể hứa hẹn ngươi một chút, ta so với cái kia Lang Bá Mạnh. Đầy đủ. Hồng Hạt Tử một mặt cảm kích nói, vừa rồi nghe ngài nói tới, tại kết hợp ta gia vãng chứng kiến hết vậy, ta cảm thấy ngươi nói đặc biệt có đạo lý. Mẫu thân của ta gian núi lớn sau, hoàn toàn chính xác bệnh tình bắt đầu đi xuống, rốc, nằm viện về sau Mặc dù bệnh viện có thể duy trì tính mạng của nàng, nhưng bệnh từ đầu đến cuối không thấy khá, mà lại gần nhất toàn thân làn da thối rữa, mỗi ngày đều rất thống khổ. Ngũ Tạng ngối một tốt hỏng, cũng sẽ ở ngoài có chỗ thể hiện, phổi khai khiếu tại làn da, phổi tốt xấu, thông qua làn da liền có thể nhìn ra, phổi đã bị bị thương thùng trăm ngàn lỗ, làn da tự nhiên cũng sẽ không tốt. Giang Ninh nói ra, liền như là lá gan chủ mắt, thận chủ thai, nóng tính đỏ thâm tơ máu nhiều hoa mắt mơ hồ, thận hư liền sẽ ù tai, là một cái đạo lý. Hung Hạt từ nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, xem ra hay là nước ta cổ y thuật cao minh. Ta thuốc này học và hóa học dược học xong thạc sĩ, đối với mẫu thân bệnh, lại thuốc thủ vô sách, càng là đối với Tây y đã mất đi lòng tin. Để cho người mất đi lòng tin chính là lang băm, không phải Tây y, Tây y hay là rất lợi hại. Giang Ninh đi lên trước, vỗ vỗ hồng hạt tử bà bay, đừng lại soán suất đi qua, đã ngươi tin tưởng ta, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhanh đi cho Aji xem bệnh, nhiều chậm trễ một ngày, liền nhiều một ít độ khó. Hồng hạt tử trong nháy mắt trong mắt có ánh sáng, nói ra, mẫu thân của ta đoạn thời gian trước bệnh nặng, Đường Long Tượng vì để cho ta an tâm ở bên kia làm việc, cố ý đem mẫu thân của ta nhận được Siem La Man đô thị. Cái kia có Siêm thầy thuốc giỏi nhất vì ta mẫu thân chữa bệnh, cho nên phải mời Giang Tiên Sinh theo giúp ta đi một chuyến Siêm Nói đến đây lúc, Hằng Hạt Tử thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Nàng cũng biết, chính mình cái này yêu cầu, đối với Giang Ninh tới nói, sẽ mười phần khó xử. Bởi vì, Tượng Long Thương hội tổng độ ngay tại Siêm Giang Ninh trọng thương Tượng Long Thương hội đại biểu Trung Sở Sơn, mà lại chính diện kêu gào đường Long Tượng, hành động này mang ý nghĩa Giang Ninh triệt để giữ Tượng Long Thương hội trở thành kỵ địch, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, sẽ đem Giang Linh đưa vào chỗ chết. Cho nên, Giang Ninh đi Siêm La mặc đều, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, rất nguy hiểm những người khác tự nhiên cũng biết ở trong đó lợi hại, Lôi Long cái thứ nhất đứng ra phủ định muốn cứu mẫu thân của ngài, cũng muốn ngài đem mẫu thân nhận lấy, Giang tổng không có khả năng đi Man đều. Đúng vậy à, Đều biết Tượng Long quốc tế ngay tại chỗ thế lực rất khổng lồ, cái này đi không phải đem Giang tiên sinh đưa đến lao hổ trong miệng tôi. Liêu Thiên Huệ nói ra. Lãnh Ngọc cũng là cau mày, nói ra, mà lại, Vân Long thương hội còn có một cái phân hội liên thiết lập tại Man đều, Vân Long thương hội hiện tại không cách nào đặt chân hải thành, nhưng vẫn luôn đang ngó chừng chúng ta, nếu như lão đại đi qua bên kia, khẳng định sẽ lọt vào điên cuồng trả thù bốn. Đám người bắt đầu lao nhao phát biểu ý kiến cô bạn đều là yêu cầu hồng Hạt Tử đem Mâu Thân mang tới, Giang Linh không có khả năng đi qua bên kia. Hồng Hạt Tử bất đắc dĩ thở dài một cái, đầy mặt vẻ u sầu nói Mâu Thân của ta không có cách nào tới, nàng bây giờ còn đang trọng chứng phòng giám hộ bên trong, căn bản chịu không được đường dài dậy vỏ. Vậy liền không có biện pháp, Siêm La Mạn đều, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây quá nguy hiểm." Lý Minh nói ra. hồng Hạt Tử đôi mắt đẹp vằm đạm đi, cũng cảm thấy dưới mắt Giang Ninh hoàn toàn chính xác không nên đi qua, chính mình càng là không có lý do gì cưỡng cầu Giang Linh đi cứu mẹ của mình. Nàng hít sâu một hơi, mạnh cố ra vẻ tươi cười, tiên sinh hảo ý, ta nhận, ta ơn ngài. Trớ nóng vội ta a. Giang Linh vừa rồi một mực tại loay hoay điện thoại, rốt cục dành thời gian nói chuyện, ta nhìn đêm nay liền có một chuyến sở châu bay thẳng man đều chuyến bay, đêm nay liền có thể khởi hành. A. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh ngạc. Giang tổng ngươi thật đúng là đến a. Cái này đi qua con phải. Giang tiên sinh, không được. Hồng hãn tử cái thứ nhất phản đối, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Giang Linh trong lòng có chút cảm động, gia hỏa này, hay là và ở kiếp trước một dạng, thủ đoạn độc nhưng tâm địa cũng rất thiện lương. Nàng sẽ không vì tư lợi của mình, đi yêu cầu xa vời người khác vì nàng bỏ ra. Nàng có đôi khi thiện lương đến làm cho lòng người đau. Giang Linh mỉm cười, nói ra, không có biện pháp khác, dưới mắt chỉ có thể rảnh giật từng giây qua bên kia cho Aji xem bệnh, thời gian chậm trễ không giải nổi, a Aji cũng vô pháp lại dại vò Sau đó, hắn để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lát nói ra, ta quyết định, đêm nay khởi hành. Trong đáy mắt, hồng hạt tự hốc mắt đỏ lên. Một cái bèo nước gặp nhau người, thậm chí trước đó hay là đối địch trận doanh người, vậy mà có thể vì mẹ của mình, xâm nhập địch nhân nội địa. Coi như hắn không thể thành công giúp ngẫu thân chữa cho tốt bệnh, loại ân tình này cũng không thể báo đáp lão đại, đã ngươi lựa chọn đi tìm la. Ta bồi ngại cùng một chỗ. Lãnh Ngọc cái thứ nhất đứng ra nói ra ta cũng đi, ta cũng đi. Còn có ta. Liêu Thị huynh muội, Lôi Long, Tiểu Đao và Lý Bình bọn người nhau nhau đứng ra. Giang Ninh là lão đại bọn họ, càng là bọn hắn thân mật vô gian bằng hữu, Giang Ninh dùng trí tuệ của mình và có thể đấu sức xuống sông núi, lại dùng rộng lớn ý chí tới đón nạp bọn hắn, cùng nhau hưởng thụ cái này Giang sơn. Từ một cái góc độ khác nói, Giang Ninh cũng là bọn hắn nhân nhân. Cho nên, thời khắc thế này, bọn hắn nhất định phải lấy chính mình toàn lực đến bảo hộ Giang Ninh an toàn đây là trách nhiệm và sứ mệnh, cũng là phát ra từ nội tâm tình nghĩa. Giang Ninh hít một hơi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, các ngươi đều đi đại bản doanh làm sao bây giờ? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không muốn đại bản doanh chuyện bên này. Giang Ninh nói, dưới mắt đường môn tập đoàn Tư bản Lũ Đoạn và Hải Thành Đường Trung Anh Viên Hồng Võ bọn người, sẽ liên hợp lại phản công, chúng ta đại bản doanh nhất định phải có người đến ứng phó bọn hắn, mà bến tàu hạng mục đấu trẩu cũng muốn bắt đầu mặc dù tiền ngân kỳ không có gì độ khó, nhưng cũng cần người đến phối hợp tiến lên làm việc, còn có chúng ta tất cả hạng mục đều rất mới, bao quát vừa mới tiếp nhận thanh mục độ giả sơn trang và Sở Châu Cộng Đình tập đoàn, đều cần trải vất vả. Tiến lên Nghe chút những này đám người đau cả đầu rất nhiều đều là lăn lộn giang hồ đại lao thô nói lên những này thật sự chính là đủ vốn một bầu đồng thời bọn hắn cũng sâu sắc cảm thụ đến Giang Ninh cái này lao đại không dễ dàng mỗi ngày trong đầu chứa đầy ấp mỗi một sự kiện đều rất trọng yếu đối với người tầm thường mà nói chỉ là ngâm lại những này đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi mà Giang Linh lại muốn mỗi một kiện đều làm được chu đáo quá khó khăn Giang Ninh yếu mày ngâm nghĩ một lát nói ra nhiều người mục tiêu rõ ràng lên Ngọc tiểu đau hai người các ngươi theo ta đi mang đều những người còn lại lưu tại hải thành tùy thời lại mình là đám người đồng nói Chương 406: Xâm nhập hang hổ, cùng thời gian thi chạy. Chương 406: Xâm nhập hang hổ, cùng thời gian thi chạy. Sở dĩ tại trong những người này lựa chọn Lệnh Ngọc và Tiểu Đao là bởi vì Lệnh Ngọc đối với Đông Nam Á một vùng rất quen thuộc đồng thời, Lệnh Ngọc và Tiểu Đao đều có một hạng năng khiếu, bọn hắn am hiểu rừng cây tác chiến. Lệnh Ngọc từ nhỏ sống ở trong núi lớn, có thể nói trong núi hồ báo. Tiểu Đao xuất ngũ trước đó là lính chính sát, thường xuyên chấp hành rừng cây điều tra nhiệm vụ, giá ngoại năng lực sinh tồn rất mạnh đồng thời, Tiểu Đao kích cỡ nhỏ, làn da cũng không phải rất trắng, lẫn vào Đông Nam Á trong đám người, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hai người này lại là trong đoàn đội chiến lược cơ giả, tùy hành thích hợp nhất. Mà sở dĩ lựa chọn hai cái rừng cây cao thủ, Giang Linh không đơn giản lần này là đi cho Hồng hạt Tử Mẫu thân chữa bệnh, mà lại, hắn còn muốn đi trong rừng nhìn xem cái kia độc xa hãm ổ, xác định mỏ vàng đại khái vị trí. Xác định hành trình sau, Giang Linh dùng một chút buổi trưa, đem sau đó Hải Thành an bài công việc tốt, đồng thời dành thời gian đi thôi lão nơi đó một chuyến. Bởi vì, Hồng hạt Tử Mẫu thân chứng bệnh, hắn có thể nhìn hiểu, nhưng không cách nào hoàn toàn trị liệu, hắn cần thôi lão hỗ trợ. Thứ thôi lão trong nhà đi ra lúc, đã là hơn 5 giờ chiều. Giang Linh cùng Hà Tự, Lãnh Ngọc, Tiểu Đao 4 người trực tiếp lái xe tiến về Sở Châu. Lần này vì hành tung giữ bí mật, 4 người khinh trang xuất trận, tận lực trên đường đi được thấp, để cho người ta không phát hiện được đến Sở Châu cơ chẳng đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tại VIP phòng khách quý đợi cơ lúc, Giang Linh bọn người tùy tiện ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, 10 giờ tối đăng ký. Bởi vì Siêm La đối với Hoa Quốc có 30 ngày miễn ký, nói cách khác, không cần hộ chiếu đến Siêm La sau, có thể nhiều nhất ngây ngốc 30 trời. Này thời gian đầy đủ. Về phần hộ chiếu, tất cả mọi người sớm làm qua, cho nên trực tiếp đăng ký là có thể. Ba giờ sáng nhiều Đám người máy bay hạ cánh. Mặc dù là mùa đông, nhưng mặn cốc nhiệt độ không khí cũng rất dễ chịu, mà lại khí hậu hơi có vẻ ớt át, để cho lòng người vui vẻ. Giang Linh bọn người thuê một chiếc xe taxi, đến đặt trước khách sạn ở lại. Khách sạn mua một gian phòng xếp, chung 4 dàn phòng, mỗi người một gian đêm đó Hồng hạt tử đi bệnh viện một chuyến, ở ngoài cửa vụng trộm nhìn Mẫu thân vài lần, mới quay trở lại khách sạn. Tàu xe mệt mỏi, mọi người tại khách sạn ngủ một tiểu thiên, ăn uống cũng đều tại khách sạn đến ban đêm, mọi người tại hằng hạt tử dẫn dắt bên dưới, chạy tới Mẫu thân chỗ bệnh viện. Bởi vì bệnh viện này là tượng lòng quốc tế băm tiền, lại hằng hạt tử Mẫu thân cũng nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố, tất cả đám người không có khả năng đường hoàng tiến vào bệnh viện, như thế lập tức liền sẽ bị tượng lòng quốc tế phát hiện. Sau mười mấy phút, một đám người mặc áo khoác trắng, mang theo mũ trắng và khẩu trang nhân viên y tế, dọc theo hành lang đi vào cuối cùng, tiến vào hồng hạt tử mẫu thân chỗ phòng bệnh các ngươi là ai? Trong phòng bệnh đang có một tên y tá tại thay thuốc, gặp một đám xa lạ nhân viên y tế vào cửa, không khỏi có chút kỳ quái đắc tội. Lãnh Ngọc vây quanh sau người nó, chịu kích nàng gái, trong nháy mắt để nó bất tỉnh đi đám người đem nó thích đáng án trí tại toilet trong phòng tắm, Giang Linh đã bắt đầu giúp hồng hạt tử mẫu thân xem bệnh. Bởi vì ở tiếp trước nguyên nhân Giang Linh đối với bệnh tình có cơ bản phán đoán, đồng thời sớm và thôi lão trao đổi bệnh tình, cho nên dưới mắt Giang Linh đối với hồng Hạt Tử Mâu thân bệnh rất có lòng tin. Hắn thông qua nhìn nghe cắt tới phán đoán bệnh tình, sau đó, lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét cùng tôi lão bàn bạc phương án trị liệu. Cẩn thận so sánh một phen sau, Giang Ninh liền bắt đầu trị liệu ta cần cho Aji châm cứu, trong vòng nửa canh giờ không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Giang Linh nói ra. Hắn tại thôi lão nơi đó học được đơn giản châm cứu pháp, dưới mắt còn có vẻ hơi lạnh nhạt, cho nên Hành châm trong quá trình nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngăn chặn bất luận kẻ nào quá giày lao đại, chúng ta có thể hay không đem a di chuyển gì ra ngoài đâu lãnh ngọc hỏi dù sao hiểu chút chung y tri thức đều biết châm cứu không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết sự tình cũng chi nặng như vậy triệu chứng nhất định là cần bao nhiêu cái đợt trị liệu mới có thể giải quyết cho nên không bằng mang đi ra ngoài tìm địa phương an toàn tùy ý châm cứu không bị quái ry không được A di hiện tại biểu hiện sinh mệnh cực kỳ không ổn định cần bệnh viện những ngày khí giới để duy trì một khi chuyển gì khó giữ được tính mạng Giang Linh nói giới tình vốn bình thường Chân cứu một buổi tối tình huống sẽ tốt hơn nhiều nếu như có thể tiếp tục đến ngày mai rạng sáng không có gì bất ngờ xảy ra đến lúc đó có thể mang A di ra ngoài minh bạch lãnh ngọc nhẹ gật đầu đối với tiểu đang nói ra hai ta nhìn tới gió đi Tốt, hai người ra khỏi phòng đi vào hành lang hai đầu giám sát điểm mù bí mật quan sát người lưu tới Hồng hạ tử thì canh giữ ở cửa ra vào mặt mũi tràn đầy mong Giang Linh bắt đầu xuất ra túi công cụ chứ độc sau đó dựa theo thôi lão c căn dặn từng cây ngân châấn lên đi không bao lâuỉnh câu hắn thoát ra mùa hơi miệng Hồng hạt tử trong lòng cảm động Tiến lên dùng khăn giấy giúp Giang Ninh lau mồ hôi, Giang tiên sinh vất vả. Giang Linh mỉm cười, "Tiểu Hồng, ta hẳn là." "Tiểu Hồng." Hồng Hạt Tử run lên trong lòng. Phảng phất xương hô thế này, một mực thâm tàng nãng nội tâm, giờ phút này bị người kêu gọi đi ra, lại có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giang Ninh nhưng không có bận tâm những này, ý nguyên vội đầu đi châm cứu. Hồng Hạt Tử mẫu thân bệnh, không chỉ cần phải châm cứu, còn cần thời gian dài dược vật trị liệu, an dưỡng và xoa bóp. Chẳng khác gì là dùng châm cứu khơi thông kinh lạc, dùng xoa bóp có việc đến động cốt, dùng dược vật đến thoải mái thân thể, thẩm thấu đến ổ bệnh. Tóm lại, mấy dạng này thiếu một thứ cũng không được, lại cần chính xác không gì sánh được phối hợp, mới có thể đạt tới hồi xuân hiệu quả. Dưới mắt bước đầu tiên liền muốn khơi thông kinh lạc, trước hết để cho bệnh nhân khí huyết vận hành, thân thể có được nhất định sức chống cự, mới có thể đi vào đi đến tiếp sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồng hạt tử trên người của mẫu Thân đâm lít nha lít nhít vân trầm, giống như là cái con nhím. Cuối cùng một cây châm vào đi, Giang Linh rốt cục thở vào một cái giải quyết. Hô. Hồng hạt tử cũng là thở dài một hơi, toàn bộ hành trình nàng đều rất cần trương, sợ Giang Linh bị quấy rầy, bất quá hết thệ cũng rất lợi. Giang Ninh cũng mệt mỏi đến quá sức, nếu không phải hắn một thế này nghiên cứu gia tộc cổ tịch, cũng sẽ không đối với kinh lạc liệt vị như vậy rõ như lòng bàn tay chờ qua giờ tí, dương khí dần dần tràn đầy, ái di khí huyết vận hành sẽ tỉnh lại. Giang Ninh nói ra quá tốt rồi. Hưng Hạt tự mặt mũi mỗi tràn đầy cảm kích, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi o o o. Lúc này, toilet truyền ra dãy rủa thanh âm và tiếng khóc. Là cái kia nữ y tá đã tỉnh lại tạm thời còn không thể thả nàng đi. Giang Ninh nói ra, nếu như có thể mà nói, ngươi đi trấn an một chút. Hưng Hạt tự nhẹ gật đầu, đi vào toilet, đối với y tá nói ra, tiểu thư, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng cần ngươi phối hợp một chút, đừng sợ, chỉ cần ngươi ở chỗ này không lên tiếng là tốt. Nữ y tá lộ ra 10 phần sợ sệt, càng không ngừng gật đầu. Mà lúc này, lại nghe trong phòng bệnh chuyển đến tiếng mở cửa tiểu dư người đâu. Một cái thanh âm xa lạ chuyển vào đến. Hẳn là trực ban bác sĩ gặp tiểu dư đến đổi thuốc chậm chạm không có trở về, liền tới xem xét. Bệnh viện này là tượng long quốc tế giúp đỡ cho nên rất nhiều nhân viên y tế đều là hoa quốc người, bọn hắn cũng đều nói hoa quốc ngôn ngữ. Giang Linh thanh âm tới, tiểu dư đi ra, không biết đi đâu. A. Bác sĩ kia ồ một tiếng, tựa hồ là muốn đi, nhưng lạ, lại phát hiện cái gì? Bước chân dừng lại, kinh ngạc hỏi, bệnh nhân làm sao tại châm cứu? Là ngươi cho bệnh nhân tại trầm cứu sao? Ồ ồ ồ. Y tá tiểu dư nghe thấy bên ngoài có bác sĩ, rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa vọt tới trước cửa, hung hăng đâm vào cửa phòng rửa tay bên trên cách cách. Ồ ồ ồ, vốn. Trong toilet là ai? Bác sĩ kinh ngạc hỏi. Chương 407, giao dịch cùng hợp tác. Chương 407, giao dịch cùng hợp tác ta cũng không biết. Giang Linh một mặt lạnh nhạt nói tốt có người đang khóc. Bác sĩ hướng phía toilet đi qua. Nhưng mà, hắn vừa tới đến cửa phòng rửa tay Phần gáy một trận kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt mất đi. Là tiểu đao vào cửa, xông lên trước đem nó đánh ngất xỉu. Lấy Ngọc giờ phút này cũng đi vào cửa, chỉ vào ngất đi bác sĩ nói ra, hắn là trực ban chủ nhiệm, có nghĩa vụ kiểm tra phòng, chúng ta không có cách nào cản hắn. Ân. Giang Linh nhẹ gật đầu, chỉ có thể tạm thời bị khuất hắn một chút. Mặc dù bệnh viện là tượng Long Quốc tế giúp đỡ, nhưng những bác sĩ này và y tá đều là trị bệnh cứu người người tốt, Giang Ninh đối với cái này cũng có chút thấy nể lao đại, ta muốn đem hắn cũng kéo vào toilet sao? Tiểu Đao hỏi không cần. Giang Linh khoát tay áo, hắn là trực ban bác sĩ điều trị. Ban đêm bệnh viện có vấn đề đều sẽ tìm hắn cho nên chúng ta không làm được, đồng thời, nếu như bởi vậy làm trễ mạng người khác bệnh, vậy liền quá không nên nên. Giang Linh quay người nhìn một chút trên giường bệnh những cái thiết dụng cụ giám sát, Hưng Hạt Tử Mẫu thân tình huống ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, bao quát huyết áp, hô hấp, nhịp tim các loại đều đang nhanh chóng tới gần bình thường trình độ, điều này nói rõ, châm cứu ngay tại phát huy tác dụng. Nguyên bản cần chờ hơn 4 giờ, đến sau nửa đêm, châm cứu tác dụng mới có thể hoàn toàn phát huy ra, Hưng Hạt Tử Mẫu thân mới có thể tỉnh lại. Nhưng hiện tại xem ra, đợi không được lúc kia liền sẽ bị phát hiện. Giang Linh chỉ có thể bấm thôi lão điện thoại. Hiện tại là hơn 9 điểm thôi lão còn không có nghỉ ngơi uyy thôi lão châm cứu nhanh nhất bao lâu có thể nổ Giang Linh hỏi xảy ra điều gì tình huống sao thôi lão hỏi là như vậy bệnh nhân hoàn cảnh không cho phép cần mau chóng nổ châm cứu chuyển gì nhiều một phần trùng liền nhiều một phần phía th Giang Linh nói nếu là như vậy nhanh nhất cũng cần bà khắc đồng hồ tôi lão nói ra đồng thời chuyển gì đằng sau còn cần đối với nó Tam thanh huyện tiến hành một chút củng cố dạng này hiệu quả sẽ khá hơn một chút minh Bạch! Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút dưới mắt đi qua 15 phút nói đúng là còn cần đợi đến nửa giờ Giang Linh để tiểu đao đem bác sĩ kia làm tỉnh lại, đem bác sĩ và y tá toàn bộ đưa đến phòng bệnh đến hai vị, rất xin lỗi lấy phương thức như vậy cùng các ngươi ở chung, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi hai vị." Giang Linh nói ra, "Dưới mắt ta đang dùng hoa quốc cổ y thuật phương pháp cho bệnh nhân trị liệu, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, nửa giờ sau, ta sẽ dẫn đi bệnh nhân, dùng phương pháp của chúng ta tiến hành trị liệu, sẽ không chậm chế bệnh viện bình thường trật tự." Gặp Giang Ninh là người khiêm tốn, bác sĩ và y tá cảm xúc cũng ổn định lại hoa quốc cổ y thuật, mặc dù bác đại tinh thần, nhưng ngươi xác định có thể trị hết như vậy bệnh nặng bệnh nhân a?" Bác sĩ điều trị nói ra. Bệnh viện chúng ta tại mạng đều cũng là đỉnh tiêm hoa nhân y y ở viện dưới mắt chúng ta bằng vào hy vọng đứng đầu nhất y học kỹ thuật, cũng chỉ có thể tận lực duy trì sinh mạng thể của hắn trinh. "Chúng tri, ngươi còn muốn mang bệnh nhân đi? Bệnh nhân hiện tại cái dạng này, sao có thể đi?" Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một chút dụng cụ tích tích tích phát ra thanh âm, sau đó, nhấp nhoáng đèn xanh. Kiểm tra đo lường biểu hiện sinh mệnh dụng cụ, tại số liệu dị thường và khôi phục bình thường lúc, đều sẽ xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Lúc này nhắc nhở, cơ bản đều là các hạng thân thể chỉ tiêu khôi phục bình thường. Một màn này cũng là để bác sĩ điều trị và y tá một trận kinh ngạc. Một bên Hồng Hạt Tử mừng rỡ không thôi, đi vào trước giường nhẹ nhàng kêu gọi nói mẹ, "Mẹ, ngài nghe thấy ta nói chuyện sao?" "Tiểu Hồng." Giang Ninh nói khẽ, "A Di hiện tại thân thể ngay tại cấp tốc khôi phục, nhưng là ý thức còn không có đòi theo, ngươi đừng đợi, làm sao cũng cần các loại hơn nửa giờ." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bác sĩ điều trị, mà muội hỏi một câu, "Ngài họ gì?" "Ta họ Vương." "Bác sĩ Vương ngài tốt." Giang Ninh nói, "Như ngài thấy, bệnh nhân cần hơn nửa giờ khôi phục thời gian, mà trong khoảng thời gian này qua đi, chúng ta liền sẽ rời đi bệnh viện, không quay dây bệnh viện bình thường trật tự, cho nên Tại cái này hơn nửa giờ bên trong, ngài có thể hay không coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không cần báo động, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới gian phòng bệnh này tình huống. Bác sĩ Vương cau này, nói ra, thế nhưng là, bệnh viện đối với mỗi một cái bệnh nhân đều phải có trách nhiệm, ngài nếu là đem bệnh nhân mang đi, cấp trên cũng sẽ truy cứu, mà lại, làm trực ban bác sĩ, ta cũng có trốn tránh không xong trách nhiệm. Giang Linh mỉm cười, không sao, ngài một bên vị nữ sĩ này, là bệnh nhân nữ nhi, là nàng trên đời duy nhất người thân, bệnh nhân chuyển viện xuất viện các loại thủ tục, nàng có đầy đủ quyền lợi quyết định cũng ký tên, cho nên, nửa giờ sau Ngài có thể đi bình thường quá trình giúp bệnh nhân làm xuất viện. Bác sĩ Vương nhíu như mày, bệnh nhân tình huống nguy cấp, bác sĩ là không thể tiến hành xuất viện thao tác, trừ phi. Giang Linh đánh gây đối phương, ta hiểu, chúng ta ký chính thức tự miễn trách tuyên bố. Bác sĩ Vương lại liếc mắt nhìn đầu dường dụng cụ số liệu, gặp cơ hồ toàn bộ đèn xanh đều sáng lên, những cái kia đèn đỏ cũng ngay tại dần dần chuyển đen vàng, hướng phía đèn xanh phương hướng phát triển điều này nói rõ, những kim này cứu đối với bệnh nhân hoàn toàn chính xác có thần ứng tác dụng. Bác sĩ Vương nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta, ta tin tưởng các ngươi. Cảm ơn. Giang Linh nói, ta còn có cái yêu cầu có đáng. Cái gì? Ta cần một chút dược vật và loại sách tay dụng cụ." Giang Ninh nói, "Những này là cho bệnh nhân chữa bệnh thiết yếu đồ vật. Loại sách tay dụng cụ đơn giản là tạm thời phụ trợ bệnh nhân hô hấp các loại công cụ, mà dược vật, càng nhiều là thôi lão mở đơn thuốc bên trên thuốc bắc." Nơi này là Hoa Nhân Y Dĩ viện, Giang Ninh lúc tiến vào liền thấy có thuốc đồng ý mua thuốc cửa sổ. "Mà khác, còn cần một chút giữ gìn bệnh nhân cơ bản bệnh tình hiệu quả hơi tốt thuốc tây. Ba món đồ này cầm tới, rời đi bệnh viện cũng không có cái gì vấn đề những này, ta không có cách nào bằng vào ta danh nghĩa cho ngươi mở thuốc." Bác sĩ Vương nói ra. "Nếu như hắn kê đơn thuốc Đến tiếp sau trách nhiệm liền sẽ rơi vào trên người hắn. Giang Ninh nói, không quan hệ, ta sẽ gọi người đăng ký xem bệnh, sau đó đi mua thuốc, ngươi chỉ cần giúp chúng ta ghi mục mua thuốc số khám bệnh là có thể. Cái này sao? Bác sĩ Vương nhíu mày suy nghĩ một lát, nhưng gặp tiểu đao trong tay còn nắm lấy đao, biết đối phương đều không phải là loại lương thiện, dưới mắt có thể cùng chính mình như vậy lễ phép thương lượng, đã là làm ra rất lớn nhượng bộ không có vấn đề. Bác sĩ Vương hồi đáp vậy liền rất cảm tạ. Giang Ninh cùng bác sĩ Vương nắm tay, sau đó, đối với Lanh Ngọc nói ra, "Tiểu Ngọc, ngươi và tiểu đao đi đăng ký xem bệnh." Sau đó đem ta dược liệu cần thiết và thuốc tây toàn bộ mua đủ. Tiếp theo đối với Hồng Hạ Tử nói ra, "Tiểu Hồng, ta cần loại sách tay dụng cụ danh sách cho ngươi, chỉ có 2-3 dạng, ngươi nhớ kỹ đóng gói một hồi mang đi, chúng ta sẽ đem dụng cụ tiền để ở chỗ này. Hết thời mạnh khỏe thỏa đáng về sau." Đối với bác sĩ Vương nói ra, "Bác sĩ Vương, ngươi và cô y tá công việc bình thường đi, cảm tạ phối hợp." Tốt. Bác sĩ Vương và y tá đi ra ngoài, bác sĩ Vương trở lại phòng trực ban, y tá thì trở lại trực ban y tá đại. Một giây sau, y tá kia gặp bốn bề vắng lặng, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nơi đó điện thoại báo cảnh sát, 1901 Chương 408, bị nút màn đô. Chương 408, bị nút màn đô. Nhưng mà, khi nàng đem dãy số truyền hình xong, sắp đè xuống kêu gọi khóa thời điểm, đột nhiên, một bàn tay đưa qua đến, chăm chú nắm lấy cổ tay của nàng a. Cô y tá bị giật mình kêu lên, nhưng đầu nhìn sang, chỉ thấy tiểu Đao hai mắt, chính hung tận nhìn chằm chằm nàng tiểu thư, người dạng này cô phụ tín nhiệm của chúng ta, rất không trượng nghĩa a. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không dám. Cô y tá vội vàng cầu xin tha thứ. Nàng mới vừa rồi bị chơi đùa quá sức, trong lòng bị khuất, mới nghĩ đến đi ra báo động, thu thập Giang Linh bọn người. Mà Giang Ninh từ lâu thấy rõ, cái kia bác sĩ Vương Khoạt nhìn là thành tâm hợp tác, nhưng một bên cái này y tá, một mực ánh mắt lấp loé, nhìn trong lòng có quỷ. Cho nên, Giang Linh gọi Tiểu Đao vụộm cùng đi ra, trong bóng tôi giám thị y tá. Quả nhiên, giá hỏa này không thành thật. Rơi vào đường cùng, Tiểu Đao lại đem y tá dẫn tới phòng bệnh, do Giang Linh tự mình giám thị. Hưng Hạt từ một mực canh giữ ở trước giường bệnh, chờ mong cái này mẫu thân tỉnh lại. Nửa giờ sau, Giang Linh bắt đầu dần dần nổ đi châm cứu đến lúc cuối cùng một cây châm nổ, bệnh nhân thật như Giang Linh nói tới, như kỳ tích bắt đầu tỉnh lại ngô ngô. Bệnh nhân thân thể giật giật, mặt nạ dưỡng khí bên trong miệng há ra hợp lại mẹ. Hồng Hạt Tử gắt gao bắt lấy tay của mẫu thân, nói ra, "Mẹ ngài đừng sợ, ta tại cái này." Giang Ninh đi lên phía trước, vậy mà đưa tay đem nó mặt nạ dưỡng khí lấy xuống, thứ này tạm thời có thể không cần, đổi bình thường loại sách tay máy thở. Cái kia mặt nạ dưỡng khí và máy thở là phối hợp, một bên có thể hấp dưỡng, một bên có thể hô hấp. Nhưng trải qua châm cứu, sơ thông bệnh nhân hôn loạn phế kinh, bệnh nhân có được một chút xíu tự chủ hô hấp năng lực, phối hợp thêm loại sách tay máy thở liền có thể tiến hành hô hấp an nghi, Bệnh nhân hai mắt nhìn xem Hồng Hạt Tử, càng không ngừng nỉ non, nước mắt thuận hốc mắt chảy xuống. Hồng Hạt Tử cũng là hai mắt đỏ bừng, vội vàng tiến lên giúp Mộ Thân lao đi nước mắt, "Mẹ, ngài chịu khổ, bất quá đừng lo lắng, ta mời Cao Minh bác sĩ đến cho ngài xem bệnh, ngài cũng nhanh tốt." Trải qua Giang Ninh một trận châm cứu, Mộ Thân vậy mà như kỳ tích tỉnh lại, cái này khiến Hồng Hạt Tử thấy được trước nay chưa có hy vọng. Nội tâm của nàng vô cùng kiên định, đối với Giang Linh tín nhiệm cũng là nhảy lên tới chưa bao giờ có độ cao. Giang Linh nói ra, dưới mắt đã còn rất yếu ớt, đừng cho nàng cảm xúc có quá sóng lớn động, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành chuyện di cung tác. Tiểu Đao và hồng Hạt tử ở một bên bận rộn. Mà cái kia tiểu y tá trong lòng còn có ấy nãy, nàng muốn báo cảnh bắt Giang Ninh, Giang Ninh nhưng không có đối với nàng thế nào, chỉ là đưa đến nơi này để nàng không nên làm loạn. Nàng giờ phút này cảm thấy, Giang Linh bọn người hẳn là có khó khăn có nói, bởi vì bọn hắn không giống người xấu, đối với hắn và bác sĩ Vương cũng rất ôn hòa. Chứ ngay từ đầu đánh cho bất tỉnh nàng. Y tá là gái gái cái hốc, yếu đất mà hỏi thăm, cần ta hỗ trợ sao? Hắn nhìn tiểu Đao tay chân vụ bè, thật sự là đi theo sốt ruột có thể chứ. Giang Linh hỏi đương nhiên, liền sợ ngươi không tin được ta. Tiểu y tá nói. Giang Linh cười cười, làm sao lại không tin được, cầu còn không được đâu. Tiểu y tá trong nháy mắt vui vẻ, tiến lên đây giúp bệnh nhân trải vớt những cái kia số xít cái ống. Tại sự hỗ trợ của nàng bên dưới, rất ngoa đưa bệnh nhân dụng cụ toàn bộ tách rời tốt. Lãnh Ngọc cũng đem thuốc toàn bộ mua trở về, mấy người mang lên bệnh viện khẩu trang và mũ trắng, cho bệnh nhân che lên áo khoác, liền vội vàng rời đi bệnh viện. Hung Hạt từ tại Tượng Long Quốc tế làm việc, ở chỗ này có chỗ ở, nhưng Giang Linh biểu thị bên kia sẽ có nguy hiểm, không thể trở về đi bệnh nhân bị mang đi chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ bị Tượng Long Quốc tế biết, bọn hắn cũng sẽ tra được là chúng ta mang đi Aji. Giang Linh nói ra Rất nhanh Tượng Long Quốc tế liền sẽ liên hợp Vân Long Thương hội, toàn thành đến tìm kiếm chúng ta, thứ nhất muốn đi liền lạc của người chỗ ở. Nếu như không thể ở trong nhà, chúng ta đi đâu? Tiếp tục ở khách sạn sao?" Hồng Hạt Tử nói, nhưng có vẻ như như thế cũng không an toàn, Tượng Long Quốc tế ở chỗ này thế lực rất lớn, cùng nơi đó quan phụ quan hệ mất thiết, chúng ta ở khách sạn liền cần đăng ký, một khi đăng ký liền sẽ bị phát hiện." Giang Ninh nói ra, "Chúng ta ở vùng ngoại thành một chút, tìm không cần đăng ký địa phương." Vùng ngoại thành Hồng Hạt Tử tự tổn. Nàng ở chỗ này công tác 2 năm, đối với nơi này hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Ngay tại Hàn Suy nghĩ lúc, Giang Linh đột nhiên nói ra, "Tượng Long quốc tế Lâm Trưởng tại phương hướng nào?" "Lâm Trưởng?" Hồng Hạt Tử sững sở đối với, "Chính là tượng Long quốc tế tại trong núi sâu cái kia Lâm trường. Giang Linh nói, Hồng Hạt Tử không rõ Giang Ninh vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là cấp ra trả lời, "Tại hướng Tây Bắc, thuộc về Lao Ngải Sơn nội địa." "Làm sao đến đó?" Giang Linh hỏi a. Hồng Hạt Tử nói, "Giang tiên sinh, chúng ta đến đó làm cái gì? Ta chỉ là hỏi một chút." Giang Linh nói từ nhiễu thành cao tốc Tây Bắc miệng ra đi, xuôi theo bản sơn đường cái mà lên, đến già Ngải Sơn cước, còn lại chính là đường núi. Hồng Hạc Tử nói chúng ta liền ở đến Già Ngải Sơn cấp đi. Giang Ninh nói, núi lớn phần lớn là thổ thổ tính, thổ sinh kim, lại núi lớn chỗ không khí trong lành, đúng a di bệnh tình có trợ giúp. Hồng Hạc Tử bừng tỉnh đại ngộ, a a, minh mạch, chúng ta đón xe tới. Tốt. Đám người lên hai chiếc xe, thẳng đến lão Ngải Sơn chân. Lão Ngải Sơn cũng có du lịch nghỉ phép khu, nhưng Giang Ninh bỏ qua một bên nhân viên nhiều địa khu, tìm một chỗ thôn xóm ở lại. Cái thôn này rất cổ lão, không có danh tự, nhưng bởi vì tới gần lão Ngải Sơn, cho nên người người đều gọi đây là lão Ngải thôn. Hung Hạt Tử và dân bản xứ câu thông không có trở ngại, liền dùng tiền tại một cái trong thôn gia đình giàu có ở lại. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Giang Linh tiếp tục cho hồng Hạt Tử mẫu thân chấm cứu, đồng thời nấu chén thuốc cho nàng ăn vào. Hung Hạt Tử mẫu thân bệnh tình chuyển tốt rất nhiều, lại có thể ngồi cùng người tán gẫu Giang tiên sinh, ngài là chúng ta một nhà quý nhân a. Hồng Hạt Tử mẫu thân trong mắt lóe lên quang, đối với Giang Ninh cảm kích không thôi. Chính nàng cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, so trước đó dễ chịu rất nhiều a gì, ngài hảo hảo dưỡng bệnh, ở chỗ này không ra một tuần, liền có thể xuống đất đi bộ. Giang Ninh nói, đằng sau chính là dài dàng giặc điều dưỡng quá trình, bất quá khi đó có thể cùng Tiểu Hồng về nước, nàng mỗi ngày chiếu cống ngải, thanh thản ổn định dưỡng bệnh. Trần Quế phân một mặt chờ mong, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy, đã tu luyện mấy đời phúc phận mới có thể gặp gặp Giang tiên sinh dạng này người tài ba a. Azi nói gì vậy? Tiểu Hồng quyết định gia nhập công ty của ta, gia nhập công ty của ta huynh đệ tìm muội, đều thân như người một nhà, Azi ngài cũng đừng khách khí. Giang Ninh cười ha ha nói ra. Một bên Hồng hạt tử cũng là trong lòng rất ấm, lặng lẽ lôi kéo Giang Ninh, Giang tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Hai người tới trong viện. Hùng Hạc Tử đầy mặt vẻ u sầu nói ra, "Vừa rồi ta nhận được tin tức, Tượng Lâm Quốc tế đã đối với chúng ta triển khai truy tung, ta có một cái tỉ muội là tại mạng Đô bộ môn giao thông đi làm, nàng nói cho ta biết, rất nhiều người Hoa ô phục nam xuất hiện tại mạng Đô các đại nhà ga, ngay cả sân bay cũng có thân ảnh của bọn hắn." Giang Tiên Sinh, tình huống 10 phần hỏng bét, chúng ta tựa hồ bị vây ở chỗ này." Hùng Hạc Tử thở dài nói. Chương 409, treo giải thưởng truy nã. Chương 409, treo giải thưởng truy nã. Giang Ninh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa núi lớn, cũng không trả lời. Liên tựa như căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng của Lúc này bên cạnh phòng Lãnh Ngọc và Tiểu Đao cũng đi tới, còn có nông hộ nhà hai đứa bé, một cái là hai mươi mấy tuổi đại cô nương A Tổ và vừa tròn 18 tuổi đệ đệ A Lai ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, lẫn nhau đều rất quen thuộc. A Tổ và A Lai ưa thích đi theo Tiểu Đao và Lãnh Ngọc sau mông, cùng bọn hắn chơi đùa. Nhan hạ thời gian, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đánh thuốc cờ, thỉnh thoảng sẽ tâm sự, nói một chút lẫn nhau kiến thức. A Tổ và Lãnh Ngọc rất có cộng đồng chủ đề, bởi vì nàng rất sớm đã bỏ học, thường xuyên theo cha lên núi đi săn, cùng Lãnh Ngọc nhi đồng thời kỳ tương tự đệ đệ A Lai thì càng nhiều hơn chính là trong thành thị rốc sức làm. A Lai mặc dù vừa mới tròn 18, nhưng đã tại mạng Đô làm hơn 3 năm nhân viên thức ăn ngoài, chỉ bất quá gần đây lão ba sinh bệnh cần nhân thủ, hắn về đến nhà đến giúp đỡ. Tỷ tỷ A Tổ thì những năm này càng nhiều hơn chính là ở lại trong nhà làm bạn phụ mẫu, đồng thời ngẫu nhiên tiến vào thâm sơn hái thuốc đi săn. Nàng bây giờ 20 tuổi, lại vừa mới đến mới biết yêu niên kỷ, nhìn thấy Giang Ninh loại này thành tú đẹp trai, tao nhã nhõn nhã nam tử tuổi trẻ, A Tổ trong lòng mười phần nữa thích, cho nên nàng luôn luôn tận lực tìm cơ hội tiếp cận Giang Ninh Giang. A Tổ mở miệng nói, Lãnh Ngọc Phiên dịch nói lão đại, A Tổ hỏi ngài gặp được khó khăn gì sao? Cần trợ giúp sao? Bởi vì Lãnh Ngọc tại Vân Long Thương hồi lúc từng bị điều động đến Đông Nam Á các quốc gia học thuật, du lịch, cho nên nàng biết được một chút nơi đó ngôn ngữ, có thể xung làm nửa cái phiên dịch ta muốn đi tượng Long quốc tế lâm trường. Giang Linh nói ngươi có thể cho làm dẫn đường sao? Lãnh Ngọc khẽ giật mình. Nàng nghĩ không ra lão đại vậy mà nói ra một câu không quan hệ chút nào lời nói, mà lại, đi tượng Long quốc tế lâm trường. Quyết định này kỳ quái lại nguy hiểm. Nàng suy nghĩ một lát, hay là đem nói phiên dịch cho A tổ ngươi nói là trong núi lớn cái kia lâm trường sao. Ta đã từng đi qua, có thể dẫn ngươi đi. A tổ nháy mắt to xinh đẹp, nói ra, nhưng là Nơi đó rất nguy hiểm, có manh thú ẩn hiện, mà lại, Lâm Trường người rất hùng, tuyệt không yếu hảo. Giang Linh cười cười, không quan hệ, ngươi chỉ cần có thể đem ta dẫn đi liền tốt, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ phong phú trả thù lao. Ta không cần tiền, ta có thể mang các ngươi đi qua. Á Tổ mười phần, phần phát nói. Nhưng mà lúc này, A Lai nhìn thoáng qua điện thoại, lôi kéo A Tổ cánh tay. Hai người tới trong góc, A Lai nói ra, "Tỷ, ta nhìn thấy trong nhóm đều đang nói, mạng đô thị lớn nhất người hòa câu lạc bộ tượng long quốc tế, ngay tại khắp nơi treo giải thưởng bắt người." Sau đó, ánh mắt vụng trộm quét Giang Linh bọn người một chút mà bọn hắn muốn bắt chính là ở tại nhà chúng ta đám người này. A tổ giận mình, hỏi, ngươi sẽ không nhìn lầm đi? Thì ngươi nhìn. A Lai đem trong nhóm truy nã tấm hình lấy ra, phía trên có gian Đình, Lãnh Ngọc và Tiểu Đao ba người tấm hình, ngược lại là không có Hồng Hạt từ mẹ con. A tổ nhìn kỹ một chút sau, vội vàng gọi A Lai đóng lại điện thoại bọn hắn có hay không nói là bởi vì cái gì. A tổ hỏi trong đám nói cái này bị treo giải thưởng mấy người, là kẻ buôn người, bắt cóc công ty bọn họ người, còn bắt cóc công ty nhân viên gia thuộc. A Lai nói ra. A Lai chô là bọn hắn đưa thức ăn ngoài quần thể đủ thấy tổng cộng có 10 cái bảy, nhân viên số lượng có hơn và tên, quần thể 10 phần khổng lộ. Cho nên, hắn mặc dù tại vùng núi quê Quán, nhưng là tin tức ý nguyên 10 phần linh thông. Mà dưới mắt, những này trong nhóm đều tại phát liên quan tới treo giải thưởng bắt người một chuyện, hắn tiện tay lật xem, liền phát hiện muốn treo giải thưởng người ngay tại trong nhà mình. Số tiền thưởng cũng rất cao. Vẹn vẹn cung cấp hữu hiệu đầu mối kim ngạch, liền đạt tới 50 vạn bạc Thái. Nếu như có thể bắt lấy những người này, bắt được Lãnh Ngọc và Tiểu Đao thưởng 2 triệu bạc Thái, bắt được Linh thưởng 5 triệu bạc Thái. A Lai nháy ngươi thơ mắt to nói chúng ta cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy à. A Tổ cau mày, dùng một bàn tay đập vào A Lai cái hốc, liền biết tiền tiền tiền, chúng ta cũng nên biết rõ ràng bọn hắn đến cùng phải hay không người tốt ta. Nếu như bọn hắn thật là kẻ buôn người, chúng ta muốn báo cảnh mới là, mà không phải đi giao cho tượng lòng quốc tế. A Lai gãi gãi cái hốc, mặc dù biết tỷ tỷ nói đúng, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút không đồng ý dù sao, tại trong đại thành thị đánh liều hơn 3 năm, bị sa hoa trụ lạc ngập trong vàng son thật sâu hấp dẫn A Lai, có chút khó mà chống cự kết sủ như vậy tiền truy nã như vậy đi tỷ, chúng ta điều hòa một chút, trước dựa theo ngươi nói. Ta đi thăm dò một chút những người này nội tình, xác định bọn hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu." A Lai nói ra, "Nếu như bọn hắn là người xấu, ngươi đừng báo cảnh sát, để cho ta đi tượng lòng quốc tế cầm treo giải thưởng, được không?" A Tổ thâm hít một hơi, vùng trộm lườm Giang Ninh một chút, không kiên nhẫn nói một câu, "Tùy theo ngươi." "Ok." A Lai làm thủ thế, nói ra, "Ta hiện tại liền đi tra." Sau đó, như một làn khói chạy ra ngoài. A Lai có đông nam á́ người đặc hữu làn da đen kịt, bờ môi dày, to, bộ dáng nhìn rất giằng dị. Nhưng là, trong lòng thế nhưng là so A Tổ muốn con nhiều làm sao, "Tổ Các ngươi huynh muội hai người đang thảo luận cái gì chuyện thú vị sao?" Lãnh Ngọc hỏi không có, "A Lai ra ngoài làm việc." A Tổ Hàm Hồ nói, "Mà bên này, Giang Ninh còn tại an bài lên núi sự tình." Hắn đem Hồng Hạc Tử cũng kêu lên, nói ra, "Mấy ngày kế tiếp, người nên độc tới chiếu cô A Zi, ta và Tiểu Ngọc Tiểu Đao sẽ theo A Tổ lên núi." "Lên núi? Đi làm cái gì?" Hồng Hạc Tử hết sức kinh ngạc đi tìm một chút dữ liệu. Giang Linh nói ra, "Tượng Long quốc tế lâm trường một vùng, thừa thai xanh cây ô mà một loại kia cây tối đúng là chúng ta khan hiếm một loại hảo tài. Cho nên, ta muốn đi làm một chút tới." vang sự tình. Giang Linh phải nghiêm khắc giữ bí mật, khi tìm thấy mỏ vàng trước đó, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Liên Liên thân bên cạnh người thân cận nhất, cũng không thể nói Tiểu Hồng, ngày mai giúp Phá Di châm cứu qua đi, châm cứu có thể tạm thời ngừng mấy ngày, mấy ngày nay ngươi chỉ cần đem ta để lại cho ngươi thuốc đúng hạn cho A Di ăn, sau đó dựa theo ta nói với vị, định thời gian giúp Phá Di xoa bóp liền có thể. Giang Linh nói dự. Hồng Hạt tử nhẹ gật đầu, nhưng là có chút lo lắng nói, Giang tiên sinh, trong núi lớn độc xà manh thu rất nhiều, các ngươi như thế đi gặp rất nguy hiểm mà lại ta lại không biện pháp tùy hành cho nên, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Giang Linh nói giúp cái gì? Ta khẳng định rút. Hồng Hạc tử nói ngươi giúp ta điều chế một chút đồi gián thuốc. Giang Linh nói dùng ngươi am hiểu nhất dựa học kinh nghiệm, phối trộn ra loại kia vô luận là lớn cỡ nào mang xạ hay là cỡ nào độc độc xạ, đều muốn nhượng bộ lui binh đồi gián thuốc. Giang Linh biết, Hồng Hạt tử có bản sự này cái này không có vấn đề, nhưng là cần một chút thảo dược và lưu hình. Hồng Hạt tử nói. Giang Linh để Hồng Hạt tử hỏi A tổ, A tổ xưng những vật này trong thôn tiệm thuốc đều có. Chỉ bất quá lúc nói chuyện, A tổ ánh mắt lấp lóe, cảm giác tâm tư có chút không đúng. Giang Linh nhìn ở trong mắt, cũng không nói cái gì. Rất nhanh, A Lai từ bên ngoài chạy vào. Đúng A Tổ hồ, tỷ, ta đánh mấy cái điện thoại, biết rõ. A Tổ vội vàng chạy tới, hỏi, bọn họ có phải hay không kẻ buôn người? Chương 410, liên hợp bộ đội, mạnh nhất đoàn thể. Chương 410, liên hợp bộ đội, mạnh nhất đoàn thể không phải. Bọn hắn không phải kẻ buôn người. A Lai thấp giọng nói ra, bằng hưu của ta nghe được một chút nội bộ tin tức, xưng là người ta nữ nhi tự nguyện đem mâu thân chuyển gì, mà cái kia ba tên người bị truy nã, là người bệnh nữ nhi hảo bằng hữu, là tới hỗ trợ. Nhưng vì cái gì tượng Long Quốc tế muốn treo giải thưởng bọn hắn? A Tổ mày hỏi ta đoán, khả năng giữa bọn hắn có nội tình gì? A Lai nói tỉ như, bệnh nhân này mỗi tháng đều muốn tại bệnh viện tiêu phí mấy triệu, rời đi bệnh viện liền thiếu đi một số lớn thu nhập a. A Lai nháy ngây thơ con mắt cẩn thận tự hỏi, từ góc độ của hắn nhìn, cũng chỉ có thể nghĩ đến bệnh viện tổn thất, mới có thể theo đuổi người. A tổ quanh năm tại Sơn thôn, đối với mấy cái này xã hội xáo lộ không hiểu rõ, cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, liền nói ra, mặc kệ, chỉ cần sẽ không hư người là tốt, chúng ta cũng đừng có báo cáo bọn hắn. Ai, thật là lớn một khoản tiền a. a nún vai tay ra, liền không có. Chúng ta bất cứ lúc nào đều muốn làm một người tốt, tiền không thể để cho chúng ta làm hỏng. A tổ nhất kiểm nghiêm túc nói ra, "Ngươi muốn thường xuyên nhớ ký cha đối với chúng ta nói." "Nhớ kỹ, Nhớ kỹ. A Lai liếc mắt, người biếng nói ra, "Bất quá cái kia hai cái đại tỷ tỷ là thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ muôn dạng. So ta xinh đẹp." A tổ xúm mỹ vuốt vuốt tóc so ngươi có thể xinh đẹp hơn. A Lai nói đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Ngươi A tổ đưa tay muốn đánh. A Lai như một làn khói chạy đến cửa ra vào, quay đầu làm cái mặt quỷ, biến mất ở ngoài cửa để đệ, đệ ngươi tốt tình ra. Hung Hạt Tử nói ra đúng vậy a, hắn giống như là không có lớn lên một dạng. A tổ nói ra. Sau đó Nàng một mặt nghiêm túc nói, "A Hồng, nói cho các ngươi biết một sự kiện. Cái gì?" "Tượng Long Quốc tế ngay tại treo giải thưởng các ngươi." "Biết. A tổ, các ngươi không có ý định tránh một chút sao? Chúng ta bây giờ ngay tại Trạch A." Hồng Hạt Tử cười cười, nói ra, "Đương nhiên, các ngươi nếu như không nguyện ý thu lưu chúng ta, chúng ta có thể rời đi, tuyệt đối không để cho các ngươi khó xử." "Không có không có, ta không phải ý tứ này." A tổ vội vàng khoát tay. Nhưng mà lúc này, A Lai vội vội vàng vàng từ ngoài cửa lại chạy vào tỉ tỉ, không xong, Tượng Long Quốc tế không chỉ có chính tìm tòi khắp thành, mà lại Còn gia đội tượng long tinh duyệt đoàn, người đoàn trưởng kia là cái người hoa, gọi Trần Tổ Long, nghe nói là cái nhân vật hung ác. A. Hồng Hạ Tử nghe chút lời này, cau mày đứng lên. Nàng tại tượng long quốc tế trải qua bàn, tự nhiên nghe nói qua Trần Tổ Long. Trần Tổ Long là đường long tượng cận vệ, đồng thời, cũng là tinh nhuệ đoàn đoàn trưởng. Mà tượng long tinh duyệt đoàn là tượng long quốc tế đứng đầu nhất đặc công đoàn đội, mỗi một cái đội viên đều người mang tuyệt kỹ, có được lấy một địch mười bản lĩnh. Nếu như bọn hắn đều xuất động, chuyện này liền phiền lớn rồi. Lúc này Giang Linh và Lãnh Ngọc tiểu đạo bọn người cũng tới đến trong sân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hung Hạc Tử một mặt ngưng trọng đem việc này nói cho Giang Ninh. Giang Ninh cười cười, xem ra, bọn hắn đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Tượng Long Quốc tế tinh duyệt đoàn, là Tượng Long Quốc tế chiến lược chỗ, bọn hắn tinh nhuệ đoàn xuất mã, việc này thì khó rồi. Hung Hạc Tử nói Giang tiên sinh, là ta không tốt, liên lụy ngài. Nếu như là tại Hải Thành, bằng vào Giang Ninh mạng lưới quan hệ và đám kia hùng hãn thủ hạ, còn còn có thể cùng nhau. Nhưng dưới mắt thân ở dị quốc Tha Hương, Giang Ninh bên người chỉ có Lãnh Ngọc và Tiểu Đao, làm sao có thể là đám người kia đối thủ? Mà lúc này, A lại kêu to nói ông trời của ta, cái này vẫn chưa xong đâu. Thế nào? A tổ hỏi cái kia Vân Long Bang, vậy mà cũng phải người đi ra hỗ trợ. A Lai nói ra, Vân Long Bang bang chủ tự thân xuất mã, xuất lĩnh Vân Long Bang dưới cửa trên trăm thủ hạ, toàn thành truy nã. Nói đến đây, A Lai quét Giang Linh bọn người một chút, biết lời này không nên nói thêm nữa, vội vàng dừng lại Vân Long Bang. Giang Linh nhìn về phía Lãnh Ngọc, Vân Long Thương hội a? Đối với, Lãnh Ngọc nói ra, Vân Long Thương hội tại Sim La phân hội, bị nơi đó gọi là Vân Long Bang, bang chủ cũng chính là phân hội trưởng, tên là Bảng Sơn, là Vân Long Thương hội hội trưởng bảng Linh mỉm cười, cái này Long Thương hội cũng là hạ ngoan thủ a? Lăng Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói, Bàng Sơn đã từng là buôn bán vũ khí, Vân Long ba người, trên tay nhất định đều có ra hỏa, cái này càng khó làm hơn. Dưới mắt thân ở Tha Hương, đối phương binh hùng tướng mạnh, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần bị đối phương bắt được, tiểu tử nhất sinh đồng thời, đối phương cũng biết là loại tình huống này, cho nên cơ hội là toàn bộ điều động mạnh nhất binh mã, toàn thành bố trí xuống thiên la địa võng ngươi là thế nào biết những chuyện này?" Giang Linh hỏi A Lai. Dù sao, bọn hắn cũng vẫn luôn đang chăm chú tin tức, phía Quan đối với chuyện này không có tin tức gì, hưng hạt tử tại Mạn bằng hữu, cũng chỉ là nhận được một chút nhỏ xíu tin tức. Mà cần kẽ như vậy lại khổng lồ như vậy lượng tin tức, ở tại Tiểu Sơn Chôn Airlines là thế nào lấy được? Ta tại mạng Đô thị làm 3 năm nhân viên thức ăn ngoài. Airlines nói ra, chúng ta nhân viên thức ăn ngoài có chính mình bảy, tựa như là xe taxi quần thể mở dạng, toàn thành sự tình, không, có chúng ta không biết. Mạn Đô nhân viên thức ăn ngoài cùng trong nước khác biệt, bọn hắn thu nhập thấp, lại thường xuyên cần một chút thu nhập thêm tới làm phụ cấp. Tỷ như, cho du khách cung cấp một chút tin tức, hoặc là thuận lộ tới làm một chút ma lái xe cho chút. Cho nên, bọn hắn có một cái khổng lồ ấy, có thể liên hệ tin tức, đồng thời tùy thời biết chính phủ một chút chính sách, các lộ đoạn kẻ xe tình huống các loại bốn. Vốn điều chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. A Lai đem tất cả nói ra, Hưng Hạc tự hỗ trợ phiên dịch sau, Giang Ninh nhẹ gật đầu. Xem ra, Tượng Long Quốc tế và Vân Long Thương hội lần này là quyết tâm muốn giết chết chính mình. Bất quá, Giang Ninh vẫn là sắc mặt mười phần bình tĩnh, không có nửa điểm cảm giác cấp bách, hắn nhàn nhạt hỏi A Lai, ngươi có thể hay không biết, người của bọn hắn có hay không đối với mạng đông ngoại vì thôn xóm triển khai điều tra. Nói một cách khác, suy đoán một chút, bao lâu sẽ lục soát nơi này? Cái này không rõ ràng. đầu. Giang Ninh sâu một hơi, nói ra Như vậy đi, ngày mai chúng ta lên núi, chỉ lưu Tiểu Hồng và A Ji ở chỗ này. Vội vã như vậy, a tổ nhữ mấy ba người chúng ta hiện tại là bị treo giải thưởng không có khả năng ở tại trong nhà ngươi, nếu như bị đối phương tra được, sẽ liên lụy nhà các ngươi." Giang Linh nói, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Cái kia Liễu tiểu thư mẹ con đâu? Đem bọn hắn để ở chỗ này, có thể bị nguy hiểm hay không?" Lãnh Ngọc hỏi nguy hiểm là không biết. Giang Linh nói, mục tiêu của bọn hắn là ta. Hồng Hạt tự nghe, một trận này nãy, đều là mẹ con chúng ta làm liên lụy các ngươi chớ tự trách, là ta chủ động tới giúp ngươi huấn hộ. Không nên bị đối phương hù đến, binh đến tướng chắn, nước đến đất trận, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng sợ. Giang Ninh vô vô hồng hạt tử bà bay, "Dưới mắt ngươi khẩn yếu nhất là giúp chúng ta vào ngày mai trước đó, hợp với ta muốn loại thuốc này." "Cái này không có vấn đề." Hồng hạt tử vội vàng nói. Sau đó, Giang Ninh ra hiệu tiểu đao một chút, tiểu đao trở về phòng, từ trong dương lấy ra vài chồng tiền cất vào túi, đi tới đem túi tiền giao cho Giang Ninh á tổ, "A Lai, số tiền này cho các ngươi, xem như ta một chút tâm ý." Giang Ninh nói. Số tiền kia, nhìn ra có cái mấy trăm ngàn. Ngay tại chỗ tuyệt đối là một khoản tiền lớn tiền này chúng ta không thể nhận. Á Tổ vội vàng đẩy trở về cẩm. Giang Ninh một mặt nghiêm túc, cái này không chỉ là cảm ơn các ngươi thu lưu, mà lại, các người biết rõ chúng ta bị treo giải thưởng, nhưng không có tố giác chúng ta, số tiền kia cũng là đối với các ngươi nhân phẩm ban thưởng và tán thưởng. Giang Ninh đã sớm phòng một tay, để tiểu Đao Bí mật quan sát đôi tỷ để này. Phát hiện bọn hắn thật rất thuần phát thiệt lương. Mà số tiền kia, so treo giải thưởng cung cấp đầu mối tiền còn nhiều hơn. Nhìn đến đây, trong lòng cũng là không gì sánh được cảm thán. Quả nhiên lão tiên hay là càng yêu người thiệt lương chúng ta không có làm việc trái với lương tâm, ngược lại kiếm lời tiền nhiều hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiền, vội vàng đối với Giang Ninh ngỏ ý cảm ơn. Giang Ninh mỉm cười, tiền này không nhiều, các loại A tổ mang cho ta đến địa điểm chỉ định, ta còn sẽ có đến tiếp sau trả thù lao cho đến các ngươi. Không cần, đầy đủ. A tổ vội vàng khoát tay đừng tự tuyệt hảo ý của ta, các ngươi đáng giá có được. Giang Ninh cười cười, A tổ, ngươi cũng mau trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta liền lên núi. Chương 411. Trạm tiếp tế Phong 31. Chương 411, trạm tiếp tế Phong 31. Trải qua một ngày chuẩn bị, Hết thể trang bị phân phối đầy đủ sau, sáng sớm hôm sau, đám người liền chuẩn bị lên núi. Lên núi nhân viên bao quát Giang Linh, Lãnh Ngọc, Tiểu Đào và A Tổ. Hồng hạt tử mẹ con để ở nhà, dù sao bệnh nhân thân thể còn rất yếu ớt, mỗi ngày cần điều dưỡng, lại Hồng hạt tử mẹ con không tại trên bảng chú ná, sẽ không đúng á Lai người một nhà tạo thành liên lụy. Mà á Lai lưu tại trong thôn, phụ trách tình báo thu thập, phát hiện tình huống dị thường kịp thời báo cáo. Giang Linh tại A Tổ dẫn đầu xuống, hướng sâu trong núi lớn xuất phát. Giang Linh một ngày trước liền gọi liên hệ một cái xe con bơn, giá thấp mua một vùng núi xe về giá. Giờ phút này bốn người bọn họ lái xe chính dọc theo đường núi chạy bởi vì bên trong có lâm trường cho nên tượng Long quốc tế bỏ vốn tu một đầu đường núi có thể dung nạp một gỗ xe tại thông hành độ rộng bất quá A tổ nói con đường này cũng vô pháp trực tiếp đạt đến Lâm trường con đường này điểm cuối cùng chỉ là một cái vật liệu gỗ chuyển vận trung tâm Lâm trường tại sâu trong núi lớn sửa đường đi qua 10 phần gian nan mà Lâm trường chỗ phạt vật liệu gỗ đều là thông qua đường thủy xôi dòng xuống đến chuyển vận trung tâm lại tiến hành tu trình ra công ba quả sau đó ở chỗ này vận xuống núi nói cách khác dưới mắt có thể lái xe đến trên núi tìm tới chuyển vận trung tâm. Sau đó, lại từ nơi đó chuyển đường thủy mà lên, mới có thể tìm được bãi gỗ nếu không có bản địa thợ săn dẫn đường, thật đúng là khó tìm đâu. Tiểu Đao nói ra cái kia bãi gỗ bình thường trừ tượng lòng quốc tế người, những người khác căn bản là không có cách tới gần. A Tổ nói ra, không biết bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật. Giang Ninh sau khi nghe xong, lắc đầu cười khẽ đương nhiên sẽ không để cho người tới gần, bởi vì ở trong đó có từ trong nước lừa gạt đi số lớn lao công. Nếu như bị người phát hiện, là muốn ra tin tức lớn. Mấy người trên đường đi nhanh như điện chớp, rất nhanh tới đạt một cái trạm tiếp tế. Trạm tiếp tế là loại kia bình thường đã cho đường khách nhân và lên núi thợ săn cung cấp ngắn ngủi nghỉ ngơi, đồ ăn bổ sung và công cụ sửa chữa địa phương. A tổ đề nghị có thể ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, lại đi đường. Giang Ninh lại là không có dừng xe, ra tốc hướng phía trước chạy, hẳn không thể như Lưu Tinh một dạng xe qua, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội trạm tiếp tế xây ở con đường này bên cạnh, mà con đường này là tượng Long Quốc tế tu cho nên Giang Ninh không có nói đi xuống. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Trạm tiếp tế nhất định là cùng tượng Long Quốc tế có liên quan đơn giản tới nói, trạm tiếp tế hẳn là tượng Long Quốc tế ở trên con đường này nhãn tuyến. Cho nên, Giang Linh mới không có dừng xe, một đường lái đi. Mà bên này, Trạm tiếp tế nhìn thấy một chiếc việt dã xa nhanh như tên bắn mà vừa qua, Trạm tiếp tế nhân viên cầm thường từ phía sau lao ra, lại là chỉ có thấy được Giang Linh đuổi xe, hắn cuối cùng nhìn lướt qua bảng số xe, sau đó vội vàng trở về phòng vội vàng gọi điện thoại cho kế tiếp trạm tiếp tế có lạ lẫm xe cộ xâm nhập, là một cỗ màu xám đậm xe việt dã, bảng số xe. Xin mời phía trước trái người thiết hạ cửa ải, cần phải đem nó ngăn lại. Thu đến. Phía trước trạm tiếp tế vội vàng tập kết nhân thủ, tại giữa đường thiết trí một đạo chướng ngại vật trên đường. Do hai tên súng ống đầy đủ chạm tiếp thế trông coi viên tiến hành trấn giữ. Mấy tiếng sau, Giang Linh bọn người điều khiển màu xám đậm xe việt dã đi vào chướng ngại vật trên đường trước làm cái gì. Trông coi gìm súng đi lên trước. A tổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay xuống tiếng xe, dùng tiếng bản địa nói ra, "Chúng ta đi trên núi hai thuốc." Gặp A tổ trường đến thanh tú xinh đẹp, trong ngáy mắt hai tên trông coi mặt mày hớn hở. Tại trong núi lớn thời gian dài, căn bản không gặp được nữ nhân, nhìn heo mẹ đều vô cùng mỹ mục tú hai tên trông coi, giờ phút này con mắt đều sáng lên đi trên núi cái nào một mảnh hai thuốc. Hai tên trông coi tra hỏi đồng thời rìm súng đi đến xe phụ cận, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía trong xe. Khi thấy rõ trong xe ngồi lánh ngọc cái này càng thêm xinh đẹp nữ thần lúc, hai tên trông coi triệt để không bình tĩnh con mắt đều nhanh phun lửa chúng ta đi khách vân một mảnh hái thuốc. A tổ nói ra đó là hắn trước kia và phụ thân thường xuyên hái thuốc săn thú địa phương, không sẽ cùng đối phương sinh ra xung đột. Nhưng là trong đó một tên trông coi lại đột nhiên nói ra, toàn núi giới nghiêm, các ngươi trước xuống xe. Vì cái gì? A tổ hỏi nói giới nghiêm liền giới nghiêm, nào có vì cái gì. Trông coi khẩu súng bưng lên đến, nhắm ngay A tổ, đều cho ta xuống xe. Giang Linh cau mày, cho Giang Lương Tiểu Đao và Lãnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nói: "A Tổ, phối hợp bọn hắn xuống xe." A Tổ sau khi xuống xe, Ý Nguyên có chút không cam lòng, "Chúng ta đợi đời đều tại cách Mây Cái kia một mảnh hái thuốc, làm sao lại giới nghiêm?" Quan phủ đều mặc kệ rượi vào cái gì các ngươi muốn giới nghiêm. "Ai nhà mỹ nữ, chúng ta cũng không biết tình hoa, đây không phải thượng cấp lời nhắn đủ thôi." Trong đó một tên trông coi nói ra. Lúc này, chúng ngại vật trên đường một bên chạm tiếp tế bên trong, lại đi ra hai tên nam tử. Chạy chậm đến hướng bên này chạy tới các ngươi muốn làm gì? A Tổ hỏi không có gì, thông lệ kiểm tra mà thôi. Trùng coi nói ra, hai người các người nữ nhân, theo ta bồi bổ cho đứng lại tiến hành kiểm tra, hai nam nhân lưu tại bên cạnh xe. Sau đó, cái kia hai tên chạy tới trong coi, trong tay đều cầm súng ngắn, chỉ vào Giang Ninh và Tiểu Dao, "Con qua đi, hai tay ngâng qua đỉnh đầu, tựa ở trên xe." Bởi vì con đường này thường xuyên đi ngang qua Hoa Quốc lái xe, cho nên, trạng tiếp tế trong coi đều sẽ nói đơn giản một chút lời nói tiếng Hoa. Giang Linh nhìn thoáng qua Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc mỉm cười, âm thầm làm một cái ok thủ thế. Giang Linh nhẹ gật đầu, và Tiểu Dao tựa ở bên cạnh xe, giơ hai tay lên. A Tổ và Lãnh Ngọc bị mang vào trạm tiếp tế bên trong, lập tức Trùng coi thay đổi mặt ha ha ha, hai cái này tiểu nữu quá đẹp, lao tử nằm mộng cũng nghĩ không ra trên thế giới còn có đẹp như vậy nữ nhân. Trong coi nhìn chằm chằm Lệnh Ngọc, nước bọt đều nhanh chảy ra. Một tên khác Trùng coi giơ thường, đối với Lệnh Ngọc quát, cởi quần áo, nhanh. Các ngươi không phải nói kiểm tra sao? A tổ gấp, gào thét lớn hỏi đối với, toàn thân kiểm tra, cho nên để cho ngươi cởi quần áo. Nhanh lên, đừng nói nhiều. Hai tên Trùng coi giống như là ngạ lang gặp được tìm mỡ, giờ khắc này con mắt cũng bắt đầu bước lên quang. Chương 412, Trạm tiếp tế Phong 32. Chương 412, Trạm tiếp tế Phong 32 trạm tiếp tế bên ngoài, chứng lại vật trên đường ở bên. Cái thứ hai tên trạm tiếp tế trông coi tượng trưng đối với Giang Ninh và Tiểu Đao soát người một phen, không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, trong đó một tên trông coi hai tay cầm thường, chỉ vào Tiểu Đao và Giang Ninh. Một tên khác trông coi tiến vào trong xe tiến hành kiểm tra. Mà lúc này, Tiểu Đao lại đột nhiên kêu một tiếng, "Ai u, ai u." Đừng động. Thiên kia trông coi dùng thường chỉ vào Tiểu Đao cái quát, "Ngươi thế nào? Ta chân bị côn trùng cắn." Tiểu Đao nói ra đem giải thoát. Trong coi nói ra. Tiểu Đao xoay người lại nhìn xem trông coi, nhẹ nhàng thả tay xuống. Sau đó bắt đầu trở dày. Giang Ninh ở một bên đối với trong xe ngay tại điều tra trông coi nói ra, đại ca, xin thương xót, trong nhà của chúng ta có bệnh nhân cần dùng gấp thuốc, cho nên suốt ruột đi trên núi hái thuốc, ta trong xe dưới lan can có chút tiền, ngài cầm lấy đi cùng các huynh đại hoa, xin thương xót thả chúng ta đi." Cái kia trông coi nghe chút có tiền, mở ra lan can cái nắp xem xét, bên trong thật dày vài chùm tiền, chừng mấy trăm ngàn ánh mắt hắn lóe tham lam qua mang, hai tay đem tiền tràn đầy chộp vào trên tay, hô lớn, "Hẳn là tại đối với một tên khác đồng bọn nói trong xe có tiền." Giang Ninh nói thế nào đại ca? "Đủ a." "Đừng đâu? Trùng coi lạnh lùng quát, "Tiền này chúng ta cầm, nhưng các ngươi người không thể thả. Trên núi giới nghiêm, các ngươi cũng là không thể đi." Giang Linh hít sâu một hơi, trên mặt mỉm cười cũng lạnh xuống, "Không còn đi xem hai tên tụ vệ kia." Tiểu Đao thấy vậy, cũng là lắp đầu cười lạnh Giang tổng cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không trân quý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đang khi nói chuyện, Tiểu Đao đột nhiên từ trong giày móc ra một tấm lưỡi đao sắc bén, cổ tay rung lên, ngón giữa bắn ngắn ra. "Xiu." "A." Cái kia coi còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỗ cổ tay liền bị cắt một đạo thật dài lỗ hồng. Máu tươi trong nháy mắt trào lên mà ra đau đớn khiến cho tay hắn thương rơi trên mặt đất, trên tay kia còn có một vết thương, đưa tay liền muốn hướng tiểu đào xạ kích. Nhưng tiểu đao làm sao lại cho hắn cơ hội, hắn như là nhanh nhẹn báo săn, sát mặt đất dùng cả tay chân chạy tới, trực tiếp đem cái kia trông coi bổ nhào vào trên mặt đất sau. Ngay tại trong xe điều tra trông coi, nhìn thấy tình huống này, lập tức ném tiền trong tay, móc ra bên hung chủ thủ hướng tiểu đao tiến lên. Nhưng là hắn không đợi tới gần tiểu đao, trái bên hung đau đớn một hồi, trực tiếp bị Giang Ninh một cước bay bên ra ngoài. Thủ vệ kia còn muốn dãy rủa, cầm trong tay chủ thủ hướng Giang Ninh sung lại. Giang Ninh nhẹ nhàng vừa trốn Dưới chân một cái chân vấp, trực tiếp gọi cái kia trông coi tới té lăn cùng ngẹo. Tiếp theo, Giang Linh tiến lên nhặt lên hắn rơi xuống đất truy thủ, một cước giẫm tại người kia trên lưng, đau chống đỡ tại đối phương ánh mắt trước, đừng động. Bên kia, tiểu đao cũng là đem đối phương không chế lại, hai thanh súng ngắn toàn bộ tựu. Hai người dùng trong xe dây thử, đem hai tên trông coi trói go, ngoài miệng cũng phong băng dán. Giờ phút này chạm tiếp tế bên trong, Lãnh Ngọc một bên thoát áo khoác, vừa nói, "Đường Đình súng đối với chúng ta thôi, còn sợ hai chúng ta nữ hải tử chạy phải không?" Hai tên trông coi cũng cảm thấy nhỏ nói thành to, mắt thấy Lãnh Ngọc vòng eo tinh tế, Cảm giác dùng sức đều có thể bẻ gãy mở dạng, yếu đối, căn bản không cần làm to chuyện hai người các ngươi sau đó phải phối hợp, hiểu không? Chung Coy nói ra, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? A Tổ ánh mắt cảnh giác, sắc mặt cũng mười phần phẫn nộ. Nàng biết ý đồ của đối phương, hỏi cái này câu nói hoàn toàn là bản năng phản ứng chúng ta toàn lực phối hợp. Lãnh Ngọc vô vô A Tổ, ra hiệu nàng không nên kích động. Trong coi gặp Lãnh Ngọc hết sức phối hợp, dần dần lòng cảnh giác, đem súng tiểu liên để ở một bên, hai người không kịp chờ đợi cởi áo núi dây lưng. Lãnh Ngọc đối với nó bên trong một người ngoắc ngón tay, "Đại ca, ta dai lưng quá chặt, ngài tới giúp ta giải khai thôi." "Hắc hắc hắc, ta tới, Bảo bối nhi." Tiên kia trông coi tinh trùng lên não, cười hì hì đi vào Lãnh Ngọc trước mặt, xoay người không người, bàn tay đeo ăn mạn hướng phía Lãnh Ngọc liền đưa qua đến. Lãnh Ngọc lại là đột nhiên đứng dậy, bàn tay nhỏ đột nhiên hướng đối phương vết hầu đâm một cái. "Phanh." Không rõ ràng lắm một tiếng vang trầm, tiên kia trông coi trong nháy mắt đau con mắt đều trắng dã đại não cũng trong nháy mắt quỵ thân thể hướng trên giường bại xuống dưới. Một tên khác trông coi sững sờ, vội vàng tiến lên hỏi, "Ngươi thế nào?" Vừa dứt lời, chỉ thấy một bên Lãnh Ngọc một quyền đánh qua. Cái trông coi coi như cảnh giác, hướng về sau tối lui, bị không có đánh trúng ngươi còn bả nó dám trợn. Trông coi trở lại liền muốn đi lấy thương. Lãnh Ngọc lại là chân sau đạp ở bên giường, ngượng lực một cái bước xa thoát ra ngoài, một cước đá vào cái kia trông coi hậu tâm chỗ. Trông coi thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, đâm vào phía trước trong ngăn tủ, khuôn mặt đều bị đụng bỏ ra. Một giây sau hắn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lại nghe két một tiếng, họng ngỏm, đã đỡ ở trên của Nửa giờ sau, bốn tên trong coi toàn bộ bị trói go, ném vào phòng hóa. Tất cả màn hình giám sát bị tiêu hủy dây điện thoại chặt đứt. Giang Linh còn từ trong nhà tìm tòi ra mà khác mấy cái súng ngắn và một chút băng đạn, thu sạch ra nổ. Sau đó, đón xe rời đi chạm tiếp tế, lái trên đường một đoạn lộ trình, Giang Linh đột nhiên dừng xe chạm tiếp tế chuyện bên kia, rất nhanh sẽ bại lộ, sau đó tượng lòng quốc tế nhất định sẽ ra người đến đón xe. Giang Linh từ trên xe đem cần vật tư gỡ xuống, mỗi người đeo lên một cái ba lô, sau đó, chúng ta đi bộ. A! A tổ hết sức kinh ngạc, từ nơi này đi qua, cần xuyên qua rừng rậm, dòng sông các loại, hoàn cảnh mười phần liệt, Giang tiên sinh có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy sao? Buốn điều chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn Giang Ninh ra mịn thịt mềm a tổ cảm thấy hắn căn bản là không có cách tại như thế giới hoàn cảnh tán khắc sinh tồn ta không có vấn đề. Giang Ninh đúng a tổ nói ra, A Ngọc và Tiểu Đao cũng đều là rừng cây cao thủ, mà ngươi là thợ săn, chúng ta lái xe còn không bằng đi tắt xuyên thẳng rừng, cây tới cũng nhanh. A tổ suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Vừa rồi Lên Ngọc bày ra năng lực, là nàng chỗ không kịp đủ để chứng minh Giang Linh bên người đều là cao thủ, rừng cây sinh tồn hẳn không có vấn đề. Mà từ nơi này đi qua bãi gỗ, hoàn toàn chính xác có thể xuyên qua rừng rậm đi tắt đi theo ta. Đám người đi theo A Tổ sau lưng, tiến vào trong rừng núi. Trước sau trạm tiếp tế người đều biết được một cố lạ lẫm xe cộ tiến nhập lâm trường đại đạo, toàn bộ kiểm tra đo lường ở giữa trạm tiếp tế động thái, nhưng bọn hắn vô luận gọi điện thoại vẫn là dùng vô tuyến điện liên hệ, đồng đều không chiếm được đáp lại. Rơi vào đường cùng, phái người tiến đến trạm tiếp tế xem xét. Cuối cùng tại dự trữ ở giữa nhìn thấy bốn tên bị trói gô trông coi lúc, đám người biết, sự tình lớn rồi. Sau đó, vội vàng liên hệ lâm trưởng và Tượng Long Quốc tế tổng bộ. Tượng Long Quốc tế nhận được tin tức sau, trước tiên suy đoán xe việt dã bọn bốn người hẳn là Giang Linh bọn người. Bởi vì bọn hắn tại Mạn Đô tìm tòi hứa cũ. Liên quan tới Giang Ninh đám người manh mối một chút cũng không có tìm được, cho nên bọn hắn đã phát ra được, Giang Ninh khả năng ẩn thân tại xung quanh huyện thị, nông thôn hoặc là vùng núi đằng sau, Tượng Long Quốc tế đem Giang Ninh đám người tấm hình phát tới, để trông coi bọn họ phân biệt. Giang Ninh ba người rất có đặc điểm. Lãnh Ngọc Nhan giá trị giá người là tuyệt phẩm, nam nhân nhìn một chút liền không thể quên được. Tiểu Dao giá người nhỏ, hắc hắc ánh mắt cũng rất sắc bén, mà lại cánh tay đùi đều rất trắng, cho người ta một loại nhỏ xe tăng chắc nịch cảm giác. Giang Ninh làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú đẹp trai, còn mang theo một cái con mắt ôn tồn lễ độ, cùng trong núi lớn hoàn cảnh không hợp nhau. Cho nên Bọn hắn rất nhanh nhận ra Giang Linh đám ba người duy chỉ có A tổ bọn hắn không biết. Bất quá, nhìn A tổ dáng vẻ, hẳn là nơi đó thợ săn. Cơ bản xác nhận tin tức về sau, Tượng Long Quốc tế và Vân Long Thương hội người thập phần hưng phấn, tìm hai ba ngày thời gian, rốt cục có manh mối. Trong lúc nhất thời, tất cả binh lực tập kết, chuẩn bị đối với lão ngải sơn xuất phát. Mà lại, Tượng Long Quốc tế còn thông chi dọc theo đường trạm tiếp tế, bổ sung binh lực, dọc theo đường tìm kiếm, cần phải trước tiên bắt Giang Linh. Nhưng là, bọn hắn lực chú ý đều tại Lâm Tràng Đại Đạo, nhưng lại không biết, Giang Linh sớm đã đem xe, lặng yên không một tiếng động hướng bại go mà đi. Chương 413: Tái hiện Bạch Nguyệt Quang. Chương 413: Tái hiện Bạch Nguyệt Quang. Trải qua một cái ban ngày 4 3, lúc ban đêm, Giang Ninh đám người đi tới bãi gỗ chuyển vận trung tâm, cũng chính là Lâm Tràng đại đạo cuối cùng. Sau đó, liền muốn xuôi theo đường thủy mà lên, mới có thể đến đạt bãi gỗ. Không qua sông Ninh lần nữa kiếm Tẩu Thiên Phong. Hắn mở ra chính mình địa đồ, vẽ ra một đầu càng nhanh gọn tuyến đường A Tổ, người giúp ta ước định một chút, vượt qua dòng sông, từ đường dây này xuyên qua, có thể hay không đến bãi gỗ?" A Tổ suy nghĩ một lát, nói ra, ngược lại là có thể đi qua mà lại khoảng cách thêm gần, bất quá cái này muốn vượt qua một chỗ ngọn núi, lại trên núi có độc xà manh thú, tương đối nguy hiểm. Không quan hệ, vừa vận thử một chút tiểu hồng điều chế thuốc." Giang Linh nói. "A tổ quanh năm đi săn, tự nhiên không kiêng kỵ loại hoàn cảnh kia, nếu như Giang Linh cảm thấy không có vấn đề, nàng tự nhiên cũng không thành vấn đề tốt, vậy chúng ta liền từ con đường này đi qua." "Đại khái bao lâu?" Giang Linh hỏi một ngày thời gian liền có thể. "A tổ nói, dưới mắt treo trăng đầu ngọ liễu, đám người cũng mệt mỏi, chính là tìm một chỗ khô ráo địa phương, chống lên đống lựa ăn cơm nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 thái dương mới lên." Mấy người lần nữa hướng phía phía trước xuất phát, vượt qua đầu kia vận chuyển vật liệu gỗ dòng sông, đi vào a tổ nói tới ngọn núi kia vượt qua đạo này ngọn núi, Baigo đang ở trước mắt. A tổ nói ra: "Mọi người tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, tốc độ mặc dù so đi đường bằng chậm một chút, nhưng là mấy người đều có cơ sở, tiến lên tốc độ cũng muốn so với bình thường lên núi đoàn du lịch nhanh rất nhiều đi đã hơn nửa ngày thời gian, tựa hồ nhanh đạt đến đỉnh núi lục nhiên, một bên trong rừng rậm chuyển ra thanh âm huyền ảo. Ngay sau đó, đám người nghe được từng đợt quái khiếu, hồ là một loại nào đó dã thú thanh âm. A tổ một mặt ngưng trọng nói: Sơn Lâm này bên trong có manh thú đánh thức, chính hướng chúng ta bên này tới, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Thoại âm rơi xuống, lại nhìn thấy đỉnh đầu mấy cái khỉ lông vàng lượi qua. Sau đó, một con báo săn ở trong rừng nô đầu ra, trong miệng phát ra trầm thấp ngân gọi, tựa hồ là đang thị uy. Lãnh Ngọc và Tiểu Đao bừng lên thương, nhắm ngay đầu kia báo săn không cần. Giang Linh đẩy ra tiểu đao hạ xuống, móc ra một cái dược hồ lô, đem một chút bột phấn đổ ra, hai tay trả sát. Trong mấy mắt, một cỗ mùi gay mũi tràn ra. Con báo săn kia trong nháy mắt khô khốc hồi hẹ, liền như là người ăn như cất khó chịu, đối trước mắt mấy người trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Vay đầu như điên chạy mất. TTT. Nguyên bản mọi người không có chú ý tới, bốn phía dưới chân trong bụi cỏ, ẩn nấp rất nhiều to to nhỏ nhỏ rắn, giờ phút này cũng đều như lâm đại địch, nhau nhau nhổ ra rút vào lưỡi rắn tứ tán chạy trốn. Ngọn cây khỉ lông vàng cũng không kịp xem náo nhiệt, nhau nhau thành quần kết đội biến mất thật là lợi hại thuốc. A Tổ cảm thán nói. Giang Linh tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, đem thuốc bột lần nữa đổ ra một chút, chia mấy phần đến, đem những này bôi rơi tại riêng phần mình trên thân, dạng này bất luận cái gì con muỗi, gia thú cũng sẽ không lại tới gần. Đám người tiếp nhận một phần, sau đó đều đều vẫy lên người trên quần áo. Trong náy mắt, một cỗ mùi gây muối tràn ngập bốn phía Hắc Sỉ. Tiểu Dao hát hơi một cái, nói ra, đối với người không có thương hại đi, mẹ, có một chút tác dụng phụ. Giang Linh nói ra, có rất lớn xác suất sẽ để cho nam nhân bất lực. A. Vậy không được, ta không cần. Tiểu Dao vội vàng tránh ra, các ngươi cũng đừng tới gần ta. Nữ nhân dùng sẽ không xảy ra vấn đề đi. A tổ cũng lo lắng mà hỏi thăm đùa giỡn, không có tác dụng phụ. Giang Linh nói Giang tổng, ngươi. Tiểu Dao lúng túng cười một tiếng, đến, không có tác dụng phụ cho ta nhiều bơi lên một chút bốn. Tại dược vật gia trị bên dưới, Một đường thông suốt so nguyên bản kế hoạch thời gian phải sớm 5 6 tiếng đắg người vượt qua ngọn núi sau xa xa nhìn thấy phía trước sờn núi chỗ có một mảnh ãi gỗ dùng kính viên vọng nhìn sang bãi gỗ bên trong khí thế ngất trời công nhân như là kiến hôi đi tới đi lui đó chính là tượng lòng quốc tế bãi gỗ A tổ nói ra phía trước có một đạo dây cảnh giới có người chấn giữ nếu như chúng ta tới gần liền sẽ bị xua đổi Giang Linh nói nếu như giới mắt chúng ta tới gần cũng không phải là bị xua đổi mà là bị tóm. thế nhưng là Giang tiênên sinh muốn hái dược liệu ở nơi nào đâu A tổ hỏi Mưu bản Giang Linh nói là tới này một vùng khu vực hái thuốc. Giang Ninh dựa theo ở kiếp trước đỏ bọ cạp miêu tả, cùng sớm đối với địa hình phân tích, cơ bản tại trên địa đồ có thể xác định mộ vàng đại khái vị trí. Hắn chỉ chỉ phương hướng tây bắc một mảnh khe núi, qua bên kia nhìn xem. Đám người không rõ Giang Ninh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn đối với Giang Ninh có tuyệt đối tín nhiệm, nội tâm mặc dù mơ mơ hồ hồ, cũng đều đi theo. Giang Ninh mở ra dạ đà, và địa đồ tiến hành phối hợp, hướng phía mộ vàng khả năng vị trí ngang nhiên xông qua. Túc nữ nhìn núi làm ngựa chết, một đoạn này khoảng cách mặc dù nhìn cũng không xa, nhưng là, đám người đi qua, lại cần chi ít nửa ngày thời gian mà đổi thành một bên, xác định Giang Ninh tại lão ngải sơn tin tức sau, Tượng Long Quốc tế tinh duyệt đoàn, tại đoàn trưởng Trần Tổ Long dẫn đầu xuống, lên núi bên trong xuất phát đồng thời, bọn hắn sớm liên hệ bãi gô và chạm tiếp tới người, muốn bọn hắn phái ra thai mắt ở trong núi các nơi thiết tiếu cương, truy tra Giang Ninh bọn người hành tung. Cùng lúc đó, Vân Long Thương hội phân hội hội trưởng Bàng Sơn cũng xung phong đi đầu, dẫn đầu đám người cùng Trần Tổ Long thu hợp, chiều lão ngải sơn xuất phát. Giang Ninh là Vân Long Thương hội cửu nhân, nếu như Bàng Sơn có thể đuổi bắt Giang Linh, chính là một cái công lớn, cho nên hắn muốn đích thân ra trận. Còn có chính là, dưới mắt nhiệm như vậy tinh thủ hạ, Nhiều như vậy tinh lương trang bị, lên núi đối phó Giang Ninh, đều dư xài. Vốn tiểu trương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trên cơ bản có thể ôm dung ngoạn tâm thái. Chân tổ Long và bảng sơn đội ngũ tập kết, trung 70, 80 người, đón xe từ Lâm Tràng Đại đạo hướng vật liệu gỗ chuyển vận trận trùng trùng điệp điệp mà đến. Mà trong đó trên một chiếc xe, có một cái Giang Ninh hết sức quen thuộc khuôn mặt, Lâm Phong. Sở Tiêu Nhiên năm đó bạch nguyệt quang, Lâm Phong. Lâm Phong cùng Giang Ninh đấu khí, nửa năm trước bị Giang Ninh làm phá sản, trong nhà thiếu kết nợ nần không cách nào lại, liền chạy ra ngoại cảnh đến Kim Tam Pha. Trong kia ngư long hộ tạm, bang phái hỗn chiến, căn bản không có pháp luật có thể nói, Lâm Phong suýt nữa chết tại Kim Tam Pha. Bất quá hắn tướng mạo xuất chúng, lại rất biết giải quyết, trùng hợp nơi đó một vị đại ca ưa thích hùng, cùng Lâm Phong lôi lôi kéo kéo, sang lập quan hệ. Lâm Phong vì mạng sống, cũng bị bách làm đối phương tin nhân. Nhưng hắn không ngờ rằng, đại ca bắt hắn không đem lợi, một lần giữ tượng Long Quốc tế nói chuyện hợp tác trong quá trình, đại ca đem Lâm Phong khi quà tặng, đưa cho tượng Long Quốc tế một vị cao quản. Lâm Phong cũng vui vẻ đến này, thuận thế leo lên tượng Long Quốc tế, đi vào Thái Lan, do tượng Long Quốc tế bang hắn giải quyết vấn đề thân phận, liền lưu tại Thái Lan. Dựa vào vị kia cao quản, hắn thuận lợi trở thành tượng long quốc tế một tên người quản lý, đồng thời, thời gian trải qua 10 phần thoải mái. Chỉ bất quá, hắn đoạn này tinh lịch, đã để tính cách của hắn hoàn toàn bợm mèo, thậm chí có chút biến thái. Hắn hiện tại thủ đoạn cực kỳ rất hay, lại ưa thích tra tấn định nhân. Mà nội tâm của hắn lớn nhất kiểu hận, thủy chung là Giang Ninh. Hắn cảm thấy, hắn nguyên bản có thể cùng Sở Tiêu Nhiên hạnh phúc qua cả đời, đều là Giang Ninh, để hắn dẫn đến hiện tại không phải người không phải quỷ, bất nam bất nữ. Hắn muốn ở chỗ này kiếm ra một mảnh bầu trời, sau đó về nước tìm Giang thủ. Chỉ là không nghĩ tới Nhanh như vậy Giang Linh liền đưa đến trước mặt hắn các người nghe, ai nếu là có thể bắt sống Giang Linh, ta thưởng hắn 5 triệu, chức vị thăng một cấp. Lâm Phong đối với trong xe mọi người nói lao đại, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đám người cảm xúc bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lúc nhất thời, bùi đất tung bay, đại bộ đội như là cuồng phong quá cảnh, lấy không gì sánh được mãnh liệt tình thế, hướng Thâm Sơn quần quật mà đi. Chương 414. Độc giả cư vị. Chương 414. Độc giả cư vị. Bên này, Giang Linh mang theo đám người vòng qua bãi gỗ, hướng phía tây bắc hướng xuất phát. Trước khi tới, Giang Linh liền sớm nghe qua Mảnh này có một khối địa phương tên là Độc Sà Cương, ngay tại bãi gỗ hướng tây bắc. Dựa theo ở kiếp trước Đọt Bọ cảm miêu tả, đám kia bị giam giữ thợ đốn tuổi người, hẳn là hướng phía phương hướng tây bắc tiến lên, đặt tới Độc Sà Cương, ở nơi đó phát hiện mỏ vàng. Giang Linh phối hợp với Dạ Đạp và địa Đồ, mang theo đám người hướng Độc Sà Cương sờ qua đi. Dưới mắt đã là ban đêm, một đoàn người cũng may có dược vật bảo hộ, trên đường đi không có gặp bất luận cái gì dã thú và độc sà tập kích. Bất quá, dược vật là có kỳ hạn không phải đốt như vậy một chút, một vạn năm cũng sẽ không bị rắn độc manh thú tới gần. Cho nên Trên đường đi đám người vừa đi một bên cho mình trên thân xoa thuốc đây cũng là Giang Ninh cần suy tính vấn đề tương lai muốn chiếm lĩnh nơi này liền phải triệt để đổi đi những độc sản này nếu như chỉ dựa vào đỏ bọ cạp phối trí tríược thể vậy liền cần liên tục không ngừng tại xung quanh vậy thuốc cần phải có chuyên nghiệp đoàn đội đến tiến hành mỗi ngày dược vật giữ gìn đó cũng là một bút không nhỏ chi tiêu đương nhiên khoản này chi tiêu và mỏ vàng so sánh vậy liền không đáng giá nhắc tới cho nên xấu nhất biện pháp chính là thuê người đặc biệt viên mỗi ngày vậy thuốc Giang Linh bằng đầu nhìn trời bây giờ muốn những ngày còn qua sớm đầu tiên mỏ vàng còn không có tìm tới coi như tìm được làm sao chiếm làm của riêng hay là cái vấn đề không nhỏ. Giang Linh hít sâu một hơi, cắm đầu đi đường. Tại 3 giờ sáng đã lâu, mọi người đi tới độc xà cương phụ cận đi thêm về phía trước đi chính là độc xà cương chúng ta gặp được rất nhiều cự mãng và độc xà. A Tổ nói ra, cho dù là trên người có dự vật, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đầy khắp núi đồi độc xà. Nàng nghe một vị mạng lớn lao thợ săn miêu tả qua tình huống bên này, quả thực là địa ngục nhân gian. A Tổ nói những này, là muốn nhắc nhở mọi người cảnh giác, không cần bởi vì có dự vật, liền khinh thị độc xà cương. Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy Giang Linh tự hội không phải đến hái thuốc mà là đối với độc xà cương có hứng thú rất lớn đương nhiên, nàng chỉ là giác quan thứ 6 suy đoán. Giang Linh nói ra, ta muốn hái thuốc ngay tại độc xà cương bên trong. Thế nhưng là, độc xà cương bên trong quá nguy hiểm. A tổ nói ra. Giang Linh cười cười, không có trả lời, chuyển đề tài nói, đã rạng sáng chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai ban ngày lại tính toán sau. Mấy người dâng lên đống lửa, ăn chút mùi sợi và thì khô, nặng nề ngủ chết đi. Sáng ngày thứ 2, đám người tỉnh lại, gặp Giang Linh sớm đã ngồi tại đống lửa cho tản bên cạnh suy nghĩ sự tình lão đại, ngươi chừng nào thì tỉnh? Lãnh Ngọc ruốt ruột nhợm nhợm mắt buồn ngủ ta tối hôm qua không ngủ. Giang Ninh nói a. Lãnh Ngọc hỏi, lão đại, ngươi thế nào? Có tâm sự? Không có. Giang Ninh nói ra, đơn thuần hưng phấn mà thôi. Trên thực tế, Giang Ninh là vì tiết kiệm dược tệ. Ban đêm đi ngủ vì không bị dã thú độc xà công kích, đám người sẽ ở ngủ bốn phía, hạ xuống đại lượng thuốc bột. Mặc dù mang theo thuốc bột cũng rất đầy đủ, nhưng là Giang Ninh muốn phòng ngừa chủ đáo, bởi vì không biết độc xà cương bên trong tình huống cụ thể, dự vật liền không có khả năng dùng linh tinh. Ngay cả a tổ loại này thợ săn tâm niên, đều nghe đến đả biến sắc Có biết những cái kia mãng xà tuyệt không phải người lương thiện. Nếu như cự mãng đối với đổi rắn thuốc chống cự tính cao hơn, liền cần càng nhiều dự tế, đến lúc đó vạn nhất không đủ dùng liền phiền vãi. Cho nên, Giang Ninh đem qua để bọn hắn ngủ trước, xương chính mình trước khi ngủ sẽ ở bốn phía hạ xuống thuốc bột, trên thực tế, một giọt thuốc bột đều không có vậy, toàn bộ nhờ một đêm đóng lửa tới dọa dã thú. Lúc này tiểu Đao và A Tổ cũng tỉnh lại, đơn giản sửa sang lại một chút đi lên phía trước ăn trước ít đồ. Giang Linh nói đám người đơn giản sau khi rửa mặt, ăn một chút bánh quy, liền định chuẩn bị tiếp tục đi đường. Giang Linh là nhìn một chút đám người, nói ra, ba người các ngươi ở chỗ này tê ứng. Ta một người đến liền có thể. A, ba người đều đã chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới Giang Linh lại tới một câu như vậy Giang tổng, tại sao chúng ta phải ở chỗ này tê ứng? Tiểu Đao hỏi. Lãnh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Đao, cái này còn phải hỏi sao? Giang tổng là sợ chúng ta gặp nguy hiểm, dự định tự mình đi." Giang Linh tối hôm qua liền muốn chính mình đi, nhưng tưởng tượng không cùng các nàng nói một tiếng khẳng định không được, huống hồ ban đêm là độc xà sinh động thời điểm, ở thời điểm này trừ độc rắn cương vị độ khó so bình thường lớn hơn nhiều, cho nên hắn chịu đựng được đến Hưng Đông. Dựa theo dưới mắt lộ trình, Đến Độc Sà Cương hẳn là tại khoảng 11 giờ đúng lúc là mãng giờ thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, Giang Ninh mới lựa chọn thời gian này xuất phát Giang Tổng, ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." Tiểu Đao nói ra, "Ta lần này đến chính là thiếp thân bảo vệ ngươi, lên núi đao xuống vực dầu, cũng là ta tiểu Đao tới trước." Lãnh Ngọc nói ra, "Lão đại, ta và tiểu Đao cùng ngài đi ra nhiệm vụ chính là bảo hộ ngài, gặp nguy hiểm sự tình, làm sao có thể trốn đến một bên, chúng ta ta đi cùng với ngươi Độc Sà Cương." Giang Linh nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, nói ra, "Phải biết, chuyến này tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn." Lãnh Ngọc đạo, "Lão đại, ta và tiểu Đao một dạng ý nghĩ." cho dù là gặp nguy hiểm, cũng muốn chúng ta lên trước, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình, các huynh đệ đều đang đợi ngươi trở về, Giang Hải tập đoàn tư bản lũng đoạn không thể không có ngươi cầm lái. Giang Linh Fox suy cười một tiếng, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy, khiến cho ta giống như nếu không có một dạng. Lãnh Ngọc cũng là xấu hổ cười một tiếng, bất quá, ta và tiểu đao nhất định phải đi theo ngươi mới có thể. Giang Linh thở dài, nói ra, tốt ta, cái kia a tổ lưu tại nơi này thì ứng, ta cũng đi. A tổ nhất kiếm kiên định nói, nơi này núi lớn, ta quen thuộc hơn, có ta ở đây, hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút. Bởi vì mọi người đều biết, căn bản không cần người nào ở chỗ này téu hứng, Giang Ninh thuần túy chính là lấy cơ chính mình đi mạo hiểm, không muốn người khác cùng theo một lúc mạo hiểm. Nhưng Giang Ninh loại này vì người khác suy tính tính cách, hoàn toàn kích phát mọi người tín nhiệm với hắn. Bốn người đơn giản làm chuẩn bị sau, liền cùng nhau đi tới Độc Sả Cương. Vừa giữa trưa, mọi người đi tới Độc Sả Cương. Dưới mắt mặc dù là giữa trưa, nhưng là còn có thể nghe được phía trước có thanh âm hỗn náo, tựa hồ có một ít tiểu sả tại dưới lá cây mặt tần nút. Giang Linh móc ra bình thuốc, bắt đầu cho đám người phân phát dược phẩm. Tất cả mọi người sút thuốc, lẫn nhau lẫn nhau chiếu cố. "Chúng độc xà cư bên trong xuất phát lão đại, ngươi muốn hái thuốc ở nơi nào?" Lãnh Ngọc hỏi tại trong một cái xôn động. Giang Linh nói: "Dựa theo đỏ bộ cạp đối đầu một thế mỏ vàng địa chỉ miêu tả, Giang Linh bằng vào ký ức tại trên địa đồ làm tiêu ký, sau đó, dựa theo giả đã chỉ dẫn, hướng tiêu ký tiến lên đỏ bộ cạp phối trí dược vật hoàn toàn chính xác hết sức tốt dùng, trên đường đi độc xà nhìn thấy lắm người, đều là nhượng bộ lôi binh. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy độc xà." Cứ việc, Lãnh Ngọc và A Tổ đều là thợ săn xuất thân, tiểu đao cũng là rừng cây điều tra binh, nhưng là hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua khổng lột như vậy bởi rắn. Bọn hắn đi xuyên qua trong rừng rậm, xung quanh to to nhỏ nhỏ rắn cấp tốc hướng hai bên tới lui. Có dài mấy mét đại xà, cũng có lớn chừng bàn tay tiểu xà, có toàn thân đen nhánh sơ mãng, cũng có ngũ thải bàn làn độc xà. Rất khó tưởng tượng, những con cá này rồng hôn tạp rắn, là thế nào tụ cùng một chỗ. Bất qua dưới mắt những con rắn này đều rất kiêng kỵ giang linh bọn người trên thân hư vị, e sợ cho tránh không kịp. vô luận là loài rắn gì cũng không dám tới gần đám người một đường tiến lên không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Một giây sau, Giang Ninh nhìn thấy xa xa dưới vách núi đá, tựa hồ có một cái đen ngòm cửa hàng đến. Giang Ninh mừng rỡ không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, lại nghe a tổ kinh hô một tiếng, "Coi trường. Một đầu dài đến 6, 7 m, toàn thân xanh biết đại mã xả, từ trên cây bay vụ xuống, hướng phía Giang Ninh bọn người hùng hàng ập tới. Chương 415. Bích Sơn xả Vương. Chương 415. Bích Sơn xả Vương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đám người bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng, hướng hai bên tránh né. Vành Cự mãng to bằng cánh tay thân thể đập đầm ầm trên mặt đất, tiếp theo, đầu rắn ngẩng lên thật cao, lưỡi giáng phun ra nuốt vào, hai mắt hiện ra hung quang, phản phất mười phần dáng vẻ phẫn nộ, đây là bản địa đặc thú Bích Sơn mãng, bọn hắn rất hung mãnh, vô luận bất cứ sinh vật nào xâm lấn lãnh địa của bọn hắn, đều sẽ lọt vào bọn hắn mãnh liệt phản kích. A tổ một bên cùng mọi người lưu lại, vừa nói, một giây sau, liền nghe bụi cây bên trong phát ra xa xa xa thanh âm đáng người tập trung nhìn vào, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy chung quanh trên cây, to to nhỏ nhỏ đều là loại này mã Bởi vì bọn hắn màu da hiện lên màu xanh lá, điểm lấm tấm hiện lên màu xanh nhạt. Rất tốt cùng lá cây vỏ cây phù hợp cùng một chỗ, nếu chúng nó bất động, người bình thường thật đúng là không dễ dàng phát giác. Giờ phút này, trên cây mãng xà nhau nhau dọc theo chạc cây đi xuống, lẫn nhau tung hoành quần nắn dao, bốn phía một mảnh thổ tín thanh âm, làm cho người tê cả ra đầu bọn hắn không sợ đuổi rắn thuốc sao? Tiểu Đao kinh ngạc hỏi cùng là loài rắn, bọn chúng nhất định là sợ. Giang Linh nói, bất quá, hẳn là bọn hắn phía sau có cái gì đang ủng hộ bọn hắn. Liên tựa như mỗi người đều sợ chết, nhưng là, lên chiến trường, quân lệnh như núi, mỗi người đều chỉ có thể xông về phía trước phong sông vào trận địa. Mà sau lưng bộ chỉ huy và nguyên soái chính là bọn hắn cậy vào cùng một tâm. Lúc này Bích Sơn Mãng liền như là có nhân hảo làm cho đại quân đều đâu vào đấy xuống tây, chịu đựng mùi gay mũi cùng mùa lên, đem mọi người vây kín. Rất nhanh, đám người bị vây quanh chỉ cần chúng ta không sở trường từ xuất động, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không công kích chúng ta. Giang Linh nói ra. Hắn nhìn ra được, những con rắn này hay là rất kiêng kỵ trên người bọn họ mùi. Mặc dù đều tại phun lưới rắn thị huy nhưng một mực cách bọn họ hơn 10 mét khoảng cách, không dám tùy tiện tới gần. Giang Linh bọn người triệt thoái phía sau một bước, bọn hắn liền lên trước một bước, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 10 thước khoảng cách. Vừa rồi A Tổ nói qua, loại rắn này lãnh địa ý thức 10 phần mạnh, nhưng phẩm là xâm phạm bọn chúng lãnh địa đều sẽ gặp bọn hắn mãnh liệt công kích. Mà dưới mắt bọn chúng chậm chạp không dám phát động, đủ để chứng minh hay là hồng hạt tử phối thuốc có hiệu quả. Lúc này Song Phương giằng co, Giang Linh bọn người nhất thời cũng vô pháp thoát thân, mà bọn này rắn cũng không dám tùy tiện tiến công. Một giây sau, chỉ thấy bảy rắn nhau nhau cuối đầu, nhường ra một lối đi. Xa xa xa. Một cố khiến lòng run sợ thanh âm chuyển đến, chỉ thấy phía trước một góc trên đại thụ che trời, đang có một đầu to lớn mãng ngay tại hướng dưới cây du tẩu đầu cự mãng kia vây quanh đại thụ, chậm rãi đi vào trên mặt đất. Sau đó, hướng Giang Linh bọn người chạy đến. Khi mãng xà kia đi vào trước mặt mọi người lúc, mọi người mới triệt để đối với nó có một cái trực quan ấn tượng đó là một đầu thô to như thùng nước mãng xà khổng lồ. Trước đó nhìn thấy lớn nhất mãng xà tại trước mặt nó, cũng như con run bình thường nhỏ bé. Con cự mãng này trường dài trăm thước, đầu chăn ngóc lên, thân trên chỉ là nhô lên bộ phận liền cao tới 6 7 mét đỉnh đầu của nó cái nắp là màu đen, dưới ánh mặt trời, hiện ra một vòng màu xanh sớm, một đôi mắt tam giác lộ ra vô tận âm độc và ba khí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phản phất một ngụm có thể ăn hết một con trâu ông trời của ta. Tiểu Dao ngựa đầu nhìn phía trước cự mãng Sâm mặt cũng thay đổi cách cách. Lãnh Ngọc nạp đạn lên nòng, tay cầm súng tự động nhắm ngay phía trước cự mãng. Lúc này tiểu đao cũng mới nhớ tới bọn hắn nổ xuống súng, mau đem thương từ phía sau còn qua đến, cầm thương nhắm ngay Bích Sơn mãng bỏ xuống xuống. Giang Ninh nói ra cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Giang Ninh bỏ xuống xuống. Giang Ninh lại nói một lần, sau đó giải thích nói, đây là Sà Vương. Những con rắn này toàn bộ đều nghe hắn hiệu lệ. Chúng ta tại trên lãnh địa của bọn hắn, dùng thương đối với bọn hắn Sà Vương, sẽ chọc giận bọn hắn. Bọn hắn xem không hiểu thương đi. A Tổ hơi nghi hoặc một chút bọn hắn đương nhiên xem không hiểu thương, nhưng là Bọn hắn biết chúng ta là đang dùng vũ khí uy hiếp bọn hắn. Giang Linh nói, coi ngươi đối mặt một cái bỏ ngựa, bỏ ngựa sáng lên hắn hai cái kìm chảo đối với ngươi, mặc dù ngươi không biết nó cụ thể năng lực, nhưng ngươi cũng nhìn ra được, hắn là đang uy hiếp ngươi, cùng chúng ta hiện tại là một cái đạo lý. Lãnh Ngọc và Tiểu Đao chậm rãi để xuống xuống, Lãnh Ngọc hỏi, làm sao bây giờ? Giang Ninh lần nữa ngoắc ra thuốc bột, nhiều đổ một chút tại mọi người trên thân, sau đó, chắp tay trước ngực đối với Sả Vương cúi đầu, có lỗi với ngộ nhập lãnh địa của các ngươi, quấy rầy, chúng ta cũng vô hại hại ý của các ngươi, hy vọng mọi người lẫn nhau thuận tiện, chúng ta lúc này đi. Nói rốn một bên rừng cây đi qua. Từ rừng cây quấn một chút, có thể đến đối diện sân động. Mà những cái kia bích sơn mãng cũng rất tự giác cho Giang Linh bọn người tránh ra. Không tránh ra cũng không được, bởi vì mùi thật sự là để bọn hắn chịu không được. Cái kia bích sơn mãng xà vương từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Linh bọn người, cũng không phải là phát động tiến công, cũng không có nửa điểm có ý tứ chậm trễ đám người cấp tốc tiến vào một bên trong rừng cây, cấp tốc xuyên thẳng qua phía sau có rắn đuổi theo sao? Giang Linh hỏi không có. Tiểu Đao nói ra. Cùng lúc đó, trong rừng cây còn có mặt khác to to nhỏ nhỏ rất nhiều rắn, nháo nháo cho đám người tránh ra một con đường ước chừng qua hơn nửa giờ. Đám người đi ra mảnh rừng cây kia, tựa hồ cũng rời đi Bích Sơn mãng lên địa. Mặc dù xung quanh còn có khách rắn, nhưng bộ dáng cùng Bích Sơn mãng hoàn toàn khác biệt. Giang Linh quay đầu nhìn về phía Sả Vương vị trí, đã mất tung ảnh giang tổng, người được làm đấy? Tiểu Lao dơ ngón tay cái lên lão đại, người sao có thể xác định Sả Vương kia sẽ không công kích chúng ta? Lãnh Ngọc hỏi vạn vật đều có linh tính, nhất là như vậy Sả Vương, nó có như thế hình thể và kỳ dị hình dạng, nói do hắn linh tính so mặt khách rắn đều mạnh hơn. Giang Linh nói ra, sinh vật tâm tính là tương thông, ta biểu hiện ra thân mật và vô hại, Sả Vương cũng có thể cảm thụ được. Lại thêm trên người chúng ta có đổi giá thuốc bọn chúng hay là rất ki kỵ chúng ta chủ động rời đi lánh địa của bọn nó cũng coi là đối bọn hắn yếu thế xem như xâm nhập lãnh địa sau này một loại hay nấy. nếu như chúng ta đối với xả Vương bất kính, chọc giận bị rắn tránh không được một trận huyết chiến Giang Linh nói chuyện như vậy coi như không xong dù sao trên người bọn họ vậy chính là đuổi giá thuốc không phải diện xa dược nếu như đăng kia rắn giống như điên sông lên dược hiệu đối bọn hắn tác dụng liền không như vậy lớn Giang Linh một bên cho ba người giải thích một bên hướng phía sơn động đi đến lại qua hơn nửa giờ rốt cục đi tới trước sơn động Giang Linh cẩn thận suy tư kiếp trước hồng hạt từ miêu tả, đối chiếu trước mắt sân động, xác nhận xác suất lớn chính là cái này đồng thời, cùng đất trên đổ tiêu khí địa điểm cũng rất phù hợp ta muốn hái thuốc ngay ở trong này. Giang Linh nói ra, ba người các ngươi tại cửa hang chờ ta, ta đi vào hái thuốc. Lão đại, ngươi lại muốn chính mình đi mạo hiểm. Lãnh Ngọc nhíu mày cửa hang phải có nhân thủ không phải vậy ta tiến bảo, có bảy rắn vây tới làm sao bây giờ? Giang Linh nói tiểu đao thủ về miệng, ta và ngươi đi bảo. Lãnh Ngọc nói ra. Giang Linh nghĩ nghĩ, nói ra, đi, tiểu đao và a tổ thủ cửa hang, Lãnh Ngọc và ta vào động. Phân phối xong về sau, Giang Linh cùng Lãnh Ngọc tiến vào trong động. Hai người bọn họ mở đèn pin lên, một đường dọc theo vách động đi lên phía trước, đúng như ở kiếp trước Hồng Hạt Tử nói tới, sơn động này cũng không có lối rẽ, một đường hướng về phía trước, lại khô giáo thông gió, không có bất kỳ cái gì manh thu độc xà ướp trừng qua hơn một giờ, đèn tin chiếu vào phía trước trên vách động, đột nhiên phản xạ cả số uất sắt vầng sáng. Trong ngay mắt, Giang Linh nhiệt huyết dâng lên, một mặt hứng phấn, đối với Lãnh Ngọc nói ra, "Ngươi nhìn, phía trước những cái kia chính là ta muốn hái thuốc." Chương 416: Phát hiện mỏ vàng. Chương 416: Phát hiện mỏ vàng. Lãnh Ngọc híp mắt nhìn sang, làm sao sáng như vậy? Dược liệu gì sẽ còn phát sáng? Lãnh Ngọc khi còn bé lên núi hái thuốc cũng là chuyện thường ngày, đối với các loại dược liệu cũng rất quen thuộc. Phát sáng dược liệu tổng cộng cứ như vậy mấy loại, mà lại là tại ban ngày hấp thu ánh nắng sau, ban đêm mới có thể phát sáng, tựa như là một loại dạ quang trang bị. Nhưng là chưa thấy qua loại này phản quang dược liệu, mà lại, hay là tại đèn kịt trong sơn động. Nàng không khỏi càng thêm cẩn thận tiến lên xem xét, đưa tay chạm đến đi lên, lão đại, đây không phải thảo dược đi. Nay làm sao càng giống là một loại nào đó khoáng a, mà lại tạ ngươi đèn tin chiếu xuống còn phát ra kim quang, màu vàng khoáng thạch. Nói đến đây lúc, Lãnh Ngọc thân thể đột nhiên khẽ run dậy kim khoáng thạch. Nang đội vàng hướng bốn phía nhìn sang, chỉ thấy bốn phía trên vách động đều là dạng này khoáng thạch. Khoáng thạch bên trong trộn lẫn lấy màu xanh biết núi đá, ngũ thải ban lan, tràn ngập toàn bộ sơn động không sai, là kim khoáng thạch. Giang Linh đi lên trước, cười nói, ta chính là vì bọn họ mà đến. Ông trời của ta. Lãnh Ngọc trong mắt đẹp lóe nồng đậm kinh ngạc. Trong động này kim khoáng thạch, một chút không nhìn tới đầu, mà lại phía dưới nham thạch bên trong, không biết còn có bao nhiêu. Như thế một lớn tòa màu vàng, nếu là làm trong tay Đơn giản phú khả đế quốc, muốn lên For bờ dịch lịt lão đại, ngài là làm sao biết trong này có mỏ vàng? Lãnh Ngọc giờ phút này nội tâm khó mà bình tĩnh, lấy nàng thị giác, làm sao cũng nghĩ không thông Giang Ninh làm sao lại biết trong rừng sâu núi thảm này có mỏ vàng. Có vẻ như Giang Linh nói qua, hắn đây là lần đầu tiên tới Xiêm quốc, mà lại, a tổ sương rắn độc này cương vị cũng là mọi người tránh chi hung hiểm chi địa, bình thường căn bản không người đến. Như vậy địa phương bí ẩn, như vậy một tòa không làm thế nhân biết đến mỏ vàng lớn, làm sao Giang Linh tại bên ngoài mấy ngàn dặm tại Lãnh Ngọc người trước mặt, nguyên bản liền đủ thần bí. Nhưng là Bây giờ khăn che mặt bí ẩn lại tăng thêm mấy phần lão đại, đừng nói cho ta mỏ vàng này cũng là ngươi xem bói tính ra. Lãnh Ngọc có nhiều ý vị mà nhìn xem Giang Linh ha ha, chúc mừng ngươi, đều sẽ đột đáp. Giang Linh nói, đêm hôm đó, ta đem xem sao trời lão đại. Lãnh Ngọc Kiều Sân nói ngươi thật lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử lửa gà sao? Giang Linh thâm hít một hơi, cười khổ lắc đầu. Không phải vậy ta có thể nói thế nào, nói cho ngươi ta là chúng sinh ta biết tất cả mọi chuyện, mà lại ta và ngươi ở kiếp trước liền đã biết. Ngươi sẽ tin? Bất quá, Giang Linh tại nhà mình trên cổ tịch thấy được một cái pháp môn, đem một cái nào đó đặc biệt thời khắc. Thời không giao thoa, lại phối hợp một chút ngoại lực phụ trợ, người thật có thể nhớ lại kiếp trước. Rất nhiều người nằm mơ đi ngủ đều sẽ mơ tới kiếp trước, thậm chí, có thật nhiều người đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, lại cảm giác lạ thường quen thuộc, trải qua một số việc, lại cảm giác những sự tình này đã sớm trải qua đây chính là thời không giao thoa, để cho người ta từ trưởng và sóng điện ảo, có thể cùng kiếp trước tương liên. Nhưng là, người bình thường cũng không biết, coi là đây chính là một loại giác quan thứ 6. Cho nên, Giang Ninh khi nhìn đến những tin tức này sau, liền có một cái ý nghi to gan. Hắn muốn tìm kiếm trên thế giới lợi hại nhất những dị nhân kia. Nhìn xem có thể hay không thông qua dị nhân năng lực và hiện đại khoa học đến tiến hành một trận thời không giao thoa, tỉnh lại mọi người trí nhớ của kiếp trước. Dạng này, hắn và ở kiếp trước các huynh đệ tỉ muội mới có thể nối lại tiền duyên. Tin tưởng, đây cũng là tất cả mọi người kỳ vọng. Nhìn xem Lãnh Ngọc cái kia ánh mắt nghi hoặc, Giang Ninh nói ra, dĩ nhiên không phải xem bói lấy được tin tức, bất quá, có một số việc ta bây giờ nói ngươi cũng sẽ không tin, phía sau ta sẽ từ từ cùng ngươi rằng Cho dù là muốn tiến hành thời không giao thoa, cũng phải có đầy đủ tiền vốn chèo mới có thể. Dưới mắt thực lực mình còn thấp, loạn trong giang ngoài phơi không chú ý liền sẽ bị bóp chết tại Hải Thành. Cho nên, dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phát triển, chỉ có có đầy đủ địa vị xã hội mới có thể hoàn thành người bình thường không cách nào hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, Giang Ninh vô vô Lãnh Ngọc bạ vai, "A Ngọc, một ngày nào đó, ngươi sẽ tin tưởng, người với người gặp nhau, cả cuộc đời trước liền đã chú định." Lãnh Ngọc, "Làm sao lão đại đột nhiên kỳ quái như thế, mà lại càng phát ra mơ hồ?" "Lão đại, ta tin." Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu. "Cũng nên phối hợp không phải?" Giang Ninh nói ra, dưới mắt cái này mỏ vàng sự tình Nhất định phải giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết, tiểu đao tạm thời cũng không nên nói, quay đầu ta sẽ cùng hắn ngắn rằng. Minh Bạch, Lãnh Ngọc đạo, lớn như vậy một tòa mỏ vàng, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ là ngay tại chỗ sẽ khiến sóng to gió lớn. Dưới mắt bọn hắn ở chỗ này không có thế lực, một khi mỏ vàng tin tức truyền đi, liền sẽ bị nơi đó có thế lực nhất đoàn thể cầm xuống, bên mình căn bản không có cơ hội. Cho nên, Lãnh Ngọc đánh chết cũng sẽ không để lộ ra ngoài nửa điểm tin tức. Tại xác định mỏ vàng sát thực sau, Giang Linh và Lãnh Ngọc đơn giản ăn chút gì, sau đó, dọc theo đường cũng trở về đại khái dùng hơn 1 giờ thời gian. Hai người ra khỏi sơn động Giang Tổng, thuốc hái được sao? Tiểu Dao lo lắng mà hỏi thăm hái được. Giang Linh nói, sự tình giải quyết, chúng ta có thể trở về nhà. Quá tốt rồi. Trên đường đi cũng coi là hữu kinh vô hiểm. A Tổ kiến rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng là thở dài một hơi, sau đó chúng ta tuyển một đầu đường tắt, ở trong rừng xuyên thẳng qua, một đường giãy núi, chỉ cần hai ngày thời gian. A Tổ một bên nhìn địa đồ, với bắt đầu tính toán lộ trình. Từ khi có hồng hạt từ thuốc này, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ ở trong rừng xuyên qua chúng ta còn cần lại đi một chuyến bãi gỗ. Giang Ninh nói ra đám người nhìn về phía Giang Ninh, không hiểu hắn ý tứ. Giang Linh nói ra, mấy ngày nay chúng ta tiến vào núi lớn, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta muốn trước tiếp thu được tin tức, xác định tình huống bên ngoài, đồng thời ta còn có mấy cái điện thoại muốn đánh. Giang Linh tiểu nói này, mọi người liền hiểu. Bài Go bên kia có thất tín hiệu, bên kia mọi người điện thoại đều có tín hiệu. Mấy ngày nay đám người không dùng điện thoại, cho nên điện thoại đều tắt máy, dưới mắt khởi động máy đều có điện, sớm liên lạc một chút ngoài giới, cũng rất có tất yếu. Dưới mắt đã là chạm vào tối, mấy người chờ dịp dương còn chưa xuống núi, vội vàng đuổi ra độc xà cư vị, thừa dịp bóng đêm tiến lên, hao tốn nửa cái buổi tối thời gian. Đi tới bãi gỗ xung quanh. Quả nhiên, vừa tới nơi này điện thoại liền có tín hiệu. Siêu siêu siêu. Giang Ninh trên điện thoại di động liên tiếp nhận được mấy cái tin tức, có dài có ngắn, là Hồng Hạt Tử gửi tới. Mà lại, là 2 ngày trước tin tức Giang Tổng, Tượng Long Quốc tế người biết ngươi tại trong núi lớn, bọn hắn tập kết hết thảy mọi người, lập tức sẽ lên núi lục soát. Giang Tổng, Vân Long Thương hội người cũng gia nhập, bọn hắn đã lên núi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Giang Tổng, thuốc hái được sao? Bốn. Giang Linh bấm điện thoại đi qua, muốn để Hồng Hạt Tử an tâm. Nhưng lạ, đầu kia lại không tiếp điện thoại. Giang Linh trong lòng chặt. Không tiếp điện thoại. Nguyên nhân có 2 điểm, thứ nhất, hiện tại là đến khuya, Hồng Hạt Tử khả năng sợ quấy rầy mẫu thân của nàng nghỉ ngơi, ban đêm đưa di động yên lặng điểm thứ hai, cũng là Giang Ninh chỗ không nguyện ý đối mặt chính là Hồng Hạt Tử đã bị tượng lòng quốc tế người bắt được. Chương 417, muốn làm, liền làm lớn. Chương 417, muốn làm, liền làm lớn lao đại, Liêu tiểu thư không có về tin tức sao? Một bên lánh ngoặc hỏi ân. Giang Ninh điểm dẫn đầu. Hắn không tiếp tục đi cân nhắc Hồng Hạt Tử chuyện bên kia, dù sao suy nghĩ nhiều cũng là đoán mò, liền xem ngày mai sáng sớm Hồng Hạt Tử có thể hay không nhắn lại. Nếu như về tin tức đã nói lên mẹ con các nàng an toàn. Không trở về tin tức nói, xác suất lớn chính là bị bắt. Mà dưới mắt, Giang Ninh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở hồng hận từ mẹ con trên thân. Hắn dùng di động bấm Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại uy, "Lăng Nguyệt tỷ, có lỗi với đêm hôm khuya khoắt quấy rầy ngươi." Giang Ninh nói ra tiểu ninh, "Khách khí với ta cái gì?" Thẩm Lăng Nguyệt ngứ khí nhu hòa lời biếng, tựa hồ là vừa bị Giang Ninh đánh thức. Giang Ninh cũng không lo được khách sáo, nói ra, "Lăng tỷ, ta nhớ được ngươi nói, ngươi có một tốt tỉ muội, tại Mạn Đô bên này cái nào đó tòa báo làm phóng viên, đúng không?" "Vẫn tốt chứ, không tính là hảo tỉ muội." chính là bằng hưu mà thôi." Thẩm Lăng Nguyệt nói. Thẩm Lăng Nguyệt có một cái cấp 3 đồng học gọi Tô Mạn, tại Hải Thành đô thị báo làm phóng viên. Người bạn này và Tô Mạn là đồng học, sau khi tốt nghiệp bởi vì trong nhà ở chỗ này làm ăn, liền tới Mạn Đô phát triển. Thẩm Lăng Nguyệt là thông qua Tô Mạn mới nhận biết vị phóng viên này cũng không tính là hảo tỉ muội. Biết được tình hôm sau, Giang Ninh trong lòng có đấy. Bởi vì Tô Mạn thiếu Giang Ninh một cái nhân tình. Nửa năm trước, Giang Ninh cùng Tứ hậu cần Trần Tứ Hải đấu, Trần Tứ Hải nhà chết hai tên công nhân mất Trần Tứ Hải man hải. dùng hậu đem thi thể vận ra nhà kho. Vận chuyển về chỗ dựa tạm điểm, chuẩn bị tại vùng ngoại thành đem thi thể xử lý sạch. Nhưng là, bị Giang Linh phái đi Lý binh truy tung đến Giang Linh bọn người liền đi chỗ dựa tạm điểm, đem thi thể kia tìm ra, đem ra công khai. Mà trước tiên tại hiện trường thông báo chính là phóng viên Tô Mạn. Là Giang Linh đặc biệt đưa nàng nhân tình này, đem cái kia bắn nổ tin tức do nàng toàn bộ hành trình đi theo, độc nhất vô nhị đưa tin. Cũng dựa vào cái tin tức này, Tô Mạn từ một cái không có tiếng tâm dị phóng viên nhỏ, trở thành Hải Thành đô thị báo minh tinh phóng viên, đồng thời bị để danh phó tổng biên, nửa năm sau thuận lợi trở thành thực tập phó tổng biên. Bây giờ nàng đã ngồi vững vàng phó tổng biên chức vị. Tổng biên năm nay liền muốn về hữu, vị trí trở nên chống chính là nàng. Trừ xã trưởng và phó xã trưởng, nàng rất nhanh liền là tòa báo đứng thứ 3. Tuổi con trẻ, có như thế thành tích, dựa vào là tất cả đều là Giang Ninh đầu kia tin tức đến nữa. Từ Giang Ninh đưa tay giúp nàng một khắc kia trở đi, nàng Hoạn Lộ liền đã lặng lẽ phát sinh cải biến. Cho nên, Tô Mạn cũng là nhiều lần biểu thị muốn xin mời Giang Ninh ăn cơm, cũng đưa tới rất nhiều quà tặng ngỏ ý cảm ơn. Trên thực tế, Tô Mạn không chỉ là đang bày tỏ đối với Giang Ninh lòng biết ơn, nàng còn có sâu một tầng mục đích. Giang Linh trong vòng nửa năm hoàn thành các loại giai cấp vượt qua, trở thành hải thành nhân vật phong vân một trong, là thị kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia đại biểu. Tô Mạn cũng là nghĩ cho Giang Ninh làm một lần nhân vật phong vấn riêng, tại tài chính và kinh tế bản khối rực rỡ hào quang. Nhưng là, nàng người Giang Linh ăn cơm và đưa cho Giang Linh lễ vật đều bị Giang Linh cự tuyệt. Thứ nhất là Giang Linh quá bận rộn, không có thời gian cùng nàng nói chuyện tào lao. Thứ hai, Giang Ninh cũng biết trong lòng đối phương suy nghĩ, cho nên hắn càng như vậy kể lấy, tại đối phương nơi đó, lại càng tăng tần bí, càng thêm đáng tiền. Bây giờ, vừa vặn có thời cơ này, Tô Mạn người này rốt cục có chỗ đại dụng lăng tỷ. Nếu là Tô Mạn bằng hữu, ta đi liên hệ Tô mạng. Giang Ninh nói, "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." "Tiểu Ninh. Thẩm Lăng Nguyệt nói ngươi ở bên kia vẫn khỏe chứ? "Ta nghe nói rất nguy hiểm." "Ta không sao." Giang Ninh nói, "Ngươi còn không biết ta a. Chơi sập xuống đều sẽ lưu cho ta cái động, mạng ở đây, ngươi nhà ngươi." Nghe Giang Ninh nói không có việc gì, Thẩm Lăng Nguyệt liền cũng yên tâm, tâm tình trong nháy mắt rất mỹ lệ, nói ra, "Lúc nào về nước, tỉ tỉ đi phi trường đón ngươi." "Tốt, ta về nước sớm nói cho ngươi." Giang Ninh nói. Cúp điện thoại, Giang Ninh vội vàng gọi cho Tô Uy, "Tô tiểu thư, Thật có lỗi một như vậy quấy rầy người nghỉ ngơi." Giang Linh nói ra. "Dưới mắt đã là nửa đêm 12 giờ Giang tiên sinh, ngài có thể điện thoại tới, là vinh hạnh của ta, nói thế nào là quái rầy đâu." Tô Mạn lộ ra rất là hưng phấn. Nàng đêm nay ngay tại tăng ca chỉnh lý bài viết, còn chưa ngủ, vừa mới nấu một chén cà phê chuẩn bị nhịn đến rạng sáng đêm làm xong việc. Không nghĩ tới cà phê vừa mới đem chính mình mệt mỏi muốn ngủ bối rối đổi đi, quý nhân điện thoại liền đánh tới. Giang Linh nói ra, tô tiểu thư, ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ." Mời ta hỗ trợ? Ngài cứ việc nói. Giang Linh nhân vật như vậy, vậy mà cũng có thể muốn cầu cạnh ta? Đô Mạn tâm tình có chút kích động, ta nghe Lăng Nguyệt tỷ nói, người tại Siêm La Mạn đều có một vị bạn thân, là Mạn Đô tin tức báo nổi dành phóng viên, có đúng không? Giang Ninh hỏi đối với. Tô Mạn nói ra, A Lệ là ta đại học đồng môn, sau khi tốt nghiệp liền đi Thái Lan, hiện tại nàng ở bên kia giới truyền thông đã hơi có chút địa vị. Vậy thì tốt quá, ta cần ngươi vị bạn thân này giúp ta một chút bận việc, đương nhiên, ta cũng sẽ cho hắn phong phú trả thù lao. Giang Ninh nói Giang tiên sinh, nếu như là pháp luật cho phép bên trong, nàng tuyệt đối sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất đi giúp ngài. Tô Mạn nói ra, nếu như nàng làm không tốt, ta sẽ đi Thái Lan chặn nàng, ha, ha. Haha, ha, Tốt Giang Ninh nói, vậy làm phiền ngươi sớm thông báo một chút người vị bạn thân này, đồng thời đưa nàng phương thức liên lạc cho ta, ta ngày mai khả năng cần trợ giúp của nàng. Không có vấn đề. Cúp điện thoại, Giang Ninh đối với Lãnh Ngọc đám người nói, quy củ cũ, các ngươi ở chỗ này tiếp chúng ta, ta đi một chuyến bãi gỗ. Cái gì? Tất cả mọi người coi là nghe lầm, lão đại, ngươi đi bãi gỗ làm cái gì? Dưới mắt Tượng Long Quốc tế và Vân Long thương hội người, đều đã đi tới núi lớn, ngay tại tìm kiếm chúng ta. Tiểu Dao nói ra, Giang tổng ngươi thời điểm đi bãi gỗ, không phải tự chui đầu vào lưới sao? càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, hoàn toàn là như thế này, ta mới muốn đi bãi gỗ." Giang Linh nói ra, bởi vì bãi gỗ bên trong người có thể để lộ ra tượng Long Quốc tế người ở trong núi Lục Tĩnh. Lãnh Ngọc và Tiểu Đao tự nhiên minh bạch Giang Ninh kế hoạch, chính là chui vào bãi gỗ, ở bên trong cao quản trong miệng, hiểu rõ bây giờ những cái kia lên núi người Lục Tĩnh, dạng này có thể rất tốt lần tránh bọn Hán, an toàn xuống núi. Nhưng là, hành động này mười phần nguy hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ bị đối phương bắt được Giang tổng, cái này quá nguy hiểm. Lãnh Ngọc lắc đầu, chúng ta 4 người dựa theo a tổ trò tuyến đường, từ rừng cây xuyên thẳng qua. Bình thường sẽ không cùng đối diện đại bộ đội gặp phải, coi như gặp được đối phương tìm kiếm tiểu tổ, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, trong tay còn có thương, hoàn toàn có thể ứng phó. Lãnh Ngọc nói đích thật là biện pháp tốt, muốn so Giang Ninh biện pháp bây giờ ổn thỏa rất nhiều. Nhưng là, Giang Ninh suy tính, cũng không phải an toàn xuống núi đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là trốn xuống núi, hắn có rất nhiều loại biện pháp, nhưng này thật không có ý tứ. Hắn lần này muốn làm lớn lớn đến tất cả mọi người nghĩ không ra. Chương 418: Xâm nhập hang hổ. Chương 418: Xâm nhập hang hổ ta có sách lược của ta. Giang Linh nói ra Í ta đã quyết, các ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói xong, dỡ xuống trên thân tất cả trang bị, đưa điện thoại di động cũng giao cho Lãnh Ngọc trong tay, duy chỉ có lưu lại một cái lỗ kim quay phim trang bị lao đại, "Đã ngươi quyết định, tốt như vậy, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ." Lãnh Ngọc đạo đường, "Lần này các ngươi cũng không thể theo giúp ta đi." Giang Ninh nói ra, "Ta một người đi, lẫn lộn đối phương ánh mắt dễ dàng một chút, các ngươi đi mục tiêu quá lớn." Giang Ninh đã sớm nghĩ kỹ chui vào kế hoạch. Hắn sớm đi thời điểm từng dùng kính viễn vọng quan sát qua bãi gỗ bên trong lò cồng, đều mặc lấy quần áo rách dưới, trên mặt dính đầy bụi đất, tóc rối tung. Cho nên Hắn cũng đem y phục của mình làm cho rách tung toé, sau đó, nắm lên một nắm đất, ở trên mặt bôi bôi, lại đem tóc bắt loạn thế nào. Giang Linh hỏi đám người ngạch. Lãnh Ngọc có chút đau lòng nói ra, nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, càng giống tên ăn mày. Vậy liền đúng rồi. Giang Linh mếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Sau đó hắn thừa dịp nồng đậm bóng đêm, hướng phía bãi gỗ tới gần. Bãi gỗ kiến tạo 10 phần đơn sơ, cũng không có cỡ nào nghiêm mật, bốn phía chỉ có một đạo cao hơn 2 mét dày cây hàng rào. Sợ dễ bị lừa tới đó người ra không được, là bởi vì nơi đó thủ vệ nghiêm Bãi gỗ bên trong có rất nhiều súng ống đầy đủ trong coi, bọn hắn ngày đêm luôn phiên đến, giám thị lấy tất cả bị lừa đi qua lao công. Giang Ninh lặng lẽ đi vào hàng rào sắt bên ngoài, tránh thoát đèn pha sau, đứng dậy leo lên rào chắn vào bên trong vượt qua đi. Hắn vừa mới nhảy đến bãi gỗ bên trong, chỉ nghe thấy cảnh báo vang lên, bởi vì bốn phía này hàng rào sắt là có cảnh giới cảm ứng ai. Trong nháy mắt vài buộc cường quang chiếu xạ qua đến, Giang Ninh vội vàng ngăn trở con mắt, giả bộ như sợ sệt dáng vẻ nói ra, "Ca, ta sai rồi, ta chính là đi ra đi nhà vệ sinh." Người con bản nó có phải hay không muốn chạy trốn. Chúng coi đi lên trước đạp Giang Ninh một cước. Giang Linh cố ý hướng về sau ngã đi qua lộ ra 10 phầnậ vật ca ta mới tới đi ra ngoài đi nhà xí đi nhầm địa phương ta tìm không thấy chỗ ở sao còn mạnh miệng trông coi dơ tay lên lại phải đánh một tên khắc trông coi nói ra đừng đánh nữa đêm hôm khuya khoắt náo ra quá lớn động tính bị hổ ca biết nên trách chúng ta tự ý rời vị trí Cái kia cáiông coi nghĩ cũng phải lặng lẽ đem người này nhét trở về liền phải nếu như đắp lên đầu biết nhất định sẽ trách tội bọn hắn trong coi bất lực sau lần sau đi nhà xí sớm báo cáo cái trông coi tiến lên nắm lênang niần áo đem nó nâng lên đẩy hắn hướng phía trước đi rất nhanh Hai tên trong coi đem Giang Linh dẫn tới một cái trong nhà gỗ. Vừa vào cửa, hôi chua khí tức tốc thẳng vào mặt. Là loại kia mồ hôi bẩn, bệnh phù chân và mục nát thở ướt khí tức hỗn hợp mùi, làm cho người buồn nôn. Lại nhìn bên trong, là một đầu trường dài mấy chục mét giường chung lớn, do tấm ván gỗ dựng thành, trên dưới hai tầng, tất cả mọi người đàng hoàng nằm ở phía trên. Gặp bên ngoài có người đến, tất cả mọi người nghiêng đầu lại nhìn về phía cửa ra vào giường của người ở đâu. Trong coi tìm súng, hỏi Giang Linh. Giang Linh chỉ, chỉ tận cùng bên trong nhất, bên kia. Đi qua. Là Giang Linh hướng bên trong đi đến, nhưng là bên trong giường chiếu rất vội toàn, người trên người, căn bản không có chỗ trống. Nếu như tìm không thấy chỗ ở, liền sẽ lộ tẩy. Trong coi cũng ở một bên nhìn chằm chằm Giang Linh, trong mắt có thâm ý Giang Linh đều nhanh đi đến cùng phát hiện vẫn là không có trống không, cắn răng một cái, tìm tới giữa hai người liền chen lấn đi lên, đây là vị trí của ta, nhường một chút. Ngươi một bên đại hán trợn mắt nhìn huynh đệ, đường lên tiếng, ta là tới cứu các ngươi. Giang Linh nhỏ giọng nói đại hán trong nháy mắt y miệng, trong mắt một đạo quang mang hiện lên, có vẻ hơi kích động nhường một chút. Giang Linh nói, ta mới ra ngoài một hồi, ngươi làm sao lại đem ta địa phương chiếm? Ai nha tiểu đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Tráng hán kia lộ ra rất quen thuộc một dạng. Hai tên trông coi nhìn ở trong mắt, liền cũng yên tâm, hét lớn, "Tất cả im miệng cho ta, thành thật một chút, sớm ngủ đừng lên yêu tiêu thân, sáng mai còn phải làm việc." Nói xong, lạnh lùng quét đám người một chút, xác nhận không có gì thường, liền rời đi nhà gỗ đám người nằm ở trên giường, lại là không ai dám ra động tĩnh lớn. Một bên tráng hán đụng đụng Giang Ninh cánh tay, dùng thanh âm cực nhỏ nói với đệ, "Từ chỗ nào tới? Làm sao cứu chúng ta ra ngoài?" Giang Ninh nói, "Ta là trong nước tới, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta, chớ bị bọn hắn bắt." Ta sẽ dẫn phóng viên ra ánh sáng nơi này, đem các ngươi toàn bộ thả ra. Quá tốt rồi. Tráng Hán nói ta gọi Tào Đại Long, ngươi gọi ta Đại Long liền tốt, ngươi tên gì? Gọi ta Tiểu Thẩm. Giang Ninh nói Tiểu Thẩm, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Chúng ta bị lừa tới sau toàn bộ giới nghiêm không có người từng đi ra ngoài, bên ngoài càng là không biết nơi này tin tức. Tào Đại Long nói ra những này, ngươi cũng đừng quản, ta là tiến đến thu thập tài liệu và tin tức. Giang Ninh nói, thu thập tốt, các ngươi phối hợp ta, giúp ta chạy đi, ta sẽ dẫn người tới cứu các ngươi. Tào Đại Long ánh mắt lấp lóe, có chút bán tín bán nghi huynh đệ. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi ngàn bạn không có khả năng cô phụ tín nhiệm của ta." Tao Đại Long nói ra, "Chúng ta những người này bị vây ở chỗ này thật lâu rồi, có mới tới cũng có vây lại 5, 6 năm bọn hắn ở trong nước đều có gia đình, vợ con, có vẫn chờ bọn hắn mua ơi xuống lấy, ai, thật là thảm." Giang Linh trong lòng có chút khổ sở, trong mắt lóe kiên nghị nói, "Yên tâm, nơi này tất cả mọi người, ta đều sẽ cứu ra ngoài, tin tưởng ta." Tốt. Ngày thứ hai thái dương mới lên, Giang Linh cùng mọi người cùng đi ra lao động. Hắn mở ra lô kim pay trang bị, cùng mọi người cùng một chỗ vận chuyển đồ gỗ. Tào Đại Long ở chỗ này thời gian rất dài ra, đối với nơi này rất quen thuộc, cố ý an bài Giang Ninh cùng hắn một tổ người thấy được sao. Những này rèm xuống đều là thủ vệ, chúng ta nếu là cưỡng chế di rời, liền sẽ đút ta bọn họ ăn cụ lạc, thi thể bán được phía sau trên núi. Tào Đại Long nói ra, bên kia thi thể nhiều đến khắp nơi đều là, đều thành bài tham a. Giang Linh thâm hít một hơi, hỏi, bãi gỗ làm sao cùng liên lạc với bên ngoài?" "Bài gỗ có một cái phòng điều khiển, chủ quản cấp bậc mới có thể đi qua, trong phòng điều khiển có máy tính, có điện thoại, nơi đó có thể liên hệ bên ngoài." Tào Đại Long nói ý miệng, làm việc Lúc này một người thủ vệ vừa đi thoáng qua một cái, hướng phía Tào Đại Long và Giang Ninh mắng to đúng đúng. Tào Đại Long cười giạng rỡ túi đầu ra gia hiệu. Giang Ninh nhíu như mày, hướng phòng điều khiển nhìn sang. Nơi này đều là làm bằng gỗ phong úp, phòng điều khiển cũng là. Giờ phút này phòng điều khiển cửa ra vào, đang ngồi lấy một vị trọm dâu dài trắng hán, hắn ngậm một điếu thuốc, đang xem báo chí ra hỏa kiên là chủ quan phòng điều khiển sao. Giang Ninh thấp giọng hỏi Tào Đại Long đối với, hắn là bãi gỗ quản lý, là quan lớn nhất, mấy cái chủ quản đều là thủ hạ của hắn. Tào Đại Long nói ra. Lúc này, bãi gỗ đại môn mở ra, có một đám mặc đồ dàn gi nam tử đi tới. Trong mắt, Tào Đại Long một mặt kinh ngạc, vội vàng nên đón, "Lãnh đạo, các người nhanh như vậy đã đến." "Hoan nên hoan nên, Những người kia là làm cái gì? Giang Linh hỏi Tào Đại Long không biết, chưa thấy qua, xem ra tựa như là thượng cấp của hắn. Tào Đại Long nói ra. Giang Linh nhẹ nhàng nhướn mày suy nghĩ đứng lên. Xem ra, đám người này hẳn là tượng long quốc tế người, không phải là đến người bắt hắn đi. Chương 419. Chạy ra bãi gỗ. Chương 419, chạy ra bãi gỗ chúng ta ngay tại bắt ba tên người hòa kẻ bọn người. Dẫn đội nam tử muốn hỏi nói bãi gỗ bên trong hoặc là xung quanh, gần nhất hai ngày có hay không nhân viên khẳng nghi. Giang Ninh trong lòng cười lạnh, quả nhiên, đám người này là đến bắt hắn. Hắn đối với Tào Đại Long nhỏ giọng nói ra, có thể hay không xích lại gần một chút, ta muốn nghe một chút bọn hắn nói chuyện với nhau. Tốt. Tào Đại Long buông xuống trong tay cơ điện, cầm lấy lưỡi búa đốn cây nhánh, càng chặt càng đi ngọn cây phương hướng đi, bên kia tới gần quản lý tiểu thẩm, tới giúp ta một chút. Tào Đại Long tới gần sau, đối với Giang Linh phất tay ha. Giang Linh túi đầu đi qua, cầm lấy lưỡi đốn cây nhánh. Một màn này cũng rất bình thường, bình thường bọn hắn làm việc cũng sẽ lẫn nhau gọi tới gọi đi cũng không gây nên người khác chú ý, dẫn đội nam tử hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quản lý, có hay không nhân viên khả nghi? Quản lý nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, gần nhất một tuần đều không có người mới đến. Bãi gỗ phía chúng ta thợ đốn tuổi người cũng không có gặp người xa lạ. Ân. Dẫn đội nam tử nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá có tin tức xác thật, cái kia ba tên người hoa ngay tại mảnh này vùng núi bên trong, cho nên, chúng ta đã tại các đại trạm tiếp tế và giao lộ thiết lập trạm, đại bộ đội cũng chuẩn bị tập kết siêu sơn. Chúng ta bây giờ cần ngươi triệu tập một chút thủ vệ ra ngoài, hiệp trợ chúng ta tìm kiếm bãi gỗ xung quanh khu vực. Không có vấn đề. Quản lý cười rạng rỡ lấy đáp ứng nói, "Chúng ta phối hợp lãnh đạo làm việc." Dẫn đội Nam Tử Ăn nói có ý tứ, móc ra 3 tấm tấm hình, giao cho quản lý, "Chúng ta muốn bắt chính là 3 người này, tấm hình sao chép xuống dưới, phát cho người thủ vệ, bọn hắn nếu là nhìn thấy 3 người này, có thể bắt được liền bắt sống, bắt không đến trực tiếp đánh chết." "Tốt." Quản lý tiếp nhận tấm hình, đối với bên người thủ hạ hô, "Tiểu Lưu, đem chúng ta bãi gỗ thủ vệ tập kết, ta muốn họp." "Là." Quản lý. Cái kia dẫn đội Nam Tử thấy vậy, nói ra, "Chúng ta còn muốn tiếp tục sưu sơn, người của ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất động, nếu có tin tức, trước tiên thông trì Chúng ta toàn bộ binh lực tụ tập kết tới hỗ trợ, không cần lãnh đạo phí sức, không phải liền là ba cái người hoa thôi. Chúng ta nếu như tìm tới, chính mình liền có thể giải quyết. Quản lý nói chớ coi thường ba người bọn hắn, Vân Long Thương hội phó hội trưởng đều chết tại trên tay của bọn hắn, ngàn vạn không thể khinh địch. Dẫn đội nam tử nghiêm mặt nói a a. Quản lý liền vội vàng gật đầu, trong lòng tự đủ trách không được xuất động chiến trận lớn như vậy đến Siêu Sơn, nguyên lai là ba cái cá lớn đằng sau. Nam tử xuất lĩnh đội ngũ rời đi, mà những lời này đều bị một bên nhìn như lững hờ Giang Linh nghe được. Hắn nghĩ tới đối phương nhất định sẽ tại ven đường thiết hạ cửa ải. Đồng thời trạm tiếp tế cũng sẽ che kín nhân thủ của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế chấp nhất, tiến hành đại quy mô siêu sơn. Nếu như là dạng này, đối phương cũng không bên dưới trong người. Giang Ninh cẩn thận suy tư một phen, dưới mắt nơi này tất cả tình huống, hắn đã đều đập xuống tới. Dưới mắt chỉ cần nghĩ biện pháp phát thân. Giang Ninh đột nhiên nhấc tay nói trở quan, báo cáo. Nói, ta mất tiểu. Một tên trông coi đi lên, mang Giang Ninh đi nhà vệ sinh. Giờ phút này quản lý tâm tư đều tại bắt người phía trên. Hắn tập kết đại phân thủ vệ hộ, tổ chức bọn hắn tiến hành siêu sơn. Giang Linh và tên thủ vệ kia đi vào nhà vệ sinh, Giang Linh đứng tại ao nước tiểu bên trên chuẩn bị phong thích, thủ vệ kia cầm thương ở phía sau nhìn chằm chằm ở chỗ này, Lao Công vĩnh viễn không có khả năng thoát ly thủ vệ ánh mắt, đi ý đi tiểu cũng không được ca, ngươi ở chỗ này nhìn ta, ta không tiểu được. Giang Linh nói ra thảo, ngươi cũng không phải đệ nhất thiên đến, trước kia làm sao tệ ra quận. Trùng coi mắng, Trùng coi cũng là thay nhau chống giữ, tránh cho Lao Công và Trùng coi thân quen, có giao tình làm ra ngoài ý muốn. Cho nên, Trùng coi bọn họ đối với Lao Công cũng chưa quen thuộc. Giang Linh nói ra, ta có cái ma bệnh, đi nhà xí nếu như bên trên không rửa ấn người khác đập cái mông ta, dùng sức đập mới được." Trông coi cắn răng nói, "Bên trên nhà cầu của người, lấy ở đâu nhiều như vậy mà bệnh?" "Không được a, bên trên không giá a." Giang Ninh lo lắng nói sao. Trông coi hơi không kiên nhẫn, "Bên kia quản lý vẫn chờ hắn trở lại họ đâu." Hắn lên đến đây, đưa tay tới quay Giang Ninh cái mông. Nhưng mà, Giang Ninh lại là đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, "Cái mông của người nào đều là người có thể đụng sao?" Sau đó dụng lực uốn nẻo, đối phương cổ tay bị đau, thuận thế quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn thương bảo hiểm là kéo ra tay kia vung thương hướng Giang Ninh liền muốn sặc kích. Giang Ninh lại là một cước đá vào hắn một cánh tay còn lại bên trên, thường cũng rơi xuống đất. Trong coi há mồm liền muốn hô to, Giang Ninh lại là một quyền đánh vào trên cổ hỏng của hắn nạch. Trùng Coy chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, đau đớn kịch liệt và cảm giác gấp bách để hắn nói không ra lời. Giang Ninh nhặt lên trên đất thương, chống đỡ đang tại bảo vệ trên chấn đường, "Đừng giết ta." Trong coi dãy rủa lấy nói ra mấy chữ. Giang Ninh lạnh lùng nói, "Ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề." Ngài nói? Giang Ninh nói, "Các ngươi nơi này lao công đều là từ đâu tới?" Trùng Coy sững sờ, không phải cũng là lao công?" Sau đó Khi hắn ngẩng đầu nhìn Tang Giang Linh mắt lúc, lập tức khẽ run rẩy. Vừa rồi lãnh đạo mang đến ba tấm tấm hình, trong đó trọng điểm dặn dò tên kia người hoa nam tử gọi Giang Ninh, không phải liền là trước mắt vị này sao? Cái kia trông coi trong nháy mắt liền sợ. Vừa rồi lãnh đạo nói, cái này ba cái người hoa rất lợi hại, đem Vân Long Thương hội phó hội trưởng đều giết. Chính mình cái này nho nhỏ Trùng coi, ở trước mặt hắn còn không phải cỏ rác bình thường. Mau nói, Giang Linh quát ta nói ta nói. Trùng Coy nói ra, nơi này lao công đều là thông qua lương cao thông báo tuyển dụng, từ trong nước lựa tới, lại tới đây đem bọn hắn giấy chứng nhận giữ lại, cùng trong nước đoạn tuyệt liên hệ. Không ai có thể tìm tới bọn hắn, bọn hắn triệt để bị vây ở chỗ này. Bọn hắn không có tiền lương, mỗi ngày phải hoàn thành đại lượng làm việc, không cho phép phàn nàn, không cho phép chạy trốn nếu như ngã bệnh làm sao bây giờ? Giang Linh hỏi ngã bệnh cũng phải lên ban, có thể còn sống sót tính bản sự, chết liền chôn đến bãi tha ma. Trong coi nói ra, dù sao nơi này xưa nay không thiếu lao công, bởi vì trong nước quá suy nghĩ nhiều phát tài người, liên tục không ngừng đất bị lừa qua đến. Đáng đời bọn họ. Giang Linh cắn răng, máng, cầu thí, những cái kia đều là người tầng dưới chót, vì để cho trong nhà trải qua dư dả một chút mà thôi. Đại ca đừng nóng giận, ta chính là suy đoán mà thôi." Thủ vệ gặp Giang Ninh có chút kích động, vội vàng cầu xin tha thứ nhà vệ sinh phía sau chính là rào chắn đúng không? Giang Ninh nói đối với. Trông coi nói ra, vượt qua rào chắn liền có thể đi ra. Thủ vệ tự nhiên biết nơi này có cảnh báo, hắn chính là muốn dụ dỗ Giang Ninh đi phát động cảnh báo. Mà Giang Ninh tự nhiên cũng biết những này. Hắn đối với trông coi nói ra, mang ta đến hàng rào nơi đó. "Tốt." Trông coi hai mắt tỏa sáng. Hai người tránh đi tầm mắt mọi người, đi vào nhà vệ sinh một bên lan can chỗ. Giang Ninh nói ra, quay đầu đi. Trùng Coy quay đầu. "Vãn." Một tiếng vang trầm, trông coi phần gãy đau sót, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Giang Ninh Khẩu súng cong lên người, xoay người lên hàng rào, nhảy đến hàng rào bên ngoài. Trong nháy mắt, cảnh báo vang lên không xong, có người trốn. Một tên thủ vệ chỉ vào cảnh báo phương hướng, hô lớn. Chương 420, liên hợp đội bắt. Chương 420, liên hợp đội bắt. Giờ phút này, đại bộ phận thủ vệ đều đang họp, nhưng cũng lưu lại một bộ phận thủ vệ đang trông giữ lao công. Trong đó một tên trông giữ lao công thủ vệ, khoảng cách nhà vệ sinh cái kia một mảnh tương đối gần, cái thứ nhất nhìn thấy Giang Linh vượt hàng rào đào tẩu ùng Mãi gỗ bên trong trong nháy mắt làm ồn nổi lên bốn phía. Có vẻ như có mấy tháng thời gian, không có người từ nơi này trốn. Lần trước hay là lão Ngô đám kia từ trong nước Đông bắt tới leo tường đào tẩu, bị bắt sau, toàn bộ đánh gần chết nhốt vào địa lao. Cuối cùng nghe nói toàn bộ chết ở trong địa lao, sau đó ném tới Bai Thama, về sau cũng không có người gặp lại qua bọn hắn. Lần kia đằng sau, rốt cuộc không ai dám chạy trốn. Hôm nay rốt cuộc lại gặp gỡ lớn. Mà giờ khắc này, Tào Đại Long trong lòng lại kích động dị thường, hắn không đứng ở nội tâm cho Giang Ninh cầu tiểu thẩm, có thể ngàn vạn muốn chạy trốn ra ngoài, tuyệt đối không nên bị bắt được a. Mà Khắc Lao Công thông qua tối hôm qua và Giang Ninh tiếp xúc, rất nhiều cũng đối Giang Ninh sinh ra ấn tượng không tồi, nhưng cơ bản cũng không biết Giang Ninh lần này tới mục đích, toàn coi là Giang Ninh là mới tới Lao Công. Chỉ có Tào Đại Long một người biết nội tình đây cũng là Giang Ninh vì để tránh cho nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó lại làm lộ tẩy mới không có nói nhiều như vậy. Giờ phút này, Giang Ninh vượt qua rào chắn, hướng phía Sơn Lâm sông vào. Cùng lúc đó, hắn đem đế giày cất giấu một bọc nhỏ thuốc bột xé mở, thoa lên người. Rất nhanh, trông coi mang theo từng đầu chó săn từ phía sau đuổi theo. Ngày bình thường làm phiền công chạy trốn những cái kia chó săn không gian nửa giờ liền có thể đuổi trở về, bởi vì bọn chúng nghiêm chỉnh huấn luyện, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua so với người nhanh rất nhiều. Lại bọn hắn cái mũi linh mẫn, luôn có thể chuẩn xác tìm tới chạy đi lao công, cho dù là những cái kia lao công ẩn thân tại trong bụi cỏ, cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên, những này chó săn là trông coi mạnh mẽ nhất truy tung giúp đỡ. Nhưng là hôm nay, những này chó săn lại là không có bất kỳ cái gì làm. Bởi vì, Giang Ninh trên người đuổi gián thuốc, đối với hết thảy độc xà manh thú đều có tác dụng, đối với chó săn tự nhiên cũng có tác dụng. Những cái kia chó săn cho dù là đuổi kịp Giang Linh cũng không dám tới gần chỉ có thể sửa gọi vài tiếng, trở lại chủ nhân bên người. Cuối cùng, Giang Ninh tại dược vật ra chỉ bên dưới, xuyên qua rừng rậm, trốn về trụ sở. Lãnh Ngọc bọn người sớm đã trở đến lòng nóng như lửa đốt, gặp Giang Ninh trở về, vui vẻ vô cùng lao đại. "Giang tổng, Giang tiên sinh, ngài thế nào? Không có sao chứ?" Á tổ lo lắng mà hỏi thăm ta không sao. Giang Ninh nói ra, "Ta tại bãi go gặp tượng Long Quốc tế người, bọn hắn động tác rất nhanh, đã tại xuống núi từng cái giao lộ thiết lập cửa ải. chúng ta không thể đi bất kỳ đường núi. Cái này dễ thôi, chúng ta cùng lắm thì một đường xuyên qua rừng rậm xuống núi." A tổ nói bất quá chỉ là phải gặp điểm tội, dưới mắt xuyên qua rừng rậm, có lẽ cũng sẽ và đối phương gặp. Giang Ninh nói, ta được đến tin tức, Tượng Long quốc tế và Vân Long thương hội người, ngay tại tổ chức đại quy mô siêu sơn, mà lại, bài gỗ thủ vệ cũng muốn bắt đầu siêu sơn. Siêu sơn? A tổ hết sức kinh ngạc, núi lớn như vậy, bọn hắn bao nhiêu người có thể tìm kiếm cho hết? Bọn hắn lại không biết chúng ta ở nơi nào. Giang Ninh nói, trước đó bọn hắn có lẽ không có mục tiêu, nhưng bây giờ có. Giang Ninh đào tẩu, đưa tới bại gỗ chú ý tên kia bị hắn đánh mắt xỉu thủ vệ. Chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, sau đó, liền sẽ đem hắn tình huống nói cho bãi gỗ quản lý. Bãi gỗ quản lý liền sẽ thông tri thượng cấp, báo cáo mục tiêu ngay tại bãi gỗ một vùng chu vi tin tức này. Cho nên, rất nhanh tất cả mọi người đem hướng bên này tụ lại tới. Giang Ninh nói xong những này, tất cả mọi người là một mặt nghiêm trọng. Phải biết, những người này đều làm bao đủ kình tới giết đi người. Bọn hắn đều mang súng ống các loại vũ khí nóng, một khi khai chiến, sinh tử khó liệu Giang tổng, ta và Tiểu Dao ở chỗ này hấp dẫn địch nhân chú ý, a tổ mang ngươi xuống núi." Lãnh Ngọc nói ra đối với, Tiểu Dao nói ra Bọn hắn nhất định cho là chúng ta còn tại cùng một chỗ, dạng này ngài xuống núi sẽ thoải mái hơn một chút. Nhìn xem hai tên trung thành bộ hạ, Giang Linh trong lòng cảm động hết sức không cần phiền toái như vậy. Giang Linh nói ra, ta còn có bước kế tiếp. A? Bước kế tiếp? Đáng người kinh ngạc nhìn xem Giang Linh. Giang Linh đi bãi gỗ, lúc rời đi đưa tới chú ý của bọn hắn, nhìn như là một sai lầm, kỳ thực là Giang Ninh cố ý hành động. Hắn chính là muốn để những người này biết, chính mình ngay tại bãi gỗ phụ cận. Hắn muốn làm chính là đem tất cả mọi người dẫn tới, đến cái đại quyết chiến chúng ta không cần trốn, còn muốn tiếp tục cho đối phương cung cấp vị trí tin tức để bọn hắn xác định chúng ta một mực tại cái này xung quanh." Giang Linh nói. Nói xong, hắn tìm ra ba lô, cầm lấy súng báo hiệu, hướng phía trên trời bắn một cái. "Siêu." "Đúng." Đạn tín hiệu giống như là pháo hoa bình thường bạ phá, màu đỏ vẫn sáng, mặc dù tại ban ngày không phải dễ thấy như vậy, nhưng là, Bại Gấu người lại có thể thấy rất rõ ràng hẳn là mấy người kia, bọn hắn có lẽ tại phát tín hiệu đạn tập kết đồng bạn." Bài Gấu quản lý nói, "Các người hướng phía đó đi tìm kiếm, ta tranh thủ thời gian liên hệ với cấp, báo cáo tình huống." "Là." "Vâng." Thượng Lâm Quốc tế Siêu Sơn Đại đội chỉ huy bộ cái gì? Giang Linh bọn người ngay tại bãi gỗ phụ cận. Xác Định, Trần Tổ Long ngồi tại một chiếc viết ra xa bên trên, ngay một bên thủ hạ ngay tại tiếp bãi gỗ điện thoại, không khỏi có chút chất vấn. Giang Ninh chẳng lẽ không biết, bãi gỗ là tượng Long Quốc tế sao? Chúng ta chính đẩy khắp núi đổi tìm hắn, hắn lại còn dám đến chúng ta bãi gỗ xung quanh đi dạo. Muốn chết. Lãnh đạo, ta xác Định. Bãi gỗ quản lý ở trong điện thoại nói ra, mà lại người kia buôn bán đầu lĩnh Giang Ninh, còn giả mạo Lao Công xâm nhập vào đội ngũ của ta, bị người của ta phát hiện sau, đánh mất xỉu một người thủ vệ trốn. Cái gì? Hắn là gan lớn như vậy. Trần Tổ Long ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn gọi thủ hạ đem điện thoại đưa cho hắn, nhận hỏi: "Cái này Giang Linh đang làm cái gì? Không sợ chết sao? Hắn đến bài gỗ, có hay không đánh cắp chúng ta cái gì thương nghiệp cơ mật?" "Không có." Hắn giả mạo lao công: "Cái gì đều tiếp xúc không đến, chính là làm cho tới chưa khổ lực, sau đó trốn." Bài Cô quản lý nói: "Người của ngươi cứ như vậy để hắn chạy trốn." Trần Tổ Long có chút tức giận: "Người ta đều đến nơi ở của ngươi đi, kết quả, nói đi là đi, người nơi đó là cửa thành sao? Có lỗi với lãnh đạo, là của ta thất trách, ta sẽ đi đền bù lỗi lầm của mình." Bại Cô quản lý nói: "Vừa rồi người của ta phát hiện Giang Linh bọn người bắn đạn tín hiệu." Tựa hồ là bọn hắn mấy cái đồng bọn mất phương hướng, ngay tại lẫn nhau tìm kiếm, phát tín hiệu đạn tập kết. Ta đã phái người tới vây quét, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn bắt. Ân. Tốt. Nếu như bắt được Giang Ninh, có trọng thượng. Trần Tổ Long nhẹ gật đầu là. quản lý trong nháy mắt hảo tình và trượng. Cuộc điện thoại, Trần Tổ Long nhíu mày tự hỏi, Giang Ninh người này, hắn mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng là nghe được một chút liên quan tới hắn truyền ngôn, không phải một người đơn giản đối thủ của hắn bên dưới nói ra, hiện tại gọi điện thoại cho mỗi người trên đội, toàn bộ tập kết, tiến về bãi gỗ, đồng thời Khoảng cách Bãi Gỗ gần nhất siêu sơn đội, dưới mắt nhất định phải trước tiên chạy tới Bãi Gỗ, liên hợp Bãi Gỗ thủ vệ cộng đồng đuổi bắt địch nhân. Là Chương 421, Giang Ninh, ta rốt cuộc tìm được người Chương 421, Giang Ninh, ta rốt cuộc tìm được người Khoảng cách Bãi Gỗ gần nhất hai cái siêu sơn tiểu đội, bên trong một cái chính là cùng Bãi gô quản lý gặp mặt vị kia. Hắn rời đi Bãi Gỗ còn không có quá xa, nhận được tin tức trước tiên lại trở về trở về. Mà đổi thành một cái siêu sơn tiểu đội, chính là Lâm Phong dẫn đầu đội ngũ. Lâm Phong leo lên vị kia tượng Long Quốc tế cao quản, dưới mắt cũng là tượng Long Quốc tế một tên người quản lý. Quân lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dưới mắt dẫn đầu mười mấy người siêu sơn tiểu đội, cũng coi là một tiểu lãnh đạo. Khi hắn biết được Giang Linh bọn người ngay tại hắn phụ cận lúc, trong lòng lập tức nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, hắn đối với Giang Linh hận, đã khắc cốt minh tâm. Dưới mắt người của hắn toàn bộ trang bị tinh lương, súng ống đầy đủ, niềm tin của hắn mười phần Giang Ninh, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến 18 tầng địa ngục cũng sẽ không có thống khổ trả thẫn. Ha ha, ha, ha. răng cùng thiếu, hai mắt hiện ra máu đỏ tìa, một mặt dữ tợn, rất giống một cái đồ biến thái ác ma đương nhiên, Giang Linh cho Lâm Phong ấn tượng con dừng lại tại thật lâu trước đó, cái kia đại học vừa mới tốt nghiệp ngốc tiểu tử phú nhị đại hình tượng. Hắn ở nước ngoài rất ít thấy do trong nước tình huống, nhất là Hải Thành. Hắn cũng không dám đi liên hệ trong nước, sợ bị đòi nợ người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Cho nên, Giang Ninh nửa năm này phát triển, hắn là một chút xíu cũng không biết mục tiêu ngay tại bãi gỗ phủ cận, hiện tại theo ta đi cùng bãi gỗ thủ vệ tụ hợp, bắt mục tiêu. Lâm Phong hô lớn, mọi người ủng hộ, nếu như có thể bắt được Giang Linh, các ngươi sẽ thành tựu trong quốc tế công thần, đạt được trọng thượng. người giống như là đánh máy móc bình thường, đi xuống hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh Lâm Phong và một cái khác chi siêu sơn tiểu đội tụ hợp, đi vào bãi gỗ phủ cận, cùng bãi gỗ thủ vệ đội ngũ gặp mặt hai vị lãnh đạo tốt, ta là bãi gỗ thủ vệ lĩnh đội, Hắc Sơn, các ngươi gọi ta tiểu Hắc Liên có thể. Lĩnh đội nói ra. Lâm Phong đạo, vừa rồi bãi gỗ quản lý hướng Trần tổng báo cáo, nói rằng linh bọn người ngay tại kệ bên này một vùng, phương vị ở nơi nào? Có thể hay không chính xác một chút? Ngay tại 2 giờ đồng hồ phương hướng dốc núi chỗ. Hắc Sơn chỉ chỉ phía trước xa xa một dốc núi, đã tín hiệu là từ nơi đó phát ra tới chúng ta đã phái người tới. H sơn là vị các loại siêu sơn đội, mới canh giữ ở nguyên địa. Không phải vậy hắn hiện tại cũng sẽ đuổi theo tình huống bây giờ thế nào. Một tên khác Hắc Sơn đội đội trưởng hỏi ta liên lạc một chút bên kia. Hắc Sơn xuất ra viễn trình bộ đàm trang bị, hỏi, "Kiền Kiền Kiền Tuyển, ta là Hắc Sơn, tình huống thế nào?" "Hắc Sơn, Hắc Sơn, ta là Kiền Tuyển, chúng ta lập tức đến mục tiêu chỗ ở, dưới mắt hết thể bình thường." Đầu kia chuyển đến thanh âm. Bãi gỗ phụ cận có xây tháp tín hiệu, cho nên bãi gỗ bên trong công nhân đều trang bị một chút quân dụng viễn trình bộ đàm, phương viên mấy chục tây số bên trong có thể lẫn nhau liên hệ, thuận tiện hợp tác bên ta phát hiện được tình. Bộ đàm đầu kia đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập. Sau đó Chính là phanh phanh phanh súng vang lên âm thanh. Ngoa đảo, khai chiến. Một bên có người hoàng sợ nói chúng ta bây giờ mau chóng tới, đem mục tiêu bắt. Lâm Phong vội vã không nhịn nổi nói, phải biết, Giang Ninh là cựu nhân của hắn, hắn cũng không muốn người khác trong lúc vô tình đem nó đánh chết. Hỗn hổ, đây cũng là một lần cơ hội là công cũng không thể tùy tiện tặng cho người khác. Trong lòng mọi người cũng là như vậy muốn, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, tốc độ tiến lên rất nhanh. Nửa giờ tà hữu, bọn hắn liền chạy tới cái đồi kia. Nhưng mà, phóng nhãn đi qua, đã thấy hơn 10 người thủ vệ ngã trên mặt đất không chỉ. Tên kia dẫn đầu kền kền. Giờ phút này mọe me đời mặt, hôn me đi. Bộ đàm cũng đặt ở dưới thân vỡ vụn ra người đâu. Hắc Sơn bứt lên một người thủ vệ, lớn tiếng quát hỏi bọn hắn, trong tay bọn họ cũng có súng. Thủ vệ kia bưng bít lấy phần bụng, nói ra, bọn hắn đã thương chúng ta, hướng phía đó chạy trốn. Nói, chỉ chỉ hướng tây bắc hảo. Hắc Sơn tức giận mắng to, sau đó mở ra bộ đàm trang bị, đối với tổng bộ nói ra, quản lý, ta là Hát Sơn, kèm tên bọn hắn thụ thương tọa độ 1245, 899, thịnh cầu bác sĩ cứu viện. Thu đến. Bại Go quản lý nói, có bắt được mục tiêu a? Không có. Trong tay bọn họ cũng có súng, đem chúng ta người đều đạt thường, cũng may không có người tử vong. Một cái đều không có bắt được sao? Bài Gu quản lý lại là không để ý người khác chết sống, hắn chỉ quan tâm mình liệu có thể lập công ơn, toàn chạy, hướng phía tây bắc hướng chạy. Sao? Bai Gu quản lý hận hận nói ra, cho ta tiếp tục đuổi, phải tất yếu cầm xuống. Là, 4. Hắc Sơn xuất lĩnh còn thừa hơn 10 người thủ vệ, cùng Lâm Phong và một cái khác siêu sơn đội cùng một chỗ, chúng ba mươi mấy người, hướng phía tây bắc hướng đuổi theo. Trên đường đi, bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy một số người vì cái gì vết tích. Tì như, có dọc theo đường vết chân tay. Còn có ăn để thừa thực phẩm hộp và cái túi. Hát Sơn không khỏi có chút chất vấn, những người này phản trinh sát ý thức cũng quá yếu đi. Có phải hay không là cố ý? Dẫn chúng ta đi qua. Một tên khác đội trưởng hỏi làm sao có thể là cố ý. Lâm Phong nói ra, dưới mắt đại quân của chúng ta liền muốn chạy tới, bọn hắn mặc dù trong tay có thương, nhưng cũng chỉ có 3 4 người, gặp phải chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn trốn còn đến không kịp đâu, làm sao có thể cố ý dẫn chúng ta. Lâm Phong đối với Giang Ninh ấn tượng, còn dừng lại tại hắn là cái tiệm phú nhị đại phương diện. Cho nên, một cái gì cũng đều không hiểu phú nhị đại Có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là bọn hắn vì cái gì không hướng dưới núi chạy, ngược lại đi tây bắc phương hướng chạy. Bên kia là Thâm Sơn. Nhưng nghĩ những thứ này vô dụng, dưới mắt Mục Tiêu đang ở trước mắt nhất định phải liệu mạng rồi. Lúc này Lâm Phong điện thoại vang lên, là Trần Tổ Long đánh tới Trần Tổng. Lâm Phong vội vàng nhận điện thoại, "Ngươi bây giờ đã tới Mục Tiêu phụ cận có đúng không?" "Đối với, ta ngay tại bắt Mục Tiêu, mà lại một mực đi theo manh mối phía trước tiến." Lâm Phong rất tốt, "Hiện tại ngươi phát một chút cùng hưởng vị trí, ta tự mình xuất lĩnh đại bộ đội đi ngươi cái kia, mà khác, còn có Vân Long Thương hội đội ngũ." Lâm Phong nhíu như mày, nói ra, "Tốt, ta cái này pháp." Trên thực tế, hắn là có tư tâm. Hắn chỉ muốn chính mình là công, đồng thời muốn tự mình bắt được Giang Ninh, đem nó giàn vật đến chết. Nơi này không thể so với trong nước, hắn thị sát bản tính lộ rõ, mà lại tại trong núi lớn này, giết người cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn chậm rãi đem vị trí phát đi qua, cầu nguyện trong lòng, đại bộ đội chậm một chút đến, tranh thủ tại đại bộ đội đến trước đó, tìm tới Giang Ninh. Đám người cũng đều là ý nghĩ này, dưới chân bộ pháp tăng tốc, hướng phía hướng tây bắc một đường dồn sức đuổi ba, 4 tiếng, đã đến trạm vào tối. cục, mọi người thấy phía trước có một mảnh khói bếp. Lâm Phong bọn người vội vàng chạy tới, phát hiện là một đống tủi lửa, có nấu nước nấu bát mì vết tích sao đám gia hoa kia, lại còn có lòng dạ thanh thản ăn cơm chiều. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng thì một trận cũng hỉ, tiếp tục đuổi, lập tức liền muốn đuổi tới. Hắn vừa dứt lời, lại là nghe được phía trước có một tên thủ hạ hô to, "Phát hiện mục tiêu, ngay tại ngay phía trước." Sau đó, thủ hạ đem kính viễn vọng đưa cho Lâm Phong, hướng phía trước một chỉ. Mượn sắp xuống núi trời chiều, Lâm Phong thấy được cái kia để hắn ngày đêm hận đến không cách nào chìm vào giấc ngủ thân ảnh Giang Ninh, ha <cười> Giang Ninh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 422. Tâm lý đánh cửa. 422, tâm lý đánh cửa. Lâm Phong quần tiếu không chỉ, vung tay lên, đuổi theo cho ta, bọn hắn ngay ở phía trước. Đám người cũng tới tinh thần, nhìn ra mục tiêu khoảng cách trước chừng chỉ có mấy cây số, bọn hắn hướng phía phía trước rừng rầm cấp tốc đuổi theo đứng lên. Mà phía trước Giang Ninh bọn người, há có thể không biết hành tung của bọn hắn. Bọn hắn tìm một chỗ công sự che chắn, nạp đạn lên nòng, khẩu súng dựng lên đến, trở lấy đối phương đuổi theo. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Phong và Hát Sơn bọn người đã đuổi theo, Giang Ninh ra lệnh một tiếng, nổ súng. Phanh phanh phanh. mắt, súng vang lên âm thanh xuyên qua rừng cây, tiến vào mỗi người lỗ tai. Trong mấy mắt, phía trước một loạt tiểu đệ ngã xuống nằm xuống. Hắc Sơn vội vàng hô to. Hắn làm bại gỗ thủ vệ tổng quản, lại là lính đánh thuê Xuân Vũ, kinh nghiệm tác chiến mười phần phong phú. So sánh dưới, Lâm Phong và một cái khác đội trưởng có vẻ hơi bối rối. Bọn hắn ở trong thành thị quần quận xã hội còn có thể, xuống ống đầy đủ ra chiến trường, còn kém xa lắm. Nghe thấy Hắc Sơn hô to, đám người vội vàng nằm xuống. Phía trước một loạt bị bắn tiểu đệ, cũng ngao nhau bỏ qua đến, cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Bởi vì biết được Giang Linh bọn người đoạt trạm tiếp tế xuống ống, cho nên bọn hắn lúc đến đều mà cao chống đạn và mũ giáp chống đạn. Vừa rồi mặc dù bị đánh trúng, nhưng cũng chỉ có mấy người chân và cánh tay bị thương, thật không có nguy hiểm tính mạng. Khi bọn hắn nằm xuống sau, phía trước súng ống cũng đình chỉ. Song phương tiến vào rằng có giai đoạn. Hắc Sơn tại vừa rồi súng vang lên thời điểm, thấy rõ ràng linh đám người đại khái vị trí, nhỏ rộng đối với thủ hạ so thủ thế, hướng phía Giang Ninh bọn người vị trí sả kích. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lên lần nữa. Trời chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống, từng đầu xích hồng đường đạn tràn ngập tại đuổi cây ở giữa. Bất quá, một trận điên cuồng sả kích qua đi, lại là không có thu đến bất kỳ hiệu quả làm sao không có động tính. Người tiến lên nhìn xem, Lâm Phong đối với một tên tiểu đệ nói ra, xem bọn hắn là chết hay là chạy. Ta tiểu đệ toàn thân run rẩy, lúc này để cho ta đi xem, không phải chịu chết sao? Gặp hắn bất động, Lâm Phong có chút tức giận, nói ra, sợ cái gì, cùng ta cùng một chỗ hướng. Nhưng mà hắn vừa nói ra lời, liền nghe phía trước vang lên lần nữa tiếng súng phanh phanh phanh. Đám người vừa mới đứng dậy, lần nữa nằm rạp trên mặt đất, tràn diện có chút xấu hổ. Lâm Phong càng là xấu hổ, cắn răng nghiến lợi mắng to, Giang ninh, có loại đi ra, chính diện đánh một trận. Giang Linh nghe là Lâm Phong thanh âm, ngược lại là hứng thú, ngươi muốn làm sao chính diện đánh? Công vu quyền tức sao? Người sợ sao? Lâm Phong đạo, Lâm Phong muốn, đối phương liền 4 người, phía bên mình còn có hai mươi mấy người có thể chiến đấu, nếu như song phương để xuống xuống, chỉ là nước miếng đều có thể đem bọn hắn chết đối. Nhưng song phương cầm thương liền không giống với lúc trước, đạn không có mắt, một viên đạn liền có thể muốn một người mệnh, bốn người và hai mươi mấy người, khác nhau không có quá lớn. Nhất là đối phương còn chiếm căn cứ địa thế có lợi, thì càng không dễ làm. Cho nên Lâm Phong mới cố ý khích đối phương ta có thường, tại sao phải và ngươi tay không tấc sắt đánh? Ngươi lộ này cũng quá rõ ràng đi. Giang Linh cười nói Giang Linh, vẫn luôn không có gan. Sở Tiêu Nhiên lúc trước không thích ngươi, một chút cũng không có sai. Lâm Phong đạo, Sở Tiêu Nhiên chính là nhìn ngươi không có gan mới lựa chọn ta. Sở Tiêu Nhiên về sau thích ngươi sao? Nàng còn không phải trở về tìm ta hợp lại. Giang Ninh nói, bởi vì nàng ngay từ đầu không có xem hiểu ngươi Cố Lộng Viễn hư, khi nàng thấy rõ ngươi về sau, đã lấy ngươi làm dắt rưởi, không tránh kịp. Giang Ninh, tùy ngươi nói thế nào, Sở Tiêu Nhiên chỉ là mất phương hướng, nàng hay là yêu ta. Lâm Phong một mực đối với Sở Tiêu Nhiên ôm lấy hy vọng, bởi vì, trong ấn tượng của hắn, Sở Tiêu Nhiên vĩnh viễn là hắn mê muội. Hắn vững vĩnh viễn là sợ Tiêu Nhiên Bạch Nguyệt Quang ấn tượng này quá sâu, đến mức hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần mình trở nên nổi bật, Sở Tiêu Nhiên nhất định sẽ lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Giang Linh cười cười nói, "Lâm Phong, ngươi đã lâu đều không có về Hải Thành đi. Đối với Hải Thành sự tình, Hải Thành người, có lẽ ngươi sớm đã xa lạ, ta cho ngươi biết, Sở Tiêu Nhiên hiện tại tại Duy Đa Lợi Á Tiểu Điểm đi làm, ta gặp phải nàng thật nhiều lần, nàng nói ngươi chính là một đống cước chó, thậm chí không muốn nhắc tới lên ngươi. Ha ha ha. tức giận không thôi, quát to, "Giang Linh, chỉ là tại miệng lưỡi nhanh trống tôi." Tối nay ngươi trốn không thoát nơi này, ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta song phương để xuống xuống, chân chân chính chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, tối thiểu, ngươi cũng coi như có tôn nghiêm. Ta không muốn tôn nghiêm." Giang Ninh nói. "Lâm Phong, a ha ha ha ha." Nội tâm của hắn tức giận đến đều nhanh nổ, nhưng mặt ngoài còn muốn giữ vững bình tĩnh, "Một câu, ngươi chính là không dám." "Đối với, ta không dám." Giang Ninh nói, "Có gan ngươi tới a, nhìn ta không đồng nhất con toy đưa ngươi đi địa ngục." Lâm Phong giờ phút này tức giận đến giận sôi lên, cái này so đánh hắn hai bản tay đều khó chịu. Kỵu nhân ngay tại trước mặt, mà lại, bên mình có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng chính là bắt không được đối phương, còn bị đối phương trọc giận gần chết, Lâm Phong còn kém tay bắt vợ cây đến cho Hạ giận Giang Linh, "Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người ngươi không dám, tốt, ta cho ngươi công bằng, chúng ta chỉ xuất 4 người cùng các ngươi đánh." Lâm Phong nói ra, "Ngươi thắng, ta thả ngươi đi, ngươi thua, ngươi theo chúng ta đi, như thế nào?" Lời tuy nói như vậy, Lâm Phong chính là cố ý muốn dẫn Giang Ninh đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra, cũng không phải 4 người đối phó ngươi. Giang Ninh trong lòng cười lạnh, "Cái này Lâm Phong à, hay là tính cách kia, tự cho là chính mình rất thông minh." Trên thực tế, mỗi một câu nói nói đều là như vậy xáo lộ, thông minh quá mức. Liên thành giả thông minh sẽ chỉ làm người chê cười. Nhưng là, Giang Ninh không phải liền là muốn đem hắn là đồ đần một dạng chơi a. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng cho ngươi một cơ hội đi, chúng ta có thể dùng quyền cước đến quyết thắng thua. Giang Ninh nói, mà lại, ta muốn các ngươi toàn bộ bên trên, chúng ta bốn người, đánh các ngươi một đám. Lời nói này đến Lâm Phong trong lòng đi, hắn cười lạnh nói, Giang Ninh, ngươi khẩu khí quá lớn. Sau đó, đứng dậy đứng ra đi, hai tay dơ lên cao cao, ta tới, ta không có đeo súng, có thành ý đi. Phanh. Giang Ninh nhắm chuẩn Lâm Phong lộ hai, một thương đánh tới. Máu khắp nơi. Lâm Phong một lỗ thoát trong nháy mắt bị đánh nát. A. Lâm Phong thống khổ kêu thảm, sau lưng đám người cũng không để ý trước đó quyết định, điên cuồng hướng Giang Linh Phương hướng nổ súng. Giang Linh tối lui đến phía sau, Lãnh Ngọc và tiểu đao dựng lên xuống tiểu liên hướng phía trước xạ kích. Mới vừa rồi còn dễ nói dễ thương lượng chẳng diện, trong nháy mắt lại trở thành chiến trường. Hắc Sơn một tay lấy Lâm Phong dẹp đi trên mặt đất, vội vàng dùng băng vải đệm nó đầu quân quanh, rìm chặt thụ thương lỗ thai, phòng ngừa đổ máu quá nhiều a. A. Lâm đau đến nghiến miệng, trong lòng hận ý ngập trời. trước kia mặc dù hoạt, nhưng tối thiểu còn giảng đạo nghĩa, coi trọng chữ tín. Hắn sao mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi học mặt cũng không cần sao? Chương 423. Lâm Phong, lại một lần thảm bại. Chương 423. Lâm Phong, lại một lần thảm bại. Lâm Phong khi đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên thực tế, Giang Linh là đối phó người nào dùng cái gì chiêu số. Hắn biết Lâm Phong không có khả năng thành tâm thành ý cùng bên mình đánh nhau. Hắn là muốn dẫn dụ chính mình ra ngoài mà thôi, đã ngươi không có hảo ý, ta tự nhiên cũng không có hảo tâm như vậy. Phanh phanh phanh. Trong núi rừng xuống ống vẫn còn tiếp tục, kéo dài đại khái nửa giờ, lần nữa ngừng bắn. Lần này ngừng bắn cũng không phải là song phương tự nguyện, mà là bị ép buộc ứng câu cách luân kia, đánh trận, đánh chính là tiền, chính là tài nguyên. Hiện tại song phương tài nguyên khô kiệt bởi vì đều không có đạn. Lâm Phong một phương đoàn đội có mười mấy người bị đối phương đánh chúng, dưới mắt còn thừa lại khoảng 10 người có thể chiến đấu, bao quát H sơn, một cái khác đội trưởng và Lâm Phong. Mà Giang Ninh một phương, mặc dù đạn đánh xong, nhưng người đều không có thụ thương, bọn hắn đạn dược cũng không có. Đau đớn và phẫn nộ đã làm cho hôn mê Lâm Phong đầu náo, hắn đứng dậy lão đạo hướng Giang Ninh đám người phương hướng phóng đi, mọi người theo ta cùng một chỗ tiến lên, bọn hắn chỉ có 3 người, không có đạn, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Lâm Phong tiến lên đồng thời, không có tiếng súng vang lên nữa, đám người thấy vậy, cũng nhao nhao xác định đối phương xác thực không có đạn. Sau đó, nhao nhao đứng dậy hướng Giang Linh bọn người tiến lên. Tiểu Đao một ngựa đi đầu từ bụi cỏ thoát ra, trong tay dao gấp vung dậy, trong nháy mắt chặt đứt một người gần chân, xoay tay lại thuận thế một đao đâm vào một người khác trên hủi. Hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đất kêu rên. Sau lưng Hắc Sơn xông lên, cầm trong tay khảm đao hướng Tiểu Đao đỉnh đầu chạ tới. Vành! Một đầu đôi chân giải từ mặt bên trực tiếp đem Hắc bay. Lãnh Ngọc cầm trong tay đang sờ côn, hướng phía Hắc Sơn luân quá đi. Bành bành bành. Đang Sơn Quân là sắt thép chất liệu, cứng rắn không gì sánh được. Hắc Sơn hai tay đó nữa, cũng là bị Đang Sơn Quân gò đến liên tục tiêu rèn, cánh tay xương cốt đều đã đứt gãy mở. Tiểu Dao lần nữa xông vào đám người, phất tay hàn quang lóe lên, liền gặp một đạo huyết tiên bắn ra. A Tổ cầm trong tay cung nỏ, nhìn chăm chú lên trong sân tình huống, xem ai có nguy cơ, liền bắn xuyên qua một mũi tên, giúp đối phương hóa giải đối phương mười mấy người, trong chốc lát một nửa người ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu Giang Ninh ngay tại cái kia, cho ta giết chết hắn. Lâm trong mắt chỉ có Giang Ninh, hắn chỉ vào Giang Ninh phẫn nộ hô to, cái thứ nhất xông đi lên. Nhưng không đợi hắn đến Giang Ninh trước mắt, lại là cảm thấy thấy hoa mắt, lấy Ngọc một cước quét vào trên mặt của hắn. Voành. Lâm Phong bay thẳng đến lật ra sau lăn té ngã, lỗ thai đau đớn cùng diện mục đau đớn hỗn hợp, toàn bộ đại não đều vang lên vụ vụ âm thanh, đầu váng mắt hoa, không biết đêm nay là năm nào. Phanh phanh phanh. Hắn chỉ nghe được bên thai truyền đến một tiếng lại một tiếng trầm đục, khi hắn lần nữa lúc mở mắt, bên cạnh hắn tất cả mọi người, cơ hồ đều đã nga xuống. Giang Ninh liền đứng ở phía trước của hắn, hai mắt hài hước nhìn xem hắn lâm vòng, ban đầu ở sở tiêu nhiên trên sự kiện yêu. ta sơ sót bên ngoài, ngươi lần nào thắng nội ta ạ?" Sao? Lâm Phong phun ra một ngụm máu, nói ra: "Giang Ninh, ngươi có gan cùng ta đơn độc đến một trận." Lúc trước hắn luyện qua TAE cùng do, đã từng là Hắc Đế, đằng sau đến Thái Lan, gia nhập tượng lòng quốc tế sau vừa học tập thái quyền thực chiến. Có thể nói, đối mặt bình thường quyền thủ, hắn đều có thể chơi được. "Hung chi, Giang Ninh trong lòng của hắn, hay là một cái yếu đối ra hỏa?" Hắn không kịp chờ đợi và Giang Ninh đơn đấu một trận. Giang Ninh mỉm cười: "Ngươi cũng xứng. "Giang Ninh, ngươi sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau, kém cỏi." Lâm Phong kích thích Giang à, ta liền trốn ở người khác phía sau thế nào, có năng lực ngươi cũng chẳng a. Giang Ninh hai tay mở ra. Lâm Phong thủ hạ, không có một cái nào đứng đấy có ngắt đi, có ở một bên kêu rên. Lâm Phong khí đến sủ lông lên, hét lớn một tiếng, "Ta và người liều mạng." Thuấn thế chân sau đạp một cái, đứng dậy hướng Giang Ninh tiến lên đùng. Lại là dưới chân bị tiểu đao một chân trượt chân trên mặt đất, tới té lăn cùng nghèo. Sau đó, Giang Ninh một cước giẫm tại sau gót của hắn, khinh miệt nói ra, người hẳn là may mắn không có và ta trực tiếp đối chiến, không phải vậy, ta sẽ đánh được người hô ba ba." "A!" Lâm Phong sụp đổ kêu to, hai tay chèo chống mặt đất đứng dậy. Giang Ninh nhưng cũng không dùng lực giẫm hắn, đợi hắn sau khi đứng dậy lại là mỉm cười, đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Lâm Phong trực tiếp bị tắt đến hướng về sau ngã bay ra ngoài, Giang đều bị đánh bay mấy quả thoải mái. Giang Ninh mỉm cười, cho đám người phất phắt tay, rút lui. Lâm Phong lại là một trận trời đất quay cuồng, nửa ngày mới tỉnh lại, phát hiện Giang Ninh bọn người đã xuống đi. Lâm Phong ngồi dưới đất, chán nản cúi thấp đầu. Hắn sao mỗi một lần đều cảm thấy mình có thể thắng, nhưng là, vì cái gì mỗi một lần đều thua thảm như vậy? Hắn tức giận, hắn không cam lòng, nhưng là, lại không thể làm gì Giang Ninh, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội, không phải vậy ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Phong ngồi dưới đất âm thầm quyết tâm. Nhưng mà, ý thức khôi phục sau, đau đớn lần nữa quét sạch toàn thân. Hắn một bên mặt xưng lên thật cao, răng cũng không biết thiếu đi bao nhiêu khỏa, một lô thai bị viên đạn đánh nát, chỉ để lại được cái. Bất quá, những này vết thương tuy nhưng nhục nhã tính cực mạnh, nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn một bên Hát Sơn đang ngồi ở trên mặt đất ngẩn người uy, người không sao chứ?" Lâm Phong hỏi không có việc gì. Hát Sơn một mặt đẩy vai, chỉ là không nghĩ tới, "Chúng ta hơn 30 người, thậm chí ngay cả đối phương bốn người đều đánh không lại. Bọn hắn quá giàu hạn." đạo: Bất quá chúng ta còn có cơ hội, đại bộ đội lập tức liền muốn tới. Lần này tới thế nhưng là Tượng Long Quốc tế tinh nhuệ đoàn, mà lại Trần Tổ Long tự mình xuất đội, đây chính là kẻ hung hãn. Huấn hổ, Vân Long thương hội cũng tới người, toàn bộ phân hội cơ hội đều xuất động, do phân hội trưởng bảng Sơn thống lĩnh. Giang Linh mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là tuyệt sẽ không là Trần Tổ Long và bảng Sơn đối thủ. Hai tên ra hoặc kia, thế nhưng là thân kinh bách chiến cao thủ. Hắc Sơn thở dài, vốn cho là chúng ta bãi gỗ liền có thể giải quyết chuyện này, ai. Lâm Phong Cười lạnh, vốn cho là Ta trở lại như cũ vốn cho rằng ta có thể đem Giang Linh chém thành muôn mảnh đâu. Ai bọn hắn nghĩ đến hắn như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Hắn cũng ngồi dưới đất, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại không có cái gì tốt nói chuyện, nhau nhau quay đầu đi chỗ khác. Còn lại thương binh, giờ phút này cũng đều từ từ thức tỉnh, lẫn nhau hỗ trợ chữa thương ai trông thấy bọn hắn đi nơi nào. Lâm Phong hỏi dọc theo đầu này núi nhỏ đường đi. Một người nói ra người xác định sao? Đó cũng không phải là đường xuống núi. Hắc Sơn nói ra xác định. Người kia nói, bọn hắn nguyên bản tựa như cũng không có muốn xuống núi. Vậy bọn hắn đến cùng là muốn đi làm cái gì đâu? Hắc Sơn không nghĩ ra. Lại qua hơn một giờ, đại bộ đội cũng rốt cục chạy tới đầu tiên là mấy cái siêu sơn tiểu đội đến, sau đó, chính là Vân Long Thương hội bảng sơn dẫn theo thủ hạ mấy chục tên tinh nhuệ. Một khắc đồng hồ sau, Trấn Tổ Long xuất lĩnh tượng Long Quốc tế tinh nhuệ đoàn cũng chạy tới hiện trường. Chương 424, tiếp tục đuổi bắt. Chương 424, tiếp tục đuổi bắt hiện tại là tình huống như thế nào? Trấn Tổ Long người mặc đồ dàn gì, cường tráng cao lớn thân thể như là một ngọn núi nhỏ, sắc mặt không gì sánh được lạnh lùng trên tay đối phương có thương, mà lại có cao thủ trợ trận, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Hắc Sơn một mặt xấu hổ nói, người của ta nhìn thấy Bọn hắn dọc theo đường núi hướng phía tây Bắc đi bọn hắn qua bên kia làm cái gì Trần tổ Long hỏi người chung quanh hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên như thế nào đáp lại dù sao bọn hắn cũng không biết Giang ninh một nhóm người vì cái gì còn muốn hướng trong núi sâu chạy bất quá phía trước lại đi mười mấy cây số chính là độc xà cương vị hát Sơn nói ra độc xà cương vị là người sống cấm địa nơi đó khắp nơi đều có độc xà chúng ta đội độ tuổi bình thường cũng không dám đặt chân nơi đó Giang Linh bọn hắn đi đến nơi đó cũng là một con đường chết Trần tổ Long hít sâu một hơi nhìn một chút một bên vân Long thương hội bà Sơn Bàng Sơn nói tốt nhất là muốn bắt người sống, bắt không được sống, thi thể mang về giao nộp cũng có thể, tuyệt đối đừng khiến cho hài Quốc không còn, chúng ta cho dù nói Giang Linh chết, cấp trên cũng sẽ không tin, sẽ còn cho là chúng ta hành sự bất lực kiêm cớ. Trần Tổ Long nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Trên thực tế, vô luận là Trần Tổ Long hay là Bàng Sơn, và Giang Linh đều không có ân oán cá nhân. Bọn hắn tới đây chủ yếu là vì là công. Thậm chí, Bàng Sơn còn muốn cảm tạ Giang Linh. Bởi vì, Khương Giã là Vân Long Thương Hội hội trưởng Bàng Vân Long con riêng, đây là bí mật mọi người đều biết sự tình. Bàng Sơn là Bàng Vân Long tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bàng Vân Long là muốn sẽ giải vị trí chuyển cho Khương gia. Nhưng là hiện tại Khương gia chết, Bàng Vân Long còn lại một trai một cái, đều là hoàn khối bản tính, căn bản bất quá hỏi thương hội sự tình. Hắn hiện tại là hội trưởng truyền nhân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nếu như lại giết Giang Linh, hắn sẽ ngồi ổn hội trưởng người thừa kế vị trí, không người có thể cùng hắn định nổi. Cho nên, hắn mới tự mình đến Đại Sơn bắt người. Chân tổ Long thì là những năm này đều không có cái gì quá lớn thành tích, mỗi ngày đi theo đường lòng tượng bên người, cầm kết sù lao, lại không thể hiện được cái tác dụng gì. Dù sao, tiểu đả tiểu sự tình, thủ hạ đều giải quyết Hắn những năm này trải qua rất là an nhàn. Sự kiện lần này là hắn một cái cơ hội. Hắn phải lớn dương quên trước, đem Giang Ninh tên địch nhân này giật trừ, trở về lĩnh thượng, ngồi vững vàng tượng Long quốc tế bộ an toàn môn đệ nhất đem lên xếp. Không phải vậy, cái kia tử biến thái A hùng một mực cùng mình tranh. Lâm Phong chính là A hùng người chúng ta nhất định phải bắt sống Giang Linh, như thế cũng không hưởng phí chúng ta nhiều người như vậy lên núi một lần. Lâm Phong cao giọng nói. Hắn bây giờ bị đánh cho không thành nhân dạng, nhưng nội tâm phẫn nộ đã mất phương hướng cặp mắt của hắn. Trong mắt của hắn chỉ có báo thù hai chữ. Chân tổ Long mày nhìn một chút Lâm Phong, sắc không vui. Lần này lên núi, không chỉ có, có hắn xuất lệnh 40 tên tinh nhuệ đoàn thành viên, còn có Lâm Phong loại này những bộ môn khác đến hiệp trợ nhân viên, chung 30 tên. Dưới mắt, những nhân viên này hơn phân nửa hao tổn, không có khả năng tái chiến đấu, chỉ còn lại có khoảng 10 người đây cũng là Trần Tổ Long muốn nhìn đến. Hắn không muốn để cho những bộ môn khác người đoạt công lao, cho nên, dưới mắt Lâm Phong bọn người thất bại, nội tâm của hắn cũng là âm thầm cao hứng tận lực bắt sống Giang Ninh, bắt không đến, cũng muốn đem hắn thủ cấp lấy xuống làm chứng theo. Trần Tổ Long nói ra đám người nhao nhao gật đầu đơn giản chuẩn bị qua đi, đám người dọc theo đường núi. Bắt đầu lướng độc xà cương vị, xuất phát độc xà cương vị bên trong loài rắn gì đều có, nhỏ đến con Jun, lớn đến bay trên trời hoa mãng, còn có đen sớm mãng, bích sơn mãng các loại cỡ lớn mã xạ, tính công kích rất mạnh. Hắc Sơn càng không ngừng cho Trần Tổ Long và Bàng Sơn phụ cập khoa học lấy nếu như là dạng này, Giang Ninh bọn hắn cũng chỉ còn lại có hai con đường. Trần Tổ Long mỉm cười, hoặc là xâm nhập độc xà cương vị, bị rắn độc cắn chết, hoặc là lui về đến, bị chúng ta bắt sống. Trong lòng mọi người đại khoái, rối rít nói đúng vậy à, cái này Giang Linh cũng thật sự là cuồng độ người lạ. Ta nhìn hắn là chó cùng rất dỗ. Muốn tránh tiến độc xà cương vị, cho là chúng ta không dám tới. Hắn cũng dám đến, chúng ta dựa vào cái gì không dám? Chúng ta có nhiều như vậy nhân thủ, còn có nhiều như vậy vũ khí. Cho nên, Giang Ninh lần này không có đường sống, ra Tô đến đều cứu không được hắn. 4. Đám người cấp tốc đi đường, đoạn đường núi này cực kỳ khó đi, ước chừng qua hơn 2 giờ. Trần Tổ Long hơi kinh ngạc, đối với Hắc Sơn hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ có mười mấy cây số liền đến độc xà cương vị rồi sao? Chúng ta bây giờ đều nhanh 20 km còn chưa tới. Hắc Sơn sờ lên cái ống, hơi kinh ngạc nói theo lý mà nói, hẳn là đến Cái gì gọi là là. Chân tổ Long Phất Hỏa, đây là có thể hàm hộ sự tình sao?" Hắc Sơn vội vàng nói, lãnh đạo ngại đường nắm nội, "Ngài hiểu lầm ý tứ của ta." "Hử?" Chân tổ Long cau mày. "Hắc Sơn nói dựa theo trên địa đồ tiêu ký, chúng ta bây giờ ngay tại độc xà cương vị bên trong. Nhưng là, đều nói độc xà cương vị bên trong khắp nơi đều là độc xà, ta bây giờ lại ngay cả một con độc xà cũng không thấy, này mới khiến ta cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại đều ngủ lấy? Lâm Phong hướng bốn phía nhìn sang đối với loại rắn không hiểu rõ. Hác Sơn nói loài rắn là động vật máu lạnh, bình thường ban ngày sẽ chọn một chỗ phơi nắng nghỉ lại." Hấp thụ nhiệt lượng, đến ban đêm đi ra hoạt động, suất tiêu hao số lượng. Cho nên, đại đa số loài rắn, trong đêm hoạt động sẽ càng thêm tập lập. Đám người không khỏi hơi kinh ngạc, cũng có chút khẩn trường hướng bốn phía nhìn kỹ một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường vậy cái này, là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không trên bản đồ nhớ lầm? Lâm Phong hỏi ai biết ta? Hắc Sơn cũng có chút không kiên nhẫn, địa đồ này không phải ta làm nhưng ta dám xác định, trên địa đồ đậu xà cư vị, chính là chỗ này. Trước mặc kệ những thứ này. Chân tổ Long gia lại một tiếng, tất cả mọi người nhấc lên cảnh giới, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ai biết có thể hay không đột nhiên toát ra một đám rắn đến. Mà lại, nói không chừng Giang Linh bọn người liền dấu ở trong một góc khác đoàn trưởng, ta phát hiện Giang Linh đám người tung tích. Phía trước có mấy cái điều tra viên chạy tới, trên tay cầm lấy một chút hộp túi nhựa đây là bọn hắn ăn lương khô bên ngoài. Điều tra viên nói ra, điều này nói rõ, phương hướng của chúng ta không có sai, bọn họ đích xác ở chỗ này. Tăng thêm tốc độ, tiếp tục đuổi. Trần Tổ Long nói ra đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Dưới mắt Vân Long Thương hội và Trần Tổ Long tinh đoán, lại thêm Lâm Phong hát sơn các loại tản chừng hơn trăm người. Trung trung điệp điệp tiến hành địa thảm thức tiến lên. Khi thế quần quật ước trường đi tiếp hơn nửa giờ, mọi người đi tới một chỗ khe núi, đã thấy dưới một cây đại thụ có một đống lửa, mượn gió đêm, còn có tinh hỏa đang nhảy nhót đom trượng, ngươi nhìn, bọn hắn đóng quân dã ngoại đống lửa. Mấy người tiến lên xem xét, phát hiện bốn phía còn có chưa kịp thu thập nấu nước vật dụng bọn hắn hẳn là muốn ở chỗ này đêm doanh, nhưng biết chúng ta tới, cho nên lâm thời chạy trốn. Cái kia phát hiện đống lửa đoàn viên nói ra đuổi, liền tại phụ cận. Chân tổ Long Quát đúng lúc này, có người nhìn thấy phía trước có thân ảnh đom trượng, bọn hắn ngay ở phía trước. Chương 425. Xâm nhập độc xà cư vị. Chương 425. Xâm nhập độc xà cư vị. Hô to một tiếng, đem tất cả mọi người tinh thần tăng lên tới khẩn trương nhất trạng thái. Phanh phanh phanh. Có người nổ súng hướng phía trước xạ kích, nhưng bởi vì tia sáng rất tối, lại thêm địa hình rất phức tạp, những thân ảnh kia rất mau tìm đến công sự che chắn, cấp tốc biến mất tại trong rừng cây đều ngừng tay cho ta. Trần Tổ Long tức giận hô to vừa rồi ta nói cái gì? Có thể bắt sống liền lấy bắt sống làm chủ. Trần Tổ Long đạo, đối phương cũng không phải cái gì khó đối phó địch nhân, về phần thò đầu ra liền nổ súng sao. Đối với thủ hạ loại khẩn trương này thao tác, Trần Tổ Long hết sức bất mãn ý xem thường nhiều năm ăn nhàn sinh hoạt, để tinh nhuệ đoàn đã đã mất đi ban sơn nên có bộ dáng. Trần Tổ Long nội tâm ngầm hạ quyết định, lần này khải hoàn mà về sau, nhất định phải hướng cấp trên xin mời càng nhiều kinh phí, đến đối với thủ hạ tinh nhuệ đoàn tiến hành cường hóa. Bất quá, dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Trần Tổ Long gọi người lấy ra loa phóng thanh, hô lớn, "Giang Ninh, ta biết là các người, đừng lẩn chỗ nữa, các người đã cùng đổ mặt lộ, nếu như ngoan ngoãn đi ra nhận lệnh, ta sẽ còn lưu các ngươi một cái mạng." Long sử dụng loa thanh, là trong núi rừng hô dụng, rất lớn có thể chuyển ra mấy cây số xa đồng thời, trong núi có tiếng vang, để thanh âm của hắn càng có thể rõ ràng tại phương viên mấy cây số bên trong quân quận. Hắn xác định, Giang Ninh nhất định có thể nghe được hắn Giang Ninh, các ngươi chạy xuống đi, cũng là một con đường chết, trong núi khắp nơi đều là nguy hiểm, cho dù các ngươi tránh thoát trên núi nguy hiểm, lương khô và nước sử dụng hết các ngươi cũng không có biện pháp tiếp tục sinh tồn. Trần Tổ Long dùng ra chuyên gia đàm phán bộ kia uy hiếp, nói ra, đừng có lại phản kháng, vì mình cũng vì bằng hữu, đi ra đồ hàng, các ngươi còn có đường sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Sau một lúc lâu, liền nghe trong lối truyền đến Giang Linh thanh âm, ngươi muốn cùng ta đàm phán, nhưng lại ngay cả tối thiểu nhất thành ý đều không có, tốt xấu lời đầu tiên báo ra môn đi." Trần Tổ Long nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ ra hỏa này tâm cũng đủ lớn ta gọi Trần Tổ Long, là tượng Long Quốc tế an bảo bộ tổng giám, cùng ta cùng nhau, còn có Vân Long Bang bang chủ bản sơn. "Trần Tổ Long đạo, hai người chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, tất cả đều là làm theo thông lệ, hi vọng ngươi không nên đem ân oán đưa đến giữa chúng ta, phóng bình thái, đi ra gặp mặt đi. Các ngươi đã tới nhiều người như vậy, kẻ đến không a." Giang Linh nói, không phải là toàn quân xuất động đi. Cái này đủ để chứng minh chúng ta đối với ngươi rất xem trọng. Trần Tổ Long đạo các ngươi nếu như toàn quân xuất động tới đối phó ta, đây chính là thiệt thòi lớn đặc biệt thua lỗ." Giang Ninh nói, bởi vì, rất có thể đêm nay, các ngươi sẽ toàn quân bị diệt. "Giang Ninh, xin ngươi nhận rõ hiện thực, ta là tại cho ngươi cơ hội." Trần Tổ Long có chút tức giận. Một bên Lâm Phong tiến lên trước, đối với loa phóng thanh kêu to "Giang Ninh, ngươi cho rằng đánh thắng được ta siêu sơn đội, liền có thể đánh thắng được Trần Đoàn Trường đoàn Đừng có Hiện tại cho cơ hội, liền tranh thủ thời gian cút cho ta đi ra, không sau đó mặt ngươi muốn đầu hàng, đều không có cơ hội." Trần Tổ Long đối với Lâm Phong làm rất khó chịu, nhưng hắn nói lời không có tâm bệnh, hoàn toàn chính xác cần một người đến cho đối phương tạo áp lực. Giang Linh cấp cấp cười to, nói ra, "Lâm Phong, ngươi cho rằng ta không giết ngươi, là giữ lại ngươi ăn Tết sao? Ta chính là muốn ngươi đem tất cả bộ đội dẫn tới mà thôi. Cho nên, dẫn tới bắt ngươi sao?" Lâm Phong một mặt ngạo kiểu nói dưới mắt các ngươi người cũng đến đông đủ, trò hay mở màn. Giang Linh cũng lời lại nói nhảm, giọng âm rơi xuống, liền biến mất vô tung đổi. đợi. Tổ Long thua tay nói, "Lời mới vừa nói lúc, bọn hắn đã có người lặng lẽ hướng phía Thanh Niên Phương hướng sợ qua đi." Cơ bản có thể xác định Giang Ninh hiện tại phương vị, ngay tại phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng cách đó không xa đám người ra tốc hành quân, chủng chủng điệp điệp hướng phía trước tiến đến. Nhưng mà lúc này, lại nghe có người kinh hô một tiếng, "Dãn!" Là dãn? Lập tức, tất cả mọi người dừng bước lại, quân dụng đèn tin hướng phía trước chiếu đi qua. Chỉ thấy từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ dãn, trên mặt đất cấp tốc du đậu. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, không chỉ là phía trước như vậy, bốn phương tám hướng đều vang lên thanh âm uyên Vô số đầu dáng khác nhau dãn, từ bốn phương tám hướng hướng đám người vây quanh tới nhanh nổi xuống xua tan bọn hắn. Chân tổ Long đại quát một tiếng, Dưới mắt bọn hắn cũng không có khác tốt hơn phương thức phanh phanh phanh. Tất cả mọi người lưng tựa lưng, vây thành một vòng tròn, hướng phía bốn phương tám hướng đáy mặt sạc kích. Trấn tổ long bọn người ở tại trong vòng, gọi người tranh thủ thời gian nhóm lửa. Rắn số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào đạn là đánh công hết. Chỉ có phát lên đống lửa mới có thể tốt hơn xua đuổi bầy rắn a. Lúc này, một tên đoàn viên bị một đầu bắn lên độc xạ cắn được cánh tay, thống khổ quát to một tiếng. Mặc dù tiếng súng vẫn còn tiếp tục, nhưng là, dán số lượng nhiều, căn bản giết không hết, có một con rắn làm tấm gương, mà các rắn cũng nhao nhao bắn ra, như bay hướng đám người nhào tới a. A Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên lên hồi, có người bị rắn cắn chân, có người bị rắn cắn cổ, còn có người một cái không chú ý, bị rắn trực tiếp đối diện cắn lấy trên mặt, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bầy rắn thấy vậy, thế công càng hung mãnh hơn, rất nhiều độc xà leo lên người thân thể, lung tung cùng nhau cắn xé. Mang xà khổng lồ cũng từ trên cây xuống tới, hướng phía đám người tới lui tới nhanh nhóm lửa a. Chân tổ long lúc này cũng gấp. Bàng Sơn càng là sắc mặt kinh hoàng, hắn và thủ hạ tại tinh nhuệ đoàn hiệp trợ bên dưới, rốt cục phát lên đống lửa. Bởi vì nhóm lửa quá mau, căn bản không có nhiên liệu, dựa vào là chính là mang tới bó đuốc gắc ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa giấy lên, các tiểu sả có chút kiêng kỵ, nhao nhao lui ra phía sau đám người có thể thở dốc, bắt đầu băng bó vết thương. Nhưng những con rắn này có vẻ như độc tính còn không nhỏ, có ít người vết thương đã biến thành màu đen, xử lý kịp thời khép trên vết thương một khối thì lớn, còn không có vấn đề. Nhưng là, hơi xử lý chế, liền muốn tay cột cầu sinh, bị cắn chúng thân thể và đầu liền thảm rồi, căn bản không kịp xử lý, liền độc phát thân vong đại bộ đội cơ hồ 1 phần 3 người hoặc chết hoặc bị thương, đã mất đi sức chiến đấu. Dưới mắt bốn phía rắn mặc dù tối lui, nhưng cũng không hề rời đi, bọn chúng tại trong bụi cỏ phun rắn. Ngay tại chuẩn bị một vòng mới thế công sao bị Giang Ninh đường nghịch. Lâm Phong thống hận lấy hô lớn. Chết không được Giang Ninh một mực hướng phía Độc Sả Cương Vị phương hướng đi, chính là muốn dẫn bọn hắn tiến vào bẫy rắn. Trước đó hắn cùng Giang Ninh giao thủ, Giang Ninh cũng hoàn toàn có thể giết hắn, nhưng là, chính như Giang Ninh nói tới, Lâm Phong là dẫn đại bộ đội tới trọng yếu một con cờ. Lâm Phong còn sống, liền có thể đồ vật lộ tuyến của mình, hồi báo cho đại bộ đội, mới có thể tiến nhập Độc Sả Cương Vị đến bắt chính mình. Lâm Phong lúc này thật là tức giận đến nhanh nổ tung. Sao vậy mà lại bị Giang Ninh khi quân cờ dùng? Mà dưới mắt, hắn đã không rảnh bận tâm khác, bọn hắn người đang ở cảnh Nơi này là độc xà cương vị nội địa, bốn phía đều là dáng vẻ khác nhau độc xà. Chỉ dựa vào trong tay điểm ấy bó thuốc, căn bản không đủ dùng. Mắt thấy đám kia độc xà thích trứng mảnh lửa, ngay tại một chút xíu tới gần bọn hắn. Tự hồ, muốn ngóc đầu trở lại. Chương 426: Gặp lại Bích Sơn xà vương. Chương 426: Gặp lại Bích Sơn xà vương. Trấn tổ Long vội vàng ra lệnh, những người còn lại cầm trong tay bó thuốc, chúng ta giết ra một con đường đi. Bó thuốc thiêu đốt thời gian có hạn, nhất định phải thừa dịp hoàn thế, tranh thủ thời gian giết ra một con đường đến đám người nâng lên bó đốt. Một tay cầm thương, một tay cầm bó đuốc, hướng phía trước xạ kích đồng thời, dựa theo đường cũ hướng độc xạ cương vị bên ngoài đi. Nhưng là, bây giờ bọn hắn tại độc xạ cương vị nội địa, muốn nhanh chóng đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Bốn phía rắn càng ngày càng nhiều, cùng bọn hắn mặc dù bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng đều theo sát, có chút rắn còn không ngừng khởi sướng khiêu khích và công kích đám người cũng chỉ có thể không ngừng mà nổ súng bắn phá, xua đổi. Nhưng vẫn là có ít người một cái không chú ý, bị rắn độc cắn chúng đội ngũ từ trước đó trong người, đã cắt giảm một nửa số lượng, mắt thấy đạn cũng không đủ dùng bó đuốc cũng sắp dập tắt, Trần Tổ Long và Bàng Sơn bọn người càng phát ra nóng đổi. Lúc này Vừa vặn phía trước một mảnh cây khô, Trần Tổ Long nảy ra ý hay, nhanh đến cây khô bùi đi, đốn cây nhóm lửa. Muốn rượi vào lấy trong tay bó đuốc đi ra ngoài, đã là hy vọng xa vời. Nếu như có thể đem những mảnh cây khô tụ tập lại, thiêu đốt thành một cái đại hòa chồng, bọn này độc xà nhất định không dám tới gần. Về phần sau đó làm sao bây giờ, hắn không kịp nghĩ nhiều, trước ổn định thế cục lại nói đám người tiến vào cây khô rừng cây, dùng mang theo người đao cụ chặt xuống nhanh cây chất thành một đống. Bó đuốc ném lên đi, rất nhanh đóng lửa giấy lên đám người không ngừng dùng chém vào thân cây, trên đống lửa không ngừng châm tuổi lửa càng ngày càng ngượng, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Những cái kia độc xà cũng không dám lại tới gần, nhao nhao tại xung quanh tới lui hiệu quả không tệ. Trân Tổ Long rốt cục thở dài một hơi. Hắn đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì trên đường đi đều không có gặp được rắn, mà vì loài rắn gì lại đột nhiên xuất hiện? Giang Linh bọn hắn đâu? Bọn hắn không sợ rắn sao? Lại hoặc là, bọn hắn sớm đã chết tại trong ổ rắn. Nhưng ai không biết, Giang Linh bọn người đang ngồi ở một chỗ hơi cao trên sườn núi, có nhiều ý vị nhìn xem một màn này náo đại, Camina. Tiểu Đao ngón tay cái lên tốt một chiêu dẫn quân vào cuộc. Lệnh đạo, sau đó, bắt rùa trong hũ không bắt, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Giang Linh nói, Giang Linh khi biết đối phương chính siêu Sơn thời điểm, liền đã nghĩ kĩ biện pháp này. Lấy mấy người bọn hắn, là không có cách nào đối phó khổng lồ như thế đội ngũ. Cho nên, hắn muốn nhờ độc xà cương vị phức tạp địa thế và những này hung hãn độc xà đến làm cho đối phương toàn quân bị diệt. Muốn chấp hành kế hoạch này cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng một cái kiếp nổ, đem tất cả mọi người dẫn tới độc xà cương vị đến. Giang Ninh liền lựa chọn Lâm Phong làm kiếp nổ. Hắn có đầy đủ khu động lực theo đuổi bắt chính mình, là một cái rất tốt quân cờ. Sau đó, Giang Linh bọn người trên thân Bôi đổi gián thuốc, một đường hướng độc xà cương vị bên trong đi đổi gián thuốc nuôi, để bốn phía độc xà nhượng bộ lui binh. Cho nên, Chân Tổ Long và Lâm Phong bọn người đi theo Giang Linh sau lưng, cũng không có gặp được độc xà tập kích. Bất quá, Giang Linh dùng áo ngoài đem mùi thuốc che đậy, cùng mọi người tránh né sau khi đứng lên, độc xà bọn họ người không thấy đổi gián thuốc nuôi, liền bắt đầu thành quần kết đội đi ra kiếm ăn những người này chọc giận bởi rắn, sẽ có càng ngày càng nhiều rắn vây đi qua, bọn hắn có lại nhiều túi lửa cũng vô dụng. Giang Linh nói: Những người này là tượng long quốc tế và Vân Long thương hội Siêm La phân hội lực lượng trung kiên, đem bọn hắn tiêu diệt, đối phương sẽ nguyên khí đại tường, trong thời gian ngắn đều chậm không đến cùng mình ngứa nghịch. Nếu kế hoạch đã hoàn thành, Giang Ninh cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa, chọn một đầu đường nhỏ, cùng mọi người đường vòng xuống núi. Mà lúc này, Dương Tây héo bên trong ánh lửa ngũ trời, bẩy rắn lần nữa hướng về sau lui, thấy vậy, Trần Tổ Long nói ra, "Tất cả mọi người, cầm lấy đống lửa báo thuốc, hướng bẩy rắn bên trong ném, để bọn hắn để sệt." Tất cả mọi người kẹp lên nung đỏ lửa than, phía 4 hướng phía bốn phương tám hướng rắn ném ra tư có rắn không cẩn thận bị lửa than nốt tới, lập tức ra thịt bị đốt cháy khét. Nóng dục cũng làm cho Độc Sa lần nữa nhượng bộ lui binh. Trấn Tổ Long đội ngũ nên đón trước nay chưa có thắng lợi quá tốt rồi. Lâm Phong cũng là trong lòng đại hỷ. Trấn Tổ Long lại lần nữa cầm lấy loa phóng thanh, hô lớn, Giang Ninh, vẫn còn chứ? Giang Ninh. Bọn hắn hiện tại cũng không có đi ra bao xa, cho nên hắn Vũ tin Giang Ninh như cũ tại tiếng hô của Hàn Phạm Vi bên trong. Nếu như Giang Ninh không trả lời, xác suất lớn đã chết tại ổ rắn. Nửa ngày qua đi, không có động tĩnh. Dựa vào, Giang Ninh chết. Lâm Phong rất không hài lòng địa lại hô không thể tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, quá khó chịu. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại nghe nơi xa Giang Ninh hô to, "Ta ở đây, các ngươi không có ở đây ta cũng sẽ ở." Ha ha ha. Một tiếng này, tràn đầy khiêu khích, để trong lòng mọi người giận dữ hắn còn sống. Trần Tổ Long cao mày, vì cái gì hắn sẽ còn sống? Không chỉ là hắn, ở đây ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, Giang Ninh là bằng vào bản lãnh gì sống sót? Giang Ninh hô lớn, "Các huynh đệ, các ngươi từ từ chơi, ta liền không bồi các ngươi ta trước xuống núi." Đuổi hắn. Lâm Phong Hồng suy nghĩ hô lớn. Sau đó đó lấy bó đúc liền muốn hướng Giang Linh Phương hướng âm thanh chuyển tới đối theo. Nhưng mà, hắn vừa chạy mấy bước liền ngừng lại. Bởi vì, hắn thấy được làm hắn đời này sợ nhất tràng cảnh ở phía trước của hắn, đang có một đám mãng xà khổng lồ, hướng bên này chậm rãi tới lui mà đến đám, kia mãng xà nhỏ nhất cũng có người cánh tay phần trước, dài đến 4-5m, càng lớn, có người to bằng bắt đuổi, số lượng cũng rất khổng lồ. Chính là lúc trước khốn nhiều Giang Linh đám người đám kia Bích Sơn mãng. Bọn hắn lúc này vị trí dừng tê héo, địa bàn một góc. Bởi vì cây khô héo, bích Sơn mãng ngày bình thường cũng không tới đây. Nhưng là vừa rồi ánh lửa và thanh âm huyên náo, đem Bích Sơn mãng đưa tới. Bích Sơn mãng không giống với mặt khác loài rắn, nó hình thể to lớn, chịu rét chịu nhiệt, cho nên, đối mặt trùng thiên ánh lửa, bọn chúng cũng không kiêng kỵ mã xạ, thật nhiều mã xạ. Lâm Phong sợ hai kêu lấy, lộn nhào chạy về bên cạnh đống lửa. Chân tổ Long mấy người cũng thấy được những cái kia Bích Sơn mãng, trong ngáy mắt đau cả đầu Bích Sơn mãng, bị xâm nhập lãnh địa sau, sẽ dị thường táo bạo, sẽ đối với người xâm nhập phát động công kích mãnh liệt. Hắc Sơn nói ra. Hắn quanh năm ở trong núi lớn tuổi, đối với mấy cái này loài rắn có nhất định hiểu rõ bọn chúng nếu như dám tới gần, liền súng sả Trần Tổ Long đạo, dù sao, mãng xà hình thể lớn, xuống ống xạ kích càng có lợi hơn nhắm chuẩn. Một giây sau, những cái kia Bích Sơn mãng từ bốn phương tám hướng xuống tới, tình huống như trước đó bị rắn độc vây quanh không kém bao nhiêu. Tách tách tách, đám người nạp đạn lên lòng xạ kích. Trần Tổ Long đại hô, phanh phanh phanh. Rất nhiều mãng xà tại trong mưa bom báo đạn ngã xuống. Trong lúc nhất thời, Bích Sơn mãng đội ngũ lui bại hự, biết sự lợi hại của chúng ta đi. Lâm Phong ngửa mặt lên mắng, xúc sinh, liền phải cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, mới biết được ai là lão đại. Nhưng mà vừa dứt lời, chỉ nghe thấy càng thêm thanh âm huyên náo vang lên. Bốn phía tụ tập càng nhiều Bích Sơn Mãng, mà lại, tại ngay phía trước, một cái so với người còn lớn hơn Bích Sơn Mãng xà vương, đi vào trong bầy rắn, ngóc đầu lên, hung tận nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn người. Chương 427, Nhân xả đại chiến 1. Chương 427, Nhân xả đại chiến 1. Nhất thời, đáng người hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn như vậy Mãng xà, ai cũng chưa thấy qua, liền liền tại TV trong phim ảnh đều không có gặp qua. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với Mãng xà nhận biết đầu rắn kia có chút giơ lên, liền đạt tới cao 6, 7 mét, thùng dầu to thân thể một chút không nhìn thấy đầu. Mà lại, nhờ ánh trăng Đầu rắn kia phía trên bóng loáng lôi sáng, phản phất lạ vậy rồng bình thường. Nay chỗ nào hay là rắn a, cái này đều nhanh thành dao." Tục ngữ nói xà hóa mãnh, "Mãng hóa dao, dao hóa rồng." Trước mắt con hàng này, cũng đã thoát ly mãng xà phạm vi. Bây giờ nhiều như vậy lục xà, mãng xà lại xuất hiện như thế một cái xà vương, để đám người hoàn toàn chính xác có chút khó mà chống đỡ. Chủ yếu nhất là, xà vương vừa ra, tất cả bích sơn mãng đều rất giống không sợ chết bình thường, lần nữa xung tới còn có bao nhiêu đạn." Trấn Tổ Long hỏi sau lưng phó đoàn trưởng không nhiều lắm, "Năn không được đợt này tiền công." Phó đoàn trưởng 10 phần lo nghĩ nói, Trần Tổ long cắn răng, nhìn về phía một bên Bảng Sơn Bảng hội trưởng, sau đó sẽ là một trận hạ chiến, để cho ngươi người đừng ẩn giấu thực lực toàn bộ dùng đến đi. Nói bóng gió, đừng nghĩ đến bắt Giang Linh thời điểm dùng toàn lực, đến cấp đoạt công lao, tình huống bây giờ nguy cấp, nhất định phải dùng toàn lực. Bảng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỗ nào còn ẩn giấu thực lực, người của ta đều chân nước chân giáo đang làm việc a. Bảng Sơn mặc dù là giang hồ xuất thân, chém chém giết giết tiếng sột soạt bình thường, nhưng là, nhưng không có và manh thú tại Thâm Sơn đánh nhau kinh lịch, mà lại hắn hiện tại hối hận phát điên. Thật vất vả đi ra một lần, muốn lập cái công, kết quả Lần này lại muốn tự thân khó bảo toàn. Hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, chỗ nào sẽ còn gọi thủ hạ người ẩn giấu thực lực gần. Chân Tổ Long nhẹ gật đầu, quát: "Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, hướng đầu kia lớn nhất mãng xà sả kích." Chân Tổ Long nhìn ra được, con mãng xà khổng lồ kia là tất cả bích Sơn mãng chủ cổ tinh thần. Sự xuất hiện của nó, để bầy rắn trở nên không gì sánh được hùng mã. Cho nên, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như giết chết cự mãng kia, có thể hữu hiệu đả kích bảy rắn khí thế. Tất cả mọi người dựng lên các loại xung ống, hướng phía xà vương bắt đầu sả kích. Phanh phanh phanh, tinh hỏa Dây đạn tiếng súng bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Thanh âm này liền ngay cả mấy chục cây số bên ngoài bãi gỗ đều nghe được. Bãi gỗ quản lý Phùng Nam một mặt ngưng trọng nhìn xem bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, cái này hắn sao tại sao lại đánh nhau? Đối phương chẳng phải bốn người sao? Đến bây giờ còn chưa bắt được. Hắn hiện tại cũng liên lạc không được hát Sơn bọn người, lòng nóng như lửa đốt quản lý, không xong, lao công bạo loạn. Thủ hạ bồi rối chạy tới hô cái gì? Phùng Nam vừa kinh vừa sợ, phản bọn hắn. Nói, cầm lấy hai cánh tay thương, kêu lên thủ vệ đội còn lại thành viên, hướng lao công ký túc xá đi đến. Chỉ thấy cửa tốc xá trước trên đất trống, mấy chục tên lao công ngay tại nếu lấy hai tên ca đêm thủ vệ đánh, tràn diện cực kỳ hỗn loạn tanh. Phùng Nham chỉ lên trời bắn một phát súng đều mẹ hắn không muốn sống đúng không? Đám người gặp Phùng Nham mang theo đại bộ đội tới, lập tức không dám la lối nữa thảo. Hai tên thủ vệ kia gặp chỗ dựa tới, máng to lấy nhặt lên trên mặt đất rơi xuống súng tiểu liền, vung lên báng súng hướng phía trước Tào Đại Long bọn người đập mạnh ngừng. Phùng Nham vắt tay, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai dẫn đầu bạo loạn? Hai tên thủ vệ chỉ vào Tào Long và một tên khác trắng hán, nói ra, hai người bọn họ mang đầu. khẩu súng đỡ tại Đại Long trên đầu. Quất, dẫn đầu cái rối, ngươi có mấy cái mạng? Ha, ngươi có mấy cái mạng? Ta Đại Long hầu kết phu trào, 10 phần khẩn trương nuốt nước bọt, lãnh đạo, chúng ta không muốn bạo loạn, chúng ta chỉ là nghe được có tiếng vang, đi ra ngoài đến xem. Hắn chỉ chỉ phương hướng tây bắc lửa đèn rã rời địa phương, bên kia có ánh lửa, còn có một số hoa hỏa, không biết có phải hay không là tại thả phá Hoa. Những này lao công ở trong nước lúc, cũng đều là xã hội tầng dưới chót dân chúng thấp cổ bé họng, đối với súng ống không có gì khái niệm, nơi xa tinh nhuệ và mãng xà bày khai hỏa, bọn hắn lại coi là thanh nhầm, kia là tại Thạ Pháo Hoa chúng ta rất lâu chưa có xem pháo hoa liền đi ra nhìn thoát qua, kết quả bị hai người bọn hắn một trận đánh, ra lệnh cho chúng ta trở về phòng đi ngủ, không cho phép lên tiếng. Sau đó, Cao Đại Long con mắt có chút rớt át nói còn có hơn một tháng, liền muốn qua tiết, chúng ta nhớ nhà, chúng ta chính là muốn nhìn một chút pháo hoa mà thôi. Lời này cũng nói đến đám người một trận trầm mặc đúng vậy a, sắp hết năm? Hàng năm lúc này, bọn hắn sẽ mua rất nhiều pháo hoa cho mình Hải Tử, sở lấy bọn hắn cái đầu nhỏ dặn dò, đốt pháo nhất định phải coi chừng a. Sau đó, nhìn xem Hải Tử sung sướng cầm điếu thuốc bỏ ra cửa, bọn hắn một mặt thỏa mãn. Người bình thường, đây đã là bọn hắn số lượng không nhiều hạnh phúc trong mắt. Cho nên, nhìn thấy pháo hoa, lại phối hợp mùa đông mùa này, tất cả mọi người càng thêm tưởng nghiệm quê quán, tưởng nghiệm thân nhân. Trong nhà vợ con phụ thân mẫu thân còn tốt chứ? Năm này, không có chính mình, bọn hắn có thể làm sao sống a? Tất cả lao công lão chán rơi lệ. Bọn hắn thậm chí không biết, còn có thể hay không còn sống trở về, còn có thể hay không nhìn thấy chính mình vị kia già cả phụ mẫu, có thể hay không nhìn thấy lao bà của mình và hài tử. Lao công trong đội ngũ, có người khóc ồ lên í meo. Phùng Nam chợt quát một tiếng. Hắn đương nhiên không có khả năng trải nghiệm những người này chua xót và khổ sở. Trong mắt hắn, chỉ có hiệu quả và lợi ích hai chữ đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chính là các người sai. Phùng Nham quát, "Đều cút trở về cho ta đi ngủ, ngày mai chụp hai bữa cơm." Sau đó, chỉ vào Tào Đại Long và Thôi Dũng, "Hai người các ngươi gây chuyện, lưu lại, những người khác, ta đến 3 tiếng, nếu như không cút về đi ngủ, roi ra hầu hạ." Nhưng là, lao công bọn họ lại bất động. Tào Đại Long và Thôi Dũng bình thường liền rất chiếu cố bọn hắn, xem như bọn hắn chủ tâm cốt, hôm nay bọn hắn đều muốn nhìn phá hoa, là Tào Đại Long và Thôi Dũng dẫn đầu đi ra, dưới mắt ném hai người, lộ ra rất không chừng nghĩa. Thấy mọi người không đi, Phùng Nham nổi giận, rút qua một đầu mang theo gai sắt rời ra, hướng gần nhất một tên thanh niên phần lưng liền rút đi lên đũng. Trong nấy mắt, thanh niên phía sau máu me đầm địa các ngươi có cốt khí đúng không? Đũng. Lại là một roi tiểu lưu, mau trở về. Tao đại long hô lớn. Gọi là tiểu lưu thanh niên cắn răng nói, "Long ca, có việc cùng một chỗ khiêng, chúng ta không có khả năng ném ngươi." "Tiểu lưu, ngươi hôn đàn này, tao đại long hô, tranh thủ thời gian trở về phòng đi, bạn gái của ngươi đang ở trong nhà chờ ngươi trở về kết hôn đâu, đừng tại đây phạm cổ tưởng." Nhớ tới bạn gái của mình, tiểu lưu nội tâm một trận hạnh phúc. Hắn và bạn gái tình cảm rất tốt, Nàng bạn gái là trong mắt của hắn trên thế giới đẹp nhất nữ hài, mà lại, bọn hắn dự định sang năm liền kết hôn. Hắn vì cho bạn gái một cái tốt tương lai, đi ra làm công, kiếm tiền trở về làm lễ ăn hỏi. Kết quả, lại tại 3 tháng trước, bị lừa đến địa phương cấp chim cũng không có này không, Long ca, chúng ta chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể không thụ khi dễ. Tiểu Lưu cắn răng nói Tảo Ni Mã ngươi rất nhiều đúng không? Phùng Nham khẩu súng chống đỡ tại Tiểu Lưu trên trán, ta hiện tại đến 3 tiếng, ngươi nếu là không trở về phòng, ta đập chết ngươi. Tiểu Lưu cắn răng, nói ra, chúng ta cho ngươi làm việc, cho ngươi làm trâu ngựa, không trả tiền đồng không để cho về nhà, chúng ta nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ những này cũng còn không đủ sao?" Nói nhảm thật hắn sao nhiều. "Phanh!" Một tiếng súng vang. Tiểu Lưu móc băng liệt, thẳng tắp na xuống. Chương 428. Nhân xã đại chiến 2. Chương 428, Nhân xã đại chiến 2 Lưu. "Huynh đệ của ta a." "A ba." Thê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm. Nhìn xem hai mắt mở ra, chết không nhắm mắt tiểu Lưu, đào đại long tim như bị dao cắt. Hắn khóc quỳ rạp xuống đất, phẫn hận và không cam lòng tràn ngập nội tâm, một giây sau, lại đột nhiên đứng lên, hướng phía phùng nham tiến lên "Mả mẹ nó ngươi sao?" Các ngươi bọn này ma quỷ, ta và các ngươi liều mạng." Bành, sau lưng một tên thủ vệ vung thương nắm, đột nhiên lệnh ở Tào Đại Long phần gãy chỗ. Tào Đại Long mắt tối sầm lại, ngất đi bảy. Đêm này, đối với lao ngải núi Bai Gou một đời tới nói, nhất định là cái không bình thường ban đêm. Trần Tổ Long bọn người tập thể hướng phía Sở Vương khai hỏa, một cử động kia, chọc giận tất cả bích sân mãng. Hô ho ho. Sa Ảnh phân loạn, hướng phía trần Tổ Long bọn người xông lại, ngăn tại Sở Vương trước người. Bọn này mãng xả như là không sợ chết chiến sĩ, cái sau nối tiếp cái trước, tại chồng chất như núi bảy rắn trên thi thể du đậu, công kích. Thời gian dần qua, Trần Tổ Long bọn người có chút khó mà chống đỡ Lâm Phong, mau dẫn lấy ngươi tiểu đội phá vây, đánh lén Sà Vương. Trong một mảnh hỗn loạn, Trần Tổ Long níu lấy Lâm Phong, ghé vào lô thai Hán Hồ. Loại này chịu chết sống, đương nhiên muốn giao cho người khác tới làm. Lâm Phong cũng không đốc, biết là để cho mình làm tiên phong, Hán Hồ, Trần Đoàn Trưởng, tiểu đội của ta nhân viên cơ bản đều thụ thương bọn hắn năng lực cũng không đủ, căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ này. Bọn hắn kết thúc không thành liền ngươi đi, hắn sao ta nói chuyện không dùng được sao? Trần Tổ Long tức giận mắng to người còn bản ó. Cả nhà sao? Lâm phong cũng mắng lên cũng không biết đêm nay có thể hay không sống rời khỏi mở nơi này, ngươi còn cùng ta giả trang cái gì lãnh đạo hỗn đản. Trần Tổ Long tức giận không thôi, dùng thương chỉ vào Lâm Phong, "Tuân lệnh như núi, cho ngươi đi ngươi phải đi, làm nào binh, một con đường chết." Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, trên tay hắn chỉ có ba thương, đạn cũng đánh xong, rơi vào đường cùng, đối với Trần Tổ Long nói ra, "Cho ta một cây thương." Trần Tổ Long để cho thủ hạ cho hắn một thanh súng tiểu liên. Lâm Phong bưng lên súng tiểu liên, lại là chậm chạp không lên trước còn nó ngược lại là xông lên a. Lâm Phong đột nhiên thay đổi hướng súng, đối với Trần Tổ Long, để cho ta đi chịu chết." ta trước sợ ngươi, ngươi Trần Tổ Long không nghĩ tới Lâm Phong âm hiểm như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tổ Long nhìn thấy con rắn kia vương xuất hiện lần nữa, to lớn đầu rắn vượt qua bảy rắn đống thi thể động lại thành núi nhỏ, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía đám người cắn qua đến. Oen. Một giây sau, đầu rắn đập đầm ầm xuống tới, hai tên thủ hạ bị đụng bay, còn có một người trực tiếp bị xà vương cắn lấy trong miệng, một ngụm nuốt vào. Lâm Phong kinh hoàng xuyên qua đầu đến, đã thấy đầu rắn một kế quét ngang, răng sát bén tại thân thể của hắn sẽ qua, kịch liệt va chạm để hắn đẳng không bay lên, nặng nề mà ngã tại rắn chồng trong thi thể, ngất đi. Trần Tổ Long liền lùi mấy bước, đi vào cầm trong tay súng máy đội viên trước mặt, cho ta. Hắn nắm lấy súng máy, đối với Sả Vương điên cuồng bắn phá đợt đợt. Đạn vạch lên chênh hồng hỏa tuyến, hướng Sả Vương đỉnh đầu bay đi đạn bắn vào Sả Vương trên lẫn thiên, hỏa hoa vang khắp nơi đương nhiên, xà Vương lẫn giáp cũng không phải là đao thương bất nhập, đầu rắn cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Không thể không nói, Trần Tổ Long hoàn toàn chính xác có có chút tài năng, hắn bắn phá, thành công đem Sả Vương bức lui đám người trong lúc nhất thời cũng tới khí thế, đem bảy rắn đánh lui. Nhìn xem chồng chất như núi sắt rắn, Sả Vương lần nữa nổi giận, nó cực kỳ trí tuệ, tại ngắn ngủi ẩn nốt Lần nữa đột nhiên hướng phía Trần Tổ Long phát động công kích. Hắn biết, Trần Tổ Long là cái này bộ đội nhân vật chủ yếu đododột. Trần Tổ Long lần nữa hướng phía đầu giáng khai hỏa. Sả Vương tận lực tránh né xuống máy, tấn công mạnh xuống tới. Trần Tổ Long một cái lăn qua một bên lật, tránh thoát Sả Vương công kích. Nhưng là, một bên Bàng Sơn nhưng bất hạnh bị Sả Vương đánh bại. Ngay sau đó, một đầu mãng xà từ mặt bên bay vụt mà đến, trực tiếp đặt ở Bàng Sơn trên thân, thuần thế đem nó cuốn quanh, thân thể co vào à. Bàng Sơn thống khổ lên, xung quanh tiểu đệ lại không bận hắn. Mắt thấy Sơn sắc mặt do đỏ biến tím, cuối cùng trở thành màu tím xanh mở to mắt và khí. Trần Tổ Long trong lòng hoảng hốt, dưới chân đột nhiên đụng phải một cây thương, phát hiện là một tên chết đi đoàn viên súng tiểu liên, hắn vội vàng nhặt lên, lúc này, xà Vương lần nữa hướng hắn cắn qua đến. Phanh phanh phanh. Trần Tổ Long lần nữa nổ súng. Lần này, xà Vương không tránh kịp, một con mắt bị viên đạn xuyên thấu tê tê, ông ao. Sa Vương phát ra một tiếng rên rỉ, đau đớn kịch liệt khiến cho càng thêm cuồng bạo, không để ý chết sống hướng phía Trần Tổ Long bắn qua đến. Trần Tổ Long lần nữa nổ súng, lại nghe răng rắc một tiếng. Trong súng đã không có đạn. Trần Tổ Long hai tay mở ra, mặt tuyệt vọng. Một giây sau, Sa Vương đầu lâu đột tới, đem Trần Tổ Long trực tiếp đụng bay, trùng điệp ném tới mười mấy mét có hơn địa phương, toàn thân xương cốt kịch liệt đau đớn. Hắn vừa định đứng dậy, đỉnh đầu một tấm miệng to như chậu máu áp xuống tới, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Sa Vương đem Trần Tổ Long nuốt sống qua đi, đầu rắn cũng ngã rầm trên mặt đất. Roeng! Khói bụi nổi lên bốn phía. Bầy rắn thấy vậy, lập tức phát ra từng đợt rên rỉ, phẫn nộ càng hơn, hướng phía còn lại bộ đội tấn công mạnh. Không có Trần Tổ Long và Bàng Sơn thống lĩnh, tinh thần mọi người đại dạng, rất nhanh bị đánh tan. Trong mấy mắt, khu mộc lâm biến thành địa ngục nhân gian, khắp nơi tản ra tiếng gào thét. Có người bị mấy đầu độc xà đồng thời gầm nuốt lấy, có đầu người bị tự mãng cắn lấy trong miệng, hạ thân còn tại không ngừng mà giãy giụa, có người thì là bị mãng xà cuốn lấy, không thể động đậy, sợ hai chờ đợi thân thể của mình bị nghiền nát đương nhiên, đám người này không có một cái nào đồ tốt, ngày thường ủy vào Tượng Long Quốc tế và Vân Long Thương hội thế lực, làm mưa làm gió khi hành phát thị, có ít người trên tay, cũng dính rất nhiều nhân mạng bản án. Dưới mắt có loại kết cục này, cũng là báo ứng. Giờ phút này, Giang Ninh bọn người lại là khẽ hát hướng dưới núi đi, bởi vì Tượng Long Quốc tế cơ hồ tất cả binh lực đều tập trung ở bài go bên này. Dọc đường chạm tiếp tế ngược lại là không có người nào. Giang Linh bọn người rất khéo léo tránh đi chạm tiếp tế thay mắt, lặng lẽ hạ sơn. Hai ngày sau, Tượng Long Quốc tế tổng bộ đùng Đường Long Tượng một bàn tay hung hăng vỗ lên bàn, tức giận ngực càng không ngừng chập chúng ta nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, đều hắn sao làm ăn gì? Đường Long Tượng đạo, Giang Linh bây giờ còn không có bắt được, bọn hắn lại toàn quân bị diệt thật hắn sao mất mà a. Đường Long Tượng biết được Tinh Nhuệ Đoàn toàn quân bị diệt sau, tức giận không thôi. Hắn mới không tại Tinh Nhuệ chết sống, hắn quan tâm là Giang Linh có hay không bị bắt được chủ tịch, dưới mắt nhân thủ của chúng ta đã không đủ dụng. Tâm Phúc một trong a hùng nói ra, A Hùng hiện tại cũng liên lạc không được nhân tình Lâm Phong, lượng trước Lâm Phong cũng đã chết ở trong núi. Cho nên, hắn cũng rất thống hận Giang Ninh chủ tịch, ta có một cái đề nghị. A Hùng nói người nói. Sự tình đã qua hai ngày Giang Ninh bọn người đoán chừng cũng đã xuống núi, Giang Ninh người này tuyệt không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, nhất định phải xuất toàn lực đối phó hắn mới có thể, dưới mắt binh lực chúng ta không đủ, nhất định phải xin mời quan phủ xuất thủ. A Hùng nói ra, ngày mai là Thái Lan Vương chữ thành viên ba cấp vương gia tiệc mừng, ngài có thể thông qua tiệc mừng, và La Huy tướng quân nói một chút chuyện này, mời bọn họ phái phủ quân gia mặt hỗ trợ chỉ cần quan phủ quân chịu hỗ trợ, Giang Ninh coi như dài quá 8 cái cánh, cũng bay không ra mạng đô thị. A hùng nói, chương 429, Giang Ninh tuyệt diệu kế hoạch 1. Chương 429, Giang Ninh tuyệt diệu kế hoạch 1 đường long tượng cao mày, mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng không thể không nói, cái này đích sắc là ổn thỏa nhất biện pháp. Thượng Long quốc tế mất đi tinh nhuệ đoàn về sau, thực lực giảm lớn. Mặc dù thực lực vẫn còn tồn tại, nhưng nếu như muốn đem mạng đô lật tung tìm ra Giang Ninh, cũng không lớn hiện thực. Chỉ cần để quan phủ ra mặt, Giang Ninh mọc cánh khó thoát chuẩn bị hai phần hậu lễ. Đường Long tượng nói ra, một phần đưa cho ba cấp vô gia, một phần khác đưa cho La Huy Tốn Quân. Tốt, bốn. Đêm đó, một nhà trong khách sạn, Giang Linh cùng một vị phóng viên bí mật gặp mặt. Vị phóng viên kia tên là Viên Lệ, là mạng đô nhật báo nổi danh phóng viên, năm nay 22 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Viên Lệ chính là Hải Thành đô thị báo phóng viên Tô Mạng Hảo Hữu, là Tô Mạn giới thiệu tới Giang tiên sinh, Tô Mạn thường xuyên đề cập với ta lên ngài, nàng nói không có sự giúp đỡ của ngài, nàng sẽ không ở trong công việc tấn thăng đến nhanh như vậy. Viên Lị đạo, có thể tại dị Quốc tha hương nhìn thấy ngài bạn tôn, ta cũng là mượi phần vinh hạnh. Tô mạng ở trong điện thoại, đem Giang Linh thổi phòng đến mức tiên hoa luận truy. Xưng nó là hải thành thứ nhất Kim Cương Vương La Ngũ. Gặp mặt đằng sau, quả nhiên không để cho viên lị thất vọng. Giang Linh tướng mạo thanh tú đẹp trai, nhất là tỉnh táo tính tình và trong ánh mắt như có như không thành thục và tăng thương, càng là đối với nữ nhân có trí mạng lực sát thương viên tiểu thư khách khí. Giang Linh nói, ta lần này cũng là muốn cầu cành ngài, nếu như ngài có thể giúp ta chuyện này, ta sẽ hồi báo ngài phong phú trả thù lao. Ta và Tô Mạn là bạn tốt, ân nhân của hắn, ta nhất định tận lực rút, đừng đề cập trà thủ lao. Viên Lị nháy mắt to, ngón tay trắng non nhẹ nhàng vu vu hai gò má, ngài xách trà thủ lao chính là đang đánh mặt của ta a. Vậy được, không để cập tới trả thù lao. Giang Ninh cũng thích cùng loại này ngay thẳng nữ hài liên hệ, đầu tiên có mấy cái vấn đề ta muốn trưng cầu ý kiến một chút. Mấy nói, Viên tiểu thư là hoa quốc người, mà lại tại mạng Đô làm việc, hẳn là đối với nơi đó Hoa Nhân tập đoàn tượng long quốc tế không xa lạ gì đi. Giang Ninh nói hiểu khá rõ. Viên Lý đạo. Giang Ninh nhẹ gật đầu, Tượng Long quốc tế tại lão ngải núi chỗ sâu, có một tòa bãi gỗ, ngài biết việc này sao? Nghe nói qua. Viên Lý đạo, Tượng Long quốc tế có một bộ phận mộc điêu sinh ý, điêu một chút vật tượng, tường các vật vật liệu gỗ, đều là từ bên kia đi ra. Nói Viên lị nhìn về phía Giang ninh Giang tiên sinh hỏi cái này chút là muốn hiểu rõ cái gì liên quan tới một điều Giang Linh cười cười nói ra liên quan tới vật liệu gỗ sinh ý. a viên tiểu thư ta muốn biết bài gỗ loại sinh ý này tại mạng đô về bộ môn nào Quảng Giang Linh nói mảnh kia núi là tượng Long quốc tế lâm thời thuê hay là mua cái gì tư cách mới có thể tại Thái Lan xây Bãi gỗ làm đốn tuổi sinh ý viênị cười cười Giang Tiên sinh là đối với vật liệu gỗ sinh ý có ý tưởng có thể nói như vậy Giang Linh nói ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm bất quá ta có cái này này bằng hữu gia hiện tại cho ngươi hỏi một chút. Viên vậy làm phiền Viên tiểu thư." Giang Ninh nói. Viên đứng dậy đến phía trước cửa sổ, gọi điện thoại của bạn, nói một trận Thái Lan ngữ đằng sau, trở lại trên chỗ ngồi Giang tiên sinh, bại gỗ suy nghĩ, cùng lão ngãi sơn quản lý cục có quan hệ trực tiếp. Viên nói ra, muốn ngay tại chỗ xây bãi gỗ, điều kiện không nhiều, thứ nhất, cần mảnh kia khu rừng quan phủ có đón tuổi cho phép, thứ hai, ngay tại chỗ có hợp quy hợp pháp đón ứng thu thập loại công ty tư chế, thứ ba, tương đối mịt mờ là, muốn cùng sơn quản lý cục ba giữ gìn mối quan hệ. Giang Ninh cười cười, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Mạn Đô hội lộ chi phong tình hành, sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Nói tới giữ gìn mối quan hệ, đơn giản chính là chuẩn bị quan tốt viên. Viên Lệ tiếp tục nói, Tượng long Quốc tế Baigo đã mở rất nhiều năm, Đường Long Tượng cùng lão ngải Sơn quản lý cục Ba Ba tụng một mực quan hệ mật thiết, mua cái kia một mảnh sơn lâm, Ba tụng cũng xung làm hắn ô dù, nhiều lần xuất hiện tại hắn Baigo Africa tuyên truyền bên trong. Xem ra Ba tụng không ít thu đường Long Tượng tiền a. Giang Linh nói đó là khẳng định. Viên nói ra, Tượng Lâm Quốc tế tại Đại Khí Thổ, hàng năm cho Ba tụng nhất 10 phần phú, Ba ăn đến đầy vệ, tại Đô biệt thự vô số kể. Sau đó Viên Lệ lại bổ sung, "Bất quá, bên này mua sân lâm, là nhiều năm hạn bình thường là 30 đến 50 năm, đằng sau muốn mua, còn muốn bướu, như là đất cho thuê mở rộng, sẽ không vĩnh viễn bán cho cá nhân." "Ân, minh bạch." Giang Linh hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, "Ta thế nào mới có thể tiếp xúc bên trên ba tụ?" "Cái này có chút khó, bằng năng lực của ta, cũng không có biện pháp giúp ngươi bắt cầu, ba tụ không chỉ có quan chức cao, mà lại có thành viên hoàng thất huyết thống, là vương chữ vương gia ba cấp thân thích, cho nên, hắn sẽ không cho ta mặt mũi này." Viên Lệ đầu thở dài nói, "Không cách nào giúp đỡ Giang Linh, nàng cũng có chút thẹn." "Bất quá, Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Giang Ninh chuyện cần làm quá lớn, lấy năng lực của nàng không đủ để chèo chống. Giang Ninh cười cười nói, không cần hắn cho ai mặt mũi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ba tụng trong nhà vị trí, hoặc là hắn thường xuyên xuất nhập nơi đó, ta sẽ gọi ta người đi tìm hắn. Viên Lệ Tư thi một chút, đột nhiên kinh hỉ nói, "Đúng rồi, ngày mai là ba cấp vương gia tiệc mừng, hắn cái thứ ba lão bà cho hắn sinh hạ một đứa con trai, cũng là hắn cho đến tận này con trai thứ nhất, phía trước đều là nữ nhi, đối với trọng nam khinh nữ vương thất, ba cấp vương gia hết sức cao hứng, phải lớn bày yến hội chúc mừng một chút." Trên diễn tiệc, ba tụng tự nhiên cũng sẽ đi tham gia. Chúng ta như thế nào mới có thể có được tham gia thiệp mừng tư cách? Giang Linh hỏi ta có tư cách, ta mang các người đi vào là được." Viên Lệ nói ra. "Là mạng Đô Nhật báo nổi dành phóng viên, Viên Lệ đại biểu mạng đều Nhật báo, sẽ đích thân tới hiện trường làm đưa tin bất quá, chỉ có thể một người theo ta đi vào, giả bộ như là của ta trợ lý." Viên Lệ nói ra quá tốt rồi. Giang Linh nói, "Ngày mai ta phái người tùy ngươi đi vào gặp ba tụ. Viên Lệ cười cười, có thể cho Giang Linh cung cấp một chút trợ giúp, trong nội tâm nàng cũng không có như vậy xấu hổ, dù sao Tô Mạn giận đi dặn lại nhất định phải hỗ trợ dưới mắt cũng coi như có cái bàn giao ngày mai 9 giờ sáng, ta tại quả viên đại nhai chờ ngươi người. Viên Lệ đạo tốt. Giang Ninh nói đằng sau, Viên Lệ lại cùng Giang Ninh nói một chút liên quan tới Tô Mạn chuyện lý thú, liền rời đi. Tiểu Đao tiến lên nói ra, Giang tổng, ngài là thật nghĩ thoáng bại gỗ sao? Giang Ninh cười cười, ta muốn mảnh đất kia. Muốn mảnh đất kia làm gì? Thâm Sơn lão lâm hơn nữa còn lao lực như vậy. Tiểu Đao không rõ, nhưng Lãnh Ngọc trong lòng rất rõ ràng, nàng thế nhưng là chính mắt thấy độc xà cường trong sơn động mỏ vàng. Nếu có thể ở người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới, Mua xuống phiến sơn lâm kia, đằng sau liền có thể đăng ký khai thác mỏ khai thác công ty, tiến hành hợp lý khai thác. Nói như vậy, Giang Hải tập đoàn tài phú sẽ như là giếng phun một dạng cấp tốc gia tăng tiểu đao, Lao đại có lao đại dự định, chúng ta không cần hỏi nhiều. Lãnh Ngọc nhắc nhở cũng là. Tiểu Đao cười gãi gãi cái hốc, nói nhiều rồi ta cũng làm không rõ, Giang tổng nói làm gì ta đi làm là được rồi. Chúng ta muốn bắt lại ba tụng người này. Giang Linh nói. Chương 430. Giang Linh tuyệt diệu kế hoạch 2. Chương 430, Giang Linh tuyệt diệu hoạch 2 đạo lý rất rõ ràng, đem cả tụng mới có thể bao xuống phiến sơn lâm, kia cái kêu ba tụng hắn là rất khó giải quyết." Tiểu Đao nói ra. Lãnh Ngọc cũng là nhẹ gật đầu, hắn và Đường Long thượng quan hệ thân căn cổ đế, lại nhiều năm như vậy hợp tác, hai người có rất nhiều nhận không ra người nội tình, sớm đã buộc chặt ở cùng một chỗ, chúng ta cùng Tượng Long quốc tế là kỉ địch, muốn giải quyết hắn, quá khó khăn. Hú hổ, chúng ta tại bản địa không có bất kỳ cái gì thế lực, rất khó để hắn tin tưởng chúng ta. Không cần phiền bối như vậy." Giang Ninh nói, ta có biện pháp của ta. Lãnh Ngọc và Tiểu Đao nhìn về phía Ninh, trong mắt tràn ngập mong. Lão đại luôn luôn có ý tưởng hay, phản trên thế giới hết thảy để ở trước mặt hắn đều không phải là nan đề. Giang Linh cho hai người ngoắc ngón tay, nói ra, ngày mai chúng ta cần làm như vậy bốốn. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng. Quả Viên đại nhai, Lãnh Ngọc cùng Viên Lệ gặp mặt. Lần này, do Lãnh Ngọc đi theo Viên Lệ tiến vào tiệc mừng hội trưởng, đi cùng ba tụng đàm phán. Viên Lệ đem phóng viên cần mặc áo dựệ cho Lãnh Ngọc mặc lên, trên giới nhìn một phen, khen không dứt miệng Lãnh tiểu thư, ngươi thật là nữ thần cấp bậc, ta mặc cảm a. Lãnh Ngọc cười cười, viên tiểu thư không cần tự coi mình, cũng vậy, ngài cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, ha văn học trình độ còn rất cao. Nói chuyện vẻ nho nhã thật nhiều năm không nghe thấy chúng ta hoa quốc người nói như vậy. Viên Lệ Đặng A, ta liền ngẫu nhiên rằng này, cũng không có trải qua mấy năm học, cứng rắn trang. Lãnh Ngọc nói, hai người nói chuyện phía bài câu, liền rất quen thuộc lạc. Lãnh Ngọc lên tòa báo ô tô, cùng quay phim ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Viên Lệ ở phía trước lái xe, ba người đi tới Kim Ngà Voi khách sạn. Kim Thượng Nha tiểu điểm là nơi đó xa hoa nhất khách sạn, nếu nói khách sạn có tinh cấp phân chia, ngũ tinh cấp xem như cực phẩm, như vậy, Kim Ngà Voi xa hoa trình độ, có thể đạt tới thất tinh. Chủ yếu nhất là, khách sạn này là Vương Thất đầu tư, phía sau có Vương Thất cổ phần. Cho nên, ba cấp vương gia tự mừng, liền ổn định ở Kim Thượng Nha tiểu điểm. 9 giờ rưỡi sáng, Kim Thượng Nha tiểu điểm 4 phía quân đội giới nghiêm, có súng ống đầy đủ cảnh vệ trấn giữ, 10 phần uy nghiêm. Chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể tiến vào khách sạn. Viên Lệ lấy mạng đô nhật báo đại biểu thân phận, mang theo quay phim tiểu ca và Lãnh Ngọc cùng nhau tiến vào khách sạn. Viên Lệ cũng không phải là được mời khách quý, hắn nắm giữ chính là công tác chứng minh, nàng là tới làm hiện trường báo cáo. Cho nên, nàng càng nên tính là nhân viên công tác. Bất quá, cái này cũng rêu nàng có thể nhìn thấy yến hội bên trong tất cả tân khách mới là chủ yếu. 10 giờ sáng, Các tân khách đã đến đủ, lẫn nhau trò chuyện với nhau, chờ đợi ba cấp vương già có mặt. Không thể không nói, Thái Lan vương thất tiến hội, Sa Hoa Lãng Phi chỉnh độ thế giới đỉnh tiêm đám người cũng là quần áo ngăn nắp Hoa Mỹ, ba lượng thành đàn, thấp giọng nói chuyện với nhau vị kia chính là Ba Tụ. Viên Lệ cho Lãnh Ngọc chỉ chỉ, Ba tụng niên kỷ gần 50, vóc dáng chừng một mét 65, thân thể hơi mập, địa trung hải, giữ lại dâu ca chê, mang theo một bộ gọng kiến màu vàng viên tiểu thư, có thể mang ta tới nhận thức một chút Ba Tụ a. Lãnh Ngọc hỏi có thể chào hỏi, nhưng thân phận của ta muốn kéo gần quan hệ, khả năng không lớn. Viên nói ra chào hỏi liền đã đủ dụng. Lãnh Ngọc nói Nàng chính là muốn một cái thân phận, giảm xuống 3 tụng đối với nàng đề phòng. Viên Lệ lôi kéo Lãnh Ngọc đi vào ba tụng trước mặt, ba tụng ngay tại một mình uống rượu ba tụng tiên sinh, thật là ngài à. Viên Lệ cố ý giả bộ như một mặt ngạc nhiên nói ra, ta đoạn thời gian trước vừa mới tại trên tạp chí nhìn thấy ngài, hôm nay gặp được bản tôn thật là tam sinh hữu hạnh. Ba tụ nhíu nhíu mày, ngươi là? Viên Lệ vội vàng sáng lên một cái công tác chứng minh, thật có lỗi, là ta gặp được ngài quá kích động, đều quên tự giới thiệu mình, ta là Mạn Đô Nhật phóng viên Viên Lệ, phía trước vài kỳ Vương chữ sinh hoạt đều là ta toàn bộ hành trình chủ đạo chế tác. A, Viên tiểu thư, sớm có nghe thấy Ba Tụng cùng Viên Lệ nắm tay, nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhìn ra được, chỉ là mặt ngoài ứng phó một chút mà thôi. Dù sao, phóng viên thôi, rất phiền phức hay là cho chút mặt mũi tốt. Viên Lệ chỉ chỉ một bên Lãnh Ngọc, "Ba Tụng tiên sinh, đây là đồng nghiệp của ta, nàng nhìn thấy ngươi, so ta còn muốn kích động." Lãnh Ngọc vội vàng đưa tay ra nói, "Ba Tụng tiên sinh, ta gọi A Ngọc, là viên tiểu thư đồng sự, thật hân hạnh gặp ngài." Tạ ơn. Ba Tụng trên giới quét Lãnh Ngọc một chút, ánh mắt lộ ra một vòng tình quang. Lãnh Ngọc dáng người hòa nhã giá trị, vô luận để ở nơi đâu đều là tề không cấp bậc. Nhất là nàng đầu kia cử thế vô song đôi chân dài, có thể cho trên thế giới bất kỳ nam nhân nào vì đó khuynh đảo. Chớ nói chi là ba tụng loại này tiền nhiều đầy mỡ lao nam nhân. Nhưng là, ba tụng rất cảnh giác, vội vàng thu hồi nhãn thần, khẽ mỉm cười nói, "Hoan nên các ngươi tới tham gia yến hội, về sau nếu có nghiệp vụ giao lưu, hy vọng có cơ hội hợp tác." Một câu, đơn giản làm chấm dứt. Viên Lệ và Lãnh Ngọc cũng không có cách nào trò chuyện tiếp đi xuống, Vội vàng biểu thị hy vọng về sau có cơ hội hợp tác. Nhưng mà, Viên Lệ đi vào một bên vị trí máy bên trên, bắt đầu nàng bản chức làm việc lãnh tiểu thư, ta phải làm việc chuyện kế tiếp, ta liền giúp không được ngươi." Viên Lệ nói ra. Dù sao Công tác của nàng cũng cần 100% tinh lực đầu nhập không có vấn đề. Lãnh Ngọc cười cười, cũng giả bộ như là các nàng tỏa báo nhân viên giúp nàng quản lý làm việc. Sau một lúc lâu, Lãnh Ngọc nói ra, ta muốn đi một chút toilet. Ở bên kia, Viên Lệ chỉ chỉ phía trước, lãnh tiểu thư tự hành thuận tiện, ta bên này không cần người hỗ trợ ta và quay phim chơi được. Ok. Lãnh Ngọc dựng lên thủ thế, đem ngựa giáp đẩy xuống, hướng toilet đi qua. Nhưng là, hắn tại đi đến một nửa lúc, từ một bên thực phẩm trên bàn cầm lấy một chén đồ uống, quay đầu nhìn về ba tụng phương hướng đi qua đi ngang qua ba tụ lúc. Lãnh Ngọc làm độ ngã sấp xuống, đồ huống lập tức hất tới ba tụng trên đùi Gai Du. Ba tụng dần mình, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, đã thấy trước mặt là quốc sắc tiên hương Lãnh Ngọc, lời đến khỏe miệng thu về, lại là có chút mất hứng nói ra: "A Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Thật có lôi thật có lôi, là ta không cẩn thận." Lãnh Ngọc vội vàng đứng dậy, tay Ngọc nhỏ dài đi sờ ba tụng đùi, xem ra mười phần kinh hoàng, muốn giúp nó leo đi trên đùi nước trái cây. Ba tụng nội tâm một trận nữa, nữ khí cũng ôn hòa rất nhiều: "A Ngọc tiểu thư, này là leo không khô chỉ toàn. Vậy nhưng làm sao bây giờ a?" Lãnh Ngọc lo lắng nói: "Thế nhưng là Ta đem ngài quần làm bẩn ta phải chịu trách nhiệm." Ba tụng tờ dài, "Hôm nay trường hợp này rất trọng yếu, bị làm ướt quần hoàn toàn chính xác rất khó coi. Ngay tại hắn có chút căng tức thời điểm, Lãnh Ngọc vội vàng nói, "Dưới mắt khoảng cách tiến hội bắt đầu, còn có hơn một giờ thời gian, ta Lâm Thời ở khách sạn có thể làm vệ quần, nếu như ba tụng tiên sinh không để ý, có thể theo ta đi ta ở căn phòng, ta cho ngươi đem quần rửa sạch, tuyệt đối không chậm trễ chuyện của ngài." "Ngươi Lâm Thời ở khách sạn ở nơi nào?" Ba tụng hỏi ở phía đối diện. Lãnh Ngọc chỉ chỉ, "Tượng thụ Lâm tiểu điếm, tương đối thân dân giá cả." Ba tụng nhíu nhíu mày, xác định có thể rửa sạch quần. Lãnh Ngọc nói có thể ta thử qua. Đồng thời, tẩy quần quá trình, ta cũng sẽ không để ba Tụng tiên sinh nằm chán. Nói, nàng chịu đựng buồn luôn, lộ ra một vòng mỹ tiếu. Bà Tụng hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Nhìn xem không gì sánh được xinh đẹp Lãnh Ngọc, ba Tụng nội tâm ngưỡng là không gì sánh được, nữ nhân như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn liếm môi một cái, nói ra, tốt ta, ta theo ngươi đi qua. Chương 431. Giang Linh Tuyệt Diệu kế hồi 3. Chương 431, Giang Linh Tuyệt Diệu kế hồi 3. Lấy bà Tụng thân phận, bình thường muốn mệnh vợ nhân của hắn rất nhiều. Hàn đội với phẩm chất khống chế hay là rất nghiêm khắc. Nhưng là giống Lãnh Ngọc loại này, chất lượng rất là hiếm thấy đồng thời, Lãnh Ngọc hay là tòa báo nhân viên chính phủ, nếu như có thể đem Lãnh Ngọc phát triển thành chính mình nhân tình, chẳng khác gì là đem nhãn tuyến của mình đánh vào tòa báo nội bộ, xác suất lớn về sau có thể nhanh chóng thấy rõ truyền thông một chút hư rõ. Mang theo một hòn đá ném hai chim mộc đẹp, Ba Tụng theo Lãnh Ngọc đi tới đối diện rừng sối khách sạn. Rừng sồi khách sạn mặc dù tại Kim Ngà Voi đối diện, nhưng là, giá cả lại một cái trên trời một cái dưới đất đây là một cái ổn định giá khách sạn, khách sạn trang trí cũng rất phổ thông. Lãnh Ngọc đãi Ba Tụng đi vào khách sạn, đóng cửa lại Ba Tụng tiên sinh. Ngài đem quần cởi xuống, ta đến giúp ngài tẩy một chút." Lãnh Ngọc nói ra. Ba Tụng hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện khách sạn trang trí rất giản lượng, cũng không có lắp đặt lỗ kim quay phim địa phương, liền ngay cả trong góc cũng rất bằng phẳng. Hắn yên lòng tẩy quần, lộ ra tam giác quần đỏ đầu. Lãnh Ngọc nội tâm một trận hắc hàn, cầm lấy quần của hắn đi toilet, đem quần bỏ vào trong máy giặt quần áo. Máy giặt thanh âm vang lên, Lãnh Ngọc về đến trong phòng Ba Tụng tiên sinh, giặt ước chừng gần hơn nửa giờ thời gian, "Ngài uống chút gì không?" Lãnh Ngọc hỏi. Ba Tụng liếm môi một cái, "Không uống cái gì, ngươi theo giúp ta tâm sự đi." "Vậy thì tốt." Lãnh Ngọc ngồi vào Ba Tụng đối diện. Ba tụng tiên sinh muốn trò chuyện cái gì? Ba tụng nghe chút, lại là có chút không cao hứng, ngươi không phải mới vừa nói, cam đoan ta tại giật quần áo trong lúc đó không tệ nhà ta. Làm sao hiện tại hỏi ta tới? Ba tụng tiên sinh, ta và ngài đại nhân vật như vậy cùng một chỗ, có chút khẩn trường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút gì. Lấy ngọc xoa nắn ngón tay, túi đầu giả bộ như thẹn thùng bộ dáng. Cái này thanh thuần cấm dục dáng vẻ, càng là khơi dậy ba tụng dục vọng a ngọc, ngươi làm bẩn ta cái kia, biết giá trị gì sao? Cái quần kia giá trị 5 triệu, liền xem như tám, cũng sẽ quy ra tiền. Ba tụng nói ra, vì thế Chẳng lẽ ngươi liền không thể làm một chút bồi thường sao? Mắc như vậy a? Lãnh Ngọc giả bộ như rất kinh ngạc, vậy phải làm sao bây giờ, ta không có tiền bồi thường cho bà tụng tiên sinh. Không có tiền liền dùng những biện pháp khác bồi thường a? Ba tụng đạo, còn muốn ta nói đến hiểu hơn sao? Lãnh Ngọc mím môi một cái, ba tụng tiên sinh, ta không hiểu nhiều lắm, bất quá vì bồi thường, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, bởi vì ta thật không có tiền bồi thường ngài. Bà tụng nghe chút lời này, rất là hài lòng, không quan hệ, ngươi nghe lời là tốt. Nói, đứng dậy liền đến ôm Lãnh Ngọc, "A Ngọc, hiện tại ta liền muốn ngươi bồi thường ta, hung bồi thường." A Ba tụng tiên sinh, đừng như vậy." Lãnh Ngọc Xô đẩy đứng lên. "Nhưng đây càng thêm kích phát Ba tụng thú tính A Ngọc, đừng giả bộ, ta biết ngươi sớm đã có ý nghĩ này." Ba tụng cởi áo ra, ngồi ở mép giường, mang theo vài phần uy hiếp nói, "Hôm nay ngươi không có lựa chọn khác ghá Ngọc, tới hầu hạ ta đi, ta như cao hứng, về sau con đường của ngươi sẽ đi được thẳng rộng." "Nhưng là ngài đem đường đi à?" Lúc này, dưới giường chuyển đến thanh âm ai. Ba tụng thất kinh, vội vàng kéo qua trên giường sạp hàng đắp lên trên người mình. Tiểu Đao Tử bên trong leo ra, cầm trong tay điện thoại ra đỡ, nói ra, "Đừng che cản, vừa rồi ta đều đập xuống tới." Ba Tụng Tiên Sinh cũng là nhân vật có mặt mũi, ngươi muốn cường bạo A Ngọc chuyện này, có thể sẽ đối với ngài sinh ra nhất định ảnh hưởng đi. Tiểu Dao vừa rồi tìm góc độ, dùng di động giá đỡ đưa di động từ gầm giường rối ra, tại Ba Tụng không có phát giác tình huống dưới, chụp ảnh hạ vừa rồi hình ảnh. Ba Tụng hung tận nhìn chằm chằm Lãnh Ngọc, ngươi cũng dám đe ta. Lãnh Ngọc cười lạnh, ta từ đầu tới đuôi cũng không nói muốn thế nào, là ngươi nhất định phải cường bảo ta. Ngươi? Ba Tụng lại là không nói gì phản bác. Hoàn toàn chính xác, Lãnh Ngọc chưa bao giờ nói qua liên quan tới tẩy quần bên ngoài chủ đề. Là chính mình một chút xỉu bị dẫn dụ, chủ động xuất kích. Hiện tại xem ra, đối phương là sớm có dự mưu, chính mình thì là tình trùng lên não, lấy đối phương nói các ngươi muốn tiền là đi. Ba tụng thở Phi Phò nói ra, một triệu, quay chụp điện thoại cho ta. Trong lòng hắn, đối phương đơn giản là muốn lửa bịp chính mình đòi tiền. Ngươi xem chúng ta giống người thiếu tiền sao? Tiểu Đao cười lạnh, tiến lên mở ra khách xà cửa. Giang Linh đã trở từ sớm ở ngoài cửa, canh cổng vào nhà sau, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào ba tụng trên thân, mỉm cười tiến lên nắm tay, ba tụng tiên sinh ngài tốt. Ba tụng nhất thời có chút bối rối, ngươi là ai? Ta gọi Giang Linh, là hoa quốc Giang Hải tài đoàn chủ tịch. Giang Linh nói. Thần thân hạnh gặp ngươi." Nói, lần nữa đưa tay, Ba Tụng một tay bưng bít lấy tấm thảm, tay kia giọi ra cùng Giang Ninh nắm tay, nhưng mang trên mặt phẫn nộ các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ba Tụng hỏi. Giang Ninh nói, "Ba Tụng tiên sinh thời gian quý giá, ta có lời liền nói thẳng, ta lần này đến, là muốn tại mạng Đô làm một chút vật liệu gỗ suy nghĩ, ta muốn mua tượng lòng Quốc tế cái kia một mảnh bãi gỗ." "Ngươi muốn mua hắn bãi gỗ, ngươi đi tìm hắn đảm luận a, tới tìm ta nói cái gì?" Ba Tụng rất tức giận nói không không Giang Ninh khoát khoát tay chỉ, "Ta và hắn là đối thủ một mất một còn, hắn sẽ không bán cho ta, ta cần ngươi đi cùng hắn luận." Các ngươi hợp nưu dim nưu hạ ta, chính là vì để cho ta xuất mã giúp các ngươi mua xuống đường lòng Tượng Bãi Gỗ. Trả lời chính xác. Giang Ninh cười nói thật có lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Bà Tụng nói ra, cái kia bãi gỗ đã bán cho Tượng Long Quốc tế 30 năm, bây giờ vẫn chưa tới một nửa niên hạ, ta không cách nào nhúng tay chuyện này. Ta cần ngươi đi cho đường Long Tượng làm áp lực, để hắn nhất định phải nhanh đem bãi gỗ bán cho ta. Giang Ninh nói, dù sao, lại có mấy ngày ta liền muốn trở về nước, về nước trước đó, ta muốn giải quyết chuyện này. Giang tiên sinh, cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Bà Tụng trong lòng cười lạnh. Ta và Đường Long Tượng có nhiều năm lợi ích quan hệ, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng mượn một bộ xáo lộ, liền muốn để cho ta vì ngươi làm việc." Nam Mơ. Giang Ninh cười cười, nói ra, "Ba tụng tiên sinh, chúng ta đập xuống video này phát hình ra đi, hẳn là sẽ đối với ngươi cá nhân vinh dự, sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Không quan hệ, ta chịu được. Ba tụng cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, các ngươi cứ việc phát. Tại đô, cá nhân tác phong mở ra rất bình thường, mặc dù sẽ bị chỉ trỏ, nhưng sẽ không giống Hoa Quốc nghiêm mật như vậy. Không phải liền là ném điểm mà ta, lão tử nhận, chỉ cần ta trước có tại, liền không có người dám cười ta." Giang Linh lại là hai tay mở ra, nói ra, không chỉ là dưới mắt cái này một cái video, ta còn có một cái khác đồ vật cho ngươi xem, sau khi xem xong, ta tin tưởng, chúng ta sẽ rất vui sướng hợp tác. Nói, Giang Linh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một đầu video cho Ba Tụng nhìn. Chương 432, Giang Linh tuyệt diệu kế hoạch 4. Chương 432, Giang Linh tuyệt diệu kế hoạch 4. Ba Tụng bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Ninh màn hình điện thoại di động, vốn cho rằng đối phương lại là một loại nào đó đập chính mình sinh hoạt tư nhân uy hiếp video. Nhưng là, khi hắn lần đầu tiên nhìn về phía màn hình sau, cả người lại ngây dại. Bởi vì, trong màn hình video, quay chụp chính là bãi gỗ bên trong chẳng cảnh. Một đêm kia, Lao Công bọn họ vụn trộm cùng Giang Linh Tô khổ, đặc biệt là Tào Đại Long, đem bãi gỗ bên trong âm u toàn bộ nói cho Giang Linh, đều bị hắn lô Kim Pay Film vô xuống. Giang Linh Low Kim Pay Film rất bí mật, toàn bộ hành trình quay chụp. Ngày thứ hai bãi gỗ trong nước những cái kia Lao Công, bị bưng súng máy thủ vệ trông giữ, động một chút lại bị đánh mắng, có ít người thủ lấy thương còn muốn làm việc, 10 phần gian nan đây đều là từ trong nước lừa qua đi Lao Công, những sự tình này, có lẽ ngươi cũng biết Giang chầm chầm tụ, ánh mắt lợi hại tựa hồ có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Ba tụng vội vàng khoắt tay, "Ta không biết, cái kêu bãi gỗ tại Thâm Sơn, độc xà manh thu khắp nơi đều là, ta căn bản không có đi qua nơi đó." Người không biết loại tình huống này, vì cái gì còn muốn cho hắn bãi gỗ làm lại luôn?" Giang Linh đem một tấm áp phích dán tại ba tụng trên khuôn mặt. Tại Mạn Đô, quan phủ thành viên có thể làm một ít xí nghiệp làm một chút tuyên truyền. Loại tuyên truyền này là nghĩa vụ cũng không có bất luận cái gì trả thù lao. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần là có thể xin mời những người này đi quảng cáo bí mật đều cho không ít chỗ tốt đương nhiên, nếu như những xí nghiệp này xảy ra vấn đề, những thành viên này cũng là muốn tụ liên lụy. Nhất là bà tụng loại này. Bởi vì Ba tụng là lão ngại vùng núi quản lý ba bên trong một ngọn cây con cỏ, đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Nếu như bên trong náo ra chuyện gì, hắn là đệ nhất người có trách nhiệm đồng thời, tượng Long quốc tế Bai gỗ, cũng là hắn phê chuẩn đồng thời đại biểu bộ môn ký tên, Bai Go xảy ra chuyện, hắn cũng có trốn tránh không xong trách nhiệm. Hắn không chỉ là quan phủ thành viên, hay là hoàng thất người thân, thân phận địa vị rất mất cảm. Dưới mắt mạng đô nhân dân đối với quan phủ và hoàng thất xa hoa, cảm xúc 10 phần tăng gọn. Ba cấp vương gia là ưa thích xếp đặt tiến hội người, nhưng năm nay chỉ là nhi tử xuất sinh, mới làm như thế một lần mừng. Bởi vì Hoàng Thất và Quan Phủ đã bắt đầu đã nhận ra dân chúng cảm xúc, bọn hắn bắt đầu thu liễm, tận khả năng ổn định dân chúng cảm xúc. Cho nên, nếu như bọn hắn bị bắt được lực điểm, có lẽ sẽ trở thành dây dẫn nổ, kích thích dân chúng bất mãn bấy liệt. Ai bị bắt được được điểm, ai liền sẽ trở thành Hoàng Thất và Quan Phủ lỗ thủng. Mà chỗ sơ hở này, nhất định sẽ bị Hoàng Thất và Quan Phủ hung hăng xử trí, hạ chàng sẽ mười phần thê thảm bà tụng tiên sinh, đây đều là từ hoa quốc cảnh nội lừa qua tới lao công, bọn hắn đem lao công giấy chứng nhận giữ lại, bức bách bọn hắn làm lao động, hạn chế tự do thân thể, thậm chí, tính mạng của bọn hắn an toàn cũng vô pháp đạt được bảo hộ. Giang Ninh nói ra Đây là đối với nước ta công dân vũ nhục cực lớn và giết hại, mà lại, chuyện này, ngay tại ngươi quản hạt trên địa bàn, ngay tại mắt của ngươi ra dưới đáy, đồng thời, hay là tại ngươi đại nhân bại go bên trong. Giang Linh nói chuyện khí thế bài sơn đạo hại, mỗi một câu nói đều như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm tại bà tụng trong lòng. Ba tụng cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được chuyện này tính nghiêm trọng, nhưng là, hắn cũng là gia hỏa cáo giả, không có khả năng dễ dàng khuất phục nói bọn hắn là lừa gạt đi lao công, ngươi có cái gì chứng cứ? Chỉ bằng bọn hắn lời nói của một bên sao? Ba tụng đạo, huống ta nhìn thấy trong tấm hình rất hòa hài a chỉ bất quá thủ vệ điểm súng, là dự phòng trong núi rừng mãnh thú, cũng không phải là sẽ đối với bọn họ nhân thân an toàn tạo thành nguy hiểm, không phải sao?" Giang Linh cười lạnh, "Ba tụng tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải mạnh miệng, ta muốn phải không khách khí." Nói, hắn lại mở ra một đoạn ghi âm. Giang Ninh đêm hôm đó đi bãi gỗ, vụ trộm tại mấy nơi ném vi hình nghe trộm trang bị, thông qua vệ tinh tiếp thu tín hiệu, nhìn rõ bên trong một chút vi phạm phạm tội sự tình. Mà liên tại hôm trước bọn hắn xuống núi lúc, nghe được khắc Giang Linh khó mà tiêu tan một sự kiện. Tao đại long coi là trên núi bắn nhau là thả phá hoa, cho nên, dẫn đầu đi ra nhìn phá hoa lại cùng thủ vệ phát sinh xung đột, cuối cùng, huynh đệ của hắn Tiểu Lưu chết thảm tại bãi gỗ quản lý vùng nham trên tay. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe bên trong ghi âm đối thoại, cùng tiếng súng và cái kia tê tâm liệt phế ho hét. Vẹn vẹn nghe những âm thanh này, liền có thể không khác biệt cảm thụ đến hiện trường kiềm chế không khí khẩn trương và tâm tình tuyệt vọng. Cái này khiến Giang Ninh rất lo lắng người lỗ thai không biết đúng không? Giang Ninh nói, nội dung bên trong có thể nghe được rõ ràng. Thời khắc này Giang Ninh, con mắt có chút phế hồng, thần sắc mười phần phẫn nộ. Tiểu Lưu, một cái tương lai có vô hạn khả năng tuổi trẻ năng hải, phù mẫu vẫn chờ hắn về nhà. Bạn gái vẫn chờ gà cho hắn, nhưng là, tính mạng của hắn cứ như vậy im bặt mà dừng. Hắn đi vào trên thế giới này, vội vàng mà qua, cũng không kịp hưởng thụ nhân sinh. Nhưng mà, lại bị một đám ác ma vô tình tước đoạt hắn tất cả quyền lợi. Giang Linh quát lạnh một tiếng, "Ba Tụng, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nghe rõ ràng sao?" "Nghe được, nghe được." Ba Tụng giờ phút này toàn thân phát run. Giang Linh nắm giữ những chứng cứ này, đầy đủ đem hắn đưa vào đại lao. Mà chuyện này một khi bộc phát, tại Thái Lan sẽ nhanh chóng sinh ra rộng khắp ảnh hưởng. Cái này không chỉ là một mình hắn sự tình, sai lầm của hắn, rất có thể trở thành một cái đáng sợ dây dẫn nổ dẫn đến giai cấp đối lập cảm xúc càng căng thẳng hơn, thậm chí xuất hiện bạo loạn. Cấp trên xe vì lắng lại dân dận, nhất định coi hắn làm làm điển hình đến sự phạt. Hắn thu lấy tượng Long Quốc tế hối lộ sự tình, đoán chừng cũng không giữ được. Giang Linh gặp Ba Tụng Túng trong lòng cười lạnh, nói ra: "Ta biết Ba Tụng tiên sinh tại Mạn Đô rất có thế lực, ngươi có lẽ tại nội tâm nước đi qua, có thể hay không bằng thế lực của ngươi, đem ta những vật này che lớp đi, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Đầu tiên, chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm, đã dính đến hai quốc gia. Thứ yếu, ta Giang Linh tại Mạn đều mặc dù không có thực lực gì, nhưng là nhân mạch vẫn có một ít muốn đem những tin tức này tung ra ngoài, ngươi là không lớn át được. Đồng thời Giang Ninh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ba Tụng, ta sẽ đem những tài liệu này đưa đến nước ta ban ngành liên quan, ngươi Thái Lan mạn độ, một hạng là lấy nghề du lịch là chủ yếu thu nhập mà lại, ta Hoa Quốc là các ngươi tiêu phí chủ lực, các ngươi cơ hồ một nửa du lịch thu nhập đều đến từ nước ta nhân dân cống hiến. Cho nên, nếu như ta quốc hữu quan bộ môn bởi vậy phát ra tiếng, ngươi nghề du lịch sẽ gặp tai họa ngập đầu. Giang Ninh cắn giang nói, đến lúc đó, ngươi không chỉ là tội phạm, ngươi hay là tội nhân, toàn bộ xiêm la quốc tội nhân, tội ác cùng tự tội nhân. Ba tụng đặt ngông ngãng ngồi tại bên giường, thân thể run như là run rẩy cho nên, chúng ta có thể hợp tác sao? Giang Linh hỏi có thể có thể, ta tất cả nghe theo ngươi. Ba tụng liên tục gật đầu, còn kém quỷ gối cho Giang Linh dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 433. Ngược lại đem đường long tượng một quân. Chương 433. Ngược lại đem đường long tượng một quân. Thấy vậy, Lãnh Ngọc và Tiểu Đao đối mặt cười một tiếng, đối với Giang Linh sủng bái, quả thực lạnh như nước sông mùa cuộn. Siêm Quốc thành viên hoàn tất, Mạc Đô lão ngãi vùng núi quản lý ba lại bị lão đại dễ dàng như vậy liền cầm xuống ngươi sớm này không phải tốt thôi. Giang Linh nói ra, nếu nhìn như thế thành tâm Tốt như vậy, sau đó, ngươi phối hợp công việc của ta, chúng ta đôi bên cùng có lợi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không hạch trần ngươi, ta sẽ để cho ngươi xoay so chứ đó, càng thêm cường đại, càng được lòng người. Ba tụng liên tục gật đầu, ta phối hợp ngươi, nhất định phối hợp. Trước sau so sánh, đơn giản chính là trên trời dưới đất. Không phối hợp Giang Ninh, chính mình thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, phối hợp Giang Ninh, có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ. Vô luận là ai lựa chọn, đều sẽ tuyển người sau. Hùng chi, hắn hôm nay thấy được Giang Linh bản sự, không chút nghi ngờ Giang Linh trong tương lai sẽ có to lớn thành thiệu. Có đôi khi, lựa chọn hợp tác đồng bạn chính là một trận đánh cực, nhất là giới chính trị. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đứng đúng đội ngũ, vô vi cũng có thể thuận gió mà lên, đứng sai đội ngũ, coi như làm được lại nhiều, cũng là tổn công. Ham hiểu sâu đạo này ba tụng, tại lựa chọn thương nghiệp hợp tác đồng bạn thời điểm, 10 phần coi trọng lại cẩn thận. Bây giờ, hắn gặp phải Giang Ninh và Đường Long Tượng nhị tuyển một hoàn cảnh. Mà lại, có vẻ như chính mình cũng không có có thể quyền lợi lựa chọn hắn nhất định phải tuyển Giang Linh. Hắn cũng chỉ có thể cược Giang Linh trong tương lai thương nghiệp cách cục bên trong, sẽ chiếm có một chỗ cắm rủi, dạng này Chính mình cũng sẽ ở trận hợp tác này bên trong, đạt được càng nhiều lợi ích Giang tiên sinh ngài nói, ta muốn làm sao phối hợp ngài? Ba tụng thân phận tứ thái thả rất thấp chuyện thứ nhất, ta vừa rồi cũng đã nói, ta muốn mua lại lao ngải núi bãi gỗ. Giang Ninh nói ra, Cụ thể làm sao thao tác? Quá trình này ngươi so ta hiểu, chỉ nói cho ngươi một chút, mua bãi gỗ tiền, ta muốn trước thiếu, kiếm tiền trả lại. Ba tụng lắc đầu bất đắc dĩ. Giang Ninh yêu cầu này đơn giản quá phận. Nhưng là, hắn lại không thể không đi thao tác quá trình ta đương nhiên quen. Ba tụng nói ra, đường long tượng bên kia, ta sẽ đi luận, Giang tiên sinh xin điên thông. Bao lâu Giang Linh hỏi trong vòng 3 ngày, ba tụng đạo một ngày. Giang Linh nói ra, ngày mai ta muốn lấy được tin tức, đồng thời, trong vòng 3 ngày đi đến quá trình. A, lớn như vậy một cái bãi gỗ, muốn trong vòng 3 ngày mua lại. Ba tụng nói ra, thực tế không lớn. Ngươi còn muốn bãi gỗ bên trong lại chết người có đúng không? Giang Linh nói, ta không tiếp nhận tới, nơi đó vĩnh viễn là bom hẹn là giờ, ta khuyên ngươi vận dụng ngươi tất cả năng lực, trong vòng 3 ngày giúp ta giải quyết, không phải vậy, ta liền muốn ra ánh sáng nơi đó, bởi vì ta không muốn lại nhiều người vô tội mất mạng. Giang Linh thái độ rất kiên quyết, ba tụng cũng là không thể làm gì ta, ta tự lực. Ta không muốn tận lực, ta muốn nhất định phải." Giang Ninh nói. Ba Tụng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy." Nửa giờ sau, ba cấp vương ra tiệc mừng chính thức bắt đầu. Tất cả quý tộc và phú hào toàn bộ có mặt. Một trận tiệc mừng cũng là mười phần xa hoa. Trên từ cưới, Đường Long tượng không ngừng du tụ cùng Thái Lan cao tầng quyền quý ở giữa, linh nọ, tích cực định nọ. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng đi cầu La Huy tướng quân hỗ trợ, bởi vì hôm nay trường hợp này, không thích hợp mở miệng. Hắn mang đến một tôn ngàn chân kim chế tạo kim tượng, dự định yến hội sau khi kết thúc, vụ chộm đi đưa cho La Huy tướng quân, đồng thời nói ra mời hắn hỗ trợ sự tình mà hắn tại mời rượu đến ba tụng lúc, ba tụng lại là đem nó kéo tới trong một cái góc, thấp giọng nói ra, "Tiến hội sau khi kết thúc, tới nhà của ta, có việc thương lượng với ngươi." A. Đường Long tượng hơi kinh ngạc, "Ba tụng tiên sinh tìm ta thương lượng chuyện gì? Tới rồi nói sau." Ba tụng đạo, "Tiến hội sau khi kết thúc, Đường Long tượng không có đi la huy tướng quân nơi đó, hắn trước tiên đi ba tụng trong phủ bà tụng tiên sinh, chúng ta còn liền không có đơn độc tán gấu." Đường Long tượng nói ra, lại muốn ba tụng tiên sinh tự mình gọi ta tới, đây là ta muốn không chủ đạo. Đầu có đâu có. Ba tụng sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc, nói ra, "Hôm nay ta bảo tới Không phải ôn chuyện, không phải nói chuyện phiếm, ta có chuyện muốn tìm ngươi làm luận. Ba tụng tiên sinh mời nói. Đường Long tượng thấy đối phương có vẻ như tâm tình không tốt, cũng sắc mặt nghiêm túc lên giang ninh người này, ngươi rất quen thuộc đi. Ba tụng hỏi Đường Long tượng nội tâm hơi hồi hộp một chút, ba tụng tiên sinh làm sao nhắc lên hắn. Ta đích xác biết hắn, mà lại, ta và hắn ở giữa còn có một số không thoải mái. Ba tụng nhẹ gật đầu, nói ra, ta mặc kệ ngươi cùng hắn ở giữa có ân oán gì, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, người này, ngươi không có khả năng động. Vì cái gì? Đường Long tượng kinh ngạc hỏi. Ba tụng không có trả lời, đưa cho Đường Long tượng một điều thuốc chính mình cũng ngậm lên một cái, hút có một số việc, không cần nói quá rõ, ngươi làm theo là được rồi. Ba tụng nói ra Ba tụng tiên sinh hôm nay gọi ta tới, chính là vì chuyện này. Đường Long tượng cũng ngồi thuốc lá, hỏi không phải. Ba tụng nói ra, ta muốn tìm ngươi nói sự tình, là liên quan tới ngươi bãi gỗ. Bãi gỗ? Đối với Ba tụng đạo, ngươi tượng Long quốc tế tại Mạn Đồ cũng không ít sản nghiệp, bãi gỗ khối này suy nghĩ, tạm thời trước hết thảm một chút đi, đem ngươi lão ngải núi bãi gỗ nhường lại, bán ra cho Giang Ninh. A. Đường Long tượng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ba tụng, Ba tụng tiên sinh, ngài là đang nói đùa sao? Không có nói đùa. Ba Tụng nói ra, ngươi cho ra một hợp lý giá cả, mau chóng làm thủ tục chuyển nhượng, đồng thời, đối phương sẽ không lập tức thanh toán tiền hàng, cần lợi nhuận sau từ từ trả cho ngươi. Đường Long Tượng Phảng Phất nghe được chuyện cười lớn, cười ha hả, ha, ha ha ha, Ba Tụng tiên sinh nhất định là đang cùng ta nói giỡn, bãi go ích lợi, không chỉ có riêng là chính ta đây quan hệ trọng đại. Nói bóng gió, ta hàng năm bãi go thu nhập, một bộ phận đều sẽ nộp lên cho ngươi, ngươi ăn của ta vẫn còn muốn áp ta, cái này không hợp lý đi. Ba Tụng tự nhiên biết đối phương nói bóng gió, nói ra, ta không có đùa giỡn với ngươi, cái kia bãi go nhất định phải chuyển nhượng ra ngoài, mà lại Trong 3 ngày đi đến toàn bộ chương trình, Đường Long tượng thấy đối phương vẻ mặt thành thật, trong lòng càng là kinh ngạc, nói ra, "Ba tụng tiên sinh tốt xấu cho ta một cái lý do đi." Ba tụng vung tay lên, gọi người đem một cái điện thoại di động giao cho ba tụng, bên trong đã có mở ra video chính người nhìn. Đường Long tượng cầm qua điện thoại, ấn mở video, càng xem xuống dưới sắc mặt càng khó nhìn đúng. Ba tụng tức giận vỗ bàn một cái, "Ta nói qua cho người làm việc phải coi chừng, Người xem một chút người làm chuyện gì." Đường Long tượng thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ba tụng tiên sinh, giang linh cho ngài." Ba tụng không có trả lời, một thanh cầm lại điện thoại, quát lạnh nói: Chỉ nói những vật này chuyên đi, biết ngươi và ta hạ chẳng sao. Đường Long tượng như nhíu mày, "Không biết, ta sẽ thân bại danh liệt, mà ngươi và ngươi tượng Long quốc tế cũng triệt để tại mạng Đô mất đi tỉ dự, sẽ bị phong sát, đuổi ra Mạn Đô." Ba Tụng nói ra. Chương 434. Cầm xuống bãi gỗ. Chương 434. Cầm xuống bãi gỗ, Đường Long tượng nhíu như mày, lấy ba Tụng tiên sinh năng lực, dưới mắt những sự tình này, hoàn toàn có thể trấn áp được đi. "Năng lực của ta, ta có cái gì năng lực?" Ba Tụng có chút tức giận, nói ra, "Ta đã sớm nói qua cho ngươi, làm việc phải có điểm chốt, phải chú ý phân tích." Ngươi bây giờ khiến cho lớn như vậy, ngươi Bãi Gỗ không chỉ có lửa hoa quốc trên trăm tên lao công, mà lại còn bị người nghe trộm đến thủ hạ của ngươi trực tiếp giết người. Ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Đường Long Thượng cũng có chút đầu to, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cảnh giới xâm nghiêm Bãi Gỗ, nội tình sẽ bị ra ánh sáng đi ra. Thông hướng hắn Bãi Gỗ, chỉ có một con đường, mà lại dọc theo đường rất nhiều trạm tiếp tế đều là hai mắt của hắn. Ngoại nhân căn bản không có khả năng đến hắn Bãi Gỗ, coi như đạt tới nơi đó, không có mệnh lệnh của hắn, cũng vào không được. Trong chi Thâm Sơn độc xạ mãnh thú rất nhiều, người bình thường căn bản sẽ không qua bên kia, có chút nơi đó thôn xóm thợ sắn ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng là, bọn hắn đều râu ria, cũng sẽ không để bọn hắn có tham dò đến nội tình cơ hội. Nhưng cuối cùng nghiêm mật như vậy phòng thủ, hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tượng Long Quốc tế là hoa quốc người tập đoàn, tại mạng đô làm sinh ý rất lớn, chiếm rất nhiều nơi đó xí nghiệp bánh ngọn, có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Tượng Long Quốc tế. Nếu như chuyện này tồn ra, bọn hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đem Tượng Long Quốc tế giết hết bên trong. Cho nên, dưới mắt chuyện này, cũng hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết ngươi bại go náo ra loại sự tình này, mà lại bị Giang Ninh bắt được cái trôi, coi như người muốn tiếp tục kinh doanh, cũng là kinh doanh không được. Ba tụng thở dài, nói ra, dưới mắt có cơ hội để cho người bán ra, cũng không lỗ, sau đó ta sẽ giúp ngươi tại địa phương khác lại làm một cái bãi go đến, về phần cái này, liền bán ra cho Giang Linh đi. Đường Long tượng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn chỉ là nội tâm 10 phần không cam lòng. Giang Ninh là tự đối đầu của hắn, lúc đầu, hắn là ôm tất thắng chuẩn bị, định đem Giang Linh ấn chết tại Mạn Đô. Kết quả Không thể giải quyết Giang Ninh không nói, ngược lại chính mình dựng toàn bộ tinh nhuệ đoàn đi vào. Dưới mắt bại gỗ lại phải chuyển cho Giang Ninh, một trận, hắn thua triệt đề. Bất quá, Đường Long Tượng ở trong lòng cũng đang không ngừng tự an ủi mình. Tháng bại là chuyện thường bình ra, dưới mắt ta thua ngươi Giang Ninh lần này, không có nghĩa là ta vẫn cứ thua, ngày sau ta nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở về. Hú hồn, một cái bãi gỗ mà thôi. Tượng Long quốc tế sản nghiệp đông đảo, rất nhiều nhận không ra người màu xám sản nghiệp, mới là kiếm lợi nhiều nhất cái này bãi gỗ lợi nhuận chủ yếu đến từ Nghiên Ép Lao Công, nếu như Lao Công một chuyện không cách nào tiếp tục, cái này bãi gỗ lợi nhuận cũng rất bình thường. Liền xem như Giang Ninh tiếp nhận bãi gỗ, hắn muốn dựa vào bãi gỗ kiếm tiền, cũng không dễ dàng như vậy. Thuỗm hổ, mạn đô vật liệu gỗ thị trường vẫn là hắn tại khống chế, người Giang Ninh chỉ có một cái bãi gỗ, cái gì sinh ý đều không làm được. Nghĩ tới đây, Đường Long Tượng liền cũng bình thường trở lại giá cả lời nói, ta cũng không chiếm hắn tiện nghi, cứ dựa theo trên thị trường giá cả chuyển nhượng cho hắn đi. Đường Long Tượng nói ra không được. Ba tụng lắc lắc nó trỏ, Giang Ninh cho ra giá cả, là giá thị trường 1 3. Cái gì Đường Long Tượng một mặt phẫn nộ ta còn chưa nói xong, ba tụng đạo, mà lại, ngươi ở trong núi trong vật liệu gỗ chuyển trận, còn có tu kiến đầu đại đạo kia, cùng dọc đường tất cả trạm tiếp tế, đều bao hàm tại chuyển ngưỡng hạng mục bên trong. Đường Long Tượng phẫn nộ đứng dậy, ba tụng tiên sinh, hắn khinh người quá đáng. Ba tụng ra hiệu hắn tọa hạ, coi như hắn khinh người quá đáng, ngươi có khác biện pháp tốt hơn sao? Đường Long Tượng cắn răng, hung hăng nói, Giang Ninh có thể lộ diện cùng ngài đàm phán, nói rõ đối với ngài cảnh giấc không mạnh, ngài có thể dẫn hắn đi ra, để ta làm rơi hắn, xong hết mọi chuyện. Ba tụng lắc đầu, nói ra, đường, ngươi thật là quá coi thường hắn. Giang Ninh những tài liệu này, nhất định đều là có chuẩn bị phần nếu như ngươi động thủ với hắn, người của hắn rất nhanh sẽ đem những tài liệu này ra ánh sáng, khi đó chúng ta sẽ rất bị động. Đường Long Tượng một mặt phẫn nộ và không cam lòng, nhưng là, giảm 70% bán ra, quá thua lỗ. Bà tụng đứng dậy, đi vào Đường Long Tượng trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, Giang Ninh hôm nay bắt được ngươi nhược điểm, ngươi chỉ có thể nhận vừa, bất quá cái này đối ngươi tới nói, cũng là cơ hội. Cơ hội gì? Đường Long Tượng hỏi Giang Ninh tại Mạn đều thành lập công ty, về sau liền sẽ đến bên này phát triển, ngươi tại mạng Đô đã nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, hắn đến bên này còn không phải thành trong miệng ngươi thì thôi." Ba Tụng cười nói Đường Long Tượng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu đạo lý này, hắn tự nhiên cũng hiểu. Hắn chính là kìm nén một hơi mà thôi, dẫn đến hắn muốn trực tiếp xử lý Giang Ninh, mới lộ ra như vậy vội vàng sao động. Nếu như đưa ánh mắt buông dài xa một chút, để Giang Ninh tại mạn đều thành lập sản nghiệp, ngày sau Giang Ninh liền sẽ thường xuyên đến bên này, hắn có càng nhiều cơ hội xử lý Giang Ninh, Ba Tụng tiên sinh phân tích đúng vậy à. Đường Long Tượng nói ra, "Thủ giáo, ân." Ba lần nữa vỗ vỗ Đường Long Tượng bả vai, "Mấy ngày kế tiếp, để cho người phối hợp làm ra bãi hồ thủ tục chuyển lượt đi, phải nhanh." Đường Long Tượng đạo đưa tiễn Đường Long Tượng, Ba Tụng ngồi tại rộng lớn trên chiếc ghế, đốt một điếu thuốc, con mắt hiện lên một vòng ngâm động. Trong lòng hắn, vô luận là Giang Ninh hay là Đường Long Tượng, cũng chỉ là công cụ mà thôi. Hắn hiện tại không có khả năng cho thấy lập trường của mình, sẽ không đi chiến đội, bởi vì hắn không biết hai phe này ai sẽ trở thành sau cùng bên thắng. Cho nên, hắn cùng song phương đều muốn bảo trì nên có quan hệ hợp tác đương nhiên, dưới mắt hắn bị quản chế tại người, sẽ càng thêm nghe Giang Ninh lời nói một chút điều này cũng làm cho hắn có chút đau đầu Ba Tụng tiên sinh, điện thoại. Người hầu nhắc nhở. Vừa rồi điện thoại yên lặng hắn không có chú ý tới là người hầu đưa cho hắn chăm trà, phát hiện hắn có điện thoại gọi tới, là Giang Ninh đánh tới. Ba Tụng nhíu như mày, nhận điện thoại huy, Ba Tụng tiên sinh, sự tình thế nào? Hết thẻ dựa theo ý nghĩ của người thuận lợi tiến hành, ngày mai người gọi người đi làm đăng ký một cái công ty, lấy công ty danh nghĩa thu mua bãi gỗ trôi chạy sẽ thông thuận rất nhiều. Ba Tụng đạo, người yên tâm, đăng ký sẽ ở trong một ngày giải quyết, chút thực lực ấy ta vẫn là có. Vậy làm phiền Ba Tụng tiên sinh hỗ trợ. Giang Ninh nói, đăng ký công ty đằng sau, lập tức liền có thể lấy thu mua đối phương bãi gỗ đúng không? Đương nhiên. Trong vòng 1 ngày có thể giải quyết tất cả thủ tục. Ba Tụng nói ra, bởi vì những quá trình này thủ tục, lớn nhất đầu đều tại Hán bộ môn, chỉ cần hắn không kịp lấy, quá trình sẽ rất đi mau xong. Cho dù là đối phương chậm, hắn ra mặt đi thúc, cũng sẽ lập tức trước làm hắn chuyện bên này. Cho nên, Giang Linh yêu cầu trong vòng 3 ngày cầm tới bãi gỗ, hoàn toàn không có vấn đề chuyện này làm được rất xinh đẹp. Giang Linh nói ra, để báo đáp lại, Bái gỗ bình thường lích lợi, toàn bộ cho ngài, ta một phần không cần. Cái gì? Ba Tụng trong nháy mắt liền ngộng, chương 435. Giang Linh lâu dài bố cục. Chương 435, Giang Linh lâu dài bố cục. Bái gỗ lợi nhuận Giang Linh một phần không cần, toàn bộ cho ta." Ba Tụng thậm chí cảm thấy được bản thân lỗ thai xảy ra vấn đề. "Có nghe lầm hay không a? Người nói, bại gỗ ích lợi, toàn bộ cho ta." Ba Tụng hỏi không sai. Giang Linh nói, "Ta đối với đốn tuổi sinh ý không phải rất quen, ý của ta là, ngài đến thao tác bại gỗ sinh ý, ta cho ngươi treo một cái trước, tất cả tiền về ngươi, nhưng là mảnh đất kia, còn có bãi gỗ, là của ta." Ba Tụng trong nháy mắt vui vẻ đến vểm vớm. Trước kia và Đường Long tượng hợp tác thời điểm, hắn hàng năm có thể cầm tới 3 thành chia hoa hồng. Mà bây giờ, Giang Linh vậy mà 100% đem lợi nhuận toàn tặng cho hắn. Đơn giản chính là tất cả vận hành do hắn tìm người đến thao tác. Ba tụng chính là làm vùng núi quản lý, bãi gỗ hắn xe nhẹ lưng quen. Hắn hoàn toàn có thể phái người một nhà đi quản lý giang linh bãi gỗ, chẳng khác gì là đem giang Ninh mất quyền lực. Giang Ninh nổi lên đến tác dụng, chính là làm mặt ngoài chiêu bài cho người khác nhìn. Dù sao, ba tụng là quan phủ nhân viên, là không thể trực tiếp tham dự thương nghiệp bộ môn. Nhưng là, có giang Ninh tên tuổi tại, hắn âm thầm thao tác, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì giang linh một phân tiền đều không cần, vậy hắn mua sắm bãi gỗ ý nghĩa ở nơi nào đâu? Hắn xem không hiểu. Giang Ninh, ta không rõ người mua sắm bại Google ý nghĩa, chẳng lẽ không phải là vì kiếm tiền sao? Ba Tụng hỏi ta vì kiếm tiền, càng vì hơn chạy đường a. Giang Ninh nói ra, ngài Ba Tụng tiên sinh là vùng núi quản lý đại lãnh đạo, lại là thành viên hoàn thất, ta đem cái này đưa cho ngài, coi như quà ra mắt, về sau chúng ta sẽ có càng nhiều hợp tác, ngài cảm thấy thế nào? Ba Tụng trong lòng cười thầm. Cái này Giang Ninh, xuất thủ thật là hào phóng a. Cùng hắn hợp tác, thế nhưng là so cái kia Keo Kiệt Đường Long Tượng Sảng Khoái nhiều đương nhiên có thể có càng nhiều tác. Ba Tụng nói ra nếu có thể có càng nhiều tác, ta hiện tại liền có một cái ý nghĩ. Giang Linh nói mời nói. Ba Tụng nói bại gỗ lợi nhuận ta mặc dù toàn bộ tặng cho ngươi, nhưng là, người của ta ở chỗ này cũng không thể uống gió Tây Bắc, cho nên, ta muốn ngươi đem bại gỗ Tây Bắc 20 km cái kia một mảnh vùng núi bao cho ta. Giang Linh nói ra, ta nghe dân bản xứ nói, nơi đó gọi độc xà cư vị. Độc xạ cư vị, ngươi muốn địa phương kia làm gì? Ba Tụng mười phần không hiểu, nơi đó đã bị vứt bỏ, không có gì có thể làm hạng mục. Nơi đó có dược liệu quý giá. Giang Linh nói, ta ở trong nước có một nhà công ty ý dược, nơi đó sản xuất dược liệu, vừa vặn có thể làm nguyên vật liệu. Có thể nơi đó khắp nơi trên đất là độc xạ. Dường liệu sinh ý khó thực hiện ba tụng nói cái này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bao Sơn tiền thuê ta sẽ một phần không thiếu cho đến Quan phủ Giang Linh nói dù sao mảnh đất kia cũng bị các ngươi bỏ bao cho ta còn nhiều thêm một phần thu nhập cũng coi là ngươi ngọn núi này khu quản lý đại lãnh đạo vì quan phủ thu nhập là một bút cống nhân a ba tụng nghĩ thẩm cũng là đạo lý này mà lại quốc gia và quan phủ cũng không tổn thất cái gì dù sao ở chỗ này bao Sơn nói là mua trên thực tế và thuê không sai được lắm bởi vì đều là nhiều năm hạn liên hạg đến quan phủ liền muốn thu hồi đi không có bất luận cái gì tổ thất Nhưng mà, bên này Bao Sơn, cùng trong nước thuê còn có một chút khác nhau. Nơi này Bao Sơn quyền hạn rất lớn, chỉ cần thanh toán tiền thuê ký hợp đồng, tại ngươi nhận tàu niên kỳ hạn bên trong, vùng núi này một ngọn cây cọ cỏ, nhất xa nhất thạch đều là ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này chặt cây cây cối, ở chỗ này tạo một vùng biện rộng cũng không có vấn đề gì. Liên như là mảnh đất này, cũng đã là ngươi đương nhiên, niên hạn đến quan phụ thu hồi, tất cả mọi thứ đều do quan phủ định đoạt. Giang Ninh tính toán ở tiếp trước đỏ cạp nói tới mỏ vàng tình huống, ở tiếp trước mỏ vàng khai thác thời gian là 20 năm. Cho nên, lấy bình thường quy mô và bình thường khai thác tốc độ trong vòng 30 năm tuyệt đối có thể khai thác xong. Bao Sơn cũng chỉ cần bao 30 năm là có thể. 30 năm sau, lão tử mới không cần ngươi mạnh đất hoang này, đầu cái này không có vấn đề, ngươi dự định lúc nào bao xuống vùng núi kia?" Ba Tụng hỏi các loại bãi gỗ thủ tục xong xuôi, "Ta ở chỗ này cũng có danh phận, liền có thể dùng của ta công ty đi nhận thầu cái kia một mảnh vùng núi." Giang Linh nói, "Bất quá cảnh cáo ta phải nói ở phía trước, cái kia một mảnh vùng núi nhận thầu xuống tới, tất cả suy nghĩ, vô luận lợi nhuận hao tổn, đều cùng ngài Ba Tụng tiên sinh không quan hệ, điểm này ngài có thể hay không tiếp nhận?" "Không có vấn đề, ngươi làm ngươi dự liệu suy nghĩ, ta không nhúng tay vào." cũng không phân đỏ. Ba tụng nói ta không đơn thuần là ý tứ này." Giang Ninh nói ra, "Ý của ta là, mạnh tiên núi bất kỳ vật gì, ta cũng sẽ không phân lợi nhuận cho ngài. Không đơn thuần là dược liệu sinh ý, ta chỉ là tất cả." Ha ha ha. Ba tụng cười nói, "Ngươi không phải là con ta muốn ở bên kia làm cái gì vi phạm sinh ý đi." Tại ba tụng trong nội tâm, vi phạm sinh ý đều là cao ích lợi Giang Ninh lựa chọn như vậy lệnh địa phương, còn có độc xà manh thu ẩn hiện, nói không chính xác là muốn che giấu hai mắt người, làm một chút vi phạm sinh ý, tỉ như thuốc phiệt 4. Giang Ninh nói, "Ba tụng tiên sinh yên tâm, ta là hợp pháp thương nhân." sẽ không làm vi phạm sinh ý, ta chỗ kiếm lời mỗi một phân tiền đều là hợp lý hợp pháp. Vậy là tốt rồi. Ba tụng nói chỉ cần ngươi làm sinh ý là hợp pháp, ta liền sẽ dựa theo ước định cho ngươi mở đèn danh, lại tự mình sẽ không cần ngươi một phân tiền. Dù sao, đối phương đều đã đem bãi gỗ tất cả ích lợi nhường lại thành ý này đã đủ rồi. Ba tụng rất hài lòng hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, tương lai cùng một chỗ phát tải. Giang Ninh nói ra không có vấn đề. Ba tụng nói, "Cúp điện thoại, ba tụng ngâm nga tiểu khúc. Ngươi hầu gặp ba tụng rất vui vẻ, không khỏi hỏi một câu, "Lão gia, chuyện gì để ngài vui vẻ như vậy?" Ba tụng nói ra Ta vốn cho là là một kiện hỏng bét sự tình, nhưng lại phát hiện là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình, loại này vội vàng không kịp chuẩn bị tinh hỷ, mới là để cho người ta vui xuống nhất. Người hầu cũng là phụ họa cười một tiếng, lao ra cất nhân thiên tướng, cái gì không tốt sự tình, đến ngày cái này đều sẽ trở thành chuyện tốt. Ha ha ha. Ba tụng tâm tình vui vẻ, nội tâm thầm nghĩ, Đường Long Tượng a Đường Long Tượng, không nghĩ tới ngươi cái này bãi gỗ, cuối cùng vậy mà đến trong tay ta. Sau đó, Mạn Đô vật liệu gỗ suy nghĩ, ta nhưng là muốn nhúng một tay. 7. 2 ngày sau, lão ngãi sơn bãi gỗ. Trời trong gió nhẹ, bãi gỗ quản lý quản lý phùng nham. Chính như ngày xưa bình thường ngồi ở trong phòng lái uống trà nhìn điện thoại. Một tên thủ hạ đi vào cửa, nói ra, quản lý, cái kia Tào Đại lòng và thôi dung rất cứng ngạnh, bị chúng ta hành hạ 4 năm nay, vẫn còn có khí lực tiêu gạo. Từ hôm nay trở đi, đoạn thủy ngừng ăn, ta xem bọn hắn hai cái có thể cứng rắn tới khi nào. Phùng Nham một mặt âm độc nói thế nhưng là, lao công bọn họ bắt đầu tổ chức kháng nghị. Thủ hạ nói ra, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ bọn hắn sẽ bãi công. Thảo, còn phản bọn hắn? Phùng Nham cả giận nói, thương tại trong tay chúng ta, ai không nghe lời, nổi hán. Ta cũng không tin, bọn hắn đều không sợ chết. Chương 436. Bãi gỗ sự kiện 1. Chương 436. Bãi gỗ sự kiện 1. Phùng Nam hiện tại tâm tình rất bực bội, bởi vì hắn nhận được một chút kỳ quái tin tức, nói Bãi gỗ có thể sẽ có biến động. Hắn lo lắng cho mình trước vị vấn đề, cho nên mấy lần liên hệ tại tượng lòng quốc tế bên trong đi làm bằng hữu, nhưng là bên kia lại không nói ra cái 123. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác mấy ngày nay tượng lòng quốc tế đối với Bãi gỗ quan khống không, không bình thường. Mấy ngày nay tổng bộ yêu cầu Phùng Nam đem Bãi gỗ tài liệu cơ mật toàn bộ sửa sang lại đi ra, chuẩn bị tiêu hủy, tiêu hủy trước đó, muốn cho đến tổng bộ dành riêng một phần. Phùng Nam tại bãi gỗ thành lập sơ kỳ, ngay ở chỗ này công tác, công tác gần 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cho nên, hắn bản năng phát ra được, dưới mắt nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, cụ thể vấn đề gì, lại không người thông chi. Cho nên trong lòng của hắn bất ổn, tinh tình cũng biến thành 10 phần tá bạo. Hắn nhìn đến bây giờ quản lý vị trí, 10 phần không dễ dàng, làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, hại bao nhiêu người, mới tới hôm nay một bước này. Hắn không có gì trình độ văn hóa, ở trong nước cũng phạm vào tội lớn, chạy đến Thái Lan đến, rốt cục kiếm ra một chút bộ dáng, hắn cũng không muốn ngay tại chính mình như mặt trời ban chưa lúc xuất hiện sai lầm gì. Nhưng mà dưới mắt Lao Công bọn họ lại muốn ồn ào sự tình, để tâm tình của hắn càng thêm bực bội kêu lên các đỉnh đệ, khẩu súng chuẩn bị kỹ càng, ai dám náo sự, liền nổ hắn. Phùng Nham con mắt đỏ bừng nói ra, "Thủ hạ giờ phút này có chút do dự, bởi vì giết Lao Công loại sự tình này, cấp trên là có chỉ tiêu mỗi tháng nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba cái. Dưới mắt đã chết một cái tiểu lưu, nói không chính xác thôi Dũng và Tào Đại Long cũng không kiên trì được mấy ngày, nếu như lại giết mấy cái Lao Công, cấp trên trách tội xuống, tất cả mọi người muốn trừ tiền uống gió tây bắc quản lý, ngài bất giận, đừng nóng giận." Thủ hạ vội vàng tiến lên đến chân An. Nhưng mà lúc này, một tên khác trông coi vội vội vàng vàng chạy tới, "Quản lý, không xong, lao công bọn họ tập thể nghỉ việc." Nên tới, vẫn là tới." Phùng Nham một cước đá ngã lăn trước người cái bản, cả giận nói, "Thảo nghĩ mà vội vàng ta Phùng Nham tâm tình không tốt thời điểm náo sự, sợ các ngươi là không muốn sống." Hắn kéo ra ngang kéo, cầm ra thương, lắp đặt băng đạn kéo ra bảo hiểm, cửa trước khách sáo hừng hực đi đến. Bọn thủ vệ cũng vội vàng cùng đi ra ngoài. Mọi người đi tới lộ thiên bãi gỗ, chỉ thấy lao công bọn họ giờ phút này đều tại tính một bên máy móc còn tại vật chuyện, trên mặt đất thân cây cây. Luồn ngang luồn dọc, một mảnh hỗn độn. Sung Bành có 4-5 tên thủ vệ cầm súng, mắt lom lom nhìn chằm chằm những này lao công đụng. Phùng Nam chỉ diện, đầu tiên là đối với trời mình một thương. Nhưng là, những cái kia lao công tựa hồ là quyết tâm, không có người động, y nguyên lặng lặng ngồi ở chỗ đó các người muốn làm gì? Phùng Nam giận dữ, đều đứng lên cho ta làm việc. Nhưng là, lao công bọn họ y nguyên ngồi dưới đất bất động. Một người trong đó nói ra, đem Tào Đại Long và Thôi Dũng thả, chúng ta liền làm việc. Đối với, thả người chúng ta liền làm việc. Trong lúc nhất thời, tất cả lao công bắt đầu ứng. Tào Đại Long và Thôi Dũng hai người thân thể cường tráng, Ngày bình thường đối với mấy cái này, lao công mười phần chiếu cố, có đôi khi sẽ còn vì một số lão nhân gánh chịu trách phạt, tại bọn này lao công bên trong uy vọng rất cao. Cho nên, tao đại long và thôi dũng bị giam giữ mấy ngày này, lao công bọn họ một mực tại tích cực nghĩ biện pháp cứu bọn họ hai người. Nhưng là, cái này lớn như vậy bãi gỗ, liền như là một tòa rừng rậm mục giam, trông coi súng ống đầy đủ, bọn hắn tay không tấc sát, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nơi nào sẽ có biện pháp nào cứu người đâu. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể được ăn cả ngã về không động một cái, dùng song công đến chống lại bãi gỗ. Phùng quát, "Tao đại long và thôi đại dũng có tội." Bọn hắn đang tiếp thụ trừng phạt, cùng các ngươi không quan hệ, nhưng nếu như các ngươi một vị ở chỗ này náo sự, ta sẽ không khách khí. Bọn hắn có tội tình gì?" Một tên gầy yếu nam tử trung niên nói ra, "Ngài nói cho chúng ta biết, hai người bọn họ phạm vào tội gì?" "Đúng a? Bọn hắn phạm vào tội gì?" Đám người cũng là cùng tê lên quát hỏi. Phùng Nam vông nôn đường đối, trong lòng càng là tức giận, gặp dẫn đầu người kia là cái gầy yếu trung niên nhân, hắn đi lên trước một cước đem người kia đạp quỳ trên mặt đất, nơi này hắn sao lão tử chính là pháp luật, lão tử nói hắn phạm vào tội, hắn chính là phạm vào tội. Cái kia gầy yếu trung nhân ôm bụng Sắc mặt thống khổ nói ra, chúng ta không có yêu cầu xa vời, chúng ta ngay cả làm người tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ, nhưng là, tối thiểu người muốn để chúng ta còn sống đi. Các ngươi không là sống được thật tốt. Phùng Nham hỏi lại, nếu như không phải là các ngươi nháo sự, các ngươi so bất luận kẻ nào đều an toàn. Chúng ta không có nháo sự. Một người khác nói ra nếu như không có nháo sự, liền đều đứng lên cho ta làm việc. Phùng Nham quát thả người chúng ta liền làm việc. Gây yếu trung niên nhân nói ra. Lần này, Phùng Nham triệt để phát hỏa. Hắn nâng tay lên mỗi một thường nắm, đông nhiên nện ở gây yếu trung nghiên nhân trên trán Trong ngáy mắt máu tươi tuẫn trung niên nhân đỉnh đầu đảo hạt chạy ra Lý Thành ca. Một cái tiểu thanh niên vội vàng tiến lên đỡ Lý trí Thành nắm tay buông ra. Phùng Nam đối với tiểu thanh niên hô: "Mắt khác thủ vệ tiến lên đây, đem tiểu thanh niên giật ra." Phùng Nam tiến lên, dùng họng súng chống đỡ tại địa phương trên trán chỉ chỉ: "Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi làm việc, ngươi có nghe rõ không?" Lý trí Thành cắn răng, cầu khẩn nói: "Chúng ta chỉ muốn muốn cơ bản nhất quyền lợi mà thôi." "Muốn ngươi sao quyền lợi?" lần nữa một đá vào nam tử yếu trên bụng. lần nữa bị đạp trên mặt đất. Quanh năm lao động và dinh dưỡng không đầy đủ, để cái này chính vào tráng niên tử trở nên yếu đuối. Nam tử ngã xuống đất đồng thời, trong túi áo rơi ra một mảnh trang giấy thứ đồ gì. Phùng Nham tiến lên, nhặt lên trang giấy, phát hiện là một tấm hình. Tấm hình đã rất cũ kỹ phía trên bị mài đến lên chỉ riêng, người ở bên trong cũng có chút mơ hồ. Bất quá, lờ mờ có thể trông thấy là một nữ nhân ôm một cái hai ba tuổi lớn hải tử trả lại cho ta. Lý trí thành chắp tay trước ngực, quy xuống đất cầu khẩn nói đó là vợ của hắn và hài tử, tấm hình là 8 năm trước. Hắn đã bị lừa đến nơi này 8 năm. Tấm hình này hắn tùy thân mang theo, mỗi cái trời tối người yên ban đêm đều là tấm hình này cho hắn vô tận khí. Hắn mỹ lệ hiền lành thế tử Hắn đang yêu Hải Tử, đều đang đợi lấy hắn về nhà. Hắn không biết những năm này các nàng là làm sao sống, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, có một ngày các nàng sẽ đoàn viên. Cho nên, tấm hình này chính là hắn hắc ám trong sinh hoạt tất cả tín ngưỡng, chính là mệnh của hắn đây là lão bà ngươi Hải Tử. Phùng Nham nhếch miệng lên mỉm cười khinh miệt, nhàn nhạt, nhạt hỏi đúng vậy. Lý trí Thành nhẹ gật đầu còn giữ làm gì? Phùng Nham âm độc cười nói, lão bà ngươi nói không chừng sớm cùng người chạy, ngươi Hải Tử cũng sẽ không nhận biết ngươi, ngươi, liền an tâm ở chỗ này làm việc đi. Nói xong, đem tấm hình trực tiếp thành mảnh nhỏ, ném xuống đất không cần. Lý Chí Thành phát ra tê tâm liệt phế ho hét, leo lên tiến đến điên cuồng nhặt tấm hình mảnh vỡ. Nhưng là, một cái tay của hắn lại bị Phùng Nham trực tiếp giẫm tại dưới chân, dùng sức đùi a. Lý Trí Thành đau đến sắc mặt bỏ bừng, nhưng một tay khác còn tại cố gắng đi nhặt trên đất mảnh vỡ. Khen. Một thanh đau nhọn trực tiếp đính tại Lý Trí Thành trên tay kia. Chương 437. Bại gỗ sự kiện 2. Chương 437, bại gỗ sự kiện 2a. Lý Trí Thành đau đến nhanh ngắt đi đám người trong nháy mắt táo động, chúng ta liệu mạng với ngươi. Một tên lão giả dẫn đầu hướng phía Phùng Nham xông lại. Hắn là Lý Chí Thành biểu cứu. Hai người bọn họ cùng một chỗ bị lừa tới, ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau, thân như phụ tử bánh. Lao nhân bị một bên thủ vệ một cước đạp ra ngoài, thẳng tắp đâm vào một bên đống gỗ bên trên, phía bên phải đầu cũng đâm đến máu me đầm địa biểu cứu. Lý trí thành thống cổ hô, nhưng là trên tay đau đớn để hắn không cách nào di động. Máu tươi trên tay của hắn chạy tràn khắp nơi đều là, đem tấm hình mạnh vụn thớp. Nhìn trước mắt còn sót lại duy nhất niệm vàng cũng mất, lý trí thành nội tâm lâm vào tuyệt vọng. Hắn hệ giới hắc duy nhất chỉ riêng, cũng giập bà, là lao công không dùng, tại ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, không ở đây ngươi cái gì bên người. Hai tử là ba ba không dùng, không có cùng ngươi trưởng thành. Ba ba hiện tại liền hóa thành thiên sứ, trở về tìm ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Nghĩ tới đây, lý trí thành trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hạnh phúc. Hắn một phát bắt được Phùng Nham mắt cá chân, hung tận nói, giết ta đi, giết ta đi. Phùng Nham nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể một súng bắn nổ lý trí thành. Nhưng là, cấp trên có quy định, một tháng nhiều nhất chỉ có thể giết chết ba tên lao công, dù sao hiện tại không bằng lấy trước như vậy dễ dàng gạt người tới. Cho dù là giết 3 tên lao công, mọi người cũng muốn nhận sự phạt, vượt qua 3 tên lời nói, cơ hội tất cả mọi người tiền thưởng đều sẽ chu xong. Trước đó giết một tên gọi Tiểu Lưu Lao Công, dưới mắt Thôi Dung và Tào Đại Long, hắn cũng không có ý định buông tha. Lời như vậy, ba cái danh ngạch đã đẩy. Cho nên, Phùng Nam vì tiền, cắn răng trong coi danh giới cuối cùng đám người gặp Lý trí thành giống giống như liên, Phùng Nam lại không làm gì được hắn, lập tức trong lòng cũng tới lực lượng, hô lớn, có gan liền đem chúng ta đều giết, xem ai cho các ngươi làm việc. Đối với, có gan liền giết chúng ta. Phùng Nam thấy vậy, tức giận đỏ mặt tiến hai, đối với sau lưng thủ vệ nói ra, đem tôi Dung và Tào Đại Long mang tới. Là, rất nhanh, thủ vệ đem tôi Dung và Tào Đại Long dẫn tới y trường. Hai người lúc này máu me khắp người, hai chân như nhũn ra, đã là nhận hết cha tấn. Thủ vệ đem hai người ném xuống đất, Phùng Nham tiến lên, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, hai người các ngươi thật đúng là trâu à, nhiều người như vậy cho các ngươi hai cái cầu tình, nhưng ta nói cho các ngươi biết, nơi này là Lao Ngại Sơn, hết thể đều ta quyết định, ta muốn các ngươi tuyệt đối phục tùng, nếu không, ta hôm nay lấy trước hai người các ngươi khai đạo. Thôi Dũng và Tạo Đại Long một mực là những này Lao công chủ tâm cốt, hai người bọn họ đã sớm lên thôi Dũng tử vong danh sách. Chuyện dưới mắt đến một bước này, hai người kia là tất nhiên muốn giết. Nếu muốn giết, liền ngay trước mặt của mọi người, gian Hắn không tin những người này sẽ không sợ sệt. Hắn kéo qua Tào Đại Long cổ áo, nói ra, "Hai người các ngươi dẫn đầu náo sự, ta đã từng nói, dẫn đầu kẻ náo sự, chết." Cho nên, hắn đem miệng súng chống đỡ tại Tào Đại Long trên huyết thái dương, nhưng là không có bác cỏ. Hắn hy vọng nhìn thấy Tào Đại Long sợ sệt, hy vọng nhìn thấy cầu mong gì khác tha, lợi như vậy, hắn không chỉ có không cần giết người, còn có thể tại phương diện tinh thần đánh tan những này lao công. Nhưng là, Tào Đại Long lại là cười lạnh, máu trên khóe miệng vậy cũng ra phù nham, "Ngươi cứ việc giết đi, ta không sợ chết." Tào Đại Long nói ra, nhưng là, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta ra ngoài. Hắn vẫn nhớ Giang Ninh lời nói và cái kia kiên nghị chắc chắn ánh mắt. Hắn tin tưởng Giang Ninh, một loại không khỏi phát ra từ nội tâm tin tưởng. Cho nên, những ngày này hắn một mực tại dùng câu nói này, đến cho thôi dũng động viên. Hai người ở trong tối vô thiên ngày trong địa lao, lại là tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, Tào Đại Long lời này vừa ra, ngược lại để Phùng Nham có chút giận mình. Mấy ngày nay một mực có tin tức ẩm, nói bãi gỗ sẽ có biến động. Dưới mắt Tào Đại Long nói ra lời này, để hắn rất là hoài nghi ngươi biết thứ gì. Phùng Nham Đại Long cổ áo dùng sức lay động, nói: Tào Đại Long giống như là một cái đã mất đi gần cốt còn rồi, đầu rũ cụp lấy, thanh âm lại như cũ băng lãnh khô chớp, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là sẽ có người tới cứu chúng ta, ta chỉ biết là những ngày an nhàn của ngươi nhanh đến đầu. Mẹ nó. Phùng Nam dùng súng ngắn bắn súng nện ở Tào Đại Long trên đầu, Tào Đại Long nặng nề mà ngã trên mặt đất, đầu lần nữa chảy ra máu tươi, hấp hối ngươi có năng lực hướng ta đến. Thôi Dũng vẫn nộ hô to đến, người tới giết ta. Lý Chí Thành cũng bị chọc giận, một thanh nổ dao găm trong tay, hướng hô to ngươi tới Tới giết Ni Mã lão tử không sợ chết, bốn. Trong lúc nhất thời Lao công bọn họ cảm xúc bị nhen lửa, kiềm chế đã lâu phẫn nộ, tại thời khắp này hóa thành ngập trời hỏa diễm đang khi nói chuyện, nhau nhao đứng dậy liền muốn hướng Phùng Nam tiến lên, sao các ngươi đều không muốn sống đúng không? Tạ thành toàn các ngươi. Phùng Nam hét lớn, mở cho ta thương, vắn giết bọn hắn. Thật sự nếu không nổ xuống nói, những này Lao công liền muốn phản, đến lúc đó, so giết ba tên Lao công hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, ngay tại bọn thủ vệ bưng lên thương chuẩn bị nổ xuống lúc, lại nghe bãi gỗ cửa ra và một tiếng vang. Lại là bại gỗ cửa lớn, bị một chiếc viết dã sa trực tiếp đụng nát. Dưới mắt tất cả thủ vệ đều ở nơi này, Cửa lớn không người trông giữ, chiếc xe Việt Dã tiếp như là manh thu bình thường, treo cửa lớn mạnh mẽ, thẳng tắp xuống tới. Một giây sau, xe Việt Dã một cái vùng đôi, dừng ở trước mặt mọi người, tay lái phụ mở ra, Giang Ninh xuống xe, quát lạnh một tiếng, đều khẩu súng để xuống cho ta. Tao Đại Long trong nháy mắt vui đến phát khóc, kêu khóc nói cứu tinh tới, cứu tinh tới. Lao công bọn họ cũng biết Giang Ninh người này, nhưng là ngày đó chạy đi sau, bọn hắn liền lại không nhìn thấy. Bọn hắn không biết, Tao Long nói tới tới cứu người của bọn hắn, chính là Giang Linh hắn chính là ta nói người, hắn tới cứu chúng ta. Tao Đại Long đối với bên cạnh thôi dung cao hừng nói ra. Phùng Nam nhíu mày nhìn xem Giang Ninh, phẫn nộ quát: "Ngươi con bà nó chính là ai? Dám xông vào tiếng chúng ta bãi gỗ, muốn chết sao?" Nhưng là, nhìn kỹ, trong lòng giật mình mà thảo, ngươi là, ngươi là cái kia bị chúng ta tượng Long quốc Thế truy nã bọn một người. Nói, thủ vệ họng súng toàn bộ thay đổi, nhắm ngay Giang Ninh. Lúc này, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, xuống tới một người, là ba tụng ta là lão ngải sơn quản lý cục cục trưởng ba tụng. Ba tụng từ tốn nói: "Danh hiệu của hắn, tại lão ngải sơn thế nhưng là như sấm bên hai." Phùng Nham tự nhiên cũng biết đây là vị đại nhân vật, vội vàng gọi người thu thương định hót lên, ba tụng tiên sinh, như thế nào là ngài a? Ngươi nhìn việc này gây, ta còn tưởng rằng là có người đến gây chuyện." Ba tụng lạnh lùng nói ra, "Ta là Bùi Giang tiên sinh tới, từ hôm nay trở đi, Giang tiên sinh là bãi gỗ chủ nhân." Cái gì? Phùng Nham Như bị điện giật, cứ thế ngay tại chỗ. Chương 438. Bãi gỗ sự kiện 3. Chương 438. Bãi gỗ sự kiện 3 lời nói của ta nghe không rõ sao?" Ba tụng lạnh lùng nói, "Tượng Long quốc tế đã đem bãi gỗ chuyển nhượng cho Giang tiên sinh, thủ tục cũng đã làm xong." Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phùng Nham Như là giống như điên lắc đầu gỗ đến bây giờ có thời gian 10 năm một mực làm được phong sinh thủy khởi, làm sao có thể bán cho người khác? Mà lại, liền xem như bán, chính mình cũng nên sớm thu đến tổng bộ tin tức mới là a. Nhưng ai không biết, bọn hắn chỉ là hình nhân thế mà thôi. Bãi gỗ bên trong chết nhiều người như vậy, Phùng Nham bọn người trên tay dính quá nhiều máu tươi, cũng nên cho cái bản hàng giao, đây cũng là Giang Ninh mở ra điều kiện. Ba tụng cho Đường Long Tượng làm áp lực, Đường Long Tượng cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, vứt bỏ bãi gỗ bên trong những thủ vệ này và Phùng Nham đây là chuyển nhượng thủ Giang Linh tục. Giang Ninh cầm gia tộc sao chấp kiện, cho Phùng Nham nhìn phần qua. Phùng Nham còn không có thấy rõ Hắn đã thu trở về, đoán chừng ngươi cũng không nhất định nhìn hiểu. Không có khả năng. Phùng Nham Y nguyên không tin, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lồm nộp lo sợ bấm cái kia hắn cũng không có tư cách bấm điện thoại Đường Long Tượng tại đầu kia tiếp lên điện thoại uy, "Chủ tịch, ta là Bại Gỗ Tiểu Phùng, năm ngoái công ty nghiên hội thời điểm, ngài trả lại cho ta bản quá khen đâu chuyện gì?" Đường Long Tượng bình tĩnh hỏi chủ tịch, "Ba tụng tiên sinh mang theo Giang Ninh tới bãi Gỗ, xưng nơi này đã bán cho hắn. Bọn hắn là gạt người đúng không?" "Không có gạt người, Bại Gỗ hoàn toàn chính xác bán cho Giang Ninh." Đường Tống nói à. Lần này, Phùng Nham và ở đây tất cả thủ vệ đều sợ người. Cái này lại là thật. Thế nhưng là, ngay tại sao không có phái người sớm cho chúng ta biết? Chúng ta những người này làm sao bây giờ? Phùng Nham hỏi, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi Bãi Gỗ, về tượng lòng quốc tế tổng bộ sao? Nghĩ hay lắm." Một bên Giang Linh nói ra, các ngươi trên thân những người này đều có nhân mạng án, ai cũng đi không được." Hắn thoại âm rơi xuống, phía sau đội xe cũng lái vào Bãi Gỗ âm ầm. Từng chiếc màu xanh lá quân dụng xe tại tay lái vào Bãi Gỗ, từ trên buồng xe nhảy xuống mười mấy tên người mặc đồ dân di đánh thuê, rìm súng đem Phùng Nhâm bọn người vây quanh, các ngươi muốn làm gì?" Phùng Nham hỏi đến làm gì?" Giang Linh nói, "Các ngươi giễu người, dân người tự nhiên muốn tiếp nhận chế tài. Chúng ta là tượng long quốc tế người. Phùng Nam gấp đối với điện thoại nói ra, "Chủ tịch, ngài nhanh giúp đỡ chút, chúng ta bình thường làm việc đều là thụ tổng bộ chỉ thị." Nói bóng gió, "Chúng ta giết người cước của đều là các ngươi sai xử chúng ta làm, thời khắc nguy chốt, ngươi nhưng phải đứng ra giúp chúng ta a." Nhưng là đầu kia lại nghiêm nghị quá to, "Tổng bộ chỉ thị ngươi cái gì? Chỉ là ngươi giết người." Phùng Nam nhất thời nghẹn lời, "Thế nhưng là, chúng ta là người của ngài, ngài đến cho chúng ta làm chủ a." Các ngươi phàm pháp, liền muốn tiếp nhận luật pháp chế tài, có quan hệ gì với ta? Đường Long Tượng nói ra. Ngược lại ta còn bị các ngươi dính lửu, không may. A. Phùng Nam Triệt để mộng đây là đem chúng ta từ bỏ sao? Đường Long Tượng ở trong điện thoại lạnh lùng nói ra, giết người thì lên mạng, các ngươi làm bao nhiêu sự tình, liền muốn tiếp nhận bao nhiêu trừng phạt, Tượng Long quốc tế không phải cản chỉnh gió, cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy, các ngươi tự sinh tự giựt đi. Tút tút tút. Điện thoại cút máy hỗn đàn. Phùng Nam không gì sánh được tức giận. Một giây sau, Phùng Nam tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở ra trên điện thoại di động phần Mail đột nhiên phát hiện, hắn đã bị bắn ra tới, đưa vào tài khoản mật mã, lại biểu hiện tài khoản không tồn tại. Nghiêm nhiên Toàn bộ bãi gỗ và bãi gỗ bên trong hết thảy mọi người đã thành con rơi. Giang Linh hướng phía trong đội ngũ vung tay lên, chữa bệnh và chăm sóc nhanh lên đến đây. Mấy tên tùy hành quân y tiến lên, giúp Lý Chí Thành, Tào Đại Long và Thôi Dũng chữa thương ta không sao, trước trị liệu bọn hắn. Tào Đại Long nguyên bản đều cảm giác hấp hối giờ phút này lại tinh thần đại chấn, lại bị người vịn đứng lên tiểu thẩm. Tiểu thẩm, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tào Đại Long khóc ròng ròng, làm bộ liền muốn cùng Giang Linh ôm. Một bên tiểu đẩy ra Long, trên người ngươi có máu, đừng nhọm đến Giang tiên sinh. Tiên sinh, Tào Đại Long ngậu, ngươi không phải tiểu thẩm. Hắn là hoa quốc Giang Hải tài đoàn chủ tịch Giang Linh. Một bên ba tụng nói ra, về sau cũng là tòa này bãi gỗ chủ nhân, mà các ngươi tất cả mọi người, từ giờ trở đi, đều là người của hắn. Lao công bọn họ đột nhiên một mặt khẩn trương, không phải là từ hăng hổ, lại rất xuống trong hồ xói đi. Giang Ninh mỉm cười, nói ra, "Chư vị, ta tới chậm, dẫn đến các ngươi bây giờ chịu nhiều như vậy cực khổ. Bây giờ ta mua xuống cái này bãi gỗ, nguyện ý ở chỗ này công tác, ta sẽ cung cấp ưu việt điều kiện và phong phú trả thù lao, muốn về nước ta sẽ cho các ngươi kết toán tiền lương, đưa các ngươi an toàn về nước, cùng người nhà đoàn tụ." Trang diện trong nháy mắt không gì sánh được can tĩnh, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thậm chí không thể tin được chính mình nghe được. Giang Linh trong lòng một trận chua sót. Những người này đã bị thống khổ kinh lịch ma luyện đến mười phần chất phát. Hắn phủi tay, lớn tiếng nói, nghe không rõ lời nói của ta sao? Ta tuyên bố, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người, tự do. Ông ao. Một tiếng thế giải, phá vỡ yên tĩnh. Tiếp theo là một mảnh kêu khóc thanh âm đám người một bên khóc lớn, một bên dùng sức vỗ tay, loại kia bất ngờ kinh hỉ, bộc phát nộ tất cả mọi người nội tâm. Chưa bao giờ có bất kỳ một khắc để mọi người như vậy hưng phấn, vui lòng. Mọi người ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ lấy giờ khắc này không có gì sánh kịp hạnh phúc và vui sướng Giang Tiên Sinh. Bịch. Tào Đại Long quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên đập ngẩng đầu lên mau dậy đi. Giang Ninh vội vàng tiến lên đỡ dậy Tào Đại Long, không để ý trên người đối phương vết máu, vô vô bờ vai của hắn, "Không sao, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, vài ngày sau cùng người nhà gặp mặt đi." "Ô ô ô." Giang Linh càng là nói như vậy, Tào Đại Long càng là khóc đến hung. Cái này gần 1m9 tinh tráng há tử, tại thời khắc này khóc đến giống như là cái yếu đuối tiểu hài tử. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên đây, vậy mà toàn bộ cho Giang Linh quỳ xuống, hô lớn: Cảm tạ Giang tiên sinh, tạ ơn Giang tiên sinh nhanh tất cả đứng lên. Giang Linh ra vẻ một mặt cả giận nói, các ngươi đây là muốn cho ta giảm tội sao? Nếu là không đứng lên, không để cho các ngươi về nhà. Đám người vội vàng đứng dậy, một mặt khẩn trương ha ha ha, Giang tổng cùng các ngươi đùa giỡn. Tiểu Đao ở một bên cười nói, lần này, đám người xem như yên tâm. Lúc này, Giang Linh quay đầu nhìn về phía Phùng Nham bọn người, hiện tại nên tính toán các ngươi trường học đi. Chương 439. Thu được về tính số sách. Chương 439, thu được về tính số sách. Phùng Nam trong lòng xếp chặt, lập tức, cười rạng rỡ nói Giang tổng, trước đó có nhiều đắc tội, chúng ta cũng vẫn luôn là phụng mệnh làm việc, tổng bộ bên kia để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Thượng Long Quốc tế để các người giết người phải không? Giang Linh hỏi cái này Phùng Nam nhất thời nghẹn lời. Giết người là bọn hắn nhất thời cao hứng, căn bản không phải cấp trên mệnh lệnh, mà lại tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Rất nhiều thời điểm đều là bọn hắn làm quyết định, sự tình làm qua đằng sau, mới hồi báo cho tổng bộ. Giang Linh thật đúng là hi vọng bọn họ có thể hướng Tượng Long Quốc tế trên thân rỗi nước bẩn. Nhưng là hoàn toàn chính xác tại tượng long quốc tế bên kia, còn bắt không được bất luận được điểm gì. Vậy liền không có biện pháp, giết người thì đền mạng, cũng chỉ có thể do Phùng Nam đợi người tới hoàn lại món nợ này. Giang Ninh đối với Ba Tụng nói ra, "Ba Tụng tiên sinh, nước ta những này lao công cũng nên cho cái bản giao mới được, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem những người này giao lại cho quan phủ ngành tương quan, điều tra rõ trên tay bọn họ án mạng, theo nếp trừng phạt." Không có vấn đề. Ba Tụng nói ra, bất quá, muốn tra những này, còn cần lao công bọn họ phối hợp điều tra." Dù sao, Nam giết người, những này lao công là hiện trường người thứ nhất chỉ có bọn hắn xác nhận, lại phối hợp quan phụ ban ngành liên quan nghiêm khắc tra tấn, mới có thể để cho phùng nham bọn người mau chóng nhận tội. Bất quá, dưới mắt Lao Công bọn họ vội vàng nhất nguyện vọng chính là về nước cùng người nhà đoàn tụ, chỉ sợ không ai nguyện ý lưu lại xác nhận những người này. Dù sao quá trình này cần tối thiểu 3 đến 5 ngày thời gian. Những ngày Lao Công sớm đã lòng chỉ muốn về đồng thời ai cũng sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì, thật vất vả có cơ hội về nhà, lại xuất hiện chuyện gì cho nên bị lưu tại Mã Đô, vậy thì thật là đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có động tĩnh. Lúc này Tào Long nói ra, ta lưu tại nơi này xác nhận bọn hắn. Tào Đại Long trong mắt lóe lên quang. Hắn quên không được Tiểu Lưu khi chết thảm trạng. Bao nhiêu cái ban đêm, Tiểu Lưu đều đầy cõi lòng hy vọng cùng Tào Đại Long nói, hắn nhất định phải từ nơi này chạy đi, hắn muốn trở về tìm bạn gái kết hôn, hắn tin tưởng hắn có thể gặp lại bạn gái của mình. Có bao nhiêu cái ban đêm, khi Tào Đại Long sắp từ bỏ lúc, là Tiểu Lưu thanh xuân nhiệt huyết, cho hắn tiếp tục kiên trì vũ khí. Nhưng là, như thế một cái ánh nắng người trẻ tuổi, lại bị một thương nát đầu, sinh mệnh im bặt mà dừng. Hắn Tào Đại Long coi như không thể quay về quốc, cũng phải vì chính mình cái này tiểu huynh đệ đòi cái công đạo ta cũng lưu lại xác nhận bọn hắn. Tôi Dung cũng nói ta cũng lưu lại. Thính ta một người, còn có ta, bốn. Lao công bọn họ bị triệt để kích phát cảm xúc, nhớ tới nhiều năm như vậy huynh đệ đã chết, thân nhân cũng bị bọn hắn kiểm chế cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi người răng cắn chặt, trong lòng giấy lên ý chí chiến đấu bất khuất và tín niệm. Thấy vậy, Giang Ninh cũng là tâm thụ cảm động, nói ra, "Chư vị yên tâm, ta ở chỗ này sẽ bảo đảm chư vị thân người an toàn, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ an bài toàn bộ các ngươi về nước." Đám người thật sâu cho Giang Ninh quốc không người, ta ơn Giang tiên sinh. Đêm đó, Bữa gẫu nên đón chưa bao giờ có chúc mừng đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt bao no, tất cả mọi người nâng cốc loanh quanh, uống linh đinh say mềm, đầu tiên là sung sướng, cười to, đằng sau chính là gào khóc. Tất cả cảm xúc tại đêm nay đạt được triệt để phát tiết. Ngày thứ hai, Giang Linh bọn người chuẩn bị rời đi Ma đồ, trở lại Hải Thành. Bởi vì, Hải Thành bến tàu hạng mục chính tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Các đại công ty cũng bắt đầu tiến hành trả giá, tranh đoạt đấu thầu quyền lợi dị thường tỉ liệt. Lúc này, cũng là nguy cơ giấu giếm thời điểm, lẫn nhau cho là đối phương sẽ đối với mình tạo thành nguy hiệp, đều sẽ vụng trộm dùng hết các loại biện pháp cho đối phương chơi chân. Cho nên, Đường môn tập đoàn Tư bản Lũ Đoạn và Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ bọn người, cũng nhất định đang âm thầm tính toán Giang Hải tập đoàn. Giang Linh nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Mặc dù Mỏ Vàng sự tình rất trong yếu, nhưng dù sao, Hải Thành bến tàu hàng mục, có thể quyết định ai là còn xương tương lai thương nghiệp người thứ nhất. Bến tàu thuê quyền, càng là có thể quyết định sau này Hải Thành kinh tế cách cục, cũng là Giang Ninh bước ra Hải Thành bước đầu tiên. Chỉ có hoàn toàn vững chắc mình tại Hải Thành thương nghiệp địa vị, mới có thể phóng ra bước chân, chủ tịch Giang Nam tỉnh thậm chí cả nước. Về phần Mỏ Vàng, là Giang tập đoàn trạm xăng dầu, là không gì sánh được trọng yếu một cái câu. Khi bến tàu sự tình hết thể đều kết thúc, Giang Linh mới có thể cường điệu khai phát mỏ vàng. Lấy mỏ vàng đến gia trì chính mình, đế quốc thương nghiệp lớn mạnh sẽ càng thêm cấp tốc càng thêm mãnh liệt. Giang Linh đem hồng hạt tử lưu tại Mạn Đô, dù sao hắn có bên này trưởng kỳ quyền tư ngụ. Tạm thời do nàng đến kết nối bãi gỗ sự tình và mạng Đô phân công ty quản lý làm việc. Trên thực tế, nàng cũng không cần làm cái gì quản lý, bởi vì bãi gỗ trên thực tế là giao cho ba tụng đến vận doanh. Hồng Hạc tử chỉ cần giám sát bọn hắn đừng sau lưng gây sự mà thôi. Hùng Hạc tử mẫu thất bệnh, cũng đã chuyển tốt rất nhiều. Giang Ninh sẽ mang nàng về nước đến thôi lão trong phụ lại tiến hành củng cố trị liệu tin tưởng trong vòng một năm có thể khỏi hẳn điều này cũng làm cho Hồng hạt tử càng thêm có tâm tư tham gia công tác chỉ là trong nội tâm nàng rất không hiểu rõ ràng đã cầm xuống bãi gỗ tại sao muốn phân ra tất cả lợi nhuận cho ba tụng trước đó tượng Long quốc tế cũng chỉ cho hắn ba thành chúng ta cho Tứ thành hoặc là năm thành như vậy đủ rồi à Hồng hạt tử đem nghi ngờ trong lòng đối với Giang Ninh hỏi lên Giang Ninh trả lời để nàng tâm phục khẩu phục Giang Ninh đem bại gỗ toàn bộ lợi nhuận cho đến ba tụng trên thực tế chính là đem 3 tụng khi công cụ đi và tượng Long quốc tế đối kháng Bởi vì Giang Ninh biết, Bãi Gỗ cho dù là nắm bắt tới tay, phía sau cũng là lực cản trùng điệp, Giang Hải Tập đoàn tại Mạn Đô không có bất cứ quan hệ nào với cảnh, phía sau Bãi Gỗ Y Nguyên sẽ bước đi liên tục khó khăn. Còn không bằng cầm Bãi Gỗ làm lễ vật, đưa cho Ba Tụng, nhưng mà ngoài, nhưng vẫn là Giang Ninh Nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, Độc Sả Cương Vị khoảng cách Bãi Gỗ quá gần, cơ hội xem như Bãi Gỗ một cái phụ thuộc cho nên, Giang Ninh nhất định phải là Bãi Gỗ chủ nhân, dạng này mới có thể chiếm cứ cái kia một mảnh vùng núi tất cả quyền chủ động. Thứ hai, Giang Ninh trên mặt nội làm Bãi Gỗ lão bản, mà sau lưng, Ba Tụng lại là lão bản. Dạng này liền có thể mê hoặc Tượng Long Quốc tế. Tượng Long Quốc tế hậu kỳ đối với Bãi Gỗ sử dụng thủ đoạn, chẳng khác nào đang mạo phạm Ba Tụng. Dạng này hai người sẽ hoán hận chất chứa, Giang Ninh lôi kéo được Ba Tụng, từ Ba Tụng góc độ tiến vào Thái Lan hoàn thất, khuyết chương mình tại mạng đồ quan hệ sẽ càng thêm đơn giản. Cho nên, Giang Ninh chỉ lưu Hồng Hạt Tử tại Thái Lan, cũng không cần lo lắng cái gì. Bãi Gỗ có Ba Tụng tại vận hành, mà lại, dưới mắt Hồng Hạt Tử là Bãi Gỗ trên danh nghĩa quản lý, Ba Tụng cũng sẽ bảo hộ Hồng Hạt Tử thân người an toàn. Dù sao, Hồng Hạt Tử là khôi lỗi của hắn người đại diện, động Hồng Hạt Tử, hắn sẽ không cho phép. Cho nên Quan hệ rắc rối phức tạp khóa lại về sau, mà đô tình huống tạm thời ổn định. Giang Ninh liền tại ba tụng trợ giúp bên dưới, cùng Lánh Ngọc và Tiểu Đao thuận lợi rời đi mà đô. Chương 440: Cơ hội tới. Chương 440: Cơ hội tới. Trở lại Hải Thành sau, Giang Ninh ngựa không ngừng vó tham gia bến tàu hạng mục hội nghị. Hội nghị do tứ phương nhân mã tạm thành. Thương nghiệp truyền kỳ lương hưng thành, Sở Châu lãnh gia lãnh vô song, Giang Ninh hợp tác đồng bạn Thẩm La Nguyệt, Sơn Hải cho Sơn Hải Kiến Trúc Công, ty, Hải Kiến Công cùng tứ liên quan, dụng tất tư lực Tài nguyên và kinh nghiệm, thực lực cường đại dị thường. Mà dưới mắt bản Tỉnh Cường Đại nhất đối thủ cạnh tranh thì là Đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn, Đường thị tập đoàn và Viên Hồng Võ liên hợp thành lập Sở Giang Kiến Trúc Công ty. Sở dĩ nói hắn là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, không chỉ là đến từ Giang Nam tỉnh đệ nhất tài đoàn thực lực, nhất không thể coi nhẹ là Viên Hồng Võ và Đường Trung Anh hai người kia. Viên Hồng Võ tại Hải Thành giới kiến trúc có hết sức quan trọng tác dụng, quan hệ của hắn và bối cảnh rất phức tạp, có thể rất tốt trợ giúp Sở Giang Kiến Trúc Công ty đi vận trụ quan hệ. Mà Đường Trung Anh Bây giờ Y Nguyên vẫn là Hải Thành nhà giàu nhất, Đường Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp mặc dù rất nhiều, nhưng đều biết hắn là kiến trúc nghiệp lập nghiệp, tại Hải Thành kiến trúc nghiệp, Đường Thị tập đoàn có rất sâu nội tình. Lúc trước cao ốc thị chính di chuyển trung tu, đều là Đường Thị tập đoàn đảm nhiệm nhiều việc. Mà lại, Hải Thành bây giờ tiêu chí kiến trúc hay là Đường Thị tập đoàn một tay kiến thiết. Cho nên, Đường Thị tập đoàn tại Hải Thành kiến trúc nghiệp hy vọng rất cao. Nếu như không có lương hồng thành tại phía bên mình, chỉ dựa vào Giang Hải tập đoàn, Lãnh Gia và Thẩm Thị tập đoàn, căn bản cũng không đủ đánh đơn sách đi ra, trong bọn họ không có bất kỳ người nào có thể đánh được Hồng Thành tập đoàn. Nhưng là Thông thành tập đoàn càng nhiều hơn chính là Hải ngoại hàng mục, buồn quốc có một ít cũng không tại Hải thành, cho nên, hắn mặc dù có trên thực lực ưu thế, nhưng cùng bản địa lao pháo so sánh, ưu thế lại bị triệt tiêu rất nhiều, cũng không rõ ràng. Mà Sở Giang Kiến trúc công ty phía sau còn có đường môn tập đoàn tư bản luân đoạn tài lực tương đại, tài nguyên các loại duy trì, cho nên, chẳng khác gì là tập hợp giang nam tỉnh mạnh nhất trí lực, giao đấu Giang Ninh Sơn Hải kiến trúc công ty. Trải qua một trận phân tích qua đi, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy, dưới mắt đối phó Sở Giang Kiến trúc công ty, phần thắng chưa năm năm. Giang Ninh nhíu mày suy nghĩ một lát, lại ra ý hay. Bây giờ Đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn, Đường thị tập đoàn và Viên Hồng Ngõ hình thành một cái tam giác sát, 10 phần vững chắc. Nhưng là, tam giác tương đối cùng Sơn Hải Kiến trúc loại này tứ giác, có một cái chí mạng quyết điểm, chính là thiếu một không thành ghế. Tứ giác thiếu một cái là hình tam giác, hình tam giác như thiếu một bên, liền không có sức chiến đấu. Cho nên, chỉ cần tại sở Giang Kiến trúc công ty thế lực ba bên bên trong, đánh tan một cái, bọn hắn chỉnh thể liền sẽ sập bàn khoảng cách đấu thầu còn bao lâu. Giang Linh đột nhiên hỏi còn một tháng nữa thời gian. Tô Khinh Tuyết nói ra, lần đấu thầu này vừa lúc ở cuối năm, cũng là năm nay Hải Thành Kiến trúc nghiệp thu quan chi chiến. Một tháng. Giang Ninh tự lẩm bẩm, hắn đang cố gắng suy nghĩ ở kiếp trước mảnh vỡ ký ức. Trải qua gia tộc cổ tịch một chút huấn luyện, Giang Ninh trí nhớ thập phần tương đại, hắn dần dần nhớ lại ở kiếp trước một chút mơ hồ đoạn ngắn. Một lát sau, hắn vô đuổi, nói ra, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi? Đám người cùng nhau nhìn về phía Giang Ninh, một mặt kinh ngạc. Giang Ninh nói ra, có phải hay không hại thành thủy lợi bộ cửa, đang định mở ra bình giang đập nước, thả một bộ phận nước đến Tây đồng ruộng một vùng. Là có động tác này. Lương Hồng nói ra, Giang Ninh, chuyện này ngươi là từ đâu nghe nói? Chuyện này, hay là trước mấy ngày tổ chức hội nghị Lương Hồng Thành may mắn thăm ra, trong hội nghị thủy lợi bộ lãnh đạo nói đến việc này. Nhưng này hội nghị số người tham gia không nhiều, Giang Ninh khi đó còn tại nước ngoài, đồng thời chuyện này lãnh đạo chỉ là đề lời miệng. Giang Ninh tin tức này cũng quá linh thông đi. Ai không biết, Giang Ninh là thông qua hồi ức ở kiếp trước nhớ tới ở kiếp trước, cũng là tại bến tàu tranh đoạt năm này quan, phát sinh một cái tin tức lớn. Hải Thành là Hải Giang nhập Hải khẩu, mà Hải Giang không chỉ một đầu đại giang, còn có mấy cái chi nhánh, Bình Giang chính là Hải Giang một cái chi nhánh. Nhưng vì cam đoan Hải Giang thân cây chảy thủy vị, tốt hơn cho thuyền tiến hành vận chuyển đi thuyền, Hải Giang mấy cái chi nhánh toàn bộ xây dựng lập nước. Căn cứ thủy vị mở cống xả nước, thân cây dòng nước vị đủ, liền sẽ nhiều thả nước cho nhánh sông, chủ lưu thủy vị không đủ, liền sẽ hạn chế nhánh sông thủy vị. Năm nay mùa hạ lúc nước mưa đặc biệt cần, thường xuyên đều là một tuần liên tiếp trời mưa, hải giang thủy vị không ngừng dâng lên, cho nên lúc đó xuất hiện tuyển đắm sự kiện. Bây giờ đến cuối năm, thủy vị uy nguyên rất tràn đầy, thậm chí so những năm qua cũng cao hơn ra rất nhiều, cho nên tất cả nhánh sông mở cống xả nước, bình giang nhánh sông là lớn nhất nhánh sông, độ nước số lượng cũng lớn nhất. Mà bình răng một đời có cái ruộng, nhánh sông nước có thể dẫn làm tưới tiêu chi dụng. Nhìn, đây là một cái rất tốt thủy lợi biện pháp, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Không biết là cái nào toán học không có đạt tiêu chuẩn tính toán sai lầm, đổ nước đo quá lớn, dẫn đến bình giang đổ nước đệ nhất thiên, lũ lụt tại một chỗ đường sông chỗ quốc quẹo, sông ra đên ập, đem bình giang phía nam bộ phận địa khu chìm. Nhưng mà, ngay tại mọi người tiếng oán than dậy đất, ngay tại tìm các cấp bộ môn lên ăn lúc, đập nước đột nhiên lại đóng lại. Tất cả mọi người coi là là thủy lợi bộ nhìn thấy lũ lụt sông ra đên ập, kịp thời làm điều chỉnh. Trên thực tế không phải vậy. Tuy lợi bộ đổ nước số lượng đều là chính xác tính toán cho dù là tính sai cũng là muốn tầng tầng phản hồi, do thượng cấp đến quyết định sửa đổi. Trừ phi thật là náo động lên đại hùng húm lụt, các cấp nhân viên sẽ có quyền lợi lập tức đình chỉ đổ nước. Nhưng là, dưới mắt chỉ là dòng nước sông ra đê đập, chỉ một mảnh mà thôi, quy mô không lớn, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Cho dù là có người đi phản ứng bị chìm cũng cần xác minh báo cáo, kết quả xuống tới cũng phải 2 3 ngày. Nhưng vì cái gì cùng ngày lũ lụt vừa mới sông phá đê đập, liền kêu dừng nữa nha. Chẳng lẽ, nên bộ môn hiệu suất làm việc bằng tốc độ kinh người thối biến? Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân rất buồn cười cũng rất bi thống. Lại là một cái thi thể kẹp lại đập nước chốc mở, dẫn đến đập nước đóng lại. Về sau tin tức tuôn ra đến, mọi người mười phần tổn thức. Thi thể kia chính là thủy lợi bộ mở cống xã nước nhân viên quản lý. Bởi vì Hải Thành mấy năm qua đều chưa từng có thủy vị quá cao tình huống, cho nên dư thừa miệng cống cũng có mấy năm không có mở ra. Nhân viên quản lý rất có trách nhiệm, mở ra miệng cống sau, còn theo cái kiểm tra một phen. Hắn khả năng ý thức được lần này mở cống xã nước, dòng nước quá hung ánh, nhưng bởi vì là cấp trên đo lường tính toán thủy lợi số liệu, hắn cũng không có quyền hỏi đến. Hắn khả năng trong lòng suy đoán Có phải hay không chính mình mở cống tiêu chuẩn không đối, là chính mình chốt mở thả quá lớn sao? Mang theo loại tâm tình này, nhân viên quản lý liền đi kiểm tra đập nước chốt mở. Nhưng là, bởi vì bình thường không thế nào đến bên này miễng cống, lại thêm trong lòng suy nghĩ sự tình, không quá thâm, dưới chân chợt đi, cả người ngã tiến vào đập nước chốt mở không chế ao ở bên trong là chốt mở phía dưới dây xích và bánh răng đáng thương tên này, nhân viên quản lý, ngạnh sinh sinh thẻ tiến bánh răng bên trong, thân thể cốt nục đem ban sơ khởi động bánh răng cắt trở. Trong ngáy mắt mất mạng, mà hắn kẹp lại vị trí, hoàn toàn là một cái 10 phần chốt lại yếu kém câu, ngăn ngừng bánh răng chuyển động dẫn đến đập nước xuất hiện khẩn cấp phản ứng, tự động đóng. Mà cái kia miệng cống là lớn nhất đổ nước miệng cống, cho nên dòng nước nhỏ đi. Hoàn toàn thông qua chuyện này, Giang Ninh tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Chương 441. Tỷ tỷ đời này đổ trang sức ta bao hết. Chương 441. Tỷ tỷ đời này đổ trang sức ta bao hết. Giang Ninh đối với Lương Hồng Thanh hỏi, Lương Đồng, ngài cùng thủy lợi bộ cửa người tương đối quen, biết cụ thể mở cống ngày sau. Hắn mặc dù nhớ kỹ chuyện này, nhưng không nhớ ra được cụ thể ngày chỉ biết là chuyện này khoảng cách cửa ải cuối năm ước chừng hơn 1 tháng tả hữu. Dưới mắt khoảng cách cửa hải cuối năm nửa tháng, nói cách khác, mở cống thời gian đã rất gần ta cũng không biết ngày, nhưng ta có thể đi hỏi một chút. Lương Hồng thánh hỏi, "Bất quá, cái này mở cống xả nước cùng chúng ta công trình hạng mục có cái gì trực tiếp quan hệ a?" Giang Ninh nói cùng chúng ta công trình hạng mục không quan hệ, nhưng là, và địch nhân có quan hệ trực tiếp. Địch nhân? Đối với Giang Ninh nói chuyện này, liên quan đến Đường Thị tập đoàn. Bởi vì, Đường Trung Anh cầm xuống bình Giang Hạ Ngục, dưới mắt đã khởi động hơn 2 tháng, công trình ngay tại toàn phương vị như hỏa như đồ khai chuyện. Mà lên một thế, vùng dìm nước rơi địa phương, chính là bình Giang Hạ Ngục vùng kia. Bởi vì lúc đó chỉ đổ nước một ngày, cho nên chìm diện tích không phải rất lớn, hạng mục công trình chịu một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, rất dễ dàng bổ cứu. Mà nếu như lúc đó không có vị kia đập nước nhân viên quản lý dùng thân thể kẹp lại miệng cống, lũ lụt chí ít sẽ kéo dài 3 ngày mới có thể bị chặn đường. Lời như vậy, toàn bộ bình Giang hạng mục sẽ được ngâm mình ở trong nước. Dưới mắt bình Giang bộ môn ngay tại toàn phương diện đặt nền móng, chỉ cần cơ sở làm chắc, hậu kỳ đầu nhập liền có thể rất tốt khống chế. Nhân viên, xe cộ, tài nguyên các loại đầu nhập đều có thể tiến hành tự do điều phối. Nhưng là, nếu như lần này lũ lụt đem nó công trình phá phủ, Chẳng khác gì là cơ sở toàn bộ đánh vô ích mà lại, còn muốn thu thập cục diện dối rắm, lại bắt đầu lại từ đầu đây đối với Bình Giang Hạng Mục tới nói, là trí mạng tổn thất. Mà lại, hạng mục trải đến càng lớn, tổn thất lại càng lớn. Bình Giang Hạng Mục vốn là Giang Bắc Khai phát hạng mục bên trong hạng mục lớn nhất, một khi bị giìm nước, Đường Trung Anh sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Bởi vì mỗi một cái hạng mục đều là có kỳ hạn hồng thủy mặc dù là không thể đối kháng nhân tố, có thể làm trì hoán hạng mục kỳ hạn lý do, nhưng là, cấp trên sẽ không cho quá nhiều thời gian. Cho nên, một khi Bình Giang Hạng Mục bị giìm nước, Đường Trung Anh tất nhiên muốn tập tất cả chí lực đến làm dịu Bình Giang bộ môn áp lực. Bình Giang Hạng Mục dưới tình huống bình thường muốn 3 năm hoàn thành. Mở đầu ngoài ý muốn nổi lên, tối thiểu có thời gian 1 năm, đường trung anh tất cả tài nguyên đều không thể điều phối đến địa phương khác, nhất định phải chuyên công Bình Giang Hạng Mục. Giang Linh trước đó nghe qua Bình Giang bộ môn tiến triển, Bình Giang Hạng Mục có một ít nhà kho dưới mặt đất kiến thiết, bây giờ nền tảng đã đào đến không sai biệt lắm, phía dưới đang dùng bê tông đổ bê tông, đem dưới mặt đất cơ sở làm chắc. Chỉ cần là lũ lụt trìm đi qua, toàn bộ hạng mục trong nháy mắt sẽ ngâm mình ở trong nước, chỉ là bơm nước và hàng hồ, liền muốn cả biệt tháng đến lúc đó đường trung anh sẽ sứt đầu mẻ Bởi vì Hắn không cách nào buông xuống hạ ngục kia, một khi từ bỏ, cần thanh toán kết sù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời, công ty của hắn tư chất cũng sẽ nhận đá kích, coi như đi tham gia đấu đầu, cấp trên cũng không dám dùng hắn. Nếu như hắn không buông bỏ bình giang hạ ngục, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, như vậy, hắn liền vô lực tại bận tâm những công trình khác. Lời như vậy, sở giang kiến trúc công ty tam sắt sát, liền bị mở ra một góc, mà lại là thực thao chủ yếu bộ phận. Bởi vì đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn là suất tiền viên hồng võ là chấp nối làm nhân tế chỉ có đường trung anh là chân chính áp dụng tiến thiết đường trung anh sẽ ra vấn đề. Sở Giang kiến trúc công ty hội trong nháy mắt mất đi trụ cột, cho dù lâm thời bổ trong chỗ, dưới mắt tiêu thư đều đã nộp, bọn hắn cũng vô pháp tại thay đổi hợp tác đồng bạn, chỉ có thể kiên trì đỉnh. Nói như vậy, thực lực giảm đi nhiều, cùng mình Sơn Hải kiến trúc công ty, căn bản không phải một cái cấp bậc Bất quá những việc nhỏ không đáng kể này, Giang Linh cũng không có đối với những người khác nói. Nói nhiều tất nói hớ, có một số việc nói ra, liền dễ dàng thất bại. Giang Ninh một mực làm, đây là hắn tắt phong trước sau như một lương đồng, Dưới mắt chuyện này, là chúng ta có thể hay không chiến thắng Sở Giang Kiến trúc điểm mấu chốt, cụ thể có thật nhiều chi tiết, ta không tiện từng cái lộ ra, các ngươi thấy kết quả liền tốt." Giang Ninh nói ra. Thẩm Lăng Nguyệt đối với Giang Ninh có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cái thứ nhất phát ra tiếng, "Tiểu Ninh, ta tin ngươi, cần gì hỗ trợ, ngươi một mực nói." Lương Hồng Thành thấy vậy, cũng không hỏi thêm nữa, nói ra, "Ta ngày mai liền đi hỏi mở Cống xã nước thời gian." Lãnh Vũ xong lại là như lọt vào trong sương ngủ, nói ra, "Giang Ninh, nếu tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn, có cái gì giấu giếm đó a? Không phải giấu giếm." Thẩm Lăng Nguyệt nói tiểu Ninh phong cách làm việc nhất quán như vậy, nếu như tin những hắn, không cần hỏi nhiều, làm là được. Lãnh Vô Song chu mỏ một cái, các ngươi tỷ đệ thật đúng là đạo đức bắt qua. Ca. Nghe chút tỷ đệ hai chữ, Thẩm Lăng Nguyệt rất là không cao hứng, nói ra, Lãnh tiểu Thư nếu như không muốn hợp tác, hiện tại rời khỏi cũng được. Ai nói ta muốn thối lùi ra khỏi? Lãnh Vô Song một thanh kéo lại Giang Linh cánh tay, đây chính là ta và Giang Ninh lần thứ nhất hợp tác, ta rất chờ mong đầu. Giang Linh rút tay ra, nói ra, nếu chờ mong, cũng không có cái gì dễ nói, chuyện này ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ngoài quan sát là có thể. Sau đó Quay đầu đối với Lương Hồng Thành nói ra Lương Lươngồng ta còn có cái yêu cầu quá đáng không quan hệ người cứ việc nói Lương Hồng Thành nói ngại hỏi ra cụ thể mở cống thời gian sau có thể hay không thuận tiện hỏi một chút thao tác mở cống xã nước nhân viên quản lý là ai Giang Linh nói ta muốn quen biết một chút cái này dễ xử lý Lương Hồng Thành nói nhưng là một cái nho nhỏ nhân viên quản lý đoán chừng không giúp được giúp cái gì ta không cần hắn hỗ trợ ngược lại ta còn muốn giúp hắn bật điỉu Giang Linh nói đây càng là để Lương Hồng Thành không hiểu ra sao bất quá nói được phânthưởng này liền một cái nho nhỏật điềuu tiện tay mà làm không có vấn đề Ta ngài mai cho người tin tức. Lương Hồng Thành nói ok. Một trận đàm phán rất nhanh kết thúc, đằng sau mấy người mang lên lần này đấu thầu có quan hệ nhân viên, cùng nhau ăn cơm, liền tăng cuộc. Giang Ninh nhưng không có nghỉ ngơi, đem Thẩm Lăng Nguyệt gọi vào một bên, nói ra, "Lăng Nguyệt tỷ, người đối với kim loại hiếm ngành nghề hiểu bao nhiêu?" Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, "Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta muốn hợp kim có vàng cửa hàng." Giang Ninh nói thẳng hợp kim có vàng cửa hàng. Thẩm Lăng Nguyệt sững sờ. Cái này đọc lướt qua cũng quá rộng đi. Từ hậu cần đến y dược, đằng sau lại là quẩy rượu sàn đêm, hiện tại lại làm vàng. Mà lại Giống như dưới mắt Giang Linh sự nghiệp, cũng không có cái gì có thể cùng kim loại hiếm dính dáng a. Thấy vậy, Giang Linh cười thần bí, hạ giọng tại Thẩm Lăng Nguyệt bên tai nói ra, "Lăng Nguyệt tỷ, bí mật này ta chỉ nói cho ngươi, ta tại Đông Nam Á phát hiện một mỏ vàng, đến tiếp sau biết lái hái nơi đó vàng, tự mình làm ra công, điều khắc, tiệp vàng xích bán ra một thể, dạng này tất cả lợi nhuận đều tại trong túi bên eo của mình." "A, mỏ vàng?" Thẩm Lăng Nguyệt đôi mắt đẹp trở lên. Giang Linh cười cười nói, "Không sai, vàng. Mà lại, Lang Nguyệt tỷ đời này đổ trang sức, ta bao." Chương 442. Bình Giang thủy thai Chương 442, Bình Giang Thủy Thai. Thẩm Lăng Nguyệt đôi mắt đẹp lấp loé, trong lòng hết sức cao hứng đương nhiên, nàng không phải cao hứng đồ trang sức vấn đề, mà là, bây giờ Giang Ninh Giang Hải tập đoàn tiến nhập Hải Thành bảng tài phú 5 người đứng đầu, nếu như Giang Ninh có thể cầm xuống mỏ vàng, trở thành Hải Thành nhà giàu nhất ở trong tầm tay. Mà Giang Ninh trở thành giàu nhất, phụ thân liền muốn thực hiện lời hứa của mình, tới cửa đi tìm Giang gia làm ai? Thẩm Lăng Nguyệt chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu. Nhưng nàng lại có chút lo lắng, Đông Nam Á bên kia trật tự loạn, mỏ vàng có thể dễ dàng như vậy thuận lợi lấy đến trong tay sao? Tiểu Ninh, mỏ vàng hiện tại là tiến gì? Bây giờ còn không có tiến triển. Giang Linh nhếch miệng cười một tiếng, bất quá, Hải Thành bên này thế cục ổn định sau, mỏ vàng chẳng mấy chốc sẽ có tiến triển. Đằng sau, hai người lại hàn huyên trò chuyện một chút thường ngày, bất quá, nói chuyện trời đất phân tốc năm chắc đều rất tốt. Bởi vì Giang Ninh vẫn cảm thấy, Thẩm Lăng Nguyệt từ nhỏ đến lớn chỉ lấy chính mình làm đệ đệ, hắn quá quan tâm và Thẩm Lăng Nguyệt ở giữa tình cảm, không dám vượt qua, sợ tỷ đệ đều không làm được. Mà Thẩm Lăng Nguyệt cảm thấy Giang Linh bên người mỹ nữ lẫm đạo, mà lại, còn có mấy cái mập mờ không rõ trong lòng suy Giang Linh cũng là một mực coi mình là tỷ tỷ. Chỉ bất quá Nàng còn không hết hy vọng, muốn thăm dò một chút. Về phần làm sao thăm dò, vậy dĩ nhiên là các loại giang Ninh trở thành giàu nhất, để cho mình phụ thân đi cầu hôn đằng sau. Thẩm Lăng Nguyệt rời đi, Giang Linh trở lại Hương Tạ Lệ biệt thự, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, lương hồng thành tin tức liền đến. Bình Giang nhánh sông mở công xả nước ngày tại ngày kia, mà cái kia miệng cống nhân viên quản lý có hai cái, tin tức cặn kẽ lương hồng thành cũng gọi người phát đến Giang Linh trên điện thoại di động Quách Thiếu Đạt, Dương Dũng. Tuyển có hai cái, còn cần xác định ngày ai làm ban mới là. Giang Linh lại gọi người đi tìm kiếm một chút, xác định là Quách Thiếu Đạt ngày kia trực ban đằng sau. Giang Ninh lại gọi Lý Bình đi tìm hiểu một chút Quách Thiếu Đạt tin tức. Quách Thiếu Đạt, nghiên kỷ 42, trong nhà có một cái ngay tại vào cấp 3 nhi tử và một cái quanh năm bị bệnh liệt giường mẹ già. Thế tử sớm mấy năm ly dị hiện tại chẳng biết đi đâu cũng là người cơ khổ. Giang Ninh cảm thắn nói, người như vậy, nếu như bị treo cổ, mẹ của hắn và nhi tử làm sao bây giờ? Chỉ là ngấp lại, trong lòng đều rất là không thoải mái. Cho nên, Giang Ninh đương nhiên sẽ không để chuyện này lại phát sinh xin lỗi đường trung anh, không phải ta cố ý hại ngươi à ta là muốn cứu ngươi. Giang Ninh trong lòng cười thầm. Lại qua 2 ngày, Cuối cùng đã tới bình giang mở cống xả nước thời khắc. Dạng sáng, mảnh liệt dòng nước sông phá miê cống, xôi dòng xuống. Tại một cái chỗ vòng gấp chỗ, dòng nước sông ra đê đập, hướng phía một bên công trường chạy tới. Cũng may lúc đó công trường không có người tại lao động, dòng nước tiến vào công trường sau, tràn vào tầng hầm điều này sẽ đưa đến, đại lượng nước sông tiến vào công trường, cũng rất ít nhìn thấy có nước động địa phương. Sáng sớm hôm sau, công nhân đi làm, không đợi tiến vào dưới mặt đất làm việc, liền nhau nhau kêu lên ngoài tạo, phía dưới khắp nơi đều là nước, chuyện gì xảy ra? Không phải là đánh bậy đánh bạ đả đá thông địa Hà đi? Không có khả năng a. Đây đều là trải qua nghiêm ngặt đo lường tính toán. 4. Nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì địa hà sự tình, rõ ràng là bình giang nhánh sông tràn lan. Bởi vì, tại công trường hướng tây bắc đang có liên tục không ngừng dòng nước hướng bên này vào tới, không ngừng mà rót vào bình giang bộ môn công trường. Cái này dẫn đến dưới mặt đất thủy vị còn tại không ngừng lên cao. Dựa theo tốc độ này, đừng nói là dưới mặt đất không bao lâu, trên mặt đất cũng phải bị chìm. Hạng mục này đã làm hơn 2 tháng, trên trăm tên công nhân ngày đêm phân chiến, mới làm thành bộ dáng bây giờ đương nhiên, đối với công nhân tới nói ngược lại là không quan trọng, dù sao đây là thiên tai. Không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn mức độ lớn nhất chính là nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa ra chợ, mà lại, hạng mục thời gian kéo dài, bọn hắn còn có thể nhiều kiếm lợi một chút tiền. Nhưng là, đối với bộ môn người quản lý và lao bản tới nói, coi như thẳng rồi. Loại sự tình này nếu như xử lý không tốt, không khác thai hoạ ngập đầu. Hạng mục quản lý vội vàng gọi điện thoại cho đại lao bản đường Trung Anh đường Trung Anh tối hôm qua bởi vì nhi tử đường vũ thần trong ngục sự tình, còn tại sai người tìm quan hệ xã giao, sáng nay cũng còn chưa thức dậy Trong lúc ngủ mơ, Đường Trung Anh hùng hùng hổ hổ nói cho các ngươi nhiều tiền như vậy, hắn sao chuyện gì cũng đều muốn ta tới làm chủ, các ngươi là làm ăn gì? Đường đồng, việc lớn không tốt. Hạng mục quản lý vô cùng lo lắng nói ra, chúng ta công trường bị dìm nước. Bị dìm nước? Đường Trung Anh kinh ngạc nói, bị dìm nước liền đem nước rút mất à? Các ngươi những hạng mục này quản lý đều là ăn cơm chó khô sao? Không phải a. Hạng mục quản lý nói, là bình giang chảy dòng mở cống xả nước, đem chúng ta công trường cho chìm. Cái gì? Đường Trung Anh kinh ngùi mà lên, bình giang mỡ cống nước chìm chúng ta công trường, cái này còn có loại sự tình này? Vừa dứt lời, liền nghe đầu kia có người hồ, "Ngọa tảo, lũ lụt lại tới, lại tới!" Hiện trường nhân viên vội vàng hướng phía công trường chỗ cao chạy tới, chỉ thấy bình Giang nhánh sông đe đập bên kia, cuồn cuộn nước sông hướng bên này tràn lên mà đến, dầm dầm rót đầy toàn bộ công trường, mặt đất cũng bắt đầu nước động điều này nói rõ, trong tầng hầm ngầm đã sớm bị lũ lụt rót đã lo đầy đủ. Công trường dây điện bị hướng đoạn, dây điện thoại cũng gây mất, đường trung anh cùng đối phương thông qua cũng gián đoạn. Hắn ý thức đến sự tình không tốt, vội vàng mặc quần áo đứng dậy, một bên gọi bộ môn cao tầng quản lý điện thoại, vừa lái xe chạy tới hiện trường. Rất nhanh, tất cả mọi người chạy đến bình Giang hạ mục công trường. Mà giờ khắc này, công trường đã thành một mảnh đầm lầy. Bình Giang nước còn tại quấn chú. Bình Giang hạng mục chỗ ở là một mảnh đất chúng, nếu như không thêm vào ngăn cản, nơi này rất nhanh sẽ bị nước toàn bộ bao phủ. Công trường tăng giờ làm việc xây dựng lâu như vậy, mắt thấy liền muốn tan thành bọt nước, mà lại, trên công trường còn có rất nhiều có giá trị không nhỏ máy móc, các loại công trình xa xỉ, cũng toàn bộ ngâm mình ở trong nước sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Trung Anh tức giận đến tóc đều nhanh dựng lên đây đối với Bình Giang hạng mục tới nói, quả thực là tính hủy diệt kích. Mở công xá nước, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này? Đường Trung Anh vội vàng tìm tới thủy lợi bộ cửa bằng hữu gọi điện phải tới, yêu cầu thủy lợi bộ cửa lãnh đạo cho ra cái giải thích. Nhưng là, hiện tại cũng còn không có đi làm. Nhìn xem liên tục không ngừng nước sông hướng phía công trường thổi vào, Đường Trung Anh là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bất quá có người cho hắn ra một ý kiến đường đồng, chúng ta bây giờ liên lạc không được thủy lợi bộ cửa lãnh đạo, nhưng mở công xã nước bên kia hẳn là có người trực ban chúng ta trước đi qua để bên kia mau đem miệng cống đóng lại đi. Người bây giờ và tiểu Lưu nhanh lên đi tìm quan hệ liên hệ bình Giang miệng cống bên kia, để bọn hắn đóng lại miệng cống." Đường Trung Anh nói. Mà giờ khắc này, bình Giang miệng cống nhân viên quản lý Quách Thiếu cũng cảm thấy không thích hợp. Từ rạng sáng đổ nước đến bây giờ, đổ nước số lượng so Dĩ Vãng lịch sử đều muốn thêm ra gấp ba, cái này tại Dĩ Vãng là không tồn tại. Dưới mắt Đê Đập có thể hay không chống chọi được lần đầu tiên dòng nước trùng kích còn là vấn đề, tiếp tục như vậy đổ nước, sợ không phải muốn đem Đê Đập sông phá đi. Quách Thiếu đặt trong lòng chất vấn, chẳng lẽ lại là ta thao làm có sai sao? Hắn dấu trong lòng tâm tình thấp vọng, đi tới miệng công khống chế ở giữa, mà lúc này, điện thoại lại vang lên uy, là Quách Tử Hiên phụ huynh sao? Đầu kia truyền đến thanh âm, có thể tới hay không trường học một chuyến. Chương 443. Sở Giang gặp khó. Chương 443. Sở dăng là khó. Quách Thiếu đặt trong lòng giận mình, chẳng lẽ lại là hài tử sẽ ra chuyện con của ta thế nào? Quách Thiếu đặt vội vàng hỏi đừng có gấp, không có việc lớn hơn gì, nhưng người làm phụ huynh, nhất định phải đến một chuyến. Đầu tiên nói ra, tranh thủ thời gian tới, bỏ qua thời gian liền không xong. Sau đó, điện thoại của máy. Quách Thiếu đặt trong nháy mắt như ngũ lôi lên đỉnh. Hài tử còn không phải xảy ra chuyện a. Hắn mười phần muối rối, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Dũng, xưng chính mình muốn sớm rời đi làm việc cương vị một chút, hy vọng hắn nhanh chóng tìm tiếp ban. Dương Dũng trong điện thoại hưởng thừa, nhưng cũng không có vội vã chạy tới. Dù sao, ngày bình thường cái kia miệng cống quản lý đứng thí sự đều không có. Liền xem như mở cống xã nước mùa, dựa theo cấp trên chỉ thị, nên đẩy chốt mở đẩy lên đi, cũng liền chuyện như vậy đi sớm một hồi một đi một hồi lại có thể thế nào. Cái kia hoang vu miệng cống quản lý đứng, 800 năm đều không có lãnh đạo đến xem một lần. Cho nên, Dương Dung căn bản không có để ở trong lòng. Bên này, Quách Thiếu Đạt vô cùng lo lắng chạy tới trường học, hiện tại chính là các học sinh tiến vào sân trường thời gian. Rộn rộn ràng ràng học sinh từ lầu ký túc xá vô cùng lo lắng chạy tới lầu dạy học. Trường học lầu ký túc xá và lầu dạy học ở giữa, cách một lối đi. Cạnh đường đi Quách Tử Yên đang đứng tại một cái cao lớn khôi ngô bên người thân. Người kia chính là Lôi Long. Quách thiếu đạt vội vàng chạy tới, nhìn nhi tử không có việc gì, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt buông xuống, một mặt không hiểu nhìn về phía Lôi Long. Lôi Long cười cười nói, "Quách tiên sinh ngài tốt, con trai của ngài vận khí rất tốt." Hắn đem bên cạnh đĩa quay lớn kéo qua, nói ra, "Chúng ta mới vừa buổi sáng là đám học sinh chuẩn bị miễn phí rút thưởng hoạt động, vừa vặn con trai của ngài đi ngang qua, rút một lần thượng, kết chúng thưởng lớn 20000." Tiền thưởng kim ngạch tương đối cao, con trai của ngài còn tại đến trường, cho nên khoản này tiền thưởng chúng ta cần người giám hộ của hắn đến lĩnh. Do đó đánh ngài điện thoại. Lôi long cười tủm tìm nói, ngài nhìn, không có chậm trễ ngài đi. Không có không có. Quách thiếu đạt con mắt đều cười thành nguyệt nhà 200. Không không không, hắn một năm tiền lương cũng mới hơn hai vạn. Cái này 200. Không không không, hắn mấy chục năm bất ăn bất mặc mới có thể để giành được đến A. Nhi tử không có việc gì không nói, lại ngược lại chúng thường lớn, lần này rơi càng thêm để hắn hưng phấn. Lôi long nói ra, tiền mặt cầm ở trên người không an toàn, ngài chỉ cần đem tài khoản ngân hàng nói một chút, chúng ta bây giờ trực tiếp cho ngài chuyển khoản Quách Thiếu Đạt ngay từ đầu có chỗ cảnh giác, nhưng tưởng tượng thẻ ngân hàng nói cho đối phương biết cũng không quan trọng, đối phương liền xem như lừa đảo, lại lừa gạt không đi cái gì. Thế là, đem thẻ ngân hàng tài khoản nói cho Lôi Long. Lôi Long đúng hẹn đem 200 không không không gọi cho Quách Thiếu Đạt. Thu đến tiền sau, Quách Thiếu Đạt không gì sánh được hưng phấn tạ ơn, rất đa tạ rồi. Lôi Long cười cười, khách khí, là con trai của ngài may mắn a. Đương nhiên, đây đều là sau lưng của hắn điều khiển. Giang Linh cái này 200, không không không, là đối với hắn lên cẩn trọng tinh thần ban thưởng đương nhiên, cũng là cho hắn cái này nẻo khó trong nhà, một chút trợ lực đằng sau. Quách Tử Hiên vô cùng cao hứng đi học Lôi Long liền cùng Quách Thiếu Đạt bắt chuyện vài câu, con trai của ngài coi như không tệ, có lễ phép, vóc người còn tinh thần, về sau khẳng định rất có tiền đồ a. Lôi Long nói, phụ huynh nào đều ưa thích nghe được con của mình được khen thưởng, Quách Thiếu Đạt tâm tình thật tốt, không khỏi và Lôi Long nhiều hàn viên vài câu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đường Trung Anh phải người gọi điện thoại cho miệng cống quản lý đứng, căn bản không ai nghe. Khi Quách Thiếu Đạt và Lôi Long tạm biệt lúc, đã đến lúc tan việc, hắn cũng liền trực tiếp tan tầm về nhà, vô cùng cao hứng mua chút thức ăn đi uống rượu. Cứ như vậy, Giang Ninh Cứ vẫn một gia đình, còn cần 200 Không không không giúp đỡ bẩn. mà đổi thành một bên đường trung anh thế nhưng là bể đầu sức chán. Thủy vị còn tại tăng lên không ngừng, toàn bộ công trường đều thành sông. Mắt thấy đánh nền tảng từ từ linh trệ, âm vang sâu đổ, các loại máy móc ngâm mình ở trong nước, thời gian dần qua mất dấu ảnh, đường trung anh nội tâm cũng mắt đấu. Hơn 2 tháng làm việc, trong lúc nhất thời tất cả đều hủy, mà lại, cái này do so bàn sơ còn biết bát hơn. Bởi vì dìm nước qua đi, muốn trở về hình dáng ban đầu cần làm rất nhiều làm việc, đây là một hạng không gì sánh được phức tạp sự tình. Hú hồn, công trường phía dưới bị nước ngâm qua về sau, tổ chất sẽ phát sinh biến hóa lại phải một lần nữa đo lường tính toán chi phí, một lần nữa chế định kế hoạch đường trung anh lắc đầu bất đắc dĩ, đốt một điếu thuốc, trầm mặc không nói đương nhiên, tổn thất phương diện, thủy lợi bộ môn quyết điểm, bọn hắn khẳng định phải bồi thường, nhưng là, hắn làm tiền đã cọc, không kém những bồi thường kia, cái này công trường tiến độ và thời gian mới là chủ yếu nhất. Lập tức sẽ qua Tết, công trường còn muốn đỉnh công trường một tháng, kỳ hạn công trình đã nghiêm trọng rất lại phía sau, cho nên, hắn sau đó phải tập hợp toàn bộ chi lực tới làm hạng mục này. Nhưng nếu như vậy, tài nguyên phân tán đến nơi đây, đấu thầu thời điểm liền không cách nào toàn lực ứng phó. Việc này làm sao cùng Đường Tống nói a? Đường Trung Anh mười phần buồn rầu. Bất quá, Đường Trung Anh còn không có đoán được kết quả xấu nhất, bởi vì cái này mở công xả nước đổ nước số lượng, xưa nay chưa từng có, chỉ là một ngày thời gian, liền sẽ đem nơi này dưỡng thành một mảnh hồ nước Đường Trung Anh hạng mục này, chẳng khác gì là phế đi. Không chỉ là phế đi, hắn còn muốn dựng vào chính mình tất cả mọi người lực vật lực để duy trì đường thị tập đoàn dưới cờ ăn uống nghiệp tiêu rừng đằng sau, gia tộc đã mất đi mấy trăm ức sản nghiệp. Bây giờ hắn muốn dự vào lấy bình trang hạng mục, kiếm lợi về tổn thất, đồng thời một lần nữa nâng lên hải thành kiến trúc đế nhất tập đoàn đại kỷ. Kết quả, hạng này lại hung hăng để hắn bại té ngã. Hắn cơ hồ có thể dự đoán đến đằng sau thời gian, hắn sẽ không dừng và thủy lợi bộ môn dự kiện, mà hắn đường thị tập đoàn dưới cờ công ty xây dựng, trong lúc nhất thời cũng không có người dám dùng chớ nói chi là đi tham gia đấu thầu đường trung anh chán nản ngồi tại công trường trên đỉnh núi, trong lúc nhất thời phán phất giàn mua thêm 10 tuổi. Sau một ngày, Đường Trung Anh đang ngồi ở trong văn phòng một người, Đường Tống điện thoại đánh tới Đường Tiên Sinh. Đường Trung Anh hiếu khí vô lực nói ra, "Chuyện gì?" "Chuyện gì?" Đường Tống tở phi phó nói, "Ta không tới hỏi, ngươi còn không có ý định nói với ta có đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi bình thường hạng mục, có phải hay không phải thêm tài nguyên lớn đầu nhập vào?" Đường Trung Anh bất đắc dĩ nói ra, ngài cũng biết rồi a, ta cũng chẳng còn cách nào khác mẹ nhà hắn vượt qua thiên thai nhân họa. Ngươi biết hiện tại là thời khắc mấu chốt. Đường Tống nói ra, còn có không đến thời gian một tháng, chúng ta liền muốn bắt đầu ở bến tàu hạng mục bên trên cạnh tiêu, ngươi bây giờ đem tài nguyên rời đi, chúng ta dùng cái gì và đối thủ cạnh tranh liệu. Ngươi chẳng lẽ lại muốn nhìn lấy bến tàu rơi vào Giang Ninh trong tay sao? Vậy ta có thể làm sao đâu? Đường Trung Anh mười phần phiền muộn, nói ra, cho dù ta không đem tài nguyên vùi đầu vào bỉnh Giang Mục, đấu thủ tổ bên kia cũng sẽ không tin tưởng ta đã bể đầu sức tránh, thực lực sớm đã giảm đi nhiều, đây là sự thật. Ngươi, thật để cho ta quá thất vọng rồi." Đường Tống tức hổn hển nói Đường Tiên Sinh, vượt qua cái này là sự, ta cũng bây giờ không có biện pháp a. "Tốt tốt tốt, đầu kia đã cúp điện thoại." Chương 444, Đào chân tượng. Chương 444, Đào chân tượng. Ba ngày sau, Thử Sơn trang viên. Giang Linh ngồi tại trong phòng trà, đang đợi một người đến. Vài ngày trước, Đường Trung Anh công trường xảy ra vấn đề, đại bộ phận tài nguyên chuyển rời đến Bình Giang Hạng mục bên trên, khiến đấu thầu tư chất bị hao tổn. Bởi vậy, Đường Tống rất là tức giận, cùng Đường Trung Anh đại xảo Viên Hồng Võ cũng là bởi vì này xa cách Đường Trung Anh, cùng Đường Tống đứng tại mặt trận tối nhất. Tựa hồ lần này đấu đầu, hai người muốn đem Đường Trung Anh đưa ra cục đương nhiên, Đường Trung Anh bị loại, liền muốn có mới hợp tác đồng bạn tiến đến Đường Tống liên hệ đến Triệu Hửng Tinh. Yến Kinh Triệu thị tập đoàn công tử ca. Triệu thị tập đoàn là yến kinh tứ đại tập đoàn một trong, Triệu thị lao gia tử Triệu Đức Phát, vốn là cấp trên người. Hắn năng lực xuất chúng, tinh lực dồi dào, tại vì lúc làm ra qua rất nhiều chắc tuyệt công hiến, về sau về hưu ở nhà, cũng không nhàn rỗi, bắt đầu cầm giữ gia tộc thương nghiệp chớ nhìn hắn về Hưu, nhưng hắn mạng lưới quan hệ còn tại, ngày lễ ngày Tết có thật nhiều to to nhỏ nhỏ lãnh đạo vẫn ăn hắn. Triệu Đức Phát sau khi về Hưu, không dính bất luận cái gì giới chính trị, một lòng từ thường, cũng là đem Triệu Thị Tập đoàn làm được Yến Kinh Tứ Đại Tập đoàn một trong đủ để nhìn ra năng lực của người này và cổ tay. Yến Kinh là thủ đô, có thể tại Yến Kinh có như thế danh vọng, phóng nhãn cả nước, cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Mà cái này Triệu Hồng Tinh chính là Triệu Đức Phát trưởng tôn, càng là Triệu gia đời thứ 3 bên chồng, hắn coi trọng nhất hẳn giống. Triệu Hồng Tinh có một người bạn gái, mặc dù thường cư Yến Kinh, nhưng hộ khẩu hay là Hải Thành. Hắn bạn gái ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết sẽ trở lại Hải Thành thăm người thân, tế tổ. Nghe nói Hải Thành về sau muốn rèn đúc hậu cần hình thành thị, còn có bến tàu cần kiến thiết lúc, Triệu Hồng Tinh lúc này quyết định tham dự hạng mục này. Mặc dù Hải Thành cùng Yến Bình So, chính là cái không đáng chú ý địa phương nhỏ, nhưng là, từ khi Hải Thành đem chính mình coi thành cả nước siêu cấp hậu cần thành thị sau, chiến lược của hắn vị trí trở nên 10 phần trọng yếu. Chỉ cần có thương nghiệp, nhất định phải có vật chạy. Mà Hải Thành tọa lạc tại Hải Giang nhập Hải khẩu, Hải Giang cùng Hoa Quốc mấy đầu thủy hệ có liên quan, lại tiến vào biển cả sau, từ Đông Hải ven bờ có thể bức xạ toàn thế giới. Lại bây giờ Hải Thành đã bắt đầu kiến tạo cả nước lớn nhất hậu cần khu vườn và nhà kho căn cứ, rất nhiều đại thương gia đã sớm đi Hải Thành. Triệu Thị Tập đoàn đều nhìn ở trong mắt. Lại thêm Triệu Hồng Tinh bạn gái là Hải Thành người, hắn liền càng hưu tâm hơn nghĩ đến Hải Thành duọng lịch bên trên một duọng lịch. Mặc dù Cường Long không ép địa đầu sả, nhưng là Triệu Thị Tập đoàn nếu như xuất thủ, đối với Giang Nam tỉnh những kiến trúc này thường tới nói, còn tính là hàng duy đặc kích. Trừ lương Hồng Thành bên ngoài, không ai có thể cùng Triệu Thị Tập đoàn có cạnh tranh chi lực. Cho nên, Đường Tống tại cùng Đường Trung Anh náo bẻ về sau, liền tích cực liên hệ Triệu Hồng Tinh, tranh thủ lôi kéo Triệu Hồng Tinh về bọn. Triệu thị tập đoàn mặc dù rất mạnh, nhưng hắn Đường Môn tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạn là bản địa đệ nhất tài đoàn, hiểu rõ hơn nơi đó thế cục. Hắn tin tưởng Triệu Hồng Tinh sẽ cùng hắn hợp tác. Quả nhiên, Triệu Hồng Tinh đối với hắn nói lên hợp tác rất là cảm thấy hứng thú, bây giờ đang suy nghĩ cùng Đường Môn tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạn hợp tác, đi tranh thủ cầm xuống 10 cái bến tàu toàn bộ kiến thiết hàng ngũ. Sau khi lấy được tin tức này, Lương Hồng Thành mấy người cũng là khẩn cấp mở một trận hội nghị. Giang Ninh biểu thị, chuyện này hắn đến giải quyết. Lần trước Giang Ninh cho Đường Trung Anh hạ bộ, đám người đối với Giang Ninh thủ đoạn 10 phần bội phục. ngay cả Lương Hồng Thành đều vô cùng cảm thán. Giang Linh là cái đối thủ đáng sợ. Hắn từ lúc mới bắt đầu khi Giang Ninh là đứa bé đến bây giờ đã đem hắn coi như một cái mạnh hữu lực đồng bạn. Cho dù là không có thôi lão Na Phương diện nguyên nhân, Lương Hồng Thành cũng sẽ cùng Giang Ninh bảo trì thân mật quan hệ hợp tác. 9 giờ sáng, một cố kinh bại lị mù xỉn lái vào Tử Sơn trang viên. Trên xe đi xuống một vị người mặc chồn nhung mỹ nữ và một vị nhã nhặn thanh niên nho nhã. Thanh niên tự nhiên chính là Triệu Hồng Tinh. Hắn mặc dù là Triệu Thị tập đoàn đại thiếu, nhưng trên thân nhưng không có hoàn khố khí chất, ngược lại càng giống tư sinh, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Liêu Thiên Huệ làm nữ quan gia. Đem Triệu Hồng Tinh và bạn gái dẫn vào phòng trà. Giang Ninh sớm đã tại phòng trà chờ đợi đã lâu. Hắn vội vàng đứng dậy nên đón Triệu Hồng Tinh Triệu tổng đến đây, không có từ xa tiếp đón, nhanh nhập tọa. Triệu Hồng Tinh cười cười, nói ra, "Giang Hải tập đoàn tại Hải Thành như mặt trời ban trưa, ta làm sao dám làm phiền Giang tổng viện nên đâu?" Lời này liền chất sát ta và Triệu thị tập đoàn so sánh, Giang Hải tập đoàn như là hài nhi bình thường non nớt a." Giang Ninh nói ra. Song phương lẫn nhau khiêm tốn hàn huyên toạn, người này rất đẹp, xem xét Giang tiên sinh cũng là người có phần vị. Triệu Hồng Tinh nói ra trước kia ta nhớ được nơi này là kia cái gì xã xã trước tới. Triệu Hồng Tinh bạn gái Trịnh Tiểu Nhã nói ra là xanh cương vị xã tần Nhạc. Giang Linh nói, ta mua được, chính mình một lần nữa bố trí một phen. Tốn không ít tiền đi. Triệu Hồng Tinh cười nói, Giang Linh rỗi ra 5 ngón tay, 50 triệu. Không nhiều. Triệu Hồng Tinh đạo, hoàn toàn chính xác, cái này nếu như đặt ở Yến Kinh giao khu, không, có mấy cái ước là xuống không được. Ha ha ha, nơi đó tốc đất tức vàng, so không nổi a. Giang Linh nói. Hắn cảm giác trước mặt cái này Triệu Hồng Tinh, cùng mình giống như có loại tự nhiên như quen thuộc nói chuyện viêm không có bất kỳ cái gì trở ngại, bầu không khí cũng rất hòa hợp trở lại chuyện chính. Triệu Hồng Tinh đạo, Giang Tiên Sinh và Đường Tống sự tình, ta cũng hơi nghe qua một hai, bây giờ các ngươi cũng đều tham dự bến tàu bộ môn đấu đầu, là mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, mà ta hiện tại đang cùng Đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn nói chuyện hợp tác, ngài gọi ta đến ngươi cái này làm khách, nghĩ đến cũng là bởi vì bến tàu sự tình đi. Đối với, Giang Linh thấy đối phương là người sảng khoái, chính mình cũng không che giấu, nói ra, kỳ thật, ta xin mời Triệu tổng đến, cũng là có hợp tác mục đích. A. Triệu Hồng Tinh Lông mày lên, nói ra, theo ta được biết Ngư Sơn Hải Kiến trúc công ty, dưới cờ gồm có bốn nhà công ty, trong đó bao quát lương hồng thành công ty, ngươi đã có thực lực như thế chỗ nào còn cần ta đây. Giang Ninh thiếu Liêu thiếu đạo, ta ăn ngay nói thật, ta đích xác không cần Triệu tổng giá trị, nhưng là, ai không muốn suy yếu đối thủ đâu. Ngụ ý, ta cùng ngươi hợp tác, là muốn suy yếu Đường Tống mà thôi ha ha ha, sảng khoái. Triệu Hồng Tinh nghe nói như thế, trong lòng cảm thán Giang Ninh người này thực sự, thật là có cái gì nói cái nấy Triệu tổng thời gian quý giá, quay tới quay lui liền không có ý tứ. Giang Ninh nói ra, ta và Triệu tổng hợp tác tâm tư là rất thành gần. Làm sao cái thành gần pháp Triệu Hồng Tinh hỏi Yến Kinh tại thiên Tử dưới chân, là chỗ tốt, quan to hiển hách khắp nơi đều là, mạng lưới quan hệ cũng là cả nước số một ta. Giang Linh đột nhiên nói một chút không quan hệ chút nào lời nói, sau đó tay vung lên, Lãnh Ngọc mang theo một cái hoa mỹ cái dương ra trận, đặt lên bàn dưới mắt ta có một kiện đồ vật, đang muốn nộp lên cho quốc gia, ta tin tưởng, món đồ này nhất định sẽ tại Yến Kinh thượng tầng xã hội nhất lên một chút gợn sóng. Nói, hắn gọi Lãnh Ngọc mở ra bảo dương Triệu tổng, xin mời xem trước. Giang Linh Triệu Bảo Dương bên trong chỉ đi qua. Chương 445, mở cửa. Chương 445, mở cửa. Bên trong là một tòa tam túc tôn, kích thước rất lớn, có to bằng đầu người, mặt ngoài pha tạp, phục cổ cảm giác rất mạnh, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm đây là năm đó tái ngoại hầu tiếp tiến cống lao Phật gia tam túc tôn, chỉ là khắc nặng liền có 112 kg. Giang Linh giới thiệu nói, dựa theo bây giờ giá vàng đến tính toán, tôn này kim ve giá trị thị trường cao tới hơn 70 triệu. Bất quá, giá trị của nó xa không phải như vậy, bởi vì nó lịch sử giá trị thế nhưng là vô giá. Kiện bảo bối này năm đó ở kinh đô hoàng điện, liên quân tám nước vào kinh đô, đem món bảo vật này cất đi, ở bên ngoài phiêu bạt rất nhiều năm, bây giờ rốt cục trở về quy quán. Tại Giang Ninh giản thuật trong quá trình, Triệu Hồng Tinh ánh mắt lóe tinh quang, cẩn thận nắm nghĩa Tam Túc Tôn. Muốn nói yến kinh tới đích thật là không giống với, đối lại đồ chơi văn hóa đồ cổ, đều có loại của nhiệt yêu quý. Nhất là loại đại gia này thiếu ra. Cái này từ mặt bên cũng đủ để nhìn ra, nhà bọn hắn lao ra tử đối với đồ cổ cũng là mười phần yêu quý, cái này càng thêm để Giang Ninh vững tin phương thức của mình là chính xác, ta bỏ ra trọn vẹn bỏ ra 7 cái ức, từ anh hoa quốc người trong tay, mua cái này Tam Túc Tôn, một là không muốn nhìn thấy chúng ta văn vật ở nước ngoài tiếp tục phiêu bạt, hai là cái này tôn ngụ ý rất tốt. Giang Ninh nói ra, là tường thủy đồ vật, ngụ ý các tưởng, khỏe mạnh trường thọ mà ba chân càng là vượng tài đồ vận, đem nó để ở nơi đâu, cái kia một mảnh tất nhiên sẽ giàu có đứng lên." Giang Ninh nói, "Các ngài Lao gia tử hiện tại từ thường, đối với thứ này hẳn là rất yêu thích đi." Triệu Hồng Tinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Ta có thể sở sở sao?" "Đừng nói lão gia tử ưa thích, liền ngay cả hắn cũng rất ưa thích." Ngón tay chạm đến cái kia kim vẻ tôn lạnh buốt chân nhắn bề ngoài, có một loại tự nhiên mà thành nặng nghề cảm giác, phán phất thông qua tôn này có thể chạm đến cái kia trăm năm trước đại thanh thị thế, một loại cảm giác thật kỳ diệu, tràn ngập Triệu Hồng Tinh toàn thân độ tốt, tuyệt đối độ ta." Triệu Hồng Tinh khen không dứt miệng, Lập tức, móc điện thoại ra nói, Giang Tiên Sinh, ta phải cho Gia Gia của ta nhìn xem, hắn đặc biệt ưa thích những vật này. Không sao. Giang Linh cười nói. Triệu Hồng Tinh mở ra điện thoại video, Gia Gia, ngài nhìn, ta tại Hải thành phát hiện bảo bối. Sau đó, các mê ra nhắm ngay bảo Dương đây là. Đầu kia ngữ khí trần chờ một lát, kinh ngạc nói, là đại thanh tam túc tôn sao. Đối với. Triệu Hồng Tinh đạo, Giang Tiên Sinh trong phủ đồ vật, hắn hoa bảy cái ức từ anh hoa quốc trong tay người mua được. a Đức phát nói ra Cái này tam túc tôn trong ghi chép, đích thật là chạy đến Anh Hoa quốc, tốn hao cao như vậy đại giới mua về tôn này văn vật, Giang Tiên Sinh cũng là ái quốc người a. Giang Linh gặp nói tới chính mình, liền mỉm cười ra kính, lên tiếng chào, "Triệu lao ngài tốt, ta là Giang Ninh. "Giang Tiên Sinh tốt." Triệu Đức Phát rất hòa ái, vươn vốn hoa bạch dâu dĩa cười nói, "Nước ta người trẻ tuổi nếu như đều có thể giống Giang Tiên Sinh như vậy, tương lai tất nhiên là đệ nhất thế giới đại quốc a." <cười> Haha, Triệu lao quá khen, ngài Triệu gia Hùng Tinh cũng là rồng phượng trong loài người a." Giang Linh thuận thế khen Triệu Hùng Tinh. Triệu Hồng Tinh cười ha "Chúng ta cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thôi được không?" Ha ha ha, tốt. Giang Linh một mặt nghiêm mặt đối với Triệu Đức Phát nói ra, vừa vận Triệu lão cũng tại, ngài là đồ chơi văn hóa đại giả, xin ngài giúp ta trưởng trưởng nhãn, nhưng từ thương nghiệp góc độ luận, 700 triệu mua cái này tam tốc tôn, thua thiệt không lỗ. Trên thực tế, Giang Ninh một phần không tốn, là từ xung điện hùng quá trong tay lửa biện tới cái này sao có thể thua thiệt. Không có chút nào thua thiệt. Triệu Đức Phát nói ra, tam túc tôn là thuần kim chế tạo, lúc đó 8 đại công tượng cùng một chỗ, tốn thời gian 3 tháng, mới đưa tòa này tôn đưa đến trong nhân thế. Lão Phật gia mười phần ưa thích, vô luận là vào triều chất chính hay là trở về phòng nằm ngủ đều muốn đem nó đặt ở tay có thể chạm đến địa phương. Chỉ là những này thuần kim liền có giá trị không nhỏ, lại thêm nó lịch sử giá trị, coi như một tỷ mua lại, đều không lỗ. Triệu Đức Phát nói cao hứng, miệng phun liên tiếp, người khác căn bản chen miệng vào không lọt. Hắn đối với đồ cổ quá cùng nhiệt một khi nói lên những này, có thể trò chuyện ba ngày ba đêm. Gặp Triệu Đức Phát rốt cục nói xong Giang Linh Tiếu Liêu Tiếu Đạo, "Triệu lão, ý của ngài, thứ này giá trị 1 tỷ." "Giá trị tuyệt đối a." Triệu Đức Phát nói mà lại, xem ở người nào trong mắt, tại thương nhân trong mắt giá trị 1 tỷ, ở ta nơi này chủng đồ cổ kẻ yêu thích trong mắt, đây chính là vô giới chi bảo. Giang Ninh nghe được cái này, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, nói ra, "Triệu lao nếu như thế ưa thích, cái này Tam tốt Tôn, tặng cho Triệu lao cũng được." A. Hiện trường tất cả mọi người một trận giật mình. "Như vậy bà bối, nói đưa liền đưa." Bực này thủ bút, liền ngay cả Triệu Hồng Tinh đều mặc cảm. Giang Ninh nói, "Hàng tốt cần đưa người biết hàng. Ta là thương nhân, cái này Tam Túc Tôn trong mắt ta, chính là một đống vàng, nhưng đặt ở ngài bên kia, thế nhưng là có được vô hạn văn hóa nội tình vô giới chí bảo, cho nên, hay là đặt ở Triệu lao nơi đó đáng tiền hơn ta." Triệu Đức Phát Nguyên bạn không hề bận tâm trên khuôn mặt, thoáng hiện một vòng kích động. Thứ này, đặt ở trong nhà có nội tình, xuất ra đi có mặt mũi, tại đồ chơi văn hóa đại lao giới, cũng là cao hàng đầu hàng, với hắn mà nói, là một kiện có thể nộp nhưng không thể cầu vô giới chi bảo. Nhưng Triệu Đức Phát hay là làm bộ dáng từ chối, quý giá như thế quả tạo, ta thu không được a. Vậy nhân thủ mệ mãn miệng người ngắn, Triệu Đức Phát biết đối phương đưa ra đại lễ như vậy, tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chính mình có thể làm việc, mới có thể yên tâm thoải mái cầm đồ vật. Giang Linh tự nhiên hiểu tâm tư của đối phương, nói ra, Triệu Lao không nên khách khí, ta và Hồng Tinh hứng thú hợp nhau, không chỉ có thể làm mà tốt, mà lại còn có thể là trên buôn bán thân mật vô gian hợp tác đồng bạn, lần này giang hải mã đầu hạ mục, ta liền đang dự định và hồng tinh hợp tác một chút đâu. A, thì ra là như vậy a. Triệu Đức Phát nói ra, giang tiên sinh muốn làm sao hợp tác? Giang Ninh nói ra, cái này sao? Đến nói rõ chi tiết, rất nhiều chi tiết. Đi, ngươi và hồng tinh nói đi, dù sao chúng ta Triệu ra cùng ai hợp tác đều là hợp tác, chỉ cần lợi ích đầy đủ, chúng ta đương nhiên sẽ chọn giang tiên sinh bằng hữu như vậy làm hợp tác đồng bạn. Triệu Đức Phát nói chuyện dọn nước không loạn, không chỉ có biểu đạt chính mình mục đích, đồng thời, còn cương điệu là tại lợi ích không bị hao tổn tình huống dưới. Giang Linh cười cười, "Triệu lao yên tâm, cùng ta hợp tác sẽ chỉ càng kiếm lời. Sau đó, đem Tam Túc Tôn bảo dương phép lại, đối với Lãnh Ngọc nói ra, "A Ngọc, giúp Triệu tiên sinh đóng gói tốt, đợi chút nữa Triệu tiên sinh lúc rời đi, đừng quên cho mang lên." "Là." Lãnh Ngọc nói. Nghe được lời này, Triệu Đức phát vui vẻ ra mặt, tại đầu bên kia điện thoại liên tục từ chối, tựa như là ăn Tết đẩy hòm bao, cuối cùng còn muốn cầm ở trong tay một dạng Giang tiên sinh, còn nhiều thời gian, về sau nếu như ta có cơ hội đi Hải Thành, nhất định sẽ đi ngài nơi đó làm khách, đương nhiên, cũng hy vọng ngài đến đến kinh thời điểm, cần phải đến trong nhà của ta làm khách." Triệu Đức Phát cười nói, coi như là nhà của một mình ngươi, ha ha ha. Ha ha ha, nhất định nhất định. Giang Linh nói. Chương 446. Sương bà Giang Nam, phóng nhãn kinh đô. Chương 446. Sương bà Giang Nam, phóng nhãn kinh đô. Gặp ra ra đều lên tiếng, Triệu Hồng Tinh tự nhiên biết, dưới mắt hợp tác đồng bạn huynh hướng, muốn chuyển tới Giang Linh bên này Giang tiên sinh, ta rất lâu chưa thấy qua ra gia, gia của ta cao hứng như vậy. Triệu Hồng Tinh đạo, lần trước hay là tại chúng ta Triệu ra tiến vào Yến Kinh tứ đại gia tộc hàng ngũ thời điểm, ngài nếu có cơ hội, nhất định phải đi Yến Kinh trong nhà của ta làm khách, gia gia của ta khẳng định vui vẻ vô cùng. Giang Linh cười cười, về sau sẽ có cơ hội. Ân. Triệu Hồng Tinh nhẹ gật đầu, tự nhiên biết tầm người ta đồ vật, cũng nên nói một chút chuyện chính, nói ra, Giang Tiên Sinh nói một chút hợp tác chi đi, nếu như có thể làm đến, ta sẽ không chối tử. Giang Linh cười cười, nói ra, kỳ thật đâu, ta nghĩ chúng ta hợp tác là trong bóng tôi tiến hành. Cùng nhau hợp tác đàm phán qua đi, Song phương mỉm cười nắm tay, đặt thành ý kiến thống nhất. Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, vừa vặn cũng đến thời gian ăn cơm, ta gọi bếp sau chuẩn bị một chút bạn bánh đồ ăn, Hồng Tinh ngươi và Tiểu Nhã ngay tại ta chỗ này đối phó một lúc đi. Giang Linh và Triệu Hồng Tinh lộ ra rất quen thuộc, khả năng trời sinh liền thích hợp, lại thêm vừa rồi cái tiên một trận vận hành, hai người cũng đều gọi thẳng tên cũng tốt, ta đều nói. Triệu Hồng Tinh sảng khoái nói đằng sau, thịt rượu lên bàn, đám người nói chuyện phiếm đứng lên. Nói đến hải thành tương lai, Triệu Hồng Tinh căn bản không có hứng thú, hắn chẳng qua là cảm thấy, trình tiểu nhã là hải thành người, tới hải thành chơi đùa cũng không tệ lắm. Giang Linh thì càng nhiều từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút tiến kinh sự tình. Bởi vì, Giang Linh vị cũng không chỉ là hải thành. Hải thành là đại bản doanh của hắn, hắn muốn lấy hải thành làm cơ sở, phát tán đến cả nước, thậm chí các nơi trên thế giới. Bây giờ Ninh Đạt Vật Lưu cũng bắt đầu tuân theo Giang Ninh ý chí, tại cả nước khai thông tuyến đường và mạng quan hệ. Sang năm liền sẽ tại Yên Kinh, Mado và Quảng Việt thành lập 3 cái công ty chi nhánh, làm bác Trung Nam 3 cái trung tâm, tuyến đường bức xạ cả nước. Một trận sung sướng tiệc rượu kết thúc, Triệu Hồng Tinh cùng Trịnh Tiểu Nhã rời đi Tử Sơn Trang Viên. Lãnh Ngọc đi vào Giang Ninh trước mặt, hỏi: "Lão đại, cái kia đồ cổ là cái bà bối, tốn hao đại giới lớn như vậy, đáng ra không? Cho dù là không lôi kéo Triệu Hồng Tinh, bọn Hán Sơn Hải Kiến trúc công ty cũng rất là cường đại, sắp xuất lớn có thể cầm tới bến tàu kiến thiết Nàng không hiểu vì cái gì còn phải tốn phí lớn như vậy, đi lôi kéo triệu hồng tinh đến hợp tác. Giang Ninh khẽ mỉm cười nói, mùa thu thu hoạch là cần tại mùa xuân gieo hạt, mùa hè nhổ cỏ trừ sâu, cho nên hết thảy đều muốn sớm bố cục mới được. Lãnh Ngọc cảm thấy lời này có đạo lý, không ra tiếng nghe. Giang Ninh nói, ta sang năm Kế hội là đem Giang Hải tập đoàn làm thành Giang Nam tỉnh nổi danh nhất tập đoàn tư bản lúc đoạn, đồng thời, Giang Hải tập đoàn đồng thời muốn đi ra Giang Nam tỉnh, tại Yến Kinh thành lập công ty chi nhánh, Yến Kinh là thủ đô, chúng ta Giang Hải tập đoàn muốn làm lớn, tất nhiên muốn đặt chân nơi đó. Giang Ninh đứng dậy, Chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem dưới núi Phồn Hoa Hải Thành Hải Thành Trung Quy là cái địa phương nhỏ, Sở Châu cũng bất quá là một chỗ châu phủ tri quận, Xưng bá một phương có thể, phóng nhãn cả nước, căn bản chưa có xếp hạng danh hảo Chỉ có đến Yến Kinh mới có thể cảm nhận được loại kia cực hạn thương nghiệp va chạm, mới có thể tiếp xúc đến đỉnh tiêm thương nghiệp tranh đấu. Càng làm mấy liệt, thu hoạch càng lớn, chỉ có tại Yến Kinh loại kia kinh tâm động phách trong chiến tranh đặt chân, mới có thể để cho Giang Hải tập đoàn càng thêm cường đại, nâng cao một bước. Lãnh Ngọc trong lòng cảm thán, bây giờ Giang Hải tập đoàn còn không có sương bá Hải Thành, Giang Linh bố cục, đã đến Yến Kinh. Hắn khát vọng giọng lớn ánh mắt lâu dài, thật là người bình thường không cách nào với tới. Mà lại, Lãnh Ngọc cũng mơ hồ cảm thấy, Giang Ninh tựa hồ trong lòng một mực có một cái địch giả tưởng, hắn làm những này, tựa như là vì chiến thăng cái nào đó quái vật khổng lồ. Bất quá, nàng cũng mẹn mẹn cảm giác có thể lôi kéo Triệu ra, về sau đi yến kinh, hoàn toàn chính xác sẽ dễ dàng rất nhiều. Lãnh Ngọc nói ra, mà lại, loại này yến kinh tứ đại gia tộc, tại cả nước cũng là rất có hy vọng, sản nghiệp của bọn hắn cơ hội là trải rộng cả nước. Không sai. Giang Ninh nói, cho nên ta đưa hắn tam tốt tôn, trên thực tế, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. A. Nói thế nào? Linh Nguyệt hỏi, Giang Linh nói, sau đó ta sẽ ở Hải Thành thành lập kim loại hiếm công ty, mở tiệm vàng xích, khai trương cùng ngày, ta cần Triệu Gia nhân mang theo Tam Túc Tôn đến cho ta chống đỡ chẳng tự. Tam Túc Tôn ra sân có mặt mũi, Triệu Gia mang theo Tam Túc Tôn đến chống đỡ trận, càng có mặt mũi lao đại, ngài làm việc, nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thực thận trọng từng bước, lại giọt nước không lọt, bội phủ. Lãnh Ngọc cảm thán nói. Mộ Vàng sự tình người khác không biết, nàng biết, cho nên tự nhiên hiểu Giang Ninh muốn hợp kim có vàng cửa hàng Masic một cử động kia. Mà Tam Túc tôn, là vàng 10 chế tạo văn vật, tại kim loại hiếm giới chữ Nhật chơi giới đều là đỉnh lưu. Khai trương cùng ngày để Tam Túc Tôn biểu diễn, tuyệt đối trở thành tin tức lớn, lớn bao nhiêu cầm đều sẽ chú ý tới, sẽ không một phút tiện, lại khả năng giúp đỡ tiệm vàng đánh một đợt mạnh quảng cáo đồng thời, nếu như là Yến Kinh Triệu gia chỉ tồn đến, đối với Giang Ninh tiệm vàng càng là một loại gia trị đều biết dưới mắt Giang Nam tỉnh bản địa mạnh nhất tiệm vàng mắt xích, là Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn dưới cờ Đường Môn Kim lâu, Đường Môn Kim lâu rựa vào Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn danh, thụ rộng rãi người tiêu dùng tín nhiệm. Nếu như Giang Ninh tiệm vàng, có triệu ra giá trị, quan hoàn thế nhưng là so Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn lợi hại hơn ai, mấy ngày nay liên tục tác chiến, có chút mệt mỏi. Giang Ninh nói, "Giúp ta xoa xoa vai." Tất, Lãnh Ngọc hé miệng cười trộm, đi vào Giang Ninh sau lưng, nhẹ nhàng giúp Giang Ninh xoa nắn bả vai. Tạ Ngươi trở về Liễu Thiên Huệ, thấy cảnh này, có chút ăn zâm nói A Ngọc Tả, ngươi ăn một mình tại sao không gọi ta đây? Sau đó cũng tới đến đây, thủ pháp của ta cũng không kém ngươi. Vậy ta tặng cho ngươi một cái bả vai thế nào?" Lãnh Ngọc cười cười ha ha, A Ngọc Tả đủ ý tứ, ngày khác tất có thâm tạ. Liễu Thiên Huệ nói, hai người một bên một cái bả vai ớn đứng lên nghe các ngươi nói như vậy, giống như muốn đem ta ngủ mã phanh thây một dạng. Giang Ninh nói fi, fi, fi. Giang Tiên Sinh đừng nói mò. Liêu Thiên Huệ nói chỉ là người quá quý giá chúng ta muốn chiếm cái toàn rất khó khăn a. Đúng vậy a. Lãnh Ngọc cũng cảm thán nói, ta cái kia bản ra, nhìn Lao đại thời điểm đều là hai mắt sáng lên. Cái nào bản ra? Giang Linh hỏi Sở Châu lãnh ra lạnh vô song a. Lãnh Ngọc nói nàng tuyệt đối thích người. Giang Linh nhíu nhíu mày, ta làm sao không có cảm giác đến? Lao đại chăm công nhìn việc, nào có tâm tư đi cảm giác những sự tình kia. Lãnh Ngọc nói bất quá nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, ta nhìn ra được tâm tư của nàng. Liêu Thiên Huệ nói còn có Lăng Nguyệt tỷ, ta luôn cảm thấy Lăng Nguyệt tỷ đối với Giang tiên sinh có khác ý vị, có đúng không? Giang Ninh lập tức thú. Ngươi cảm thấy nàng đối ta tình cảm bên trong, không chỉ là tỷ đệ." Ân. Liêu Thiên Huệ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác thành phần không chỉ đơn giản như vậy. Giang Ninh vội vàng nói, "Nói một chút, còn có cái gì thành phần?" Liêu Thiên Huệ cau mày, vẻ mặt thành thật nói, "Nàng rất quan tâm ngươi, che chở ngươi, tựa như mâu thân đối với nhi tử loại kia bảo vệ." Giang Ninh, chương 447. Đánh cửa. Chương 447. Đánh cửa. Hải Thành, Hoàng Đô khu biệt thự. Số 8 trong biệt thự, Triệu Hồng Tinh cùng Đường Tống chính tại hiệp đàm Triệu công tử, sự hợp tác của chúng ta ngài suy tính được thế nào?" Đường Tống nói ra. Dưới mắt bến tàu sự tình lửa xém lông mày, thời gian thế nhưng là không nhiều lắm. Ha ha ha, Đường tổng tự mình đến Hải Thành tìm ta, mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho." Triệu Hồng Tinh nói ra, thực không dám dầu dienz, hôm nay sớm đi thời điểm, ta đi qua Giang Ninh nơi đó, Giang Ninh cũng tìm ta nói chuyện hợp tác. "A, đây cũng là để cho ta thật bất ngờ a." Đường Tống nói cái kia Triệu công tử là có ý gì đâu? Kỳ thật, Đường Tống biết Triệu Hồng Tinh đi gặp Giang Ninh chuyện này, cũng là bởi vì chuyện này, hắn mới vô cùng lo lắng chạy tới Hải Thành. Hắn sợ Giang Ninh đem chính mình góp tường móc xuống. Dù sao Dưới mắt đường trung anh xem như tàn phế trạng thái căn bản không trông cậy được vào nếu như triệu Hồng tinh bên này xảy ra vấn đề tình huống của hắn sẽ rất hỏng bét. cho nên hắn bí mật phái người giám thị triệu Hồng tinh chính là sợ hắn bên này xảy ra vấn đề gì quả nhiên sáng hôm nay triệu Hồng tinh đi gặp Giang đình cho nên đường Tống đ đổi tới Hải thành đến tìm triệu Hồng tinh đã định hợp tác sự tình hắn tự nhiên muốn giả bộ như không biết triệu Hồng tinh đi gặp qua Giang ninh nhưng triệu Hồng tinh lại chủ động nói lên chuyện này để đường thống trong lòng an Định không ít con người của ta nói thẳng người chớ để ý triệu Hồng tinh đạoo ra cùng người và gia đình đều không phải là bằng hữu Ta là thương nhân, nhìn chính là lợi ích, tự nhiên muốn nhìn ngươi và Giang Linh ai mở ra điều kiện ưu việt, ta liền sẽ cùng ai hợp tác. Thuận tiện hỏi một chút, Giang Linh cho ngài mở ra điều kiện gì sao?" Đường Tống hỏi, nội tâm của hắn có chút bất mãn. Nhị thế tổ này, ỷ vào phía sau có cái đại gia tộc, ngay tại trước mặt ta giả vờ giả vịn. Lao tử lần này là trời xui đất khiến, vạn bất đắc dĩ mới cần ngươi, ngươi giả trang cái gì đại biện toán đương nhiên, nếu như Triệu công tử không tiện nói, coi như ta không có hỏi." Đường Tống nói ra không có gì không tiện nói, cái này lại không phải thương nghiệp cơ mật. Triệu Hồng Tinh nói ra, nếu như ta cùng Giang Linh hợp tác Giang Ninh đáp ứng ta cầm xuống bến tàu hạ mục sau, phân ta hai cái bến tàu kiến thiết làm việc. Cứ như vậy một chút. Đường Tống một mặt xem thường, hắn Giang Ninh rất hiển nhiên không có đem Triệu công tử để vào mắt ta. Dù sao hắn bên kia đối tác nhiều. Triệu Hồng Tinh nói ra, có lương hùng thành, có thẩm thị tập đoàn, còn có lênh ra, nếu như ta gia nhập, chẳng khác gì là ngũ phương hợp tác, một nhà hai cái bến tàu, cũng nói qua được. Triệu công tử liền điểm ấy khẩu vị. Đường Tống cười ha hả hỏi đương nhiên không chỉ. Triệu Hồng Tinh nói ra, bến tàu kiến thiết hạ mục, kiến thiết mấy cái bến tàu không quan trọng, chủ yếu là vì kiếm tiền, cho nên Giang Linh trừ bến tàu kiến thiết hứa hẹn bên ngoài, còn hứa hẹn sau khi chuyển thành công, cho ta 100 triệu vàng dòng bạc trắng, một cái bến tàu kiến thiết xuống tới, cũng liền kiếm lợi số tiền này chẳng khác gì là ta không cần làm việc, còn vô duyên vô cớ cầm một cái bến tàu lợi nhuận. A, thì ra là như vậy. Đường Tống nhẹ gật đầu, đây cũng là phù hợp triệu công tử thân phận và khẩu vị. Nói như vậy, kỳ thật Giang Ninh cho ra điều kiện đã rất cao. Cho ra hai cái bến tàu, lại phải cho ra 100 triệu vàng dòng bạc trắng, đặt ở trên người mình, đều sẽ rất đau lòng. Dù sao, Giang Linh cho ra hai cái bến tàu và 100 triệu, chẳng khác gì là cấp ra ba cái bến tàu. Chính mình cũng không thể cùng Triệu Hồng Tinh chia 46 đi, còn có viên hồng ngọc đâu? Kết quả là chính mình bận rộn nửa ngày, một nửa đều lấy không được. Vậy còn làm cái rắm? Nhưng là, vì cầm xuống hạng mục này, Đường Tống lại nhất định phải ra giá so Giang Ninh cao. Hắn suy tư một chút, nói ra, "Triệu công tử, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta cho ngươi ba cái bến tàu, cũng ra lại giá 50 triệu." Đoán sơ qua, hẳn là so Giang Ninh đa cấp ra 50 triệu. Cái giá này cũng đầy đủ có sức cạnh tranh. Triệu Hồng Tình mỉm cười, "Đường tiên sinh, ta đem Giang Linh điều kiện nói cho ngươi, cũng không phải là muốn ngươi bắt hắn điều kiện làm tham khảo." Ở phía trên thêm một chút bảng giá là được. Ta là cần ngươi, cho ra ta đầy đủ thành ý. Thực không dám dấu dếm, ta và Giang Ninh tính cách rất hợp nhau, trò chuyện cũng rất vui sướng, hắn còn đưa nhà ta lão ra tử một kiện đồ cổ, nhà ta lão ra tử rất ưa thích. Nói ra lời này, là cho Đường Tống làm áp lực Giang Ninh còn đưa lão ra tử đồ cổ. Đường Tống bắt được điểm mấu chốt đúng vậy. Lão ra tử thu. Đường Tống hỏi thù a. Dù sao lão ra tử rất ưa thích đồ cổ. Triệu Hồng Tinh nói ra vậy tương đương là lão gia tử đáp ứng và Giang Ninh hợp tác Đường Tống cau mày. Triệu Hồng Tinh cười cười nói, hắn đồ cổ đưa cho lão gia tử cũng không phải đưa cho ta lão ra tử nghĩ như thế nào là lao ra tử sự tình, ta làm thế nào? Là của ta sự tình, không chậm dế. Hắn hai mắt lóe quang mang lạnh lẽo, thay đổi trước đó hoàn khố bộ dáng, cho nên, nếu như Đường tiền Sinh cho ra đầy đủ để cho ta động tâm bằng giá, ta đương nhiên nguyện ý cùng Đường Tiên Sinh hợp tác. Đường Tống hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm đoán thẩm. Cái này Triệu Hồng Tinh nhìn đần độn trên thực tế khôn khéo cực kỳ, mà lại, hắn cho người ta một loại ăn tươi nuốt sống tham lam ngoan độc cảm giác đối với người như vậy, nhất định phải thỏa mãn khẩu vị của hắn, không phải vậy hắn là sẽ không thành tâm thành ý hợp tác Đường Tống hỏi ngược lại. Cái tiêu triệu công tử thế nào mới có thể cùng ta hợp tác đâu? Đầu tiên, ta thu nhập nhất định phải cam đoan không có khả năng thấp hơn 400 triệu. Triệu Hồng Tinh nói ra, "Thư yếu, ngươi đến làm cho ta nhìn thấy ngươi đủ thực lực, để cho ta nhìn thấy có thể cầm xuống bộ môn hy vọng. Dù sao, cho ra điều kiện lại cao hơn, đều kỳ ổ cả sủi les, đến lúc đó bắt không được hạng mục, cũng là không tốt. Cho nên, có thể làm cho mình nhìn thấy cầm xuống bộ môn hy vọng, mới là đáng giá nhất hợp tác đồng bạn ta đương nhiên so Giang Linh đáng tin hơn được nhiều." Đường Tống nói ra, "Ngươi cùng ta hợp tác, thành công xác suất sẽ cao rất nhiều." Giang Linh trong trận doanh có lương hùng thành. Triệu Hồng Tinh nói ra đây không phải chủ yếu nhất, dù sao, ngài Triệu thì tập đoàn công ty xây dựng cũng không thể so với lương Hồng Thành kém bao nhiêu, ngài gia nhập bên ta, phe ta thực lực không thể so với bọn hàng kém. Đường Tống nói ra, đồng thời, ta có một tấm vương bài. A? Cái gì vương bài? Triệu Hồng Tinh hỏi, đều biết lần này bến tàu đấu thầu hạng mục, cấp trên là hoàn toàn giao cho một nhà chuyên nghiệp đấu thầu công ty đến thủ lý. Đường Tống nói ra, mà nhà kia chuyên nghiệp đấu thầu công ty người phụ trách, ta rất quen. Quan phủ tự mình cầm đao hạng mục, không có khả năng làm việc tiên tư trái pháp luật, không có khả năng làm chuyện ẩn ở bên trong, nhưng dưới mắt hạng mục này, Quan phủ cũng không có chủ trì, mà là giao cho Hoa Đẳng đấu thầu công ty đến thụ lý, quan phủ thì càng nhiều hơn chính là giám sát Hoa Đẳng đấu thầu quá trình. Mà Hoa Đẳng là một nhà dân doanh công ty, cái này cho Đường Tống làm mở ám cơ hội ta và Hoa Đẳng lao bản hướng Hoa Đẳng rất quen. Đường Tống nói ra hữu dụng. Hữu dụng? Đường Tống nói đánh cái so sánh, nếu như đối phương cùng chúng ta thực lực mở dạng, tất nhiên chúng ta thắng, nếu như đối phương thực lực so với chúng ta hơi mạnh, thông qua vận hành, chúng ta uy nguyên có thể thắng, chỉ cần thực lực không kém quá nhiều, ta đều sẽ thông qua hướng Hoa Đẳng quan hệ đi giải quyết. Hướng Hoa Đẳng chính là ta vương bài. Chương 448, khởi động lao hỏa kế. Chương 448, khởi động lao hỏa kế hắn sẽ nghe ngươi âm thầm thao tung trận này đầu đầu. Triệu Hồng Tinh hỏi đường tống cười thân bí, chưa trả lời, tính là chấp nhận. Triệu Hồng Tinh cười cười, nói ra, ta là thương nhân, chú ý nhất chính là thật sự ngươi nói với ta những này, đơn giản là kỳ ổ cạ sùi ghế, đẹp mắt lại không chân thực. Ngươi cảm thấy ta Triệu Hồng Tinh, là loại kia ưa thích ngắm hoa trong màn xương ngắm trăng trong nước người sao. Đường tống như mày, minh bạch Triệu Hồng Tinh hay là không tín nhiệm chính mình Trong lòng của hắn rất là tức giận, lúc đầu đối với nhị thế tổ này cũng không có cái gì ấn tượng tốt, hết lần này tới lần khác giá hỏa này còn một mực khó xử chính mình. Nếu như không phải là bị bức đến phân thượng này, hắn hiện tại đã sớm vung tay đi. Nhưng là, thương trường chìm nổi nhiều năm, Đường Tống Tâm tính sớm đã tôi luyện không gì sánh được viên hoạt. Hắn vớ vàng, móc ra điện thoại, nói ra, "Triệu công tử không tin, ta hiện tại liền cho ngươi chứng minh một chút." Hắn bấm hướng Hoa Đảng điện thoại uy, "Hạ tổng, đang bận cái gì?" "Đường tổng, khách quý ít gặp a." Thường Hoa Đảng Hàn Viên nói chúng ta lên tháng tốt gặp mặt, tiêu cái gì khách quý ít gặp a? Đường Tống không vui nói. Ngươi kiểu nói này, làm thật giống như hai chúng ta ở giữa không có gì gặp nhau một dạng đúng rồi, lần này bến tàu Hàn Mục, do các ngươi Hoa Đảng đấu thầu công ty đến hỗn độn, đây chính là ngươi một cơ hội, có nghĩ tới hay không thông qua chuyện này, phát một bút tại a." Đường Tống nói ra, Đường Tống nói đùa, chúng ta tiếp nhận phía trên Hàn Mục, cũng không dám làm loạn, ta không cầu phát tài, chỉ cầu cẩn trọng làm tốt lần này đấu thầu." Hướng Hoa đẳng nói ra hướng a, cùng ta cũng đừng trẻ giấu. Đường Tống không vui nói lấy quan hệ của ta và ngươi, Hàn Mục này, còn không phải ngươi kiếm tiện, ta cầm xuống thôi, người ta liên thủ, còn có thể rơi xuống ngoại nhân trong tay." Thường Hoa Đảng vội vàng nói, "Đường Tống cũng không thể nói như vậy, hạng mục này là muốn liệu thực lực. Dưới mắt cái này vừa đi vừa về đối thoại, có thể nói là liền cái này Đường Tống đùng đùng đánh mặt. Hắn và Hướng Hoa Đặng tự mình có chút giao tình, trước đó Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn có một ít nhỏ đấu thầu hạng mục, đều bao bên ngoài cho Hoa Đặng đấu thầu công ty thao tác. Có thể nói, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn là hướng Hoa Đặng hộ khách, là hắn tại thần. Khi đó Hướng Hoa Đặng, duy Đường Tống như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói một Kết quả, dưới mắt hắn xinh ý làm lớn tiếp bến tàu bộ môn đấu thầu làm việc, vậy mà cùng chính mình có khí phách đi lên sao tiểu nhân này. Đường Tống ở trong lòng mặn Hắn không nghĩ tới Hướng Hoa đẳng trở mặt nhanh như vậy, cú điện thoại này thật là giời lên tảng đá đập chân của mình hướng tổng, ngươi nói lời này, là cảm thấy ta Đường Môn tập đoàn tư bản Lũng Đoạn không có thực lực a. Đường Tống cắn răng hỏi làm sao dám đâu. Hướng Hoa đẳng vội vàng pha trò nói ra, Đường Môn tập đoàn tư bản Lũng Đoạn thế nhưng là lần này trả giá đại đứng đầu, các ngươi dùng chính là sở Giang Kiến trúc công ty tới làm trả giá đi. Ngươi nhìn, ta thời khắc đều đang chăm chú các ngươi đâu. Nghe những lời không có dính dữ lời nói, Đường Tống sắc mặt càng phát ra âm lãnh giá hướng, giữa ngươi và ta quan hệ, ta hôm nay hỏi ngươi một câu, có hay không làm đầu. Đường Tống nói nghĩ kỹ lại trả lời ta. Đầu kia trầm mặc đường này, nói ra: "Đi, ta suy nghĩ muốn, nghị ký trả lời ngươi." Sau đó, cúp điện thoại đường tống. "Mẹ nó, ngươi vậy mà gạt ta." Một bên Triệu Hồng Tình cười khúc khích, nói ra: "Đường tổng, ta cũng phải trở về ngẫm lại, nghỉ ký trả lời ngươi." Sau đó, mang theo bạn gái đi ra ngoài đột nhiên lại quay đầu trở về, dựa vào: "Đây là nhà ta." "Đường tống. Sao loạn toàn hắn sao loạn?" Nhưng trải qua như thế một khúc nhạc đệm, cũng vô pháp bàn lại đi xuống. Dưới mắt, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là giải quyết hướng Hoa Đảng, sau đó tìm Triệu Hồng Tình tiếp tục đàm phán. Trở lại khách sạn. Đường Tống trong lòng không gì sánh được bị đè nén. Tìm nữ nhân tiêu sái một chút, Đường Tống phát hiện chính mình vậy mà lập không được. Khả năng bởi vì gần nhất áp lực lớn, cảm xúc cũng đặc biệt bực bội, mà đối phương hay là loại kia kỹ thuật không ra thế nào người. Cái này khiến Đường Tống mười phần hoài niệm hắn nữ bí thư La Vi. Nhưng là, lần trước La Vi không thông qua đồng ý của hắn, thuê tiền thưởng đoàn người, âm thầm đi đối phó hắn phái đến Hải Thành là Đồng Sơn biện hộ luật sư. Bởi vì việc này, hắn nổi trận lôi đình, đem La Vi này vào lãnh cung đằng sau hắn phái người bắt đầu tra La Vi. Hắn không rõ, La Vi tại sao muốn làm như vậy. Rốt cục, bị hắn tra ra mấy khỏe. Nguy lai, like, hắn vợ cả lão bà chết bởi trận thai nạn xe cộ kia, cùng Lã Vi có quan hệ. Lã Vi muốn tự vị, liền âm thầm chế tạo trận thai nạn xe cộ kia đừng nhìn Đường Tống làm việc tạm nhẫn, nhưng đối với vị kia vợ chính thức mối tình thâm thiết, chủ yếu là bởi vì cái kia vợ chính thức rất có năng lực, Đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn là tại cái kia vợ chính thức trợ giúp bên dưới, mới trở thành giang nam tỉnh đệ nhất tài đoàn đằng sau vị kia vợ chính thức chết mất, Đường Tống cũng chỉ có thể duy trì cục diện, lại không càng nhiều thành tích. Cho nên, Đường Tống một mực rất hoài niệm cái kia vợ chính thức. Hắn dưới cơn nóng giận, đem Lã Vy cầm tụ Nhưng là Lã Vi thể thoát phủ nhận nàng cùng sát hại Đường Tống phu nhân sự tình có liên quan, Đường Tống chỉ là gọi người tra được một chút manh khỏe, cụ thể lại không có chứng cứ, cho nên đem Lã Vi cầm tù sau, hắn một mình vận dụng rất nhiều hình phạt, đến vu oan giá họa. Nhưng là, Lã Vi cực kỳ giàu hoạt, chịu đựng không nổi lúc liền chiêu ngày thứ hai lại lật tờ, xương chính mình là thực sự chịu không được đau đớn, nói lời nói dối. Cái này khiến Đường Tống mười phần nổi nóng. Hắn không phải đang tìm dê thế tội, hắn là thật muốn tìm đến năm đó sát hại Đồng Sơn tỷ sát hại hắn kết tóc thế tử hung thủ. Cho nên, hắn không có giết Lã Vy, mà là tiếp tục gọi người đi thăm dò chuyện năm đó. Nhưng là Cha được hiện tại cũng không có cha ra đầu mối gì bây giờ đường Tống hỏa khí lớn lại lập không được trước kia hắn cũng phạm qua tật xấu này nhưng chỉ cần có lá vi tại hắn liền không có vấn đề lúc này đường tống một cước đem nằm nói trên người mình không mảnh vải che thân nữ nhân đạp lần trên mặt đất gọi điện thoại cho lái xe gọi hắn đem lá Vi nhận lấy 3 giờ sau lá vi xuất hiện tại khách sạn văn phòng bị nhiều ngày cầm tù tra tấn lá vi khuôn mặt tiểu tụy trên người trên mặt cũng khắp nơi đều là vết sẹo nhưng là nàng cái tiêu cố yêuị sức lực còn tại mà lại nhiều ngày không thấy Thái Dương để ra của hắn càng thêm trong đón thậm chí được không quỷ dị, yêu giá không gì sánh được, càng tăng thêm một vòng yêu tinh dục hoặc cảm giác đường tổng lúc này hứng thú, đem lái xe đổi ra cửa, đối với Lã Vi nói ra, những ngày này vất vả ngươi, không khổ cực. Lã Vi hai mắt rưng rưng, điểm đạm đáng yêu nói đường tổng không tín nhiệm ta mới là để cho ta thương tâm nhất. Lời này vừa ra, đường tổng nội tâm bị thật sâu xúc động. Nữ nhân này, mỗi lần lối ra, luôn có thể để cho mình tìm tới ấm áp nhất cảm giác. Hắn đứng dậy đi lên trước, giúp Lã Vi lau sạch nước mắt, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như sau đó chuyện này, ngươi làm tốt, ta liền không còn cầm tù ngươi. Cũng sẽ không lại trách người một mình đi bắt cóc ta phải đi luật sư sự kiện kia. Thật sao? Thật. Tốt, ta nhất định ta tận hết khả năng đi làm. lã vi nói, hai tay tại đường tống trên thân chạy, sau đó, thuần thục đi giải đường tống nút áo. Chương 449. Bước hiếp. Chương 449, bước hiếp đừng nóng vội Đường tống nói ta nói không phải chuyện này. a Lạ vi kinh ngạc nói, vậy là chuyện gì? Đường tống nói ra, dưới mắt có một người ngăn cản chuyện của ta, cần người đi gõ một chút. Sau đó, đường tống đem kỹ cảng trải qua nói cho vi Hắn biết, Lã Vi và tiền thưởng đoàn người quan hệ mất thiết, lần trước Lã Vi chính là gọi một tên danh hiệu độc xà gia hỏa, đi bắt cóc luật sư của hắn. Cho nên, loại sự tình này Lã Vi xuất mã hắn yên tâm Đường tổng chỉ cần tín tin ta, chuyện này ta nhất định sẽ làm được để ngài hài lòng. Lã Vi hèn mọn nói không sai. Đường Tống vô vô bợ vai của nàng, "Hay là người làm việc để cho ta yên tâm a?" Bảy. Đêm đó, Hướng Hoa đằng trong nhà. Cả bàn thức ăn nóng hổi bưng lên bàn, Hướng Hoa đàng mở ra một bình rượu ngon, tự rót tự uống. Một bên Nữ Nhi đã sớm nếm qua ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lão bà cũng ngồi tiếp Nữ Nhi ngồi ở trên ghế salon. Bất quá nàng đang xem điện thoại một nhà ba người lộ ra bình thản mà ấm áp lúc này tiếng đập cửa vang lên ai vậy Trà khí thiên nhiên ngoài cửa nói ra đường ống khí thiên nhiên có tiết lộ vì phòng ngựa từng nhà an toàn chúng ta từng nhà đều phải tiến hành kiểm tra nó bà đi mở cửa. cửaấn hoa đằng cũng không có suy nghĩ nhiều thuận miệng nói ra thường Thái thượng trước mở cửa đối phương lại là chen trúc mà vào a các người chơi cái gì? gìấn quá cảm giác sự tình không tốt lớn tiếng la lên phanh cửa bị phản đóng lại lá vi một mà tâm lãnh đi vào hướng hoa đằng trước mặt ngườii chính là hướng tổng đúng không đăng khi nói chuyện Dưới tay hắn bốn năm người, đem hướng thái hỏa hướng Hoa Đẳng nữ nhi khống chế lại trà. Lao công, Các nàng kinh hoàng kêu to lên thả ta ra vợ con." Hướng Hoa Đẳng phẫn nộ quát. Hắn có ngốc cũng biết đối phương là ý gì tới chúng ta có thể thả ra người vợ con, nhưng là, người đến nghe lời." Lã Vi ngồi vào hướng Hoa Đẳng đối diện, nói ra, "Bế tàu hạng một chuyện kêu gọi đầu tư, rõ ràng đi." Hướng Hoa Đẳng tao mày, thầm nghĩ, quả nhiên là Đường Tống hôn đàn này, vậy mà phải người đến uy hiếp ta. Nhưng là, dưới mắt vợ con tại trên tay đối phương, hắn cũng không có biện pháp các ngươi muốn thế nào. "Thường Hoa Đẳng hỏi chúng ta muốn thế nào?" Ha ha. Lã Vi nói ra, "Ngươi Hoa Đẳng đấu thầu công ty, lúc trước nếu như không có đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn đến nữa, sẽ có hôm nay quy mô sao? Ta cảm tạ Đường tổng duy trì." Hướng Hoa đằng nói trong nội tâm của ta một mực đối với hắn có đội ơn tri tâm. "Ngươi cũng đừng chỉ nói ngoài miệng." Lã Vi nói ra, "Dưới mắt đến ngươi báo ân thời điểm, bến tàu hạng mục chuyện này, cần ngươi ra tay giúp Đường tổng một phen." Thế nhưng là, đó là phía trên hạng mục, ta không dám làm ổ a." Hướng Hoa đằng nói phía trên hạng mục, còn không phải giao cho các ngươi công ty tới làm đấu thầu, nếu đến trong tay ngươi, liền là của ngươi hạng mục." Lã Vi nói ra, "Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không không công để cho người hỗ trợ, sau khi chuyện thành công, số này. Nói, rôi ra năm ngón tay. Hướng Hoa đằng cũng không quan tâm số tiền này, hắn chẳng qua là cảm thấy, cấp trên tin tưởng mình công ty, đem lớn như vậy hạng mục giao cho mình công ty đến thủ lý. Chính mình tối thiểu nhất phải làm đến công bằng công chính, không thể xuất hiện bất luận cái gì xáo lộ ở bên trong. Nhưng có đôi khi, người trong giang hồ luôn luôn thân bất do kỷ. Hướng Hoa đằng bất đắc dĩ cúi đầu xuống, hắn nhận thua thả nữ nhi của ta và lão bà. Hướng Hoa Đẳng thấp giọng nói, "Ta nghe các ngươi." Ngoan. Lã Vi vô vụ, vụ Hướng Hoa Đẳng bà vai cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủ hạ đưa lên một cái cặp da lớn, "Phong tới hướng hoa đẳng trước mặt nơi này là 2 triệu tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, số dư 3 triệu trả cho ngươi." Lã Vi hung tận nói ra, "Nhưng nếu như sự tình không làm được, ngươi biết hậu quả." Nói xong, Lã Vi cùng mọi người rời đi hay. Thường Hoa đẳng chán nản ngồi xuống trên ghế salon, dụ cục lấy đầu. Hắn một lòng làm lớn là mạnh, coi là đứng tại chỗ cao, liền có thể hưởng thụ nhân gian cảnh đẹp, không hề bị người khi dễ. Nhưng mà, hắn bây giờ thành đại lão bản, vẫn còn có càng lớn lão bản tới dọa bắt hắn. Cái này khiến hắn hiểu được một cái đạo lý. Càng la ngồi ở vị trí cao thì càng không tự do. Nhìn như ngăn nắp xinh đẹp phía sau, đều là các loại gút mắt và bất đắc dĩ lao công, thật muốn vi phạm lương tâm tới làm việc sao? Thuấn Quá hỏi nếu không muốn như nào, chúng ta lại có thể thế nào? Thường Hoa đang nói rằng nam tỉnh là đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn thiên hạ, chúng ta tìm không ra cái vòng này. Thuấn Quá thở dài một tiếng, đồ ăn lạnh, ta đi cấp người hâm nóng. Sau đó, đứng dậy đi phòng bếp xinh đẹp. Đường Tống mặc rộng lớn áo choàng tắm, ngồi tại khách sạn trên ghế salon, một mặt hưng phấn mà nhìn xem La Vi, bảo nhi, còn phải là ngươi a. Không có La v làm trợ thủ trong khoảng thời gian này, Đường Tống thật là làm cái gì cái gì không thuận, mà lại chuyện nam nữ cũng làm không rõ ràng. Dưới mắt Lã Vi trở về, hắn lại trọng chỉnh hùng phong, sự tình cũng biến thành càng thêm thuận lợi Đường Tống, còn không phải ngài đại nhân đại lượng cho ta cơ hội thôi. Lã Vi xà Hạt bình thường vũ mị cười một tiếng, bất quá, lần trước chúng ta đều bị cái kia Giang Linh ám toán Đường Tống liền không có nghĩ tới đối phó Giang Linh a. Đương nhiên muốn đối phó hắn. Đường Tống nói ra, ta hiện tại cầm bến tàu Hạn Mục, chính là tại cùng hắn đấu sức, kiến thiết bến tàu qua đi, tại bến tàu thuê hạng mục bên trên sẽ có quyền ưu tiên, nếu như ta đem bến tàu nhận thầu xuống tới, Hải Thành lập tức sẽ trở thành giang ninh lừng giam. Ta để hắn tất cả hàng, cũng không ra được Hải Thành, ta muốn hắn nát tại Hải Thành, chết tại Hải Thành." Lã Vi trong mắt lóe lên một vòng âm độc, đối với, nhất định phải làm cho nàng chết ở chỗ này. Ngày thứ hai, Hoàng Đô khu biệt thự. 10 giờ sáng, Đường Tống lái xe tới đến Triệu Hồng Tinh biệt thự dưới lầu Triệu công tử, hôm qua nói tới một nửa hợp tác, ta chuẩn bị hôm nay cùng ngài nối liền đâu." Đường Tống cười híp mắt vào cửa, sau lưng còn đi theo một người vị này là. Triệu Hồng Tinh chỉ chỉ người đứng phía sau hướng Hoa Đẳng, "Hướng tổng." Đường Tống nói ra, "Hôm qua hắn uống nhiều quá, ở trong điện thoại hầu luôn là ngủ." Vị biểu đạt thấy nãy, hôm nay đây không phải đặc biệt tới nói xin lỗi thôi. Đang khi nói chuyện, đám người đi vào phòng, Triệu Hồng Tinh tiện tay vung lên, tùy tiện ngồi. Đường Tống nói cho Hướng Hoa Đẳng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, vị này chính là ta nói cho người lên vị kia, tiến kinh một trong tứ đại gia tộc, Triệu gia cháu ruột, Triệu Hồng Tinh. Triệu công tử ngài tốt hay tốt. Hướng Hoa Đẳng tiến lên cùng Triệu Hồng Tinh nắm tay. Nhưng Triệu Hồng Tinh nhìn ra được, Hướng Hoa Đẳng mười phần mất tự nhiên, biểu lộ và động tác lộ ra cực kỳ không cân đối không khí, ta cũng là lần thứ nhất gặp Hướng Tống, tại ta chỗ này tùy một chút liền tốt. Triệu Hồng Tinh đang khi nói chuyện, đốt một điếu thuốc, sau đó đưa cho Đường Tống và Hướng Hoa Đẳng một người một cái sẽ không. Hướng Hoa Đẳng hơi cười Đường Tống thì nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa, nói ra, "Triệu tiên sinh chăm công nhìn việc, thời gian có hạn, chúng ta nói thẳng a. Hướng tổng và ta là bạn cũ, lần này đấu đầu, là công ty của hắn tại trụ tỉnh trung, hắn sẽ mức độ lớn nhất dùng năng lực của hắn đến cho chúng ta hộ giá hộ tổng." Đường Tống đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hướng Hoa Đẳng, "Hướng tổng, ngươi nói có đúng hay không a?" Chương 450. Ngục giam phòng 3. Chương 450, ngục giam phòng 3 đúng, đúng đúng Hướng Hoa Đẳng dội vàng gật đầu. Nhưng Triệu Hồng Tinh nhìn ra được, cái này hướng Hoa đằng phía sau, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, hắn cũng không có để ý dù sao, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong là chuyện của bọn hắn, chỉ cần hạng mục có thể làm được là được xác suất lớn bao nhiêu. Triệu Hồng Tinh hỏi Đường Tống Đường Tống nhìn xem hướng Hoa Đẳng, nói ra, Triệu công tử nếu như cùng chúng ta Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn hợp tác, đi đấu thầu hạng mục này, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Hướng Hoa đằng nghĩ nghĩ, nói ra, dựa theo thực lực tới nói, lại thêm ta âm thầm vận chú một chút, 70% không thành vấn đề. Đường Tống trong nháy mắt mặt lạnh, ra hướng, nói lời này có thể không đúng ngươi không phải đánh với ta cam đoan sao? Lúc đó lao bà ngươi hải tử đều ở đây. Lời này vừa ra, hướng Hoa đẳng thân thể lắc một cái, Đường Tống nói ra vợ con dạng này chữ, tự nhiên là đối hắn uy hiếp. Hướng Hoa đẳng gật đầu bất đắc dĩ, đúng vậy, là ta mới vừa nói sai xác xuất thành công 100. Này mới đúng mà. Đường Tống vỗ tay bảo hay, một mặt thỏa mãn. Triệu Hồng Tinh nhíu mày nói nếu có lòng tin như vậy, ta đương nhiên muốn lựa chọn Đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn đến hợp tác lạc. Ha, ha, ha Triệu công tử sáng suốt a. Đường Tống nói chúng ta cường cường liên hợp, lại thêm hướng tổng âm thẩm vật chủ, hạng mục này, tất nhiên là chúng ta. Cùng lúc đó Kiều Nam trại tạm giam bên trong. Các phạm nhân bận rộn cho tới trưa, đến cơm trưa thời gian Đồng Sơn vụ án còn không có cuối cùng xác định, cho nên hắn tạm thời gian giữ tại Kiều Nam trại tạm giam bên trong. Nơi này phạm nhân cũng là cần lao động mấy ngày nay, ngay tại đẩy nhanh tốc độ một nhóm quần áo, các phạm nhân thường xuyên tại nhiệt độ cao phong bế nhà máy bên trong làm việc, mồ hôi đồng địa. Cơm trưa trước, các phạm nhân muốn trước đến tắm rửa phòng tắm rửa, sau đó lại đi phòng ăn ăn cơm. Bởi vì phòng tắm rửa cũng không rộng rãi, cho nên muốn chia mấy đám Đồng Sơn là cuối cùng một nhóm tiến tắm rửa phòng, cùng hắn cùng nhau có 9 người. Mặt khác mấy cái đều quen thuộc, có một người mới, Đồng Sơn chưa thấy qua. Người mới kia dáng dấp rất là cao lớn uy mãnh, đứng tại Đồng Sơn bên người, thân hình lại so Đồng Sơn còn muốn hơi cao một chút, Đồng Sơn nhíu nhíu mày, rất là không thích loại này có cảm giác gáp bức hình thể. Nhưng mà một giây sau, người kia đi vào Đồng Sơn trước mặt, hỏi: "Đại ca, ta xả bông thơm sử dụng hết ngài có thể cho ta mượn sử dụng a?" "Ai biết ngươi có hay không bệnh ngoài da." Đồng Sơn hung hăng khoét đối phương một chút, cúi sang một bên. "Mượn xa phòng dùng một chút ngươi cũng không chịu, nhìn ngươi người cũng không phải vật gì tốt." Người kia lẩm bẩm một câu, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng một đầu đã mài thành nhọn. Đột nhiên từ phía sau đâm vào Đồng Sơn sau lưng a. Đồng Sơn bị đau, quay đầu một vòng, máu tươi thuận nước hướng xuống trôi, mặt đất đỏ thấm một mảnh người sao. Đồng Sơn nổi giận mà lên, hướng phía người kia bộ nhỏ qua. Nhưng là, người kia tựa hồ sớm đã làm xong cá chết lưới rách dự định, trong tay bàn trại đánh răng không ngừng hướng Đồng Sơn đâm tới, đơn giản phát rồ. Một màn này, thấy trung quanh phạm nhân sợ sệt không thôi, nhao nhao quay đầu chạy ra phòng tắm, hướng ra phía ngoài cảnh vệ hô to, đánh nhau, bên trong đánh nhau. Mà lúc này, Sơn đã sớm bị đối phương xuống đất, trong tay bản trại đánh truy, đột nhiên đâm xuống đến, mắt thấy là phải xuyên thủng huyết hầu của hắn. Lần này đâm đi xuống, Đồng Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên cạnh một cái thân ảnh nhỏ gầy đứng ra, dùng bả vai đem hung thủ trực tiếp đu bay. Thân ảnh nhỏ gầy kia cũng là khu giam giữ một tên phạm nhân, một tháng trước tiến đến nghe nói là phạm vào trộm cắp tội. Cái kia nhỏ gầy phạm nhân, đem Đồng Sơn đỡ dậy người này là chuyên môn tới giết ngươi. Hắn nói ra giết ta. Đồng Sơn mới vừa rồi còn tưởng rằng không mượn hắn xà Bông Thơm, bị hắn trả thủ Nhưng tưởng tượng không mượn xả Bông Thơm, cũng không trở thành muốn mệnh của mình a. Đối phương gặp giúp đỡ phạm nhân dáng người nhỏ gầy, cũng không có để ở trong lòng trực tiếp đem cửa khóa trái, không để cho cảnh vệ vào cửa người yêu sen vào việc của người khác đúng không? Hôm nay hai người các người, cùng một chỗ gặp Diêm Vương đi. Dáng người kia cao lớn hung phạm, nhặt lên rơi xuống đất bàn trải đầy răng, hướng phía thân ảnh gầy nhỏ bộ nhà qua. Thân ảnh gầy nhỏ kia ngày bình thường làm việc chậm rãi, nhưng giới mắt lại như là linh hoạt con khỉ, né tránh 10 phần linh hoạt, đối phương ngay cả đâm mấy cái, sửng sốt không có có thể là được. Ngược lại, bởi vì mặt đất quá mức trơn trượt, hung thủ kém chút ngã trên đất. Ngay tại đối phương lảo đảo thời điểm, nhỏ gầy phạm nhân bắt lấy cơ hội, đột nhiên vọt tới trước đem đối phương trực tiếp đính đến lùi lại ra ngoài đối phương muốn ổn định thân hình, đã thấy nhỏ gầy phạm nhân lần nữa xông lên trước, động nhiên chính là một cước. Phạm nhân kia trực tiếp bị là bay, tại mặt đất lướt qua một đạo vết tích, hung hang đâm vào trên tường, cái hốt đều chảy ra màu tươi. Rất khó tưởng tượng, cái kia nhỏ gầy phạm nhân lại có lực lượng cường đại như thế mở cửa, mở cửa nhanh. Cảnh vệ ở bên ngoài hồ lớn, cảnh vệ mỗi một gian phòng ở đều có chìa khóa, nhưng dưới mắt lại mở không ra cánh cửa này. Bởi vì hung phạm từ bên trong dùng cây chổi đứng ở hung phạm đứng người lên, biến mất cái hốt vết máu, hét lớn một tiếng, cái kia nhỏ phạm nhân bổ nhào qua. Cái kia nhỏ gây phạm nhân mặt không đổi sắc, túi thấp tránh thoát đối phương một quyền, một cái chấn vấp, đem đối phương trượt chân trên mặt đất, tới té lăn cùng nghèo. Hung phạm răng cửa đều đập mất rồi mới khỏi, đầu váng mắt hoa, thân thể lại khó mà chống đỡ được lấy đứng lên. Lúc này, nhỏ gây phạm nhân tiến lên, một cước dấm ở tay của đối phương, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống bàn chải đánh răng, sắc bén một đầu chống đỡ tại đối phương trước mắt, "Ai phái ngươi tới?" Hung phạm trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng ngụy biện nói, "Cái gì ai phái ta tới? Mạnh miệng đúng không?" Nhỏ gây phạm nhân cầm lấy bàn chải đánh răng, đột nhiên hướng phía hung phạm quay hàm trên gai đi phạm thống khổ kêu to toàn bộ má trái bị xuyên thủng máu tươi chạy khắp nơi đều có. Nhỏ gầy Phạm Nhân rút ra bàn chải đánh răng, đâm vào đối phương lỗ thai, nói ra: "Ta hơi chút dùng sức, liền có thể xuyên qua đầu của ngươi." Hung Phạm giờ phút này sớm đã bị hù hoàng mang lo sợ, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đường đạo thủ, ta nói ta nói, ai phái ngươi tới? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là tiền thưởng đoàn người, ta tiếp nhiệm vụ tới giết Đồng Sơn." Hung Phạm nói ra ngươi giết Đồng Sơn, ngươi cũng không sống nổi. Nhỏ Phạm Nhân nói ra: "Chẳng lẽ ngươi không hiểu cái đạo lý sao này? Ta có thể sống, tiền thưởng đoàn đã chuẩn bị quan hệ." Hung Phạm nói ra Hắn sẽ bị lấy đánh nhau hầu hạ, lỡ tay giết người bị phán vô hạ, đằng sau lại vận doanh một chút, liền biến thành tù có thời hạn, 20 năm liền có thể đi ra. Mà hắn làm chuyện này, phía ngoài vợ con sẽ có được một bút phong phú trả thù lao. Nhỏ gây Phạm Nhân nói ra, "Nói cho ta biết tất cả tường tình, ta sẽ để cho phía ngoài huynh đệ, đưa cho ngươi người nhà một khoản tiền, tiền thưởng đoàn cho ngươi bao nhiêu, ta sẽ chỉ so với hắn nhiều." Thật? Hung Phạm trong mắt lóe ánh sáng hỏi. Hắn vốn là vì tiền làm việc, ai đưa tiền còn không phải như vậy đâu, huống chi, đối phương đưa tiền, còn không cần hắn giết người, càng có lợi 1 triệu. Hung Phạm nói ra, "Ta cho ngươi 1.2 triệu." Nhỏ gợi Phạm Nhân nói ra, "Nói cho ta biết, là ai thuê ngươi? Đường môn tập đoàn tư bản lũng là người?" Hung Phạm nói ra cụ thể một chút, "Lã Vi và Đường Tống." Hung Phạm nói. Chương 451, Trần Tướng. Chương 451, Trần Tướng. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, nhất là tiền thưởng đoàn loại người này, cũng là vì tiền đang bán mạ. Bọn hắn thờ phụ chính là tiền, cho nên, tại càng thêm phong phú thủ lao trước mặt, rất khó giữ vững danh giới cuối cùng. Nhất là, không cần giết người, không cần lương đeo cực lớn tội danh, còn có thể cầm tới cao hơn trả thù lao đổi lại là ai cũng sẽ như vậy lựa chọn. Nhỏ gầy phạm nhân nói ra, "Tiền ta sẽ gọi người bên ngoài chuyển cho thê tử của ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm, như lời ngươi nói lời nói không có gạt người thành phần." "Ta không có gạt người, mỗi một chữ đều là thiên chân vạn sắc." Hung phạm bưng mít lấy quay hàm, còn tại không ngừng mà đổ máu, nhưng hắn không lo được những này, không ngừng giải thích là Đường Tống liên hệ các ngươi sao? "Không phải, là Lạp Vi." Hung phạm nói ra, lá Vi ra mặt liên hệ chúng ta, là Đường Tống ở sau lưng xuất tiền. "Ân." Nhỏ gầy phạm nhân nhẹ gật đầu. Mà lúc này, cảnh vệ đã tìm đến công cụ, mở cửa ra. Gặp trong phòng tắm máu tươi khắp nơi trên đất, Đồng Sơn mất máu quá nhiều hôn mê đi, Hung Phạm đã bị nhỏ gợi phạm nhân không chế chuyện gì xảy ra. Mấy tên cảnh vệ cầm trong tay gậy điện xông lại trừ quan, hắn đã tự thú. Nhỏ gợi phạm nhân chỉ vào Hung Phạm nói ra. Hung Phạm hiện lên một vòng ánh mắt cảm kích, nói ra, "Ta thừa nhận, ta vừa rồi lựa giận cấp trên, ta hối hận ta vừa rồi làm hết vậy." Cảnh vệ ngay từ đầu không tin, gọi người đem Hung Phạm lấy tay quằn tay quổng, gặp Hung Phạm trên mặt có tổn thương, lại thừa nhận sai lầm thái độ thành khẩn, cảnh vệ liền cũng tin tưởng hắn thành tâm ăn năn, gọi người đem nói nhốt vào phòng tạm giam, cấm đoán 7 ngày. Dù sao Phạm nhân ở giữa đánh nhau là chuyện thường xảy ra, đồng thời còn có xảy ra nhân mạng, không hiếm lạ Đồng Sơn thì bị người khẩn cấp mang đến phòng y tế. Nhỏ gây phạm nhân hoang xưng chính mình không có tham dự đánh nhau, hung phạm cũng phản giúp hắn một tay, xương thứ nhất thẳng ở bên xem quên can, cho nên nhỏ gây hung phạm trốn qua trách phạt. Sau một lúc lâu, Từ Sơn trang viên Lý Bình đi vào phòng trà, Giang Ninh đang ngồi ở bên trong uống trà Giang Tổng, như ngài sở liệu, bọn hắn đối với Đồng Sơn động thủ. Lý Bình nói ra. Giang Ninh suy đoán, Đường có thể sẽ đối với Đồng Sơn rất người giết cho nên gọi Lý Bình sắp xếp người vào âm thầm bảo hộ Đồng Sơn. Lý Binh tìm kiếm một tên điểm võ lực phá Trần Tiểu Đệ, để hắn lấy trộm cấp tội tiến vào trại tạm giam, nhưng vụ án khiến cho khó bề phân biệt, người làm chứng một mực chưa xuất hiện, cho nên vụ án không có phán, Tiểu Đệ kia liền có thể cùng Đồng Sơn cùng nhau ở tại một cái trại tạm giam bên trong. Hôm nay sự tình phát sinh sau, Tiểu Đệ kia liền thông qua thông khí cùng bằng hữu thân nhân cơ hội gặp mặt, đem việc này cáo tri Lý Binh uống trà. Giang Linh cho Lý Binh rót một chén trà, ra hiệu hắn tọa hạ, sau đó hỏi, "Bọn họ là ai?" "Đường Tống, còn có Lam Lý Binh nói ra. Giang Ninh nhíu nhíu mày cái này, Đường Tống thật sự là không người có thể dùng, vậy mà lại bắt đầu bắt đầu dùng Lã Vi. Lần trước quét đen trừ ác trên đại hội, Lã Vi để Đường Tống chữ xấu, lần kia đằng sau, Lã Vi liền bị đẩy vào lãnh cung. Giang Ninh muốn đối phó Đường Tống, tự nhiên sẽ gọi người đi sưu tập tin báo, cho nên Đường Tống và Lã Vi quan hệ vỡ tan chuyện này, hắn sớm có nghe thấy. Chỉ là Giang Ninh hơi kinh ngạc, Lã Vi đến cùng là có bản lấy gì, để Đường Tống lần nữa tín nhiệm cũng bắt đầu dùng nàng Lã Vi cùng tiền thượng đoàn người rất quen. Lý Bình nói ra ân. Giang Ninh nhẹ gật đầu, lần trước ta để cho ngươi tiếp xúc độc giả, hiện tại quan hệ thế nào? mặt ngoài quan hệ. Lý Bình nói ra, cùng ta xưng huynh gọi đệ, trên thực tế không có chút nào thành thật. Giang Linh cười cười nói, những này tiền thưởng đoàn người, hám lợi, tiền là tổ tông, đương nhiên sẽ không vào người chân chính làm bằng hữu, bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ cần cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc, bọn hắn ngay cả mình mẹ ruột đều có thể giết. Lý Bình cười cười, nói ra, Giang tổng hỏi độc xạ, là có chuyện gì cần hắn đi làm sao? Lã Vi và tiền thưởng đoàn người rất quen, cho nên, ta muốn cho người đi độc xạ nơi đó trưng cầu ý kiến một chút, Lã và tiền thượng đoàn đến cùng có như thế nào nguồn gốc. Giang Ninh nói đồng thời, càng phải tìm hiểu rõ ràng Đường tổng và tiền thưởng đoàn là dạng gì quan hệ? Minh Bạch. Lý Bình Đạo. Chỉ có làm rõ ràng những người này và tiền thưởng đoàn quan hệ, mới có thể biết bọn hắn đến cùng rựa vào tiền thưởng đoàn làm chuyện gì, mới có thể chuẩn xác hơn tìm tới chứng cứ phạm tội của bọn hắn đối phó đường tống loại người này, từ kinh tế thủ đoạn đi chế tài, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì đối phương gia đại nghiệp đại, kinh tế đấu tranh coi như chiến thắng, cũng cần kinh lịch lâu dài quá trình. Nhưng nếu như từ pháp luật đạo đức phương diện đi đối phó hắn, chỉ cần tìm được điểm chốt, liền có thể nhất cử đánh tan, để nó không cách nào xoay người. Cho nên Giang Linh trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm đường tống chỗ bẩn. Hắn tội ác mập trời, không có khả năng không có sơ hở. 3 ngày sau, trại tạm giam trong phòng bệnh Đồng Sơn trải qua trị liệu, đã chuyển nguy thành an, tiến vào phòng bệnh bình thường ăn dưỡng. Lúc này là 10 giờ tối, trại tạm giam phòng bệnh nên đón trong một ngày một lần cuối cùng quét sạch rác rưởi. Trại tạm giam phòng bệnh quét dọn vệ sinh trừ mấy cái chuyên nghiệp sạch sẽ viên ngoại, còn có một số trại tạm giam phạm nhân. Bọn hắn phụ trách vận chuyển rác rưởi các loại càng nặng một chút sống. Mười điểm một khắc, một tên mặc sạch sẽ viên trang phục phạm nhân, trên chân trên tay mang theo xiển xích, đi vào Đồng Sơn chỗ phòng bệnh Đồng Sơn ở là phòng hai người, nhưng một cái khác người chung phòng bệnh vừa mới xuất viện. Gặp bốn bề vắng lặng, cái kia sạch sẽ viên lấy xuống khẩu trang người suỵt. Sạch sẽ viên làm giá hư thanh thủ thế. Hắn là cái kia cứu được Đồng Sơn một mạng nhỏ gây phạm nhân ta là lớp học này công nhân vệ sinh, thừa dịp nhân viên quản lý đi nhà cầu, ta đến muốn nói với ngươi mấy câu, thời gian có hạn. Nhỏ gây phạm nhân nói đầu tiên, ta phải nói cho ngươi, tôi giết hại ngươi không phạm, là tiền thưởng đoàn tại trong ngục thợ săn tiền thưởng, hắn đã nói với ta tình hình tứ tế nhưng chuyện này không nên cùng trông coi nói, chúng ta tự mình giải quyết. Không có vấn đề. Đồng Sơn nhíu như mày, nghĩ mãi mà không rõ hắn lúc nào đắc tội tiền thưởng và người. Nhỏ gây phạm nhân biết Đồng Sơn suy nghĩ trong lòng, cười cười nói, là có người thuê tiền thưởng đoàn người tới lấy mệnh của người, mà cái kia thuê tiền thưởng và người, liền là của người lão bản Đường Tống, và hắn nhân tình La Vi. Cái gì? Đồng Sơn kém chút kinh ngồi mà lên bọn hắn muốn giết ta. Đối với, nhỏ gây phạm nhân nói bọn hắn muốn giết người gì cậu. Đồng Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lại lóe vẻ nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Bởi vì lúc trước Đường Tống từng vì hắn xin mời qua một luật sư đến biện hộ, hắn vẫn cảm thấy Đường Tống chính tại hết sức vớt hắn đồng thời hiện tại cũng không có xác thực chứng cứ chỉ do hắn giết người. Hắn cảm thấy tại Đường Tống vận chủ bên dưới, chính mình đi ra nhà giam là chuyện sớm hay muộn, căn bản không cần lo lắng. Mà nhỏ gây phạm nhân lời nói, đối với hắn sinh ra đã kích thật lớn. Hắn không chịu tin tưởng đây là sự thật Đường Tống là tỷ phu của ta đồng sơn nói ta biết. Nhỏ gây phạm nhân nói hoàn toàn bởi vì hắn là ngươi tỷ phu, cho nên hắn mới đối ngươi hạ thủ. Vì cái gì? Đồng sơn không gì sánh được kinh ngạc. Chương 452. Cậu nam nữ tính toán ngươi chừng 452, cậu nam nữ tính toán ngươi bởi vì Lã Vi là giết ngươi tỉ tỉ hung thủ. Nhỏ gầy phạm nhân nói ra cái gì? Đồng Sơn trong nháy mắt ngồi dậy, quanh thân cái ống có đều bị kéo ngươi đừng kích động. Nhỏ gầy phạm nhân vội vàng trấn an Đồng Sơn ngươi nói bậy, ngươi tại nói bậy. Đồng Sơn vẫn nộ quát ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Nhỏ gầy phạm nhân thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, ba ngày trước, ta làm xong ám sát ngươi cái kia thợ săn tiền thưởng, từ trong miệng hắn biết được là và muốn giết, ngươi. giết ngươi nhân, thợ săn tiền thưởng tự nhiên không biết, bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc. Nhưng ta phía ngoài bằng Hưu nói cho ta biết, ngươi và một cọc nhân mạng bản án có quan hệ, mà lại là thủ đường Tống sai sự. Cho nên, ta suy đoán Đường Tống giết ngươi, xác suất lớn là muốn giết người diệt khẩu, để chuyện này triệt để về không. Đồng Sơn cau mày, hắn cũng cân nhắc qua Đường Tống có thể hay không làm như vậy, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Đường Tống. Nhỏ gây phạm nhân tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán, thậm chí, ta một lần hoài nghi cái kia thợ săn tiền thưởng có phải hay không tại vu oan Đường Tống, về sau, ta phía ngoài bằng Hưu thuận tợ săn tiền thưởng Đường tiên kia, giúp ta đuổi theo tra xét một phen. hắn vậy mà tra được nhiều năm trước vụ án. Lã viên cùng Tiền thưởng Đoàn từng có mấy lần giao dịch, sớm nhất một vụ giao dịch, nhiệm vụ danh sách người ám sát là đồng Phỉ, tử vong phương thức, tai nạn xe cộ. Oan. Đồng Sơn trong não như ngũ lôi vành đỉnh, trong nháy mắt thân thể đều cứng ngắc Đông Phỉ, dĩ nhiên chính là trị ruột của hắn, Đường Tống vợ chồng son. Hắn gọi Đồng Sơn, chẳng qua là bởi vì thân hình cao lớn cùng tráng, bị người mang theo Đồng Sơn tên. Trên thực tế, hắn nguyên danh gọi Đồng Sơn, cùng âm chữ. Mà Đồng Sơn nghĩ tới tỷ tỷ của mình đã chết kỳ quặc, tai nạn xe cộ lúc trong xe có 3 người, duy chỉ có tỷ tỷ của hắn chết mất. Mà lại, đằng sau cũng không lâu lắm, Liên quan loa hạ Táng Đồng Sơn mặc dù trí thông minh có hạ, nhưng là không đốc, hắn đã đoán hại Tỷ Tỷ sẽ là trong công ty người, thậm chí có thể là đường tống người bên cạnh. Nhưng là, hắn không nghĩ tới đúng là cái kia chính mình chưa bao giờ để ở trong mắt tiểu bí thư La Vi. Trong mắt hắn, La Vi chẳng qua là tại Tỷ Tỷ mình sau khi chết, đường tống tịch mịch nhảm chán thời điểm một cái đồ chơi mà thôi. Nhưng lúc này, Đồng Sơn trong lòng hay là có rất lớn nghi vấn. Hắn đảo mắt nổi giận đùng đùng nhìn xem nhỏ gợi phạm nhân, người là ai? Vì cái gì giúp ta? Lại vì cái gì kéo phía ngoài bằng hữu tới giúp ta truy tra liên quan tới ta sự tình? dù sao bèo nước gặp nhau người tại sao muốn vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy vô sự mà ơn cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, hắn cảm thấy nhỏ gây phạm nhân nhất định là có không thể cho ai biết mục đích lại hoặc là đây hết thể đều là âm mưu nếu như đối phương không thể cho ra đầy đủ lý do hắn là sẽ không tin tưởng nhỏ gây phạm nhân một mặt chân thành nói ra thực không dám giàu dếm ta là lý ca phái tiến đến bảo vệ người ta gọi Hầu Dũng người gọi ta khỉ ốm liền có thể lý ca lý ca là ai hầu Dũng nói ra lý ca tên là lý Bình là của taạo đại ca lao bảng của hắn tên là Giang Ninh Ngươi cũng không lạ lắm. Ngoa tạo. Đồng Sơn kinh hô một tiếng. Nói lên Lý Minh hắn không biết, nói lên Giang Ninh hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đối với Giang Ninh hận thấu xương, bởi vì hắn thua Giang Nam xuân, để cho mình mất đi đường tống tiến nghiệp, đều là bãi Giang Ninh bắt tạo. Hầu Dung nói ra, có lẽ nói lên Giang lão bản, ngươi sẽ rất sinh khí, nhưng không thể phủ nhận, Giang lão bản là chuẩn bị mang ngươi đi một đầu chính sắt đường. Nếu như không phải Giang lão bản gọi người phái ta tiến đến bảo hộ ngươi, hôn qua ngươi liền đã chết. Đồng Sơn cắn Giang nói, Giang tại sao phải giúp ta? Hầu Dung nói ra, rất đơn giản. Giang lão bạn cùng ngươi không có thủ, Đường Tống mới là hắn chân chính địch nhân, mà bây giờ, hắn suy đoán Đường Tống có thể muốn diệt đi ngươi, giết người diệt khẩu, hắn bảo hộ ngươi, chỉ vì ngươi có thể lương tâm phát hiện, xác nhận Đường Tống. Đường Tống đối với ngươi lên sát tâm, từ lâu là của ngươi địch nhân rồi, mà địch nhân địch nhân là bằng hữu. Cho nên, Giang lão Bản là của ngươi bằng hữu. Đồng Sơn hít sâu một hơi, đạo lý mặc dù như vậy, nhưng là nội tâm của hắn đối với Giang Linh hận ý vẫn không cách nào tiêu mất. Hầu Dung thấy ngoài cửa có bóng người đi qua, vội vàng đeo lên khẩu trang. Cũng may không phải nhân viên quản lý. Còn có thời gian để hắn cùng Đồng Sơn nhiều lời vài câu nghe, Giang Tiên Sinh trong tay có người giết người chứng cứ, hắn tùy thời có thể lấy gọi người đến tố rắc người, đương đỉnh tuyên án, cái chết của ngươi hình, nhưng là, hắn không có làm như vậy. Hầu Dũng nói ra, hắn biết ngươi là được đường tống sai xử, giết người cũng không phải là ngươi bản ý. Đồng Sơn sắc mặt nghiêm trọng, lắng nghe. Hầu Dũng tiếp tục nói, Giang Tiên Sinh biết, cho dù là tố rắc ngươi, ngươi cũng sẽ ở đường tống mê hoặc bên dưới, đảm nhiệm nhiều việc tất cả tội danh, sau đó, cho hắn đi chết. Chân chính tội phạm không chiếm được trừng phạt, như ngươi loại này dế thế tội là vô tội nhất. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Sơn. Sao mà không gì sánh được nghiêm túc, người tốt nhất nắm lại, nếu như ngươi chết, tỷ tỷ ngươi hoa quất, có phải hay không vĩnh viên không cách nào trầm mắt quyết, ngươi xuống dưới gặp nàng đều không có mặt mũi. Đồng Sơn cắn răng, đầu lâu thấp kém mấy phần. Hầu Dung tiếp tục nói, mà nếu như ngươi chết, Đường Tống và hắn nhân tình La Vi, cùng một chỗ tiêu tiêu sái sái dục ngựa lao nhanh, không còn có trở ngại, không phải sao? Đồng Sơn lại cắn răng. Hoàn toàn chính xác, tỷ phu Đường Tống bởi vì chính mình, một số thời khắc tại nam nữ phương diện, còn có điều thu liễm. Dù sao tỷ tỷ khi còn tại thế, Đồng Sơn làm em vợ cũng thường xuyên giám thị tỷ phu Đường Tống vấn đề tác phong đã tạo thành thói quen hình thái. Lại thêm Đường Tống vì giữ gìn Đường thị tập đoàn giao tiếp, lúc trước biểu hiện ra một bộ thâm tình bộ dáng, tại tỷ tỷ Linh Đường trước hô to đời này chỉ thích đồng phỉ một nữ nhân. Bởi vì, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn rất nhiều nghiệp vụ, là đồng phỉ là tới, rất nhiều hợp tác lão bản, nhìn chính là đồng phỉ mãn mũi. Lúc trước hắn hưng thuận lời hứa, càng là đối với Đồng Sơn về sau nhân tới gần ta, người quyền trực trừ. Lời nói đương đương hưởng, để bao nhiêu rằng nam đại lão vì đó ngón tay cái lên. Nhưng bây giờ, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn ổn định cục diện, Hắn Đường Tống cũng dần dần mở ra nhân mạch, không cần lại dựa vào tỷ tỷ đã từng tích lũy nhân mạch để duy trì, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ. Cho nên, chỉ cần mình chết, liền không có người đối với hắn tiến hành ngắt thúc, dù là chỉ là đạo đức bên trên kiến trách. Hầu Dũng lời nói này, nói Đồng Sơn tâm lý. Hắn thống khổ hít sâu một hơi, nói ra, cho nên, Đường Tống và Lã Vi muốn giết ta, cũng có tầng quan hệ này có đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hầu Dũng hỏi ngược lại, Lã Vi giết tỷ tỷ ngươi, chính là muốn ngồi bên trên đường phu nhân bảo tọa, ngươi không chết, nàng làm sao an tâm thượng vị? Đồng Sơn cau mày, không ra tiếng. Hầu Dung tiếp tục nói, "Huống hồ, theo Giang lão bản nói tới, năm đó Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn giành thiên hạ, tỷ tỷ ngươi thế, nhưng là quân chủ lực, nói Đường Tống ăn bám cũng không đủ. Nhưng tỷ tỷ ngươi hay là đối với Đường Tống dụng tình quá sâu, công ty danh tự dùng hắn đến quân danh, cổ phần cũng tại tên của hắn bên dưới. Tuy là tỷ tỷ ngươi như vậy mối tình thâm thiết, nhưng ngươi nhìn Đường Tống hiện tại, hắn không chỉ có chưa bao giờ điều tra tỷ tỷ ngươi nguyên nhân cái chết, càng là tại tỷ tỷ ngươi ba vòng năm vừa qua khỏi thời điểm, muốn giết chết giết chết ngươi cái này cho hắn bán mạng trung thần." "Đủ." Đồng Sơn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bị phẫn, biệt lấy lộ hô to,